q một chương bốn mươi thanh l i ê n kiếm khí trở về từ coi chết rất nhiều lúc sống và chết kỳ thực thật sự chỉ có cách xa một bước trong cơ thể phản phất có món đồ gì nổ tung giống như vậy nguyên vốn đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ kiếm khí ở trong khoảnh khắc đổ nát cái k i a một tia bé nhỏ không đáng kể kiếm khí đột nhiên tỏa ra kiếm khí hóa hình nguyên bản khốn cùng ngô chỉ trong cơ thể trước sau vô pháp chân chính thành hình kiếm khí vào đúng lúc này ở chiêu kiếm này trong lúc đó đông nhiên tránh thoát ràng buộc một cái hô hấp trong lúc đó liền thành nghiền ép tư thế hủy diệt rồi xâm nhập n ô chỉ trong cơ thể tất cả ngoại lai、like、kiếm khí nhưng mà này cũng không phải kết thúc tránh thoát Cái kia, kia m ộ thời, thời khắc này ngoại trừ ngô chỉ ở ngoài tất cả mọi người hầu như đều không thể tin tưởng chính mình con mắt nhìn tình cảnh này bọn họ không phải là không có gặp kiếm khí hóa hình nhưng làm thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được tình cảnh này dĩ nhiên sẽ ở một cái chỉ có thuế p h à m thực lực trên người thiếu niên xuất hiện đùa gì thế kiếm khí hóa hình hầu như đã là hình thành kiếm đảm đ i ể m báo cũng nói không khuyết đại chỉ cần có thể lệnh kiếm khí hóa hình như vậy ngưng tụ kiếm đảm liền hầu như là chuyện chắc như đinh b ó n g cột hầu như đủ để đánh tan tất cả ngưng thật cảnh giới cường giả mẫu liên hoàn kiếm ở này một đoá thanh l i ê n kiếm khí bên d ư ớ i căn bản liền chỗ trống để né tránh đều không có trong khoảnh khắc đổ nát ẩn chứa ở trong đó kiếm khí càng là hô hấp trong lúc đó liền bị cắn nát phá tan mẫu liên hoàn kiếm kiếm thế không giảm chút nào cái kia một đoá thanh l i ê n kiếm khí ngay khi ngô chỉ mũi kiếm chi ba tấc phía trước vị trí kế tục hướng về la k h ô n đánh tới không trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng la k h ô n điên c u ồ n g thôi thúc trong cơ thể phong ấn kiếm khí thậm chí không tiếp thiêu đốt t u ổ i thọ lớn mạnh kiếm khí nhưng mà ở cái kia một đoá thanh l i ê n kiếm khí bên dưới những yếu đối dường như pha lê giống như vậy một s ú c tức nát tan phong ấn ở trong cơ thể hắn kiếm khí trung quy không phải chính hắn đối mặt những kia không thể cô động kiếm khí người tự nhiên thuận buồn xôi gió có thể khi thật sự gặp phải dựa vào tự thân ngưng luyện ra kiếm khí thậm khí là lệnh kiếm khí hóa hình đối một tức thôi thúc mà ra kiếm khí đổ nát hai tức trường kiếm trong tay từng t ấ c từng t ấ c mã nước hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống tam tức kiếm khí nhập thể ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt hóa thành ép phấn cái k i a một tiếng tuyệt vọng tê gọi liền trở thành la k h ô n lưu lại nơi này trên đời cuối cùng một điểm âm thanh nô chỉ sắc mặt lộ ra một tia trắng s á n g vẻ phản phất hết thể khí lực đều bị đánh hết giống như vậy hoàn toàn dựa vào cuối cùng một hơi chống mới có thể làm cho mình không theo la k h ô n thi thể đồng thời nga xuống ánh mắt như điện nô chỉ tầm mắt lần thứ hai rơi vào nhất phong nhất phong đầu góc phảng phất nổ tung giống như vậy nhất thời bị sợ hai bao phủ cái nào còn dám lại tăng lên nửa điểm ham muốn thừa ảnh thần kiếm ý nghĩ thậm chí ngay cả theo hắn đồng thời đến những n à y thủ hạ đều lại không lo nổi lần thứ hai thôi phát một tấm ảnh m ộ t phụ trong nháy mắt liền xuất hiện ở hơn mười mét ở ngoài không l i ề u mạng mà hướng về rừng c â y chi chạy ra ngoài kiếm khí hóa hình cái k i a một đạo thanh l i ê n kiếm khí thực tại phá hủy hắn cuối cùng một điểm may mắn tâm lý đua gì thế cùng một cái có thể lệnh kiếm khí hóa hình sắp ngưng tụ kiếm đảm kiếm đạo thiên tài g i a thủ trừ phi hắn không muốn sống la k h ô n đó là người nào thiên sơn chân chính đệ Tử Nòng tuy rằng hắn đáy lòng cũng không lọt mắt thiên sơn đệ tử thế nhưng là không mang ý nghĩa hắn không rõ ràng thiên sơn đệ tử nòng cốt là thực lực ra sao lời nói không êm hay thật làm cho hắn cùng la khôn liều mạng tranh đấu đến cuối cùng người còn sống sót e sợ hơn n ử a không phải hắn mà là la khôn kiếm xuất thiên sơn ngươi thật sự coi là chuyện cười ngay sao nhưng là liền ngay cả la khôn đang đối mặt cái k i a m ộ t đạo thanh l i ê n kiếm khí thời điểm cũng hoàn toàn không có một chút nào sức h o à n thủ một đòn bị thuần sát biến thái như thế ở đâu là hắn trêu chọc được đương nhiên trên thực tế nhất phong nhưng lại không biết hắn này theo bản năng chạy trốn lại làm cho hắn bỏ mất duy nhất một lần kích cơ hội giết ngô trì mẹ kiếp nếp h i tiểu tử bảo đích đạo khoái trong miệng mắng một câu loan chiến cũng căn bản không có đuổi theo nhiếp phong y tứ chính như hắn muốn chạy nhiếp phong ngăn cản không được như thế nhiếp phong một lòng thoát thân hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào một hơi hết mức toàn gắn ở còn lại những người kia trên người màu bạc tiếu đồng vũ mở dường như thủy ngân quần quần trên mặt đất mới bất qua trong chốc lát cái kia mấy cái đã bị sợ mất mật ra hỏa liền đều bị hắn rết sạch xanh xanh n ô huynh đệ lần này ta là thật sự chịu phục kiếm ký hoa hay nga ngươi đây cũng quá manh rồi. Thu trong miệng phung ra một mụ máu nô g chỉ ánh mắt cũng thuận theo ảm đạm rồi mấy phần liền trả lời khí lực đều không có cái thêm một chiêu kiếm nhìn như khủng bố nhưng mà trên thực tế nhưng ngưng tụ nô chỉ hết thạy tâm huyết cùng tinh lực lúc này mới một chiêu kiếm đánh rết la khôn nhưng trên thực tế hắn cũng, cũng chỉ có chiêu kiếm này sức mạnh mà thôi nói cho cùng hắn bây giờ cũng dù sao chỉ có thuế phản thực lực mà thôi kiếm khí là cái gì là đối với kiếm đạo cảm nộ một loại thể hiện mà thôi ở sinh tử thời khắc ngô trì trong nháy mắt đó lựa chọn chính là đối với sinh mệnh cùng kiếm đạo trong lúc đó lựa chọn tuần hoan kiếm đạo chí tử không hối này chính là kiếm tâm khi ngô trì việc nghĩa chẳng từ nan đâm ra cái tiêu một chiêu kiếm thời điểm hắn mới chính thức hiểu ra kiếm tâm bước lên chân chính kiếm đạo con đường kiếm đạo trở thành kiếm tâm thông suốt kiếm khí không bị khống chế hóa hình như hắn giờ khắp này có ngưng thật sự thực lực chỉ sợ thuận thế liền có thể ngưng tụ kiếm đảm chân chính bước vào kiếm tu hàng ngũ có thể một mực hắn chỉ có thuế p h à m thực lực chân khí trong cơ thể căn bản là không đủ để chống đỡ hắn ngưng tụ kiếm đảm liều mạng một đòn hết thể sức mạnh đều ngưng tụ cùng cái k i a một chiêu kiếm trong lúc đó thuận lợi để kiếm khí hóa hình tuy nhiên tiêu hao hết h ắ n hết thể chân khí kiếm khí cho tới trước c h â n mẫu liên hoàn kiếm bên trong kiếm khí thương tới ngũ tạng lục phụ c à n g là không có ngay lập tức sẽ có thể khôi phục đạo lý giờ khác này ngô chỉ mới chính thức là cung dương hết đà đừng nói là nhất phong mặc dù là một người bình thường cũng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn loan chiến tuy rằng không thể rõ ràng trong này chi tiết nhỏ thế nhưng ngô chỉ b nhưng cũng đã đủ để làm hắn đoán một cái thất thất bát bát thời khắc này loan chiến trong lòng khó có thể ước chế sinh ra một vệ sắc ý trước cùng ngô chỉ liên thủ một cái là bởi vì hắn không lọt mắt thiên sơn đệ tử muốn trộn lẫn la k h ô n tính toán thứ hai ngô chỉ có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó khống chế lại hắn cũng làm cho hắn không dám k i n h thường miễn cưỡng nhận rồi ngô chỉ thực lực sau khi cùng ngô chỉ đồng thời đánh giết nhiếp phong cùng la khôn càng là ôm cướp đoạt tâm thái nói chẳng ra là vì lợi ích mà không phải thật cùng n ô chỉ vừa gặp mà đã như quen sâu bao nhiêu hậu cảm tình n ô chỉ đánh giết la khôn nếu là hiện tại không có chuyện gì thậm chí chỉ là được một chút thương hắn cũng sẽ không động bất kỳ ý niệm gì ngược lại sẽ hết sức kết giao có thể một mực bây giờ nô c h ì ép căn bản không hề năng lực hoàn thủ hoàn toàn chính là mặc người sâu xé chỉ cần giết nô c h ì hắn chẳng những có thể được l à khôn toàn bộ tài vật thậm chí có thể mượn cơ hội cướp đi thừa ảnh tần h kiếm cái này mê hoặc nhưng là thực sự quá lớn phải biết hắn bản thân liền là ma q u a n người căn bản chính là tà ma ngoại đạo giết người lược h à n g đó là chuyện thường như cơm nữa hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nô huynh đệ người đây là làm sao ta này có chữa thương thánh dược người ăn một điểm c bây giờ tình huống như thế chính mình liền từ dưới đất bỏ dậy đến khí lực đều không có muốn lựa loan chiến mình còn có sức đánh một trận hiển nhiên là không thể tùy tiện mở miệng ngược lại sẽ làm đối phương hạ lệnh quyết tâm giết người diệt khẩu chúc mừng loan huynh la k h ô n trên người thứ tốt e sợ tuyệt đối không phải sỗi hơn nữa có có thể được thần kiếm thừa ảnh thật đáng mừng trong mắt lộ ra một vệ tinh mang loan c huynh đệ nói chỗ nào thoại thần kiếm thừa ảnh nhưng là đồ vật của ngươi ta làm sao có khả năng cướp người chết là không cần thiết lưu lại bất luận là đồ vật gì nô chỉ chậm chậm d ã i nói nô chỉ cái này phản ứng có chút ngoài ý m u ố n loan chiến nhìn c h ậ m c h ậ m nô chỉ trái lại không dám lập tức độc thủ nô h u n h đệ nói dỡn giết thiên sơn đệ từ nông cốt lại đắc tội rồi hắc á m sản đấu giá bây giờ loan h u n h lại được thần kiếm thừa ảnh sau ngày hôm nay loan h u n h đại danh, chỉ sợ là chuyện khắp thiên hạng tiểu đ ệ tuy là sắp chết người cũng không nhịn được hay là muốn hướng về loan huynh nói một tiếng chúc mừng à. khoe miệng mang theo một nụ cười phản phất đối với sự sống chết của chính mình hào không để ở trong lòng nô chỉ thản nhiên nói rằng trong lòng đ ố n g nhiên đánh một cái đột loan chiến rốt c ụ c ý thức được có chút không đúng cũng không giống nhau không chờ loan chiến trả lời nô chỉ tiếp tục nói loan huynh nói vậy cũng biết ta trước từng đưa chu nguyên đình con gái nhập côn luân nếu không là la không lấy sừ một tường bây giờ sợ là đã bái vào côn luân môn h ạ đáng thế ra ta loại này tiểu nhân vật xem ra là nhất định sẽ không có bái vào côn luân cơ hội nghe vậy loan chiến rốt c ụ c biến sắc giờ khác này hắn mới thật sự hiểu nô c h ì trong lời nói ý tứ thiên sơn hát cám sàn đấu giá hơn nữa được thần kiếm thừa ảnh thế tất cũng đã sẽ chọc cho đến vô số phiền phước nếu như hơn nữa cô luân dù cho hắn là ma quật đệ tử chỉ sợ cũng phải bị truy sát lên trời xuống đất sắc mặt thay đổi mấy lần loan chiến cười ha ha từ trên người lấy ra một viên đan dược để vào nô c h ì trong miệng nô huynh đệ đừng đùa ngươi bất quá là chịu một điểm tiểu thương mà thôi rất nhanh sẽ có thể khôi phục chỉ cần trở lại cô luân bằng thiên phú của ngươi cùng thực lực bái vào cô luân lại đơn giản bất quá là huynh đệ nên chúc mừng ngươi mới、là. nghe đến nơi này nô chỉ mới rốt c ụ c thở phào nhẹ nhõm loan chiến cuối cùng cũng coi như nghe hiểu chính mình trong lời nói ý tứ này cái mạng nhỏ xem như là bảo vệ ă n vào loan chiến đan dược nô chỉ tự nhiên ông mất cân giỏ bà thò c h a i rượu la không cùng ta có huyết h ả i thâm i ử u bây giờ có thể đầm kẻ thù trở lại côn luân ta cũng có thể cùng chu tiểu thư giao cho thiên sơn đệ tử nòng cốt chết rồi tự nhiên không thể không truy sát nô chỉ chủ động thừa nhận chính là gánh chịu trách nhiệm này thiên sơn muốn gây phiền phức báo thủ tự nhiên cũng sẽ không tìm được hắn loan chiến trên đầu thần kiếm thừa ảnh cũng còn ở ngô trì trên người tự nhiên cũng sẽ không có người bởi vì mơ ước thần kiếm đi tìm hắn loan chiến phiền phức còn h á c cám sản đấu giá vốn là cùng ma quật không hợp cho đùa trẻ con bao nhiêu năm hắn tự nhiên không để ý huống hồ nhất phong còn chạy mất giết chỉ là một ít tiểu nhân vật cũng không đến nỗi để h á c cám sản đấu giá r o n g t r ố n g khua chiên tìm hắn để gây sự đã như thế lưu lại ngô trì mệnh chẳng khác nào là đem đoan ư ớ c cùng phiền phức toàn bộ ném đến ngô trì trên người hắn thật vui vẻ kiếm tiền là được rồi có ngô trì lời này loan chiến sắc mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười ngô trì nguyên g ư ờ i huynh đệ này ta loan chiến là nhận rơi xuống. ngày sau ngươi bái vào c u â n luân tiền đồ vô lượng có thể không nên quên ta người h u y n h đệ này a q u y một chương bốn mươi mốt con đường phía trước ở đâu c ó l ờ i này không có vô duyên vô cơ yêu cũng sẽ không có vô duyên vô cơ hận trước cái k i a một điểm tâm tư bị ngô trì vật trần loan chiến vượt nhưng đã không muốn giết ngô trì như vậy dĩ nhiên là sửa lại thái độ thật giống như trước chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế bất luận ngô trì giờ khắp này có vẻ nhiều chật vật loan chiến đều tuyệt đối sẽ không quên trong nháy mắt đó thanh liên tỏa ra kinh diễm lấy thuế phàm cảnh giới kiếm khí hóa hình như vậy cấp độ yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài chỉ cần bất tử tương lai thành tựu sẽ là kinh khủng đến mức nào căn bản là không cần chuyến ôn bị loan chiến đỡ đứng d ậ y nô chỉ hơi ông quyền đa tạ loan huynh giúp đỡ đại ân không dám nói t ạ n à y tỉnh ghi nhớ trong lòng có này nháy mắt bước đệm lưu ngọc mấy người cũng rốt c ụ c phản ứng lại vội bước lên trước đỡ lấy nô chỉ trước nô chỉ cùng loan chiến đối thoại bọn họ cũng nghe được tuy rằng không thể toàn rõ ràng thế nhưng là cũng có thể đoán được một cách đại khái bây giờ lại nhìn loan chiến thời điểm trong lòng không khỏi phát lệnh coi như là xưa nay lớn mật tam sư tỷ cũng không dám ngẩng đầu nhìn loan chiến đương nhiên loan chiến cũng căn bản là không để ý thái độ của bọn họ đi tới la k h ô n trước thi thể dệ u quá càng khôn đại tâm niệm chuyển động trong lúc đó loan chiến trái lại chưa hề mở ra càng khôn đại mà là trực tiếp đưa cho n ô trì ngược lại đã quyết định muốn giao hảo n ô trì đơn giản không bằng người tình làm đủ không cần thiết vì một điểm tiểu lợi ích ảnh hưởng quan hệ nô huynh đệ la k h ô n là n g ư ờ i giết đồ chơi này n g ư ờ i cầm nếu không là loan huynh hỗ trợ ta bây giờ sợ là chết sớm cái nào còn có thể chiếm cái này tiện nghi lắc lắc đầu n ô trì không chút do dự cự từng nói năm mươi năm mươi món nợ tâm niệm thay đổi thật nhanh loan chiến cũng không có mạnh mẽ đến đâu kín đáo đưa cho ngô trì t i ệ n tay mở ra càn không đại la k h ô n tuy rằng giá trị bản thân không ít thế nhưng trên thực tế vì thưa ảnh thần kiếm hắn này một phen dàn vật hạ xuống đồ còn dư lại vẫn đúng là không hơn nhiều h ú ố h ổ còn không tiếc vốn liếng đập xuống kiếm đảm loan chiến đại thể nhìn lướt qua bên trong khoảng chừng còn có hơn một trăm linh tinh kim phiếu hơn mười vạn dáng vẻ thợ ư n vàng hạ cám đan dược cùng cái khác đồ chơi nhỏ một đống chân chính vật quý giá cũng chỉ có cái k i a m ộ t viên kiếm m ậ t bất cứ lúc nào bắt được một nửa linh tinh còn kim phiếu loan chiến căn bản liền không lọt nổi mắt xanh cũng không nói nhiều trực tiếp đem la k h ô n càn k h ô n đại vứt trả lại n g ô chỉ loan minh kim phi ta cũng sẽ không nói ra bất quá này kiếm đảm vẫn là loan huynh cầm đi nô c h ị nhưng là nhớ tới kiếm đảm là bị la k h ô n lấy hơn ba trăm linh tinh đập xuống đến thật ban về đến quý giá trình độ chỉ sợ còn ở vừa cái kia một bộ mẫu liên hoàn kiếm bên trên nô huynh đệ ngươi nói như vậy liền khách khí rồi ngươi vừa cũng nhìn thấy ta căn bản liền không phải t u kiếm này kiếm đảm đối với ngươi mà nói quý giá đối với ta mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì chẳng lẽ ngươi còn để ta lại tìm hắc cám sản đấu giá đem nó bán đi hay sao kết quả này là loan chiến đã sớm dự định được rồi nếu quyết định giao hảo nô trị lại không cái gì so với này kiếm đảm càng tốt hơn lễ vật nô chỉ tuy nhưng đã lệnh kiếm khí hóa hình thế nhưng là dù sao không có ngưng tụ kiếm đảm này một viên kiếm đảm không thể nghi ngờ sẽ có giúp đỡ rất lớn dừng một chút loan chiến tiếp tục nói chúng ta cũng đừng như thế không huynh đệ loan huynh kêu loạn ca ca ta bất cẩn gọi ngươi một tiếng lao đệ ngươi nếu như còn nhận ta người đại ca này liền đừng nói nhảm nói tới mức độ này nô chỉ tự nhiên không có cách nào lại đấy sảng khoái nhận lấy c à n công đại vậy thì đa tạ loan đại ca ai thế mới đúng chứ thỏa mãn gật gật đầu Loan chiến lại Chiến thời ừ vừa trên một ra người đến cản cái lấy cướp k ô Ngô chỉ, là khôn khôn n ném cản n đại đại cái kia cho Chỉ, g là ư gian dài như vậy quá khứ loan chiến tự nhiên cũng chú ý tới ngô chỉ kỳ thực trên người cũng không có c à n k h ô n đại đồ chơi này nói quý giá cũng chưa chắc thế nhưng lấy ngô chỉ từ trước cái kia thiết kiếm môn đệ tử thân phận vẫn đúng là không thể nào được lần này ngô chỉ cũng không có chối t ừ la khôn c à n k h ô n đại trên theo thiên sơn đánh dấu trừ phi hắn đầu hóc giật muốn cùng thiên sơn là địch bằng không liền căn bản đừng nghĩ lấy ra dùng được rồi các ngươi sư minh đệ vừa đoàn tụ ta liền không chọc người hiểm chúng ta sau này còn g ặ p lại c ư ờ i khoát tay háo một cái loan chiến mở miệng nói cá o biệt nơi này dù sao vẫn là thị phi nơi hắn nếu không muốn cùng nô chỉ cùng đi tự nhiên cũng không muốn ở lâu thêm nhất phong không phải tốt như vậy quét chịu thiệt lớn như vậy thiệt h ò i nếu là thật trở lại thỉnh cầu đạo đài cường giả ai cũng chạy không thoát loan đại ca bảo trọng nhìn loan chiến rời đi nô chỉ căng thẳng thần kinh mới rốt cục n ớ i lỏng chúng ta đi càng nhanh càng tốt ngươi nói cái gì nhất phong quả thực không thể tin vào thai của mình chứ hắn liền cảm thấy không đúng h á cám sàn đấu giá người đến thực sự quá chậm trốn sau khi trở về hắn mới xem như là chân chính làm rõ những người này chậm chạp không đến trận tướng nhất ít không phải ta làm khó dễ ngươi thực sự là vị đại nhân kia ra nghiêm lệnh không cho phá hoại quy củ mặt nạ màu xanh nữ nhân giải thích sắc mặt nhất thời biến có chút khó coi thế nhưng muốn nói đi tìm vị đại nhân kia phiền phức hắn cũng còn không như thế lá gan ở hắc cám sàn đấu giá hắn ghê gớm xem như là có chút danh tiếng đệ tử thiên tài thế nhưng vị k i a nhưng là chân thật đạo đại cường giả t r ư ở n g khống một phương dù cho phía sau hắn cũng có chỗ dựa cũng không dám chân chính đi theo đạo đại cường giá chất a i chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông trong mắt lóe ra một tia hung tàn vẻ nhất phong đột nhiên nói rằng ở ngôi trì trên tay hắn lớn như vậy thiệt thòi trực tiếp trêu chọc ngôi trì hắn là không lớn dám bất quá khiến điểm thủ đoạn mượn đao giết người nhưng là không thành vấn đề cấu kết tà ma ngoại đạo đánh giết thiên sơn đệ tử này tội danh chỉ cần n g ồ i vững cũng đủ để cho ngô chỉ ở trong chính đạo không có lập thân nơi cái kia mặt nạ màu xanh nữ nhân cũng chỉ là biết nhiếp phong đuổi theo ngô chỉ, trong đó chi tiết nhỏ cũng không rõ ràng bây giờ đột nhiên nghe nói la k h ô n dĩ nhiên chết rồi làm sao không kinh nhất ít la k h ô n thật sự chết rồi phí lời cái kia họ ngô tiểu tử đã tu luyện tới kiếm khí hóa hình mức độ ai có thể c h ặ n được tức giận hư một tiếng nhất phong đấu kỵ mở miệng nói rằng khí ít vào một ngụm khí lạnh lần này cái kia mặt nạ màu xanh nữ nhân mới thật sự là bị kinh đến lấy thuế phàm cảnh đạt đến kiếm khí hóa hình mức độ còn nắm giữ thần kiếm thừa ảnh như vậy yêu n g h i ệ t thật khiến cho người ta đấu kỵ phát điên a tiểu sư đệ ngươi sau đó định làm như thế nào v y gối sư tôn mặc trước mấy người đều khóc khóc không thành tiếng mãi đến tận khóc mệt mỏi lưu ngọc mới rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi suốt đêm từ kiếm ảnh sơn trang trốn ra được mấy người hầu như đều không có nghỉ ngơi liền thẳng đến sư tôn nghĩa địa ở mộ chức quỷ một này như hôm nay sắc cũng đã dần dần tối lại lắc lắc đầu nô chỉ cũng không trả lời hỏi ngược lại ta không biết đại sư h u n h các ngươi làm sao bây giờ trầm mặc chốc lát, lưu ngọc Ta tán thiết Một thiên vừa ra, dự định động để đều môn. nói này như kinh người biến hầu hạ, giải kiếm mấy câu là sư ắ c minh thiết kiếm môn truyền thừa hơn trăm năm tuy rằng tiểu nhưng cũng không thể nói không liền không còn a bốn sư tỷ không nhịn được mở miệng khuyên giải nói thiết kiếm môn thật sự quá nhỏ bất kể là không phải thiết kiếm môn cùng thiên sơn là địch hầu như đã thành sự thật không thể chối cãi đặng mộ la khôn hai vị đệ từ trước sau chết ở tiểu sư đệ trên tay món nợ này thiên sơn sẽ không dễ dàng như vậy liền giảng hòa lưu ngọc chậm rãi lắc đầu nói cái kêu lại không phải tiểu sư đệ sai muốn sai cũng là thiên sơn sai chúng ta không cho bọn họ xin lỗi đều là được rồi t a m sư t h không phục giải thích vậy thì thế nào trong mắt lộ ra vẻ cô đơn vẻ lưu ngọc hỏi ngược lại nay đơn giản vừa hỏi nhưng là lệnh ba người đồng thời thất thanh đúng đấy là thiên sơn đệ tử sai nhưng là vậy thì thế nào đây đó là thiên sơn a la k h ô n một người hầu như cũng đã rào thiết kiếm môn gần như diện hắn còn vẹn vẹn chỉ là thiên sơn một cái đệ tử a một khi thiên sơn thật sự có tâm làm khó dễ thiết kiếm môn dựa vào cái gì sinh tồn được đạo lý kỳ thực đại gia đều hiểu thật la đến cần giải tán thiết kiếm môn thời điểm ai có thể quyết tâm tàn nhẫn đến thiết kiếm môn đối với bọn hắn tới nói không chỉ là môn phái càng là da a giải tán cũng tốt t h í t một hơi thật sâu lưu ngọc tiếp tục nói mấy ngày nay ta nghĩ rất nhiều thế giới này thực lực vi tôn nếu như không phải trải qua biến cố lớn như vậy ta cũng căn bản nhận thức không tới này tàn khốc thế giới ta muốn đi ra ngoài đi tới hay là trái lại có thể đi ra một cái không giống nhau lộ đến trong mắt lộ ra một vẹn vẽ vẹ kiên định lưu ngọc trầm giọng nói rằng hiện tại ta không tư cách bảo vệ thiết kiếm môn nếu là ngày sau tu luyện thành công ta tất trùng kiến thiết kiếm môn lệ bí sư tôn trên trời có linh thiêng tuy rằng lời này nghe tới rất ngây thơ thế nhưng thời khắc này lại không người cảm thấy lưu ngọc là nói bậy bọn họ đối với vị đại sư này huynh lại hiểu rõ bất quá nôn ra tất tiễn nếu nói ra liền tất nhiên sẽ dùng tính mạng đi hoàn thành đại sư huynh k h o á t tay háo một cái lưu ngọc lắc đầu nói liền như thế định đi ta ý đã quyết sư phụ không ở lưu ngọc cái này làm đại sư huynh tự nhiên chính là to lớn nhất hắn làm ra quyết định không ai có thể làm trái các ngươi thì sao chuẩn bị đi đâu lần thứ hai bị hỏi cái vấn đề này tam sư tỷ trầm mặc chốc lát nhẹ giọng nói rằng ta mệt mỏi không muốn tu hình rồi nghe vậy ngô chỉ cùng lưu ngọc cũng không khỏi có chút khó có thể tin tam sư tỷ nhẹ giọng nói rằng mấy ngày nay trải qua cái gì các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng ta không so với các ngươi không có lớn như vậy hùng tâm trang trí ta thật sự mệt mỏi muốn tìm một người bình thường g ạ cho an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại bị la khôn sau khi nắm được nàng chịu đến khuất nhục căn bản là không phải dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung bây giờ mắt thấy từ nhỏ đến lớn sư môn cũng phải giải tán tam sư tỷ là thật sự mệt mỏi lại không nghĩ tới cuộc sống như thế người tu hành sinh hoạt tuy rằng nhìn như so với thường nhân phong quang nhưng trên thực tế rồi lại gánh chịu người thường không thể tưởng tượng nguy hiểm có lúc ngẫm lại làm một người bình thường hay là trái lại là một cái lựa chọn tốt hơn q một chương bốn mươi hai t h i ề m tu thứ sư tỷ người đây ta theo đại sư m u n h đại sư m u n h đi đâu ta liền đi đâu thứ sư tỷ cúi đầu nhẹ giọng nói rằng trầm mặc chốc lát lưu ngọc trung quy không có từ chối từ thời gian rất sớm hắn liền rõ ràng cái này tứ sư mội đối với tình cảm của chính mình chỉ là trước sau đều không có vạch trần m ạ thôi bây giờ gặp đại biến hắn cũng thực sự không đành lòng bỏ lại người sư muội này được rồi không nói chúng ta nói một chút người đi Tiểu sư đáp ệ ngươi định làm như thế nào? Ngừng lên, trên ngược Côn Luân. Ngồi dưới đất, một hơi thật sâu, nô、Chí、nhẹ giọng nói rằng. sư tươi cười dưới hơi hỏi lại. đầu đất, đ thế khít thật chỉ làm lộ tam mặt một tỉ sâu, ra vẻ án này kỳ thực là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ bất luận hắn có nguyện ý hay không thừa nhận khi thu được thần kiếm truyền thừa bắt đầu từ giờ khác đó hắn cũng đã vô pháp ở lại thiết kiếm môn đúng đấy côn luân mới là nơi trở về của ngươi vui sướng gật gật đầu lưu ngọc vô vô n ô chỉ vai nói rằng lấy thiên phú của ngươi ta tin tưởng coi như là ở côn luân cũng tuyệt đối là xuất sắc nhất thiên tài tiểu sư đệ giết la khôn đắc tội thiên sơn thật sự còn có thể bái vào côn luân sao thứ sư tỷ có chút lo lắng hỏi thiên sơn tuy rằng bá đạo nhưng cũng còn uy hiếp không được côn luân huống hồ việc này dẫn la khôn mà lên chu tiểu thư lại đan g côn luân có thể vì là tiểu sư đệ làm chứng đối với chúng ta tới nói đúng sai không trọng yếu thế nhưng ở thiên sơn cùng côn luân trong lúc đó ai có thể chiếm cứ một chữ lý mới là chỗ mấu chốt đối với này lưu ngọc đúng là hào không lo lắng chỉ cần ngô chỉ có thể bái vào côn luân như vậy sự t ì n h liền đã biến thành côn luân đệ tử cùng thiên sơn đệ tử trong lúc đó xung đột chiếm lý ngô chỉ đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì n g h e s o n g lưu ngọc lần này giải thích tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ mới xem như là yên lòng tiểu sư đệ ngươi khi nào thì đi chờ một chút đi lắc lắc đầu ngô chỉ giải thích trường xuân chân nhân còn đang bế quan tính toán thời gian hẳn là còn có hơn hai tháng mới sẽ xuất quan ta trở lại quá sớm cũng không có ý nghĩa lần trước ở côn luân thời điểm ngô chỉ liền được báo cho hắn muốn bãi vào côn luân nhất định phải các loại chờ trường xuân chân nhân xuất quan mới có thể làm quyết định trải qua nhiều như vậy nô chỉ tự nhiên rõ ràng muốn để trường xuân chân nhân tán thành chính mình chỉ dựa vào bản thân cứu chu bá ngôn loại lý do này là không đủ chỉ có bản thân thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú mới có cơ hội bị trường xuân chân nhân vài phần kính trọng đối với những chi tiết này lưu ngọc bọn họ tự nhiên không rõ ràng bất quá nô chỉ nếu giải thích bọn họ cũng không có lại b ằ n g dễ cái hỏi để sảng khoai uống một hồi t i ể u mọi người liền ai đi đường đấy nô chỉ cũng không hề rời đi mà là ở sư phụ nghĩa địa bên tu lượt lên chân khí cô động không phải trong thời gian ngắn có thể có bao nhiêu hiệu quả nô chỉ tâm tư hoàn toàn phóng tới kiếm khí bên trên từ khi đánh ra thanh l i ê n kiếm khí sau khi nô chỉ mới rõ ràng ý thức được kiếm khí uy lực nguyên bản đối với cô động kiếm khí hắn là không có đầu mối chút nào có thể từ khi cùng la k h ô n trận chiến đó sau khi kiếm tâm thông suốt một cách tự nhiên liền rõ ràng cô động kiếm khí biện pháp đương nhiên cái này cô động quá trình kỳ thực so với tu luyện chân khí càng khó có thể một mực hắn từ la k h ô n trên người được kiếm đảm đem kiếm đảm đặt ở lòng bàn tay kiếm ý chậm rãi chẳng hẳn ra trong cơ thể kiếm khí nhất thời chịu đến dẫn dắt nghĩ lại trong lúc đó kiếm đảm bên trong sức mạnh liền bị hút vào trong cơ thể không ngừng trợ giút nô chỉ cô động trong cơ thể kiếm khí nếu như nói bình thường cô động kiếm khí là mỗi sáng sớm thu thập một ít nước s ư ơ n g đến hấp thu như vậy có kiếm đảm chẳng khác nào là có một vũng thanh tuyền chỉ cần ngươi dùng sức hấp thu là được rồi hơn nữa ở trong quá trình này còn sẽ tự nhiên chịu đến kiếm lòng gan dạ lượng ảnh hưởng không ngừng rèn luyện kiếm khí vì là ngày sau ngưng tụ kiếm đảm đ ặ t xuống cơ sở vững chắc đã như thế n g ô chỉ trong cơ thể kiếm khí hầu như mỗi ngày đều ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng thời gian nửa tháng kiếm đảm bên trong sức mạnh mới hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ mà n ô chỉ trong cơ thể kiếm khí cũng chân chính trưởng thành lên chỉ cần không thôi thúc thanh l i ê n kiếm khí chỉ là đơn giản phóng thích kiếm khí đ ả thương đ ị c h thủ trong cơ thể kiếm khí đã đủ để chống đỡ nô chỉ chiến đấu nếu như hiện tại sẽ cùng la không i a o thủ mặc dù không dùng tới thanh l i ê n kiếm khí nô chỉ cũng chắc chắn đánh chết cho tới nói khiến cho kiếm khí hóa hình hình thành thanh l i ê n kiếm khí công kích lấy nô chỉ thực lực hôm nay cũng nhiều nhất vẹn vẹn có thể thôi thúc ba lần thì sẽ l ư c t kiệt nay đã không chỉ là kiếm khí vấn đề mà là bản thân thực lực vấn đề trong gói u minh nô chỉ có một loại dự cảm chỉ cần mình bước vào ngưng tặc cảnh không cần lại cô động kiếm khí trong cơ thể kiếm khí liền sẽ tự nhiên ngưng tụ kiếm đảm lại bỏ ra thời gian một tháng củng cố tu vi cảm nộ thừa ảnh kiếm khí đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất nô chỉ lúc này mới ở sư tôn mộ trước dập đầu lạy ba cái lạng yên xuống núi chân khí cô động thành dịch chúc mừng sư mội bước vào ngưng dịch cảnh nương theo hét to một tiếng lục phong bước vào tiểu viện trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười tán dương thu lại khí tức chú bá ngôn hiển nhiên cũng cực kỳ hài lòng đa tạ lục sư huynh khích lệ cũng là nhất thời xúc động mới có thể vượt cửa ả i thành công ở kiếm ảnh sơn trang thời điểm chú bá ngôn kỳ thực liền đã cách ngưng thật sự không xa đến côn luân không ngừng được đại sư huynh dốc lòng chỉ điểm càng có hay không hơn mấy linh d ư ợ c xây một cách tự nhiên liền bước vào ngưng dịch cảnh sư m ộ i thiên phú vô cùng tốt nghe sư huynh nói ngươi ở kiếm ý trên cảng nộ cũng phi thường xuất sắc chỉ cần nhập kiếm trì bế quan liền vô cùng có khả năng hiểu ra kiếm đạo tu luyện ra kiếm k h í đến, đến rồi lục phong cười nói trước ngươi tu vi không đủ không thể bước vào kiếm trì bây giờ vượt nhưng đã bước vào ngưng dịch quay đầu lại ta tìm sư huynh nói làm sao cũng phải nhường ngươi nhập kiếm trì tu luyện mới là nô chỉ thiên phú mới là thật sự thật đây nếu như hắn cũng ở lại quân luân nói không chắc cũng có thể bước vào ngưng dịch đây cười hì hì đi tới lục phong bên người chu bá ngôn kế tục hỏi đúng rồi lục sư huynh có ngô chỉ tin tức sao la khôn bỏ mình tin tức sớm ở hơn một tháng trước liền chuyển tới côn luân chu bá ngôn vẫn quan tâm tự nhiên cũng biết tin tức này nỗi lòng lo lắng mới rốt cục thả xuống toán tháng này g khoảng cách trường xuân chân nhân xuất quan càng ngày càng gần ngô chỉ cũng nên trở lại côn luân đây vẫn không có lục phong trong lòng có chút không thích trên mặt nhưng vẫn không có toát ra đến bất quá nghe nói ngô chỉ cấu kết ma quật yêu nhân đánh lén mới giết chết la khôn nói không chắc hắn theo cái kia yêu nhân đi tới ma quật cũng không nhất định sẽ không đối với loại này nói chuyện chu bá ngôn là cực kỳ xem thường nàng là thấy tận mắt la khôn vô liêm sỉ cái gì ma quật yêu nhân chỉ sợ đều không có hắn á c độc nô chỉ giúp hắn giết chết la khôn báo thủ bất luận dùng thủ đoạn gì nàng đều chỉ có thể cảm thấy mừng rỡ đó cũng không nhất định giết thiên sơn đệ tử không phải là cái gì v i ệ c nhỏ ma quật yêu nhân lôi kéo long hắn theo đi ma quật t r á n h né thiên sơn cũng là có thể nô chỉ đã đáp ứng ta sẽ trở về lắc lắc đầu chu bá ngôn nhẹ g i ọ n g nói rằng nhìn thấy chu bá ngôn bộ này thần thái lục phong cũng không nhắc lại nữa n h ữ này được rồi đại sư huynh còn chờ lắm chúng ta đi trước cũng đừng làm cho sư huynh sốt ruột chờ diêm sư huynh chúng ta cũng không cần đi vòng mẹo lần này ta tới là tại sao ngươi nên rõ ràng đặng mậu chết cũng liền thôi la khôn là sư tôn sùng ái nhất đệ tử bây giờ cũng như thế không minh bạch chết rồi dù như thế nào đều phải phải có một câu trả lời thỏa đáng thanh niên vi khẽ nâng lên đầu để chén trà trong tay xuống nói rằng chu sư thúc cùng gia sư là bạn tri kỷ bạn tốt kiếm ảnh sơn trang lại bị la khôn cùng đặng mậu lùi tàn theo lửa muốn nói giao cho e sợ cũng nên la sư h u n h trước tiên cho ta một câu trả lời thỏa đáng mới là kiếm ảnh sơn trang diện một chuyện chỉ sợ sự có kỳ lạ đến tuột cùng có phải là la khôn sư đệ sai còn chưa điều tra rõ ràng dựa theo la khôn sư đệ khi còn sống giải thích là cái kiêng m ô chỉ d ở trò l ừ a bị lừa dối l ừ a chu tiểu thư c ư ớ p đoạt thần kiếm mới là la kiến nghiễm không chút biến sắc nói rằng huống hồ la k h ô n tung có một ít không làm chỗ cũng tự có ta thiên sơn xử trí bây giờ liền như thế không hiểu chết rồi há có thể để hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật đã như vậy la sư huynh nên đi tìm cái kiêng ô chỉ đến côn luân dây dưa là hà đạo lý thanh niên vẫy tay hỏi ngược lại nghe đồn tiểu tử k i a muốn bái vào côn luân bây giờ so với cũng ở chạy tới côn luân trên đường la kiến n g h ĩ m dừng một chút tiếp tục nói diêm sư m i n h tổng sẽ không muốn nói côn luân coi là thật định đem hắn thu làm môn hạ chứ vô luận nói như thế nào sự tình liên lụy đến chu sư muội chính là cùng ta côn luân có quan hệ việc này chỉ có trợ sư tôn xuất quan mới có thể định đoạt cũng không có một chút nào nhượng bộ ý tứ thanh niên nhà n n h ạ t đáp diêm sư m i n h cũng không cần nắm những lời như vậy cả ta trường xuân chân nhân nếu là xuất quan ta tự nhiên cũng sẽ không tới nói cho ngươi những câu nói này thiếu kiên nhận nhịu n h ữ mày la kiến nghĩa nhàn nhật nói chỉ cần một câu nói của ngươi ở ngô chỉ bước vào côn luân thời gian đem hắn giao cho ta liền coi như là ta nợ một món nợ ân tình của ngươi hành cùng không được ngươi cho một câu nói đi chậm rãi đứng d ậ y thanh niên nhàn nhạt nói la sư minh ngươi tốt nhất biết rõ nơi này là côn luân không phải thiên sơn còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta làm thế nào nói như vậy ngươi là quyết tâm muốn bảo đảm ngô chỉ la kiến nghiễm đột nhiên biến sắc mà tâm t r ầ m hỏi ta nói rồi việc này quan hệ chu sư muội thị phi đúng sai tự có sư tôn định đoạt dừng một chút thanh niên tiếp tục nói n ô chỉ không phải ta côn luân đệ tử nếu ngươi có bản lĩnh ở bên ngoài giết hắn ta côn luân đương nhiên sẽ không hỏi đến bất quá như hắn thật bước vào côn luân ở sư tôn xuất quá a trước ngươi cũng mang không đi cười gan một tiếng la kiến nhiễm vi liền ôm q u y ề n c á o tử hầu như là la kiến nhiễm rời đi đồng thời lục phong đi vào không hiểu hỏi sư minh ngươi làm gì thế che chở cái kia họ ngô tiểu tử k h ẽ tao mày thanh niên lạnh g i ọ n g quát l ớ n nói lục phong ngươi nhớ kỹ cho ta rồi việc này quan hệ đến chu sư muội chính là quan hệ đến côn luân n ô chỉ dù cho thực sự là tâm cơ thâm châm đua bỡn thủ đoạn đồ vô xỉ cũng tự có côn luân xử trí h á có thể lén lút cùng tiên h sơn người đạt thành giao dịch gì hắn như đạp không vào cô luân từ ở bên ngoài đó là hắn chuyện của chính mình có thể chỉ cần bước vào cô luân liền được cô luân che chở ở sư tôn xuất quan làm gia định đ o ạ t trước không cho bất luận người nào làm càn q một chương bốn mươi ba sân môn khó tiến vào cùng sư m i n h đi ra lục phong trong lòng không khỏi có chút phiền mượn nguyên bản hắn cũng cho rằng cái tiêu ngô chỉ dù cho bất tử cũng không còn d á m đến, đến rồi nhưng hôm nay xem ra chỉ sợ n ô chỉ tất nhiên là sẽ trở lại cô luân lẽ ra n ô chỉ có thể hay không bái vào cô luân với hắn cũng không liên quan quá nhiều mới đúng có thể một mực t ự chu bá ngôn trên côn luân tới nay liền bị một các sư huynh đệ coi như người trời trong bóng tối không biết có bao nhiêu đệ tử phân n g cao thấp muốn phải thân cận lục phong tự hỏi là sư tôn sùng ái nhất đệ tử lại khúc ý linh hót có thể vài lần tiếp xúc xuống lại phát hiện chu bá ngôn một trái tim dĩ nhiên hoàn toàn ở ngô chỉ trong lòng bước vào tuy rằng không có nói rõ thế nhưng cái kia phân tâm tư kẻ ngu si đều nhìn đi ra đã như thế lục phong cái nào còn được chỉ hận không thể ngô chỉ tử ở bên ngoài mới tốt có thể một mực không như mong muốn ngô chỉ không chỉ sống rất tốt còn giết la khôn xem như là vì là kiếm ảnh sơn trang đã báo đại thủ tin tức truyền quay lại ngày ấy chu bá ngôn khóc một đêm nhắc tới ngô chỉ thì ngư khí càng là thân mật sư tôn tính tình hắn là rõ ràng yêu ai yêu cả đường đi bên d ư ớ i nếu là thật để ngô chỉ lên cô luân chỉ sợ coi là thật liền có thể bái vào muôn h ạ đã như thế sớm chiều ở chung cái nào còn có hắn lục phong cơ hội lại nghĩ tới lúc trước sư tôn từng lời nói đùa tìm cơ hội giúp hắn đi theo chu nguyên đình cầu hôn càng là dường như bách trào nạo tâm lục sư m i n h làm sao mà tâm trầm đi ra rất nhanh sẽ có đệ tử phát hiện lục phong dị thưởng tiến lên hỏi còn không là cái kia ngô chỉ ỉ vào đi rồi bốn vận đã giúp chu sư muội bây giờ dĩ nhiên nhu t o à n bái vào côn luân bên trong cái gì l i ê n tiểu tử kia nghe vậy đệ tử kia nhất thời cũng nổ không cam lòng nói rằng hắn dựa vào cái gì a khi chúng ta côn luân là nơi nào nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi có thể hay không tiến vào sư môn nhìn hắn bản lĩnh nhưng hắn cấu kết ma quật yêu nhân giết thiên sơn đệ tử bây giờ nhà thiên sơn tức giận tìm tới cửa nay không phải muốn bái vào côn luân vốn là muốn mượn côn luân tránh họa có người tiếp lời lục phong trong lòng càng là tức giận không vui nói thiên sơn người đến chính là vì việc này sư huynh nói thế nào nghĩ đến trước thiên sơn người đi gặp sư m i n h đệ tử kia nhất thời liền phản ứng lại sư m i n h nhẹ dạ ngươi cũng không phải không biết không phải nói họ ngô đã cứu chu sư muội việc này coi như cùng côn luân có quan hệ chỉ cần ngô chỉ lên côn luân liền nhất định bảo đảm hắn an toàn nhắc tới cái này lục phong sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần con ngươi chuyển động đệ tử kia nhất thời rõ ràng mấy phần giảm thấp thanh n m nói lục sư m i n h ngươi nhưng là phụ trách tuần thú sân môn lẽ nào chúng ta côn luân là cái gì a miêu a c ầ u đều có thể đi vào địa phương sao trong lòng dùng mình lục phong nhất thời liền phản ứng lại chỉ là muốn đến sư h u n h răn dậy trong lòng không khỏi có chút do dự sư h i n h vừa mới mới vừa đã phân phó chúng ta tự ý chủ trương chỉ sợ không tốt sao sư h i n h nói cái gì đệ tử kia không phản đối nói rằng sư h i n h nói hắn lên côn luân mới sẽ bảo vệ hắn chu toàn có thể không nói để chúng ta thả hắn trên côn luân a thiên hạ người tu hành biết bao nhiêu nếu là mỗi người đều có thể tùy tiện trên côn luân đến chẳng phải là chuyện cười lớn ngay vậy lục phong rốt c ụ c động lòng đúng đấy dựa vào cái gì hiện tại hắn ngô chỉ còn có lý do trên côn luân chỉ cần đem hắn tre ở sơn môn ở ngoài không chấm dứt hướng thiên sơn người báo tin là không được có thể chỉ cần chặn lại rồi n ô t r thiên sơn người lại không phải người ngu một nghiệm đến đây lục phong nhất thời tinh thần đại t h ấ n không sai loại này cùng ma quật yêu nhân cấu kết đồ vô xỉ dựa vào cái gì trên côn luân đến một lần nơi trở lại chân núi côn lôn bên dưới nô chỉ cũng không khỏi có chút tổn thức thời gian tuy rằng quá khứ cũng không tính quá lâu nhưng đối với hắn mà nói nhưng quả thực dường như đang mơ tính toán thời gian khoảng cách trường xuân chân nhân xuất quan thời gian khoảng t r ừ n g cũng chỉ có bảy tám thiên dáng vẻ chỉ không biết vị kia trường xuân chân nhân đối với mình sẽ là thái độ gì nhìn trước mặt núi cô luân nô chỉ trong lòng đột nhiên cực kỳ tưởng niệm chu bán n ô n thời gian dài như vậy quá khứ không biết chu cô nàng quá như thế nào lần này đi ra tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng trung quy toại nguyện chém giết la khôn xem như là vì là kiếm ảnh sơn trang đã báo đại thủ chu cô nàng nên thật cao hơn chứ rất xa trông thấy một cái côn luân đệ tử nô chỉ vội vã tụ hợp tới vị sư huynh này ta nghĩ tìm lục phong lục sư huynh k í n h xin giúp ta mang cái lộ vô duyên vô cơ trực tiếp tìm tới sơn môn đi ngoài sơn môn đệ tử có thể không biết mình lục phong bao nhiêu xem như là người quen có thể nhìn thấy lục phong dĩ nhiên là muốn thuận tiện hơn nhiều người là ai liếc nô chỉ một chút đệ tử kia hơi không kiên nhẫn hỏi tại hạ nô chỉ đã từng trải qua côn luân lục phong sư huynh nhận thức ta còn mời hỗ trợ thông báo một tiếng đi ra đi ra bộ cái gì gần như bất quá chỉ là thuế phản thực、lực. c ũ ngô d á chỉ cười híp mắt đi theo vừa nói còn từ trên người lấy ra một tấm một trăm lạng kim phiếu đưa cho đệ tử kia tựa hồ là kim phiếu có tác dụng đệ tử kia lần thứ hai đánh giá một thoáng ngô chỉ ngươi thật nhận thức lục sư huynh đó là đương nhiên ta lần này đến chính là vì bái vào cô luân ngày sau chúng ta khó mà nói chính là đồng môn sư huynh đệ đây nô chỉ vỗ ngực đảm bảo nói xem nô chỉ không giống nói dối dáng vẻ đệ tử kia gật đầu một cái nói đã như vậy vậy ngươi đi theo ta đi có côn lân u đệ tử dẫn đường rất nhanh nô chỉ hãy cùng đi tới sơn môn ở ngoài người chờ ta đi theo sư huynh nói một tiếng nhìn lục sư huynh có ở hay không ra hiệu nô chỉ chờ đệ tử kia đi tới trước sơn môn hướng về canh dự ở ngoài sơn môn đệ tử nói rằng người này nói hắn cứ gọi nô chỉ nhận thức lục phong sư h u n h ta dẫn hắn tới hỏi một chút nhìn lục sư h u n h có phải là thật hay không biết hắn nghe được nô chỉ danh tự này c a ngay h i ngoài s gật gật mau mau đi, đi vậy đệ tử kia sắc mặt nhất thời biến cực kỳ khó coi xoay người lại hướng đi ngô trì lạnh lùng nói nói hưu nói vợ hồn, lục sư huynh căn bản là không quen biết ngươi đi nhanh lên nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng nô chị nhưng vẫn là cười nói vị sư huynh này ngươi lại không thấy đến lục phong sư huynh làm sao sẽ biết hắn không quen biết ta ta thật không lừa ngươi ngươi giúp ta đi một chuyến nữa đi gặp thấy lục phong sư huynh chứ thiếu theo ta phí lời nói không quen biết chính là không quen biết ngươi như thế nào đi nữa nói cũng vô dụng đội con r u i bình thường phát tay đệ tử kia sắc mặt xuất sáng lại không nửa điểm nụ cười nụ cười chậm rãi thu lại nô chỉ nhìn chằm chằm đệ tử kia hỏi các ngươi vừa nói cái gì đến mức độ này nô chỉ cái nào còn không rõ ràng lắm tất nhiên xảy ra vấn đề l i ê n thời gian nói mấy câu n à y côn luân đệ tử ngay lập tức sẽ thay đổi mặt hơn nữa ngự a khi kiên quyết như thế nô chỉ ta biết ngươi là ai cấu kết ma quật yêu nhân đồ vô s ỉ cũng dám đến côn luân đến ngang ngược mắt thấy không phải tùy tiện mấy câu nói biết đánh nhau phát đi cái k i a côn luân đệ tử đơn giản trực tiếp vật trần ở này núi côn luân môn u trước hắn cũng không sợ nô chỉ dám với hắn động thủ trong lòng hơi chìm xuống nô chỉ lập tức mở miệng nói việc này trong đó k h ú c c h ế t ta gặp được lục phong sau khi thì sẽ hướng về lục phong sư huynh giải thích tính s i n ngươi giút ta cho lục phong sư huynh mang cái thoại ngươi người này làm sao như thế không tức thời chân mày cao lại Cái côn kia luân đệ trong ử tử, nhất thời liền lần dẫn, ngươi thiên thời giết một phiền giờ sơn đệ khi ô n g p h ả là nói g ư ơ i c thể ngang ngược địa phương. Chỉ ngang ngược cần n g địa ư ơ chuyện o phong lục h sư n h m đệ tử kia đột nhiên rút kiếm ra chỉ vào ngô chỉ nói nơi này không phải ngươi có thể ngốc địa phương lại không rời đi đừng trách ta không k h á c h khí thông báo cái giám a ngăn cản ngô chỉ mệnh lệnh bản thân liền là lục phong dưới bây giờ ngô chỉ vẫn còn ở nơi này dây dưa nhất thời liền để hắn g i ậ n người là chính mình mang đến bây giờ nếu là c ả n không đi chẳng phải là muốn bị lục phong sư minh trách cứ mũi kiếm liền ở trước người không đủ nửa mét khoảng cách nhưng mà ngô chỉ nhưng phảng phất không nhìn thấy này mũi kiếm giống như vậy trong mắt vẫn như cũ bình tĩnh người nói d i vương thật thấy tiểu q u khó đường ta hôm nay xem như là thật rõ ràng lời này ta khuyên ngươi hay là đi thông báo một tiếng đi bằng ngươi một thanh kiếm sợ là càn không đi ta trước mặt này quân luân đệ tử cũng bất quá mới chỉ là thuế p h ạ m thực lực lấy nô chỉ bây giờ tầm mắt nơi nào sẽ nhìn ở trong mắt hết lần này tới lần khác cản trở thậm chí còn hướng về hắn rút kiếm cũng nên thật chọc giận nô chỉ làm càn mắt thấy tình huống không đúng thủ ở trước sơn m ô n mấy cái khác đệ tử nhất thời chạy tới cũng cùng nhau rút kiếm ra nếu như chỉ là một người như vậy còn có thể là bất ngờ bây giờ nhiều người như vậy đồng thời ngăn cản chính mình hơn nữa là ở biết mình thân phận tình huống dưới nô chỉ sao còn không rõ này sau l ư n g tất nhiên có lục phong tay bóng tuy rằng không nghĩ ra lục phong vì sao lại đột nhiên đối với mình có lớn như vậy đ lý thế nhưng đến mức độ này nhưng cũng không tránh khỏi trốn không xong trong mắt lộ ra một vệ tinh mang nô chỉ lạnh lùng mở miệng nói được rồi rất ta ngược lại muốn xem xem các ngươi dựa vào cái gì c ả n t a q u y một chương bốn mươi b ố một chiêu kiếm niêm phong cửa một bước bước ra nô chỉ mở bàn tay trực tiếp c h ụ t vào gần nhất một người mui kiếm những người này thủ ở trước sơn môn đệ tử đều bất quá chỉ là thuế p h ạ m thực lực lấy nô chỉ bây giờ tầm mắt căn bản khinh thường vận dụng thừa ảnh tầm kiếm cánh tay mở ra không nhìn cái kia lạnh léo mui kiếm hung hãn và kiếm ngô chỉ đột nhiên ra tay cũng đ ỗ n g nhiên đem mấy người sợ hết hồn bọn họ s ợ dĩ dám lên tiếng q u á lớn cũng không phải bọn họ thật cảm giác mình đánh thắng được ngô chỉ mà là căn bản liền không tin ngô chỉ dám ở chỗ này độc thủ đùa gì thế đây chính là núi côn luân môn a đừng nói là ngô chỉ coi như là đạo đài cường giả e sợ cũng không ai dám đánh tới côn luân s ơ n môn đương nhiên ngô chỉ nếu ra tay rồi bọn họ tự nhiên cũng sẽ không do dự anh kiếm vũ thành một mảnh cùng nhau hướng về ngô chỉ dò ra cái tay kia chém tới nếu là tầm thường thuế phàm cường giả đối mặt này mấy cái côn luân đệ tử liên thủ một đòn cũng chỉ có nhuộn binh phần nhưng mà ở đã hiểu ra thừa ảnh kiếm ý ngô trì trong mắt mấy người này vội vàng xuất kiếm quả thực chính là sơ hở trong chỗ trong mắt hàn quang loại lên lấy chỉ làm kiếm thong dong ở đếm tới ánh kiếm trong lúc đó xuyên qua nhẹ điểm đến một người trong đó thủ đoạn bên trên nay chỉ tay ngô trì vẫn chưa dùng sức bằng không chỉ bằng vào này chỉ tay lực lượng liền đủ để đánh gãy cổ tay của đối phương bàn tay hơi một phen thừa dịp người kia thủ đoạn bị điểm trúng thoát l ự c kỳ trường kiếm nhất thời đội chủ tất cả những thứ này thoáng như điện quang hòa thạch đợi được mấy người khắc phản ứng lại thời điểm trường kiếm đã rơi xuống ngô trì trong tay không có do dự chút nào mũi kiếm hơi xoay một cái ung dung c h ặ n lại rồi mấy người khác công kích cái kia bị ngô chỉ đoạt kiếm đệ tử giờ khác này hầu như đã bị do sợ x ư ơ n g sờ ở tại chỗ đầu góc chống giống thậm chí ngay cả né tránh đều quên một chiêu kiếm ở tay mấy người công kích càng là không chút nào bị ngô chỉ để vào trong mắt trong lòng tuy rằng tức giận thế nhưng ngô chỉ nhưng trong lòng vẫn là tỉnh táo vẫn chưa có thương tích người dự định á n h kiếm nói lên một chiêu kiếm chia ra tấn công vào mọi người lạnh dọn g n g đến cất kiếm hầu như là ở ngô chỉ mở miệng trong né mắt mũi kiếm nhẹ ở mọi người thủ đoạn bên trên xe qua dứt tiếng trong n g á y mắt liền lương theo trường kiếm rơi xuống đất đinh đương tiếng trong n g á y mắt mấy người trường kiếm trong tay đồng thời rơi xuống đất tính mịch thời khắc này hầu như không ai dám tin tưởng con mắt của chính mình từ ra tay đến tất cả bụi bẩm l ă n g xuống tổng cộng bất quá cũng chỉ có thời gian mấy hơi thở khi thế hùng hổ hướng về phía ngô chỉ tới được mọi người một người bị đập kiếm mấy người còn lại thủ đoạn tất cả đều bị thương trường kiếm ảo ảo rơi mất một chỗ phải biết những người này tuy rằng chỉ là côn luân tối không đáng chú ý đệ tử ngoại môn nhưng cũng chung quy là trải qua hứa bao nhiêu gian nan thử thách mới có thể xếp vào côn luân môn tường bên trong a nô chỉ ra tay rất có t r ư ờ n g mực mấy người trên cổ tay đều là một điểm tiểu thương vẫn chưa thương gân đ ộ n cốt có thể trong lòng chịu đựng đà kích nhưng là kém xa diễn tả bằng nô tử nô chỉ n g ư ơ i dám xông vào sân môn r ố t cục hữu cơ linh phản ứng lại tự nhìn chòng chọc nô chỉ khó có thể tin hỏi như thế một gọi nô chỉ cũng triệt để bình tĩnh lại thu hồi nguyên vốn đã bước ra chân từ tốn ó i ta có thể không s ô n g côn luân lá gan ta nói rồi ta vì là thấy lục phong sư huynh mà đến các ngươi nếu không chịu thông báo ta liền thủ ở chỗ này mãi đến tận các ngươi đồng ý đem lục phong sư h u n h gọi ra mới thôi n i ê m phong cửa này mắt thời gian n ô i chì trong lòng đã quyết định chủ ý hắn nhớ tới rất rõ ràng lục phong bản thân liền là phụ trách do xét sơn môn một khi nháo xảy ra chuyện gì bị chính mình che sơn môn lục phong liền không thể không lộ diện tuy rằng làm càn một chút thế nhưng chỉ cần không có thật sự đi s ô n g côn lân sơn môn thì có đường lùi ngươi đến giờ khắp này cái kia mấy cái đệ tử cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi nô trì ý tứ bị tất cả người run hưu tâm giáo hấn nô trì có thể nhìn thấy trên đất cái kia giải rác một chỗ trường kiếm lại nơi nào nói ra được thoải đến một chiêu kiếm ở tay nô trì lạnh lùng nhìn mọi người cũng không nói lời nào ý tứ cũng đã biểu đạt phi thường rõ ràng không tốt lục sư huynh cái tiêng ngô chỉ đến rồi đoạt thủ vệ đệ tử kiếm bây giờ chạm ở trước sân môn một chiêu kiếm niêm phong cửa cấm chỉ đệ tử ra vào tuyên bố không thấy được ngươi liền như thế vẫn chờ đợi có đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy trở về rất xa nhìn thấy lục phong liền gọi lên ngươi nói cái gì trong nháy mắt lục phong đột nhiên biến sắc hầu như không thể tin được chính mình nghe được tin tức n i ê m phong cửa cái tiêng ngô chỉ có mấy cái lá gan dám làm ra điên cùng như thế sự tính đến coi là thật không muốn sống sao lục sư minh ngươi mau đi xem một chút đi đã có không ít đệ tử bị hắn chặn ở trước sơn môn chậm một chút nữa tin tức sợ là muốn chuyển khắp côn luân nghe đến nơi này lục phong cái nào còn dám tiếp tục trì hoãn nhanh chóng hướng về sơn môn nơi chạy đi ngươi là người nào dĩ nhiên đổ côn luân sơn môn lại là mấy cái không phục đệ tử muốn mạnh mẽ hơn xông ra đến cũng đồng dạng ở trong chốc lát liền bị nô trì đánh tan ngoại trừ để trên đất có thêm mấy cái kiếm ở ngoài không dùng được ta có việc tìm lục phong sư minh bất đắc dĩ thủ vệ mấy vị sư minh làm sao cũng không chịu giút ta truyền lời không thể làm gì khác hơn là g a hạ sách đầy thỉnh cầu chư vị giúp ta tìm xem lục phong sư minh chỉ muốn gặp được lục phong sư minh ta tự nhiên nhường ra đường đi n ô chỉ cũng không tiêu căng có người hỏi hắn liền rất phiền phức giải thích hắn lại không phải thật sự muốn đối địch với côn luân làm sao có khả năng đem người vào chỗ chết các tội đương nhiên dù vậy ở những ngày côn luân đệ tử trong mắt cũng đã là cản rỡ không một bên chỉ là bị vướng bởi ngô chỉ cái kia thực lực đáng sợ căn bản không ai có thể làm gì được hắn mà thôi mới bất quá ngăn ngắn không tới thời gian một nén nhang muốn ra vào đệ tử cũng đã có tới hơn ba mươi người bị chặn ở nơi này trong đó thậm chí còn có hai ba cái ngưng dịch cảnh đệ tử cũng như thế không ngăn được nô chỉ tiện tay một c h i ê u kiếm bởi vậy không ngừng có đệ tử đem tin tức truyền đi ngoại trừ bị đổ môn xấu hổ ở ngoài cũng không có thiếu người tích chữ xem trò vui tâm tư ai cũng rõ ràng nô chỉ không thể thật sự ngăn chặn sơn môn hiện tại bất quá là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra lui tới cùng ngoài sơn môn đều là tầm thường nhất đệ tử ngoại môn mới có vẻ không có cái gì sức hoàn thủ một khi náo động đến thời gian dài bất luận lục phong gia không ra mặt đều tự nhiên sẽ có thu vi mạnh mẽ côn luân đệ tử đứng ra giải quyết nô chỉ ai cho ngươi là gan càng dám cản rỡ như thế huyên nào trong lúc đó người chưa đến lục phong kinh nộ âm thanh liền trước tiên chuyển tới nhìn thấy tụ tập ở trước sơn môn mấy chục đệ tử lục phong hầu như cũng bị tức hột máu bất luận cuối cùng nô g chỉ kết cục gì làm do xét sơn môn đệ tử hắn đều khó thoát trách nhiệm nếu là lại nào lớn một chút chẳng phải là sẽ trở thành toàn bộ côn luân trò cười ta liền nói lục phong sư huynh nhận thức ta chứ n g ư ơ i xem rất sớm giúp ta thông báo một tiếng không là được cần gì chứ như môi nô chỉ phản phất căn bản cũng không có nghe ra lục phong nào ý trái lại cười hếp mắt đối với đó trước ngăn cản hắn mấy cái đệ tử nói rằng ai nha lục sư huynh nhưng là đem ngơi cho các loại chờ đến rồi ta nói ta biết ngươi bọn họ không phải không tin ngươi có thể nên vì ta làm chứng a thu hồi kiếm trong tay nô chỉ hô to gọi nhỏ hướng về lục phong đi đến làm càn ai là sư h i n h ngươi trong mắt gần như sắp muốn phun ra lửa lục phong đỏ mắt lên mắng ngươi coi mình là người nào dám đổ côn luân s â n môn n ế t miệng lên một nụ cười gằn nô chỉ một mặt hủy khuất nói lục phong sư h i n h ta là ngô chỉ a trước ngươi còn đã cứu ta đây ta ở trường xuân phong ở qua a ngươi đã quên hít sâu một hơi lục phong lập tức mở miệng nói nô chỉ ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì sư h u n h hai chữ thứ không dám làm t r ư ớ c chu sư mội tuy rằng mang ngươi trải qua cô luân cũng bất quá là chuyện gấp phải toàn quyền nơi này không phải ngươi nên đến địa phương còn không mau mau thối lui nụ cười chầm rãi thu lại nô chỉ từ tồn nói lục sư m i n h ta dù chưa bái vào cô luân nhưng ngươi cùng mấy cái sư m i n h cũng từng nói ta có hay không có thể bái vào cô luân phải đợi trường xuân chân nhân xuất quan mới có thể định đoạt lẽ nào trường xuân thật người đã xuất quan vẫn là ngươi là có thể thế trường xuân chân nhân làm ra quyết định lục phong thái độ này đã hết sức rõ ràng nô chỉ tự nhiên cũng sẽ không lại khách khí với hắn thời điểm như thế này dù như thế nào cũng không thể lùi Bằng không không chỉ trên không Côn chỉ được lần u nhiều Luân cấu kết ma quật yêu Luân â nhân, n còn sinh càng phiền đến, ngươi Côn Sơn môn như càn. Nô ngươi Thiên Sơn đệ tử, bực này tàn định người, tiên vọng tưởng bái vào Côn Luân tị nạn. phức chỉ, bực sẽ sao? sát khi hại giám thật ra ma Làm đồ đệ kết l tốt tử, tị vậy vào bái này lục phong cũng triệt để trở mặt lời vừa nói ra nhất thời tất cả xôn xao chức chỉ là bị ngô chỉ chặn lại môn nhưng chân chính biết ngô chỉ là người nào nhưng dù sao chỉ có số rất ít bây giờ lục phong này vừa nói lập tức kinh ngạc đến ngây người không ít người Cấu k ế người người trong ma quật y h nháy t mắt trên sân đều là hỗn loạn tư tiên mừng sự tình tựa hồ càng ngày càng rối loạn này toàn bộ là một đoán trúc mạ đó là chuyện của ngươi Ngươi cùng đi tự t hơn nữa việc này dù sao dẫn kiếm ảnh sơn trang việc mà lên c ũ n g không thể nói là thật sự không có quan hệ gì với c ô luân nhưng hôm nay lục phong này thái độ nhưng là trở mặt không quen biết c ô luân tuy lớn nô chỉ tự hỏi cũng còn không cần ăn nói khép nép cầu bãi vào đến vào trong đó chi tiết nhỏ hắn tự nhiên không muốn cùng người ngoài giải thích nhưng không phải là bởi vì chu bá ngôn còn ở c ô luân hắn sợ là lập tức bay đầu đước đi q u y một chương bốn mươi lăm nên chiến lục phong nô chỉ ngươi tốt nhất làm rõ thân phận của chính mình nhìn chăm c h ă m nô chỉ lục phong trong mắt tràn đầy khinh bỉ chu sư hội há lại là ngươi nói thấy liền có thể thấy đừng tưởng rằng dựa vào ngày xưa ngươi cùng chu sư mội có chút tình cảm là có thể tùy ý làm vậy chuyện lần này bản thân liền là hắn tự ý làm chủ làm sao có thể làm cho ngô chỉ nhìn thấy chu bán ôn dù cho là để ngô chỉ ở này nhiều nháo một hồi cũng có thể sẽ kinh động sư huynh cùng chu bán ôn một nghiệm đến đây lục phong trong mắt vẻ chán ghét càng đồng xem ở ngày xưa ngươi cùng chu sư mội về mặt tình cảm mau chóng thối lui chuyện hôm nay ta còn có thể không lại tính toán bằng không cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình trong né mắt ngô chỉ lúc này mới coi là thật là giận hắn tự hỏi cùng lục phong cũng không cái gì giao tình không thể bái vào côn lân cũng coi như có thể hiện tại lục phong như n g một bộ vênh váo tự đắc tư thế thậm chí ngay cả thấy chu bá ngôn một mặt đều không cho làm sao để hắn không não lục phong ta cùng chu bá ngôn chuyện còn chưa tới phiên người nhúng tay nàng nếu không nguyện t ạ m biệt ta ta tự nhiên q u a y đầu bước đi ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ngươi tính là thứ gì cũng dám chất vấn ta mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều lục phong cái nào còn bình tĩnh cùng ngô chỉ làm p h i ề n xuống ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ quá mắng vụ thủ đoạn bỗng nhiên r u lên trường kiếm bắn nhanh ra như điện gắt gao đóng ở lục phong trước mặt trên đất ta hỏa trong lòng đột nhiên hoặc tới nô chỉ cười lạnh nói lục phong uy phong thật to nghe tiếng đã lâu ngươi là trường xuân chân nhân ái đồ ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì cả n ta từ đ o ạ t kiếm phong môn bắt đầu nô chỉ tâm lý kỳ thực cũng đã làm dự tính xấu nhất lục phong nếu là nói chuyện cẩn thận cũng là thôi nếu bày ra bộ này cản rỡ tư thế đến vậy chỉ dùng kiếm nói chuyện được rồi lời vừa nói ra tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khó có thể tin nhìn về phía nô chỉ lục phong có thể cùng với t r ư ớ c những tia tầm thường đệ tử ngoại môn không giống đó là chân chính côn luân đệ tử nòng cốt trường xuân chân nhân ái đồ nô trì mới bất quá chỉ là thuế p h à m thực lực dĩ nhiên thật sự dám cùng hắn động thủ nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng lục phong nếu đứng ra sự tình cũng đã chấm dứt rồi lục phong không tiếp thu nô trì thời điểm những người khác thậm chí mơ hồ đều có chút đồng tình nô trì ai t h à n h nghĩ liền như thế thời gian nói mấy câu nô trì dĩ nhiên chuẩn bị cùng lục phong động thủ trên thực tế đâu chỉ là những n à y xem trò vui đệ tử liền ngay cả lục phong bản thân đều suýt chút nữa không phản ứng lại hắn nói rõ thái độ chính là muốn mạnh mẽ giấm nô trì một ước đem nô trì loại bỏ ra q u n luân căn bản liền không nghĩ tới nô trì thật sự dám với hắm tuy rằng nghe đồn ngô chỉ dết la khôn thế nhưng dưới cái nhìn của hắn nhưng bất quá là cùng ma quật bên trong người liên thủ đánh lén mới may mắn tay mà thôi thật muốn minh đánh minh động thủ một cái thuế phàm tiểu nhân vật chẳng phải là cùng run dế bình thường bây giờ trước mặt nhiều người như vậy bị ngô chỉ xếp đặt một đạo thậm chí tuyên bố muốn với hắn động thủ để hắn làm sao không lên cơn giận dữ hay hay rất cùng ma quật yêu nhân liên thủ dết một cái thiên sơn đệ tử liền thật sự coi chính mình là nhân vật tài giỏi gì nếu ngươi không đi vậy cũng không cần đi rồi trong mắt sắc cơ l o ạ lên xấu hổ bên dưới lục phong nhưng là coi là thật nổi lên sắc không nói thật giết chết ít nhất cũng phải phế bỏ ngô chỉ tu vi mới được cái nào phí lời nhiều như vậy muốn đánh c ứ đánh mỹ mắt một phen ngô chỉ xem thường hừ một tiếng thừa ảnh thần kiếm tới tay lạnh lùng nhìn lục phong nhưng vẫn không có động thủ trước bất kể nói thế nào chu bá ngôn đều còn ở côn l u ô n ở lại trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không muốn đ a n g một cái xuất thủ trước khiêu khích tội danh cho tới lục phong bây giờ ngô chỉ vẫn đúng là không để vào mắt dựa theo chu bá ngôn trước từng nói lục phong cũng bất quá hãy cùng la k h ô n thực lực tương đương mà thôi lúc trước không có luyện hóa kiếm đ ằ n trước hắn liền có thể chém giết lạ khôn bây giờ kiếm khí đại thành thực lực tăng vọt bên dưới lại sao lại đem một cái lục phong để ở trong mắt người m u ố n chết lần nữa bị nô chỉ m ệ t thị lục phong nơi nào còn nhịn được đạp chân xuống bên hông trường kiếm tới tay kiếm ý bước người hung hạn hướng về nô chỉ đánh tới nô chỉ cũng không muốn đối địch với cô luân chỉ là này lục phong khinh người quá đáng kính xin chư vị làm chứng nếu ta thắng lợi phiền p h ứ c chư vị đi trường xuân phong giúp ta cho c h ù bá n ô n tiểu thư mang cái thoại tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó nô chỉ xuất kiếm ngăn trở lục phong đồng thời mở miệng hướng về mọi người nói một cái lục phong không tính là gì có thể mục đích của hắn vốn là không phải đ bất kể là đ o ạ t kiếm phong m ô n vẫn là giờ khắp này cùng lục phong đ ậ c thủ đều là thấy chu bán ngôn đem lời nói rõ ràng ra mà thôi nơi này nhưng là cô luân mặc dù n ô chỉ lại tự phụ cũng không thể ngông cuồng đến coi chính mình thật có thể kiếm chọn cô luân muốn nói n ô chỉ lời nói này vẫn đúng là đưa đến không ít tác dụng nguyên bản những ngày côn luân đệ tử bị đổ ở đây đa số cũng là ô m xem trò vui tâm tư mà thôi n ô chỉ vừa cùng lục phong cái kia một phen đối thoại tuy rằng thật tốt quá rõ ràng nhưng cũng có thể khiến người ta nghe ra một ít đầu mối có cùng trường xuân phong đi gần đệ tử càng là rõ ràng trước đây không lâu có một cái cục một đẹp đẽ kỳ nữ n h â đây lâu n không ở trước b á i vào côn luân môn luân hộ ạ Nếu rõ ràng, Nô chỉ cũng không nhiên ung dung hơn nhiều. Nô chỉ như thế nhắc lên, lúc này liền có đệ tử chuyển tin tức đi trường xuân ngọn núi. Húng thế rõ là Chỉ cửa việc, Chỉ lúc có tức phải thật thái h tới đi tìm tâm tử sự đệ dĩ bị nô chỉ như thế nháo t r ò theo lục phong đứng ra càng là có càng ngày càng nhận được tin tức đệ tử hướng về sơn môn tới rồi như thế một hồi thời gian tụ lại tới được côn luân đệ tử cũng đã có hơn trăm người mà lại không đề cập tới những n à y côn luân đệ tử tâm tư lục phong nhưng thực sự là sắp bị tức hộc máu thời điểm như thế này nô chỉ còn có tâm sự cùng những người khác nói chuyện nơi nào có nửa điểm để hắn vào trong mắt ý tứ khí để bụng đầu ra tay càng không dung tình ánh kiếm nổ tung từng bước ép sát nô chỉ cũng không có sử dụng kiếm khí phản mà không ngừng lùi lại muốn mượn cơ hội nhìn côn luân kiếm pháp côn luân tuy rằng cũng không lấy kiếm nói nghe tên thế nhưng là cũng tuyệt đối không thiếu kiếm đạo c a o thủ xa không nói trường xuân chân nhân chính là lấy kiếm thành danh cũng chính là bởi vậy mới sẽ cùng chu nguyên đình trở thành bạn tri kỷ bạn tốt làm trường xuân chân nhân ái đồ lại không nói làm người làm sao chí ít ở kiếm pháp trên Đối không thể nhìn như bị lục phong b ư c không có sức đánh trả chút nào trên thực tế cục diện nhưng hoàn toàn ở ngô chỉ nằm trong bàn tay không ngừng tìm kiếm lục phong trong kiếm chiêu chỗ sơ hở chậm rãi quen thuộc côn luân kiếm pháp lục phong cũng không biết ngô chỉ ý nghĩ đem hết toàn lực công một thời gian uống cạn tranh trả tuy rằng trước sau đẻ lên ngô chỉ đánh nhưng thủy t r u n g bị ngô trì vững vàng đỡ không khỏi có chút phập phồng thấp phỏng nếu là ở lén lút trường hợp lục phong sợ là cũng sớm đã vận dụng một ít bảo mệnh bảo vật mạnh mẽ đánh giết có thể một mực bây giờ nơi này có nhiều đệ tử như vậy nhìn hắn lấy ngưng dịch tu vi cùng ngô trì giao thủ bản thân cũng đã có chút mất mặt nếu là c ò n vận dụng bảo vật cái k i a chẳng phải là đem mặt triệt để ném sạch xanh xanh sau đó còn làm sao gặp người đột nhiên cắn r ă n g một cái bây giờ cũng không kịp nhớ giết ngô trì có thể sẽ nhà chú bá n ô n ghi hận mũi kiếm hơi phiền lớn diện một tia kiếm khi đột nhiên từ mũi kiếm bên trên lộ ra hướng về ngô chỉ Hơi r u nhìn run, n thấy cái k i a m ộ t tiệc kiếm khí nô chỉ mới rõ ràng trước cho rằng lục phong cùng la k h ô n thực lực sắp xỉ là có chút coi khinh lục phong cứ việc chỉ là gây sự chú ý quét qua nô chỉ cũng có thể cảm giác được lục phong này một tiệc kiếm khí cũng không phải là cùng la k h ô n bình thường là bị người phong ấn nhập trong cơ thể mà là chân thật chính mình cô động mà ra luận y lực e sợ cùng chính mình lúc trước không thể hiểu ra chân chính thừa ảnh kiếm ý bước vào kiếm đạo trước sắp xỉ bất quá lục phong đối với vận dụng kiếm khí phương pháp quen thuộc hơn một ít cứ việc vừa mới mới vừa cô động mà ra cũng có thể miễn cưỡng vận dụng mà thôi kiếm khí Côn bất luận bản thân thực lực làm sao ánh mắt đều là cực cao lục phong động thủ trong nháy mắt thì có người nhận ra kiếm khí kinh têu thành tiếng g gm a quả nhiên không hổ là trường xuân chân nhân đệ t ử thân truyền dĩ nhiên thật sự ngưng luyện ra kiếm khí đây là chỉ nửa bước đã bước vào kiếm đạo a lợi hại a tuy rằng chỉ là vừa cô động mà ra thế nhưng chỉ cần lại vào mấy lần kiếm chỉ ngưng tụ kiếm đạo dấu ấn liền có thể chân chính bước vào kiếm đạo trở thành kiếm sửa chữa lục sư huynh mới bao lớn thật giống vừa mới mới vừa hai mươi chứ gm a nhận ra kiếm khí những này côn luân đệ tử nhất thời nghiêng về một bên bắt đầu rồi đối với lục phong ca ngợi còn nô trì, ở trong mắt bọn họ đã không có bất kỳ chỗ chống để né tránh một cái thuế phàm t i ể u tử mà thôi mặc dù ỉ vào thần kiếm oai có thể miễn cưỡng cùng lục phong giao thủ có thể lại làm sao có khả năng ứng phó kiếm khí khó mà nói sẽ chết ở kiếm khí bên dưới những này xem trò vui côn luân đệ tử tuy rằng bộ phục nô trì can đảm cùng d u n g khí thế nhưng thời điểm như thế này cũng vẫn đúng là không ai đồng tình nô chỉ dù sao là nô chỉ đoạt kiếm phong hôm trước cùng lục phong giao thủ cũng là hắn tự tìm quan trọng nhất chính là nô chỉ dù sao không phải côn luân đệ tử đây là lập trường vấn đề không quan hệ thị phi nhưng mà ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng nô g chỉ muốn bại thời điểm nô g chỉ mũi kiếm xoay một cái không tránh không né thẳng đón nhận lục phong trường kiếm thật giống như căn bản không quen biết kiếm khí như thế trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt kiếm khí tự nhiên không phải mũi kiếm có thể ngăn cản nhìn thấy nô g chỉ sử dụng kiếm đi đỡ kiếm khí lục phong trong mắt tràn đầy khinh bỉ tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật thực sự là tự tìm được chết trong t r ớ c mắt kiếm khí dĩ nhiên theo n u i kiếm xâm nhập nô chỉ trong cơ thể nhưng mà khiến người ta trợn mắt ngoác mục là nô chỉ nhưng phảng phất căn bản không có chịu đến kiếm khí ả đừng nói là kiếm khí nhập thể mà chết rồi căn bản liền con mắt đều không c h ắ c một thoáng không thể ngươi làm sao sẽ không bị kiếm khí ảnh hưởng lục phong hầu như muốn thổ hết u y khó có thể tin hô lên tiếng nay v ừ a hỏi cũng hầu như là hô lên hết thẻ quan chiến đệ tử tiếng lỏng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi quả thực lật đổ mọi người nhận thức c h ậ n tròn mắt nô chỉ tự nhiên không thể trả lời hắn trái lại thêm nhanh thêm mấy phần kiếm thế biến thủ thành công là t h ầ n kiếm thừa ảnh đáng chết lẽ nào thần kiếm thừa ảnh lại vẫn có thể phòng ngừa kiếm khí xâm lấn hay sao một ý nghĩ bỗng nhiên từ lục phong trong đầu l o ạ qua tự cho là đã nhìn ra huyền cơ trong đó lục phong đấu kỵ phát điên này hôn tiểu tử làm sao sẽ vận may tới đến như vậy thần kiếm q một chương bốn mươi sáu kiếm xuất thiên sơn từ lục phong vận dụng kiếm khí bắt đầu từ giờ khác đó ngô trì liền rõ ràng lục phong kỹ thuật nghèo nàn t r ư ớ c h ắ n trước sau không phản kích không phải thật sự bị lục phong áp chế chẳng qua là có lòng muốn nhìn một chút côn luân kiếm pháp mà thôi bây giờ lục phong liền kiếm khí đều bị bức ép đi ra ngô trì tự nhiên không còn tiếp tục chờ tâm tư phản thủ vì là công đối với ngô chỉ tới nói bất quá chính là trong một chớp mắt sự tình nhưng đối với những người khác tới nói tình cảnh này nhưng quả thực như c à n không đảo ngược rõ ràng đã vận dụng kiếm khí mắt thấy liền có thể nghiền ép ngô trì nhưng trong nháy mắt thắng bại tư thế triệt để l à n g ư ợ c kiếm ý ngút trời hầu như là trong một ý nghĩ lục phong khổ tâm xây dựng kiếm thế liền cáo t a n vỡ đừng nói hướng về trước như thế đẻ lên ngô trì đánh liền ngay cả chặn hắn đều chặn không tới nay vẫn là ỉ vào ngưng dịch cảnh thực lực chân khí xa mạnh mẽ hơn ngô trì nhiều lắm bằng không càng là liền chỗ c h ố n g để né tránh đều sẽ không có lục phong làm sao cũng không thể nào tin nổi một cái chỉ có thuế phàm thực lực tiệu tử lại có thể không nhìn kiếm khí uy hiếp đầy đầu đều là đối với, với ngô trì nắm giữ thần kiếm thừa ảnh không biết chính là loại tâm thái này mới để hắn cấp tốc hướng đi t à n tác thưa ảnh kiếm ý bản thân liền là công kích đối phương kẽ hở chất lục phong khí thế như cầu v ồ n g tuy rằng trong kiếm chiêu vẫn cứ có một ít kẽ hở nhưng cũng cũng không phải tốt như vậy n ắ m lấy nhưng hôm nay lòng vừa loạn ra chiêu trong lúc đó ít đi nguyên bản nghiêm ngặt trái lại khắp nơi lộ ra nôn nóng liều lĩnh cái bóng từ ở bề ngoài xem lục phong kiếm thế càng nhanh hơn càng nhanh như cùng mưa to gió lớn giống như vậy nhưng trên thực tế như vậy liều lĩnh mạnh mẽ tấn công nhưng khắp nơi là kẽ hở đã như thế nô chỉ phản kích liền hiện ra đến cơ hồ không có bất kỳ độ khó cất kiếm mũi kiếm xoay một cái. đâm vào lục phong kiếm thế bên trong đem kiếm chiêu phá sạch sành xanh không giống nhau không chờ lục phong b i ế n chiêu thừa ảnh kiếm dĩ nhiên rơi xuống lục phong thủ đoạn bên trên trong lòng tức giận lục phong tàn r ỡ nô chỉ ra tay có thể so với đối phó cái khắc côn luân đệ từ thời điểm tàn nhẫn hơn nhiều mũi kiếm một điểm tinh chuẩn đâm thủng lục phong thủ đoạn mạnh mẽ đánh bay lục phong trường kiếm keng trường kiếm rơi xuống đất âm thanh phản phất mạnh mẽn đẹn ở trong lòng của mỗi người mãi đến tận nô chỉ thu kiếm hờ hưng chạm về tại chỗ mọi người thậm chí đều không thể tin được tình cảnh này là chân thực đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng nhất thời đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới được l ắ m thiết kiếm một người thật một cái thừa ảnh thần kiếm trên mặt mang theo một vệ nụ cười một người thanh niên chậm rãi từ bên ngoài đi tới ánh mắt trước sau rơi vào ngô chỉ trên người nhẹ g i ọ n g thở dài nói khe tao mày thời khắc này ngô chỉ nhưng trong lòng là bỗng nhiên bay lên một tia báo động mặc dù đối với phương cũng không có ra tay thậm chí ngay cả khí tức trên người đều thu lại có thể vẫn để cho ngô chỉ có một loại đứng ngồi không yên nào i á c thiên sân người không giống nhau không chờ ngô chỉ nói chuyện chu vi côn luân đệ từ trước hết ô lên bọn họ tuy rằng không quen biết người của đối phương nhưng nhận thức đối phương một bộ cái kia một thân trắng như tuyết trường sam ở ngực vị trí còn t h e o một thanh kiếm không thể nghi ngờ chính là thiên sơn t ự trưng tự giới thiệu mình một chút ta tên la kiến nghiễm là la khôn sư m i n h cũng không để ý những người khác đi tới ngô trí trước la kiến nghiễm bình tĩnh mở miệng như vậy giới thiệu từ có vẻ cực kỳ đơn giản thậm chí ngay cả thiên sơn hai chữ đều không nhắc tới nhưng đủ để lệnh bất luận người nào lên mắt hai mắt đỏ đậm nhìn thấy la kiến n h i ễ m xuất hiện lục phong rốt c u c thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng phất hận sở dĩ hắn tử kéo không cho ngô chỉ bước vào côn luân chính là vì các loại chờ la kiến nghiệm ra tay không có côn luân che chở hắn không cho là ngô chỉ sẽ có bất kỳ sinh cơ chỉ cần ngô chỉ chết ở trong tay đối phương tự nhiên vạn sự đều hưu có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là ngô chỉ lại dám đoạt kiếm p h o n g môn vẫn cứ đem hắn ép đi ra hơn nữa dĩ nhiên ở nhiều người như vậy trước một lần đánh bại chính mình như vậy lục nhã hầu như làm hắn không nhấc nổi đầu lên một mực v ớ i lúc đó thiên sơn người đến nếu như có thể sớm như vậy một chút xíu như vậy chỉ là chốc lát thời gian cũng không đến nỗi để cho mình bị thua mất mà ta con ngươi đột nhiên co g ụ ú lại nô chỉ đến giờ k h ắ c này mới thật sự hiểu lục trăm phương ngàn kế đem mình ngăn cản ở sơn môn ở ngoài d ụ ý chỉ là vào lúc này hắn đã không lo nổi đi ghi hận lục phong người bên ngoài hay là không cảm giác được thế nhưng đứng ở la kiến n g h i ệ m đối diện hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kiệt như núi áp lực nô chỉ cũng không có trả lời tựa hồ la kiến n g h i ệ m cũng căn bản không có muốn cho hắn trả lời ý tứ xem ở ngươi cũng còn có mấy phần thiên phú phần trên ngươi tự sát đi đơn giản lời nói phản phất đang nói một cái sẽ tìm thường bất quá việc nhỏ như thế la kiến nghiêm trong thanh â m không mang theo chút nào khói lửa bình tĩnh làm người ta sợ hãi nguyên bản thần kinh căng thẳng nhưng trái lại vào đúng lúc này lỏng lẻo đi nô chỉ khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên thiên sơn đệ tử uy phong thật to bất quá ta người này nhát gan sợ chết còn sợ đau tự sát là vạn vạn không hạ thủ được nếu không đổi ngươi đến từ cắt sau đó nói cho ta có đau hay không ai cũng không nghĩ tới nô chỉ lại dám như vậy cùng đối phương nói chuyện trước tiên để người ta lời đầu tiên cắt còn muốn nói cho hắn biết có đau hay không khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử la kiến n g h i ệ m cũng không để ý trái lại nợ nụ cười nếu ngươi không muốn tự mình độc thủ vậy thì ra tay đi dứt tiếng trong nháy mắt bên hông kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ nhẹ nhàng rơi xuống la kiến nghiệm trong tay trường kiếm tới tay trong chớp mắt la kiến nghiệm trên người khí chất liền phát sinh biến hóa long trời lở đất bàng bạc kiếm y ầm ầm nghiền ép mà xuống tu vi kém một chút người thậm chí ngay cả đứng cũng không vững người giết đ ặ n g mậu cùng la không hai người ta liền ra hai kiếm hai kiếm sau khi ngươi nếu có thể bất tử ân oán liền này xóa bỏ hơi hợt mở miệng la kiến nghiệm trong mắt không đau khổ không vui phản phất này bản thân liền bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi vụ cũng không giống nhau không chờ ngô chỉ trả lời thân hình k h a động la kiến nghiệm đã chuyển động liền phảng phất là giờ khắc này trong mắt mọi người duy nhất không có quá nhiều hoa xảo cũng không có oanh oanh liệt liệt kiếm khí phun r a n b ư ớ vào nhưng chính là chiêu kiếm này lại làm cho ngô chỉ rõ ràng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết cái tia thường thường đâm ra một chiêu kiếm tựa hồ khắp nơi đều là cái hở nhưng mà lại phảng phất không hề kẽ hở một chiêu kiếm trong lúc đó liền đóng kín ngô chỉ hết thể đường lui không tránh khỏi cũng trốn không thoát trong mắt lõe ra một tia kiên quyết vẻ ngô chỉ dưới chân bỗng nhiên đạp xuống thừa ảnh kiếm ra tay mạnh mẽ hướng về cái tia một chiêu kiếm chém xuống nếu không tránh thoát vậy thì cứng rắn chống đỡ nô chỉ có thể cảm giác được đối phương mang đến áp lực tuy rằng lớn nhưng cũng còn không là đạo đài c ứ n g giả cũng không phải là tuyệt đối vô pháp chống lại ẩm song kiếm g i a o kích trong nháy mắt kiếm khí ầm ầm bạo phát kịch liệt xung kích để nô chỉ dưới chân mặt đất đột nhiên ra nước phản phát bị vô số đạo kiếm khí chém nát Phúc. trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nô chỉ cả người bay ngược mà ra mạnh mẽ tạp rơi xuống đất càng là có một k i a kiếm khí không thể ngăn cản xâm nhập trong cơ thể cũng may nô chỉ kiếm khí đã thành trong nháy mắt liền đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí tan g ã rơi mất ồ trong miệm phát sinh một tiếng ồ ngạc như tiếng la kiếm liếp cũng khá là bất ngờ nói là chỉ điểm hai kiếm kỳ thực hắn nhưng căn bản không cho là ngô chỉ có thể ngăn chở chính mình tiện tay một chiêu kiếm nhưng mà mãi đến tận chân chính giao thủ thời điểm hắn mới nhận ra được chính mình trung quy vẫn là coi khinh tên tiểu t ử này tuy rằng vừa chỉ là tiện tay một chiêu kiếm thế nhưng la kiến nghiễm nhưng phi thường rõ ràng cái k i a m ộ t chiêu kiếm là cỡ nào đáng sợ nếu không là ở kiếm đạo bên trên có cực sâu trình độ coi như là muốn cứng rắn chống đỡ cái k i a m ộ t chiêu kiếm đều là vào tường xa không nói coi như là la khôn cũng tuyệt đối không nhìn ra huyền cơ trong đó liền chặn đều cũng không ngăn nổi còn nói gì liều mạng nô chỉ có thể tinh chuẩn nắm chắc kiếm thế vừa đúng ngăn t r ở chiêu kiếm này cũng đã rất làm hắn giật mình chớ đừng nói chi là ở ngăn t r ở chiêu kiếm này đồng thời còn muốn đối mặt cái kia đột nhiên bạo phát kiếm khí hắn không phải là lục phong loại kia vừa mới mới vừa ngưng luyện ra kiếm khí bán điếu tử có thể so sánh với mà là chân chính ngưng tụ ra kiếm đảm kiếm đạo thiên tài mặc dù chỉ là tiện tay một chiêu kiếm ẩn chứa trong đó kiếm khí cũng đủ để nghiền ép đa số ngưng dịch c ứ n g giả mặc dù là như lục phong như vậy vừa ngưng luyện ra kiếm khí người cũng tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt đánh giết có thể một mực song kiếm giao kích thời điểm hắn rõ ràng từ ngô chỉ kiếm trên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ cực điểm kiếm khí này không phải là thừa ảnh thần kiếm có khả năng giải thích mà là chân thật chính mình cô động kiếm khí cuối cùng cái kia một k i a kiếm khí nhập thể càng là trực tiếp nhất sát chiêu ngô chỉ tuy rằng trong nháy mắt bị thương nhưng dĩ nhiên thật sự cả lại hơn nữa nhìn ráng vẻ lại vẫn như cũ còn có sức đánh một trận kết quả này thì lại làm sao có thể làm cho hắn không k i n h sợ là kiến nghĩa cố nhiên kinh ngạc nhưng trên thực tế giờ khác này những người khác trong lòng chấn động càng là không biết mạnh hơn hắn liệt bao nhiêu lần chiếc nô chỉ có thể đánh bại lục phong cũng đã khiến người ta khó có thể tin bây giờ la kiến n g h i ệ m ra tay nô chỉ lại vẫn là có thể đ ỡ lấy này khủng bố một chiêu kiếm mới chính thức là hầu như lật đổ tất cả mọi người nhận thức tiểu t ử này cũng thực sự quá biến thái chứ kiếm xuất thiên sơn thời khắc này nô chỉ trong đầu chỉ còn dư lại bốn chữ này trận đánh lúc trước đ ặ c mậu l à không thời điểm hắn còn có chút không phản đối cảm thấy thiên sơn to lớn danh tiếng cũng chỉ đến như thế mà thôi tự cho là hiểu ra thừa ảnh kiếm ý lại lệnh kiếm khí hóa hình đã không chút nào bại bởi thiên sơn côn luân đệ tử nhưng mà la kiến n i ễ m chiêu kiếm này mới chính thức đem hắng thật đáng sợ rồi vậy còn vẹn vẹn chỉ là la kiến nhiễm tiện tay một chiêu kiếm a chính mình hầu như cũng đã đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đỡ được hơn nữa bị thương không nhẹ kẻ địch như vậy không thể nghi ngờ có thể làm người tuyệt vọng thú vị xem ra la k h ô n sư đệ tử ở trong tay ngươi ngược lại cũng không a n một chiêu kiếm thất thủ la kiến nhiễm cũng không khí tuy ngự khí trước sau như một bình thản ngô trì thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá cũng vẹn vẹn lại như vậy mà đã xong vừa nhưng đã thử ra rồi n ô trì thực lực lại ra tay hắn liền lại sẽ không cho n ô trì bất cứ cơ hội nào dù cho trong lòng có chút thưởng thức trước mặt thiếu niên này có thể nếu đối phương g i ế t la khôn như vậy việc này sẽ không có cứu vãn chỗ trống nợ máu tự nhiên chỉ có trả bằng máu q một chương bốn mươi bảy đạo khởi cô lôn nhanh lên một chút mau hơn chút nữa từ khi nhận được tin tức sau khi chu bá ngôn liền một đường hướng về sơn môn chạy như bay tới hắn thậm chí không dám tưởng tượng nô chỉ có chuyện hậu quả k i ế m ảnh sơn trang diệt sau khi nô chỉ hầu như chính là nàng duy nhất chủ của tinh thần lấy thuế phàm thực lực đánh rết la khôn nàng quả thực không thể nào tưởng tượng được nô chỉ trải qua ra sao nguy hiểm mới có thể báo này huyết hải thâm cứu được ngô trì i ế t chết là không sau khi đảo tàu tin tức thì nàng khóc một đêm nỗi lòng lo lắng cũng thuận theo thả xuống vốn cho là chỉ cần ngô trì trở lại cô n luân qua lại nguy hiểm liền liền hoàn toàn biến mất có thể a i có thể nghĩ tới lục phong dĩ nhiên ngăn cản ngô trì về cô n luân thậm chí không tiếp tự mình ra tay ngăn cản ngô trì cùng mình gặp mặt lục phong thực lực nàng là rất rõ ràng ngô trì vừa mới mới vừa thuê phạm nơi nào sẽ là đối thủ thời khắc này chú bán g ô n đáy lòng tràn đầy áy cùng phẫn nộ nguyên bản mấy ngày nay đến lục phong cho nàng lưu lại này điểm ấn t ư ợ tốt cũng sớm đã theo tin tức này tan thành mấy khói rất xa c h ú bá ngôn đã thấy trong đám người sừng sức nô chỉ trong nháy mắt nước mắt hầu như tràn mi mà ra hắn còn rất tốt nhưng mà vẫn không có thể c h ú bá ngôn thở ra một hơi liền nghe được la kiến n g h i ệ m cái kia thanh âm đ ạ m mạc đơn giản một câu nói nhưng suýt chút nữa để c h ú bá ngôn tâm thần thất thủ thiên sơn người dĩ nhiên truy tới nơi này rồi kiếm xuất thiên sơn quả nhiên danh bất hư truyền là ta khinh thường thiên sơn đưa tay lao đi vết máu ở khoe miệng nô chỉ trong mắt cũng không có sợ hãi trái lại tán một câu từ n ô chỉ trong miệng nghe được loại này ca ngợi hơn nữa còn là ngay ở trước mặt nhiều như vậy côn luân đệ từ trước mặt la kiến n i ễ m trong lòng tự nhiên cao hứng người c ậ n ngươi cũng rất tốt không nghĩ tới nho nhỏ một cái thiết kiếm môn dĩ nhiên có thể có n g ư ơ i thiên tài như vậy đáng tiếc ngươi không đáng chết sư đệ ta bình tĩnh mà xem xét nô chỉ thiên phú cùng thực lực đã lệnh trong lòng hắn sinh ra mấy phần thương mới tâm ý như vậy kiếm đạo thiên tài nếu như có thể bái vào thiên sơn muôn hạ tương lai thành tựu chỉ sợ không kém chính mình nếu như chỉ là chết rồi một cái đ ặ n g mẫu hắn còn có thể mạnh mẽ đ è xuống mang nô chỉ hồi thiên sơn có thể một mực la khôn cũng chết dù cho lại thưởng thức nô chỉ hắn cũng chỉ có hạ sát thủ la khôn là thiên sơn đệ tử vì lẽ đó tính mạng của hắn liền đặc giá khoe miệng tràn ra một tia vẻ t r n g trọng nô chỉ lạnh lùng mở miệng nói có thể lẽ nào kiếm ảnh sơn trang trên dưới mấy trăm khẩu tính mạng liền không phải b ệ n h lẽ nào ta thiết kiếm môn cửa nhỏ môn phái nhỏ bên trong đệ tử tính mạng liền không đáng giá một đồng từ trong xương nô chỉ liền căm ghét thiên sơn người loại này hơn người một bậc diễn xuất đặng m ẫ như vậy la không như vậy bây giờ la kiến nhiễm cũng là như thế chẳng lẽ cũng chỉ có hắn tiên sơn đệ tử tính mạng mới là mạng người hay sao tuy rằng trong lòng rõ ràng nô chỉ nói tới quá nửa là thật sự có thể loại cục diện này bên dưới la kiến n i ễ m đương nhiên sẽ không thừa nhận la sư đệ đã chết tự nhiên theo nhiều lời vô ích còn có một c h i ê u kiếm ngươi nếu có thể đỡ lấy bất luận thị phi này một món nợ liền như vậy xóa bỏ dứt tiếng trong ngáy mắt la kiến nghiễm lần thứ hai giơ tay lên bên trong chi kiếm không được ngay khi la kiến nghiễm sắp động thủ trong ngáy mắt chu bá ngôn rốt cục chạy tới trong trước mắt liền c h e ở ngô chỉ trước người chu sư m ộ i trong ngáy mắt bao quát lục phong ở bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi kinh kêu thành tiếng bọn họ không để ý ngô chỉ sự sống còn có thể chu bá ngôn nhưng xác thực thật là côn lân đệ tử ở chính mình sơn môn trước bọn họ há có thể khoan nhượng giết côn lân đệ tử lông mày hơi nhíu la kiến n h i ệ m cũng rõ ràng thân phận của người đến chỉ là nhưng cũng không nói lời nào càng không có t h u kiếm chu sư muội đây là thiên sơn sự tình chúng ta bất tiện đ ú n g tay lục phong biến sắc mặt liền vội vàng tiến lên nói rằng trong mắt lộ ra một vệ ý l ệ n h chu bá ngôn nhà n n h ạ t đáp lục phong n g ư ơ i biết rõ ngô chỉ là ta ân nhân nhưng mạnh mẽ đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa thậm chí ngay cả thấy ta một mặt đều không cho có thể có coi ta là làm côn l u ô n người đã như vậy sư muội hai chữ thứ không dám nhận mặt mũi mắt thấy ngô chỉ dẫn hắn mà rơi vào hiếm cảnh thời điểm như thế này chu bá ngôn quả thực hận không thể giết hắn cái nào còn có thể cho bán chút mặt mũi lời vừa nói ra toàn trường nhất thời tất cả xôn xao nguyên lai chu sư m ộ i dĩ nhiên thật sự biết hắn nói như vậy thực sự là lục sư minh quá đáng chu bá ngôn đồng dạng là trường xuân chân nhân đệ tử tự nhiên cũng là côn luân đệ tử nòng cốt như vậy t h â n p h ậ n có bằng hữu tìm đến tự nhiên chưa hề đem nhân ra cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý một câu nói này hầu như để lục phong nói không ra lời hắn đã sớm ngờ tới nếu là bị chu bá, bá ngôn giận dữ nhưng không nghĩ chu bá ngôn phản ứng dĩ nhiên so với tưởng tượng càng kịch liệt nhiều lắm đây cơ hồ chính là không tiếc vì ngô chỉ càng h ắ n trở mặt chu sư m ộ i không nên bị hắn lựa kiếm ảnh sơn trang việc đến tột cùng chân tướng làm sao còn chưa biết được ta hoài nghi là hắn dắp tâm hại người cố ý lựa gạt sự tin tưởng của ngươi thật trộm lấy thần kiếm hối hồ được rồi căn bản không chờ lục phong nói hết lời chu bá ngôn liền thẳng lạnh giọng ngắt lời nói lục phong chuyện của ta không cần ngươi nhung tay ta chỉ tin tưởng ta thấy sự tình mà không phải ngươi không hiểu ra sao suy đoán nói xong lại không để ý tới lục phong chu bá ngôn chuyện nói với la kiến n i ễ m la không i ế t ta kiếm ảnh sơn trang trên dưới mấy trăm khẩu thù này không đội trời chung tuy không phải ta giết chết nhưng như ta giết chết giống như vậy ngươi nên vì la khôn báo thủ hướng ta đến được rồi kéo chu bá ngôn tay nô chỉ khẽ lắc đầu chu cô nàng đây là chuyện của ta ngươi tránh ra đi hắn giết không được ta cầm thật chặt ngô chỉ tay chu bá ngôn ngẩng đầu lên nhìn mặt của hắn nhẹ giọng nói rằng bất luận t ử sinh ta bồi tiếp ngươi trong n g á y mắt trong lòng dâng lên một dòng nước ấm nô chỉ tự nhiên không quên được câu nói này lúc trước trốn kiếm các bên trong mình bị la khôn kiếm khí gây thương tích sinh tử một đường thời khắc chu bá n ô n cũng là nói như vậy lâu như vậy quá khứ câu nói này nhưng phảng phất vẫn còn bên thai chưa bao giờ tiêu tan So、người người c mắt thấy la kiến nghiễm muốn động thủ côn luân đệ tử nhất thời quát mắng lên lục phong cũng đồng dạng không nhịn được mở miệng ngăn cản nói chu bá ngôn có thể tức giận không tiếp thu hắn người sư huynh này thế nhưng hắn cũng không dám để chu bá ngôn tự ở trước mặt mình lục sư đệ yên tâm ta sẽ không đả thương đến chu sư muội khẽ lắc đầu la kiến nghiễm tự tin mở miệng nói lấy thực lực của hắn đã có thể hoàn m ị k h ô n g chế sức mạnh của chính mình lấy chu bá ngôn thực lực coi như muốn giúp ngô chỉ chặn đều không có khả năng hắn càng sẽ không ở núi côn luân môn trước giết côn luân đệ tử n ó n g cốt bằng không chỉ sợ ngay lập tức sẽ có côn luân trưởng lao đứng ra truy sát coi như hắn trốn về thiên sơn cũng khó thoát khỏi cái chết kiếm lên phong vân biến sắc lần này là kiến nghĩa mới chính thức coi trọng lên mặc dù ngô chỉ, chỉ có h ỉ c thuế phản thực lực hắn cũng quyết ý toàn lực ra tay phải trong thời gian ngắn nhất đánh rét đối phương đã lãng phí quá nhiều thời gian không thể lại tiếp tục trì hoãn kiếm khí hóa hình trong nháy mắt một mảnh trắng nón hoa tuyết đột nhiên từ mũi kiếm bên trong tôn r a trong lúc h o à n g hốt phản phất chu vi nhiệt độ đều theo này một mảnh hoa tuyết xuất hiện đột nhiên hạ thấp sắp bén kiếm ý bao phủ thiên địa cái kia một chiêu kiếm vị trí chính là trong thiên địa duy nhất sợ hãi căn bản không khỏi chính mình k h ô n g chế khi cái kia một mảnh hoa tuyết kiếm khí xuất hiện thời điểm nô chỉ liền rõ ràng bất luận chính mình dãy rụa thế nào đi nữa cũng căn bản không ngăn được này khủng bố một chiêu kiếm cái kia đã thoát ly chính mình hiện nay mức cực hạn có thể chịu đự ở loại này khủng bố áp bức bên dưới nô chỉ thậm chí ngay cả thanh p hầu như là đạo kia hoa tuyết kiếm khí sắp rơi xuống ngô chỉ trên người đồng thời một cơn gió chậm dai thổi mà ra nhìn như mềm nhẹ nhưng mạnh mẽ đem cái kia một đạo hoa tuyết kiếm khí thổi tan giống như bị gió thổi tán hoa tuyết thời khắc này ngô chỉ rõ ràng cảm nhận được một luồng bàng bạc thiên địa linh khí vận sóng đem hắn cùng chu bá ngôn bảo vệ loại kia chấn động quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đạo pháp Căn bản không cần bất kỳ giải thích nào, Chỉ cũng có bản không nào, Nô bất kỳ thể giải hiểu đây ư ợ c n phong không phải đạo đạo i mới là côn cô luân gốc gác mặc dù đối mặt thiên sơ kiếm vẫn như cũ có thể thông do ngừng đối thậm chí trái lại có thể mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong đạo pháp la sư minh người quá giới gió nhẹ cùng hoa tuyết kiếm khí đồng thời tiêu tan thanh niên bóng người chậm rãi xuất hiện ở n ô i c h cùng chu bá ngôn trước người từ tôn ó i sư minh lục phong cùng chu bá ngôn đồng thời mở miệng diêm sư minh hết thẻ côn luân đệ tử tựa hồ cũng đều vào đúng lúc này điên c u n g bất kể là không phải trước la kiến nghiễm mang cho áp lực của bọn họ đều thực sự quá to lớn rồi kiếm xuất thiên sơn hung hăng khiến cho người hầu như không dám nhìn thẳng có thể trước mặt thanh niên này ra tay nhưng không thể nghi ngờ là ở lấy càng hung hăng hơn phương thức nói cho hết thẻ côn luân đệ tử không cần sợ hãi bởi vì ở kiếm xuất thiên sơn trước còn có một câu đạo khởi côn l u â n c ò n người đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại la kiến nghiễm sắc mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ nghiêm túc diêm bằng thích ngươi thật muốn ngăn trở ta ta nói rồi như ở côn luân ở ngoài ngươi muốn giết hắn là ngươi sự tình có thể nếu hắn đến côn luân ở sư tôn làm gia định đ o ạ t trước ngươi mang không đi hắn thanh niên thong dong mở miệng âm thanh rất nhẹ cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ đừng nói trước việc này là có hay không xem như là không có quan hệ gì với côn luân chỉ bằng vào giờ khắc này ở núi côn luân môn trước điểm này hắn thì sẽ không n g ư ợ n bộ nay không chỉ là ngô chỉ một người vấn đề sinh tử càng là côn luân mặt mũi vấn đề nếu là thật để la kiến nghiễm ở núi côn luân môn trước giết ngô chỉ c h u y ế n đi chẳng phải là sẽ cho người nói côn luân sợ thiên sơn điểm này hắn so với bất luận người nào đều xem rõ ràng cho nên mới phải không chút do dự ra tay một bước cũng không n ư ờ n vì thế thậm chí không tiếc đánh với la kiến nghĩa một trận q u y một chương bốn mươi tám trách phạt la kiến nghĩa trung quy vẫn là lui cũng không phải hắn thật sự không bằng diêm bằng tích mà là ở này núi côn luân môn u trước đối phương đã rõ ràng tỏ rõ lập trường hắn liền không còn ra tay lý do bằng không liền không khác cùng côn luân t u y ê n chiến đa tạ sư minh cứu rút sâu sắc nhìn diêm bằng tích một chút nô chỉ không mình hành lễ bất luận lục phong thái độ làm sao chí ít nếu không là diêm bằng tích ra tay hắn không ngăn được cái tiên một chiều kiếm đây là ân cứu mạng chu sư muội lục phong tuy rằng có lỗi nhưng cũng dù sao cũng là sư minh ngươi Ta sư ẽ để hắn cho n g ơ i minh ộ t trả câu l ờ ta đáng. biết t quá, n ớ i n sai rồi kính xin sư minh trách phạn ra đầu tê dại một hồi lục phong túi đầu nhỏ giọt nhận sai đúng thẳng thắn dứt khoát một cái lòng bàn tay đập tới đi diêm bằng tích lần này hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình ý tứ ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy mạnh mẽ một cái lòng bàn tay quá khứ đ á n h chính là lục phong mặt mũi chuyện này quả thật so cái gì trừng phạt đều trùng nhiều lắm trên mặt giáp lục phong nhưng vẫn như cũ cúi đầu đừng nói n ẽ liền biện giải một câu can đảm đều không có ta ngược lại thật ra coi khinh lòng can đảm của ngươi tự ý hạ lệnh ngăn cản chu sư mội bằng hữu trên c u n luân gây ra vừa r a đ o ạ t kiếm phong môn trò khơi hải ngươi cũng thật là cho côn luân mặt dài a cười găn một tiếng diêm bằng tích nhàn nhạt mở miệm nói lời vừa nói ra n ô chỉ trong lòng đột nhiên chìm xu từ ở bề ngoài xem đối phương là ở trách phạt lục phong có thể nếu điểm ra đoạt kiếm phong môn sự tỉnh sợ là sẽ không liền như thế quên đi l i ê n ngô chỉ đều đ o á n được lục phong tự nhiên rõ ràng hơn ý của sư minh là ta ấm đầu lo lắng bởi vì ngô chỉ để chu sư m ộ i trọc phiền phước nhất thời hồ đồ mới sẽ mắc sai lầm xin mời sư minh trách phạt ngươi biết là tốt rồi gật gật đầu diêm bằng tích nhàn nhạc nói ngày hôm nay lên do xét sơn môn nhiệm vụ ngươi liền từ đi do xét sơn môn là t ô n g môn nhiệm vụ thù lao không ít để lục phong từ nhiệm vụ này liền bằng là đức đoạn mất hắn cái này nhiệm vụ tiền lời cái này xử phạt cũng không tính nhẹ phải không nửa có, có đ có có sư minh trách phạt chính là ta này liền trở về bế quan ngươi đã có phần này tâm tư vậy thì bế quan đi ngưng tụ xuất kiếm năm trước không được giới trường xuân phong một bước lần này diêm bằng tích cũng là thật sự bất chấp lấy lục phong trước mắt cảnh giới muốn ngưng tụ kiếm đảm còn kém xa lắm sợ là trí ít trong vòng mấy năm đều tuyệt đối không có cơ hội rời đi trường xuân ngọn núi há miệng lục phong trong lòng không ngừng t e o khổ nhưng cũng trung quy không dám cãnh lịch túi đầu đủ rũ đáp một tiếng lùi qua một bên sư minh nô chỉ không phải cố ý nói tới mức độ này chu bá ngôn tự nhiên cũng rõ ràng diêm bằng tích dí tứ vội vã mở miệng cầu xin chu sư muội côn luân tự có côn luân quy tắc ngươi yên tâm ta sẽ không làm khó hắn lắc, lắc đầu diêm bằng tích không nhúc ních chút nào hai tay dựa vào sau lưng nhìn về phía n ô chỉ. lục phong đã bị phạt quá n ô chỉ tự nhiên rõ ràng chính mình là tránh không khỏi chỉ cần nhắm mắt mở miệng nói cùng chư vị sư huynh động thủ thực không phải bản ý n ô chỉ nguyện linh trách phạt tiểu huynh đệ nghiêm trọng ngươi cũng không phải là côn luân đệ tử ta tự nhiên cũng không có quyền trách phạt ngươi diêm bằng tích nhàn nhạt mở miệng bất quá vẹn vẹn là này một cái xưng ơ hô cũng đã đủ để chứng minh hắn thái độ sư huynh chu bá ngôn còn muốn lại nói nhưng lại lần nữa bị diêm bằng tích p h t tay đánh gãy đoạt kiếm phong môn bại trong tay ngươi trên côn luân đệ tử không phải số ít liền ngay cả lục sư đệ cũng ngã xuống kén ngã ngươi thật sự xứng đáng thiên tài hai chữ liếc mắt nhìn dưới chân tán là k h ắ p mặt đất trường kiếm diêm bằng tích tiếp tục nói bất quá nơi này là côn luân nếu là liền như thế quên đi chuyển đi chẳng phải là khiến người ta cười ta côn luân không người lời này nói liền nặng côn luân không người phóng tầm mắt thiên hạ ai dám nói chuyện như vậy trong lòng một trận cười khổ nhưng mà ngô chỉ cũng hiểu được chính mình không tránh khỏi rồi nếu ngươi cùng côn luân đệ tử độc thủ vậy thì đơn giản thoải mái tỉ thí dừng một chút diêm bằng tích tiếp tục nói ngươi cùng chu sư ta cũng không lời à m khó n g ư Kiếm m trì tức sắp vừa nói ra chu vi côn luân đệ tử nhất thời liền sôi sùng sục nhập kiếm chỉ cơ hội a côn luân đệ tử bản thân cũng đã tranh vỡ đầu chảy máu bây giờ dĩ nhiên để một người ngoài được cơ hội như vậy ngay tới Này t hố chỉ, chỉ có thể. Có thể hồ lần này tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài coi như là vì côn luân mặt mũi cũng tất nhiên sẽ có không ít thiên tài chân chính đứng ra ngăn chặn bằng không thật làm cho ngô chỉ đạt được cái này đổ tên hà không phải nói côn luân đệ tử còn không bằng hắn một người ngoài có thể tưởng tượng tin tức này thả ra sau khi sẽ chọc cho đến bao lớn p h i ề n p h ứ c chờ đến n ô chỉ bị liên tiếp đánh bại thời điểm hôm nay đoạt kiếm phong môn sự tỉnh dĩ nhiên là thành chuyện cười đúng rồi vì giao đấu công bằng tất cả mọi người không được sử dụng bất kỳ p h á p bảo nào đạo p h ù các loại chờ thủ đoạn ngươi cũng như thế đang t ỉ đấu bên trong không được vận dụng thừa ảnh t h ầ n kiếm một đòn. chỉ u cần là người t i n tưởng đều nhìn ra ngô chỉ mặc dù có thể lực ép lục phong thậm chí là đỡ lấy r a kiến nghĩa một chiều kiếm ngoại trừ thực lực của bản thân ở ngoài cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là chiếm thử ảnh thần kiếm tiện nghi bây giờ lấy duy trì giao đấu công bằng làm tên cấm chế hắn vận dụng thần kiếm dĩ nhiên là càng ngày càng hạ thấp nô chỉ phần thắng hơi chậm lại nô chỉ gật đầu bất đắc dĩ đến mức độ này hắn biết rõ chính mình là không quyền lợi từ chối xử lý nô chỉ sự tỉnh riêng bằng tích tự nhiên cũng không có kế tục ở lại chỗ này ý tứ một bước bước ra trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh p h o n g biến mất trong nháy mắt không thấy hình bóng được rồi chúng ta cũng đi thôi lắc lắc đầu nô chỉ trên mặt một lần nữa nợ một nụ cười nhìn núi côn l u n môn kéo chu bán g ó n tay thong bước vào trong s trở lại trường xuân phong lục phong cũng chưa có trở lại chỗ ở của chính mình mà là lần thứ hai đi tới diêm bằng tích gian phòng ngồi đi t h ở dài một tiếng nhìn lục phong túi đầu rủ rũ dáng vẻ diêm bằng tích có chút bất đắc gì nói tuy rằng nhìn như nghiêm khắc thế nhưng trên thực tế đối với lục phong người sư đệ này hắn cũng là rất thương bằng không cũng sẽ không lần nữa dặn nhắc nhở sư m i n h xin lỗi biết ngươi sai ở đâu sao nhìn lục phong diêm bằng tích nghệ giọng hỏi là ta học nghệ không tin h thua với ngô trì làm mất đi chúng ta trường xuân phong mặt cũng làm mất mặt q u n luân nô chỉ tuy là môn phái nhỏ xuất thân nhưng s ắ c thực s ắ c thực đã ngưng luyện ra k i ế m khí lại có thừa ảnh thần kiếm ở tay la k h ô n còn tự ở trong tay của hắn ngươi thua với hắn không tính là gì lắc lắc đầu diêm bằng tích nhàn nhạt nói ta trách phạt ngươi là bởi vì ngươi không nhận do nặng nhẹ hơn nữa ngông cùng tự đại tự cho là diêm bằng tích l ạ i tính tình giải thích nô chỉ đánh giết la k h ô n tin tức cũng sớm đã truyền về ngươi nhưng còn hồ đồ cho rằng hắn là may mắn làm r a loại này nhất định sẽ không có hiệu quả thủ đoạn nhỏ đến không chỉ không có bất kỳ ý nghĩ trái lại làm mất đi côn luân khí độ ta biết ngươi là muốn mượn thiên sơn người tay diệt trừ n ô chỉ nhưng là ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới để ngô chỉ chết ở núi côn luân trước cửa hậu q u ả sao hắn bất quá là một tiểu nhân vật sinh tử không quá quan trọng thế nhưng một khi truyền ra ngoài sẽ chỉ làm người nói côn luân vô năng ngươi ném chính là côn luân mặt m ũ i nghe đến nơi này lục phong trên người đã thâm chảy mồ hôi lạnh khắp cả người một chữ cũng không dám b i ệ n giải lục sư đệ ngươi thiên phú hơn người lại đến sư tôn s u n g ái liền nên có côn luân đệ tử khí độ chỉ là một cái ngô chỉ làm sao liền có thể cho ngươi tiến tới thất độ thậm chí mất đi lý trí làm ra chuyện ngu xuẩn như thế đến hắn coi như thật sự bởi vì chu sư mội quan hệ bái vào côn luân thì lại làm sao đây ngươi từ nhỏ ở côn luân lớn lên lẽ nào sư tôn còn có thể thiên hướng hắn sao bị diêm bằng tích vạch trần tâm tư lục phong có chút l u n g túng lập tức túi đầu giải thích sư minh ta cũng không biết nên nói như thế nào chỉ cần thấy được chu sư mội đối với hắn loại kia thân thiết ta liền trong lòng khó chịu nói như vậy n g ư ơ i yêu thích chu sư mội hơi run run diêm bằng tích lập tức mở miệng hỏi cắn răng lục phong gật đầu nói phải ta nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận chu sư mội có thể chu sư mội tâm nhưng tất cả cái kia họ ngô tiểu từ trên người nếu là hắn thật sự bái vào c u n luân s ớ m chiều ở chung bên dưới ta sợ thoại nói tới chỗ này diêm bằng tích cũng đã triệt để rõ ràng lục phong tâm tư hoan người ta thở dài một tiếng diêm bằng tích bưng lên chén trà trên bàn vố m ộ t hớp lúc này mới tiếp tục nói lần này giao đấu ngươi có thể kế tục tham gia không có thể sử dụng thừa ảnh thần kiếm ngươi đối đầu hắn hẳn là vẫn có không ít phần thắng bất quá ngươi nghĩ rõ ràng nếu là giao đấu dĩ nhiên là có nguy hiểm diêm bằng tích thoại không có chỉ ra thế nhưng lục phong cũng đã rõ ràng ẩ n giấu ở trong lời nói ý tứ trước ném mất mặt mũi nếu có thể đang tỉ đấu bên trong tìm trở về Vậy dĩ môn hạ. Quy một chương 49, năm h nay như thế nháo trò tên ngô chỉ hầu như nhất định đã nhất định sẽ chuyển khắp côn lân u thật đi tham gia giao đấu tranh cái kia kiếm chỉ tư cách tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì con nói tiến vào kiếm chỉ cơ hội chỉ chờ tới lúc trường xuân chân nhân xuất quan bái vào muôn hạ sau đó cơ hội như thế tự nhiên còn có thể có không đơn giản như vậy lắc lắc đầu nô chỉ xem so với chu bá ngôn rõ ràng hơn nhiều lắm diêm sư minh lời đã nói rồi lối ra mở miệng ta liền không có cách nào từ chối bằng không sẽ chỉ làm người cảm thấy ta là đang cố ý cùng diêm sư minh đối n ị c h n g ư ơ i làm dáng một chút ta tùy tiện so sánh với mấy chàng sau đó chịu t h u a chính là n g ư ơ i khi nhân ra đều cùng n g ư ơ i chu cô n à n g như thế dễ lừa sao c ư ờ i trêu ghẹo một câu nô chỉ lập tức nói rằng h u ố hồ ta xác thực giết la khôn Đáp tội t rồi i h nhưng sơn sự là t ậ t k h thể Bất chối là trước tiên gì, t không nói hắn đến tội cùng có thể hay không cấp đoạt cái này số một coi như là thật đợt đến chẳng phải cũng bằng là đánh côn luân mặt mấy cái tuổi gần như r a hỏa vây quanh ở thiếu niên bên người không hiểu hỏi lần này so với chính là cái gì thiếu niên không trả lời mà hỏi lại nói đ ấ u kiếm a tranh chính là tiến vào kiếm chỉ cơ hội còn có thể là so cái gì đúng đấy vậy cho dù là hắn thật sự đoạt cái này số một có thể nói rõ cái gì đây thiếu niên mở ra tay nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại vừa nói như thế mọi người mới rốt cuộc phản ứng lại đúng vậy côn luân đệ tử tuy rằng có không ít là t u kiếm thế nhưng là dù sao không phải lấy kiếm nói n g h e tên mặc dù ngô chỉ thật sự đánh bại đông đảo côn luân đệ tử đoạt cái này số một cũng bất quá chứng minh hắn ở kiếm đạo trên thiên phú hơn người coi như những n à y côn luân đệ tử đều nhận hắn ở trong các đệ tử kiếm đạo đệ nhất thì lại làm sao đây côn luân chân chính thiên kiêu môn có thể đều là tu luyện đạo pháp nói một ngàn nói mười ngàn nô chỉ thực lực ở đâu bày đây cũng chỉ có thuế phàm mà thôi ở loại cảnh giới này trên được mất lại đáng là gì các ngươi đừng quên nô chỉ bản thân liền làm muôn bái vào côn luân một khi trường xuân chân nhân xuất quan đem hắn thu làm muôn h ạ n như vậy hắn liền không nữa toán người ngoài mà là côn luân đệ tử đến vào lúc ấy ai còn có thể nói côn luân đệ tử trong lúc đó t r á n h cướp bị hư hỏng côn luân bộ mặt thiếu niên chậm rãi đứng dậy đem ngọc đội trong tay thu hồi làm ra cuối cùng phân tích lợi hại a không tên vẫn là ngươi thông minh dĩ nhiên có thể xem như thế thấu triệt bất quá nếu như vậy vậy chúng ta còn muốn ra tay sao tại sao không n ú n vai một cái bị chúng người coi là mạc nôn thiếu niên không phản đối hỏi ngược lại ra như vậy một vị kiếm đạo thiên tài các ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút tay sao lời vừa nói ra trên mặt mọi người nhất thời lộ ra một mảnh vẻ hưng vấn bọn họ đều là thiên tài chân chính mặc dù là ở côn luân bên trong cũng đều có không nhỏ danh tiếng ngô chỉ như thế nháo trỏ nào có không muốn đi đấu một trận m ặ c ngôn ngươi cũng phải ra tay sao tựa hồ nhớ ra cái gì đó mọi người hiếu kỳ chuyển hướng thiếu niên hỏi nếu như các ngươi đều thất bại ta liền động động cũng không thể để hắn đưa cái này đệ nhất năm qua ung dung cười cận m ặ c ngôn bình tĩnh đáp thiên sơn kiếm pháp bá đạo côn luân kiếm pháp nhưng thắng ở trầm ổn lấy đường đường chính chính tư thế thủ thắng ít đi mấy phần cơ s o nhưng cũng rất khó bị tóm lấy cái gì kẽ hở chu bá n ô n vừa cùng n ô trì s á c chiêu vừa giải thích côn luân kiếm pháp kỳ thực không tính là cái gì cơ mật côn luân lập phái vào năm kiếm pháp cũng sớm đã chuyển khắp thiên hạ chỉ là không có côn luân gốc gác người ngoài dù cho muốn học cũng chỉ có thể học một ít gia lông không chiếm được chân chính kiếm pháp tinh túy tí mà thôi đối với ngô Chỉ, chu bá ngôn tự nhiên không cái gì ẩn giấu đem mình mấy ngày nay kiếm pháp trên tâm đắc toàn bộ giải thích cho ngô Chỉ nghe nếu không là bị vướng bởi mất quy nàng liền tâm pháp tu luyện loại hình đều muốn một mạch dạy cho ngô trì chu côn à n g ngươi nói ngày mai ta liền lấy côn luân kiếm pháp với bọn hắn đấu kiếm phải không trong đầu đột nhiên b ư c lên một cái ý niệm như vậy ngô trì cười hít mắt hỏi, nếu như là những người khác nói câu nói như thế này thuần túy chính là một chuyện cười một buổi tối đã nghĩ học được côn luân kiếm pháp còn muốn dùng đến cùng côn luân đệ tử tranh đấu không phải nằm mơ sao có thể một mực ngô chỉ không giống nhau chu bá ngôn nhưng là đã sớm từng trải qua ngô chỉ ở kiếm đạo trên khủng bố thiên phú một buổi tối thời gian muốn luyện sẽ côn luân kiếm pháp tuyệt đối không phải việc khó gì người chắc chắn sao chu bá ngôn có chút không yên tâm hỏi nếu như có thừa ảnh thần kiếm ở như vậy chu bá n g ô tin tưởng trừ phi là côn luân đáng sợ nhất mấy vị kia thiên tài ra tay và không ngô chỉ hầu như chắc chắn thắn chỉ khi nào mất đi thần kiếm trợ lực nô chỉ bản thân thuế p h ả m thực lực liền thành to lớn nhất uy hiếp tổng phải thử một chút xem mới biết nô chỉ ngược lại cũng cũng không có quá để ý thần kiếm dù sao cũng là ngoại vật tiếp tục tu hành quan trọng nhất vẫn là người ta cũng muốn thử một chút bằng ta sức mạnh của chính mình có thể thắng hay không quá những này côn luân đệ tử ngoài miệng tuy rằng không nói nhưng trên thực tế nô chỉ nhưng trong lòng là cực kỳ n g ạ o tức giận người bên ngoài xem thường hắn tiết kiếm môn xuất thân cho rằng như vậy môn phái nhỏ đệ tử nếu không là số may được thừa ảnh thần kiếm căn bản không đáng nhắc tới bây giờ lần tỷ đấu này chẳng phải là tốt nhất chứng minh cơ hội của chính mình nô chỉ muốn bái vào côn luân không giả thế nhưng hắn như n g không muốn có n g lấy một cái dính chu bá ngôn quan hệ ánh sáng mới vận may bái vào côn luân danh tiếng mà là lấy thiên phú của chính mình cùng thực lực thuyết phục mọi người đường đường chính chính bước vào côn luân bên trong suốt đêm không nói chuyện đứng ở đấu kiếm trên đài đội tầm thường nhất côn luân đệ tử bội kiếm nô chỉ ngẩng đầu lên trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng hào hùng đến diễm bằng tích tính toán chính mình thì lại làm sao chính hắn một xuất từ tam lưu môn phái nhỏ tiểu nhân vật bây giờ liền muốn dùng kiếm trong tay ở này sừng sức côn luân bên trong đánh ra huy phong đến côn luân thỉnh giáo ngô sư đệ theo cái thứ nhất côn luân đệ tử lên này cũng s ố c lên lần này đấu kiếm mở màn lô cương cũng vẹn vẹn chỉ là thuế phàm thực lực đối đầu nô chỉ thắng bại tự nhiên không có bất cứ hồi hộp gì nhưng là chân chính để quan chiến người sôi trào chính là ra tay thời gian nô chỉ sử dụng thình lình cũng là côn luân kiếm pháp không có bất kỳ thủ xảo chỗ không có l â y kiếm ý ép người càng không vận dụng kiếm khí vẹn vẹn chính là dựa vào một thanh kiếm một bộ tất cả mọi người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn côn luân kiếm pháp liền mạnh mẽ đem lô cương ép hầu như không còn sức đánh trả chút nào nếu không là biết nội tình người quả thực muốn cho rằng nô chỉ mới là dễ cái chính miêu hồng côn lân u đệ tử mà lô vừa nãy là người ngoài sao có thể có chuyện đó hắn làm sao sẽ côn lân u kiếm pháp kiếm thế c h m ổn không có nửa điểm sai lầm s ắ c thực thật là chúng ta côn lân u kiếm pháp quả thực so với ta cái này luyện mười năm côn lân u kiếm pháp người đều thuần thục hơn đây cũng quá tám m ư ơ chứ lẽ nào là chu sư mội ba côn lân u kiếm pháp dạy cho hắn n g a ngẩn nô chỉ ngày hôm qua còn bị c h ặ n ở ngoài sơn môn môn liền một buổi tối thời gian coi như chu sư mội không ngủ không nớt giáo có thể học sẽ sao cái kia này giải thích thế nào khó hiểu trong ư ớ c h liền mắt lộ ra một tia vẽ nghiêm túc mặc nôn nhẹ dọn g nói rằng trường xuân chân nhân mặc nôn n g ư ơ i dĩ nhiên bắt hắn cùng trường xuân chân nhân so với mặc dù là chức mở miệng hỏi người kia cũng bị câu trả lời này sợ hết hồn trong một đêm đem côn luân kiếm pháp tu luyện tới mức độ này bậc này kiếm đạo thiên phú dù cho không bằng trường xuân trân nhân cũng xa phi thường người có thể so với nhân vật như vậy ta ngược lại thật sự là bắt đầu cảm thấy hứng thú đây là thiên tài ta thừa nhận bất quá muốn cùng mạc ngôn ngươi so với còn kém xa lắm không phải nối lắc lắc đầu người kia tiếp tục nói trường xuân phong cũng chỉ có r i ê n g sư m u n h có thể cùng ngươi so với rồi bây giờ ngươi tuy rằng còn không bằng hắn bất quá ngươi năm nay có thể mới mười bảy ngày sau thành thiệu định không phải hắn có thể so sánh không nhập đạo đài tất cả thành không lắc lắc đầu m ạ c nôn nhẹ giọng nói rằng có người nói diêm sư minh chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đạo đài cảnh giới cũng không ta có khả năng so với người khác ta không dám khẳng định thế nhưng m ạ c nôn ngươi tất nhiên có thể bước vào đạo đài cười cận cái kia người hoàn toàn tự tin nói rằng được rồi chúng ta đi thôi cũng không có lại nhận biết m ạ c nôn xoay người mà đi ai n à y còn không so với song ni h à ngày hôm nay ngô chỉ nhưng là có mười chàng muốn so với đây chân chính có uy hiếp người ngày hôm nay là sẽ không xuất thủ muốn xem ngô chỉ bản lĩnh còn phải chờ chút những người này là thí không dò ra cái gì vẹn vẹn nhìn một hồi mặc ngôn cũng đã đối với ngô chỉ thực lực có một cách đại khái nhận thức như vậy kiếm đạo thiên tài không phải đệ tử bình thường có thể với tới ngày thứ nhất thăm dò không có chút ý nghĩa nào bất quá có thể nghĩ ra lấy côn luân kiếm pháp nên chiến côn luân đệ tử biện pháp đến cái này ngô chỉ cũng thực sự là tâm tư nhạy bén à. nếu là thật lấy côn luân kiếm pháp đoạt số một sợ là không biết muốn đổ chết bao nhiêu người miền g đây tuy rằng lưu chuyển x ô i s ú n g sục nhưng trên thực tế đối với đại đa số côn luân đệ tử tới nói cũng vẫn như cũ chỉ là làm một người việc vui nghe vẫn chưa hướng về trong lòng đi nhưng hôm nay trận này đấu kiếm nhưng không thể nghi ngờ chân chính để những này mắt cao hơn đầu côn luân đệ tử ý thức được đồn đại không phải hư vẹn vẹn dựa vào một cái không thể tầm thường hơn đệ tử bộ kiếm một bộ côn luân kiếm pháp nô chỉ ngay khi đấu kiếm trên đ à i ở lại ba ngày ba mươi bảy chiến không một bại trận nơi này nhưng là côn luân phàm là có lá gan đến tranh cướp kiếm trì tư cách đệ tử cũng đều có nhất định thực lực cùng sức lực có thể coi là như vậy dĩ nhiên cũng mạnh mẽ bị ngô chỉ từng cái đánh bại ngoại trừ cái tiêm một bộ côn luân kiếm pháp ở ngoài thậm chí không ai có thể bước ngô chỉ vận dụng một điểm những khác thủ đoạn điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết ngày thứ tư bắt đầu những côn luân đó các thiên tài cũng rốt cuộc ngồi không yên gia nhập khiêu chiến ngô chỉ hàng ngũ cũng nói không khuyết đại những này lên đài khiêu chiến thiên tài đa số đều là từng ở đấu kiếm trên đài thủ thắng từng thu được tiến vào kiếm chỉ tư cách hầu như mỗi người đều có ở, ở tình huống bình thường thu được mười vị trí đầu thực lực nhưng mà kết quả nhưng lại lần nữa cho những này kiêu ngạo côn luân đệ tử trầm trọng một đòn nô chỉ đồng dạng duy trì toàn thắng chiến tích nếu như ngô chỉ dùng cái khác kiếm pháp hoặc là lấy mạnh mẽ kiếm khí thủ thắng còn có người có thể nói ngô chỉ thủ xảo có thể một mực ngô chỉ dùng vẫn như cũ vẫn là c ô n luân kiếm pháp đây cũng quá tà tính mặc nôn ta thế nào cảm giác tiểu tử này càng đánh càng lợi hại rồi hôm qua hoan còn nói nếu là tiểu tử này không lấy r a điểm mới mẹ ngoạn ý hắn chắc thắng không thể nghi ngờ có thể vừa ngươi cũng nhìn thấy mới bất quá thời gian một n é n nhang hoan liền thất bại rõ ràng là giống nhau như lúc kiếm pháp lăng là liền không ai có thể chống đỡ được đây cũng quá tà môn hoan bản danh vị là lư hoan đi chính là kiếm đạo con đường tuy rằng c o n chương ngưng luyện r a kiếm khí thế nhưng là cũng đã rất gần bất cứ lúc nào cũng có thể chân chính ngưng luyện r a kiếm khí đến bước vào kiếm đạo huống hồ lưu hoan bản thân thì có ngưng dịch thực lực đối với côn luân kiếm pháp càng là thuộc nằm lòng thấy thế nào cũng không có bại đạo lý mới đúng kiếm pháp là như thế thế nhưng đối với kiếm pháp lý giải tranh l ệ n h cũng quá lớn lắc lắc đầu mạc ngôn giải thích hoan t i n h t ỉ n h quá táo bạo đối với kiếm ý lý giải quá nông cạn đừng xem chỉ thiếu chút nữa thế nhưng muốn bước ra bước vào kiếm đạo e sợ không dễ như vậy tuy rằng mạc ngôn bản thân cũng không phải t h ú kiếm thế nhưng ánh mắt nhưng chuẩn đáng sợ cảnh giới đến tự nhiên có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật cho tới ngươi nói hắn càng ngày càng lợi hại đó là bởi vì hắn đối với côn lân u kiếm pháp lý giải càng ngày càng sâu nói riêng về đối với côn lân u kiếm pháp lý giải e sợ ngoại trừ diêm sư huynh ở ngoài côn luân đệ tử bên trong có một không hai thật sự giả lúc này mới mấy ngày thời gian a làm sao có khả năng dù là đã có nhất định chuẩn bị tâm lý nghe nói như thế mấy người cũng vẫn bị sợ hết hồn cái này đánh giá có thể thực sự quá cao ngươi nhất định phải thừa nhận phía trên thế giới này là có yêu nghiệm tồn tại ở trong mắt ngươi chuyện không thể nào đối với bọn họ tới nói chỉ là rất tầm thường sự t ì n h mà thôi mặc ngôn thản như nói tu hành thiên phú bản thân liền là nhân tố trọng yếu nhất một trong bằng không các đại môn phái cũng sẽ không ở chọn đệ tử thời điểm coi trọng như thế thiên phú thời gian giống nhau cùng tài nguyên hoa ở một thiên tài trên người có thể bước vào đạo đại thành vì là chân chính cửng giả nhưng nếu là đặt ở tư chất bình thường nhân thân trên hay là liền bước vào ngưng dịch đều miễn cưỡng hơn nữa thiên phú như thế mang đến tranh l ệ n h theo tu vi tăng lên ảnh hưởng không chỉ không có hạ thấp trái lại càng rõ ràng rất đạo lý đơn giản tu luyện kiếm đạo rất nhiều người thế nhưng mặc dù đều là côn lâm đệ tử chân chính có thể ngưng luyện ra k i ế m khí bước vào kiếm đạo người không tới một phần ngàn có thể thuận lợi bước vào đạo đài cảnh giới đệ tử càng là vạn người chọn một n à y chính là thiên phú t r ê n h l ệ n h thống chi n à y vẫn là thiên tài tập hợp côn luân bên trong nếu là phóng tầm mắt thiên hạ cái này s á t suất càng là tiểu nhân khiến người ta tuyệt vọng mạc nôn người đây cũng quá đà kích người cười khổ một cái trong lòng mọi người cũng rõ ràng mạc nôn nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa cũng không cần tìm cái gì ví dụ bọn họ cùng mạc nôn sự t r i n lệch cũng đã đủ để cho thấy tất cả vậy cũng không thể để hắn liền thoải mái như vậy đoạt đệ nhất chứ côn luân nhiều người như vậy lẽ nào liền ép hắn đổi một bộ kiếm pháp người đều không chờ xem luôn có người sẽ so với các người càng nóng ruột liếc mắt một cái trường xuân phong phương hướng mạc nôn có ý riêng nói rằng hầu như là mạc nôn r ứ t tiếng trong nháy mắt một bóng người đột nhiên nhảy lên đầu kiếm đài lục sư m i n h nhận ra lên đài nhân thân phân đồng thời dưới đáy côn luân đệ tử liền không nhịn được hoan hô lên là lục phong mấy người đối diện một chút cũng không khỏi có chút khiếp sợ liên hệ mạc nôn ngay lập tức sẽ hiểu rõ ra nếu như nói côn luân bên trong có người nào cứ không muốn để ngô chỉ đoạt đến cái này số một vậy thì tất nhiên là lục phong có thể nói ngô chỉ bây giờ danh tiếng chính là giấc mặt của hắn chiếm được mắt thấy ngô chỉ cách đệ nhất càng ngày càng gần không nhịn được nhảy ra cũng là hợp tình hợp lý lục sư huynh không phải ở trường xuân phong bế q u a n sao nhìn thấy lục phong mỹ mắt hơi nhảy nhảy ngô chỉ h ơ i hợt mở miệng tiếp vết sẹo một câu nói đem lục phong tức giận muốn thổ huyết rồi lại không thể không cố nén tức giận giải thích ta vẫn ở trường xuân phong bế quan chỉ là nghe nói ngươi càng ngày càng hung hăng lúc này mới xin mời sư huynh chấp thuận tạm thời hạ sơn đánh với ngươi một trận đối với lục phong ngô chỉ có thể không có gì hay ấn tượng nhàn nhạt trâm trọng nói mấy ngày nay cùng chư vị sư huynh luật bàn ngô chỉ tiền lời không ít tự hỏi đối với côn luân kiếm pháp cũng nhiều hơn không ít lý giải cũng không biết hung hăng hai chữ vì sao lại nói thế c á i chảy c á i cối mạnh mẽ bị ngô chỉ đổ nói không ra lời lục phong chỉ cần đêm đen mặt đến mạnh mẽ nói sang chuyện khác dù sao ngô chỉ trước sau đều dùng côn luân kiếm pháp đối địch là sự thật không thể chối cãi hung hăng câu chuyện s á c thực quá mức gợ ép t r ư ớ c ta ăn thần kiếm thử ảnh thiệt t h i để ngươi chiếm tiện nghi bây giờ v ớ i lúc ở này đấu kiếm trên đài một lần nữa thì thí ngươi có dám ưng chiến ngầm đầu lên lục phong nạo nghễ ép hỏi ta nói không dám lục sư minh liền đồng ý chịu thua xuống sao nháy mắt một cái nô chỉ một mặt kỳ vọng đặt câu hỏi nguyên bản vừa mới mới vừa ngưng tụ khí chảng bị nô chỉ một câu nói này lập tức rào tán lục phong cảm giác mình thật giống bị người ở trên đầu mạnh mẽ đập một cái như thế đầu đ ầ y kim thinh hàng này còn có thể càng vô liêm sỉ một điểm sao nơi này là đấu kiếm lại tranh cướp là n h ậ p kiếm chỉ tư cách n g ư ờ i nếu không dám nên chiến tự nhiên là n g ư ờ i chịu v u a nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu nói này lục phong mặt đã đen cùng đáy nổi như thế vậy nếu không ta vẫn là nhận thua đi không phải vậy vạn nhất lại thương tổn được lục sư h u n h ta cái nào không ngại ngùng nhăn nhó ngẩng đầu nhìn lục phong một chút thật giống chịu bao lớn oan ức như thế nô chỉ đầu riêu cùng chống mọi tự nô chỉ lục phong đã sắp cũng bị tức điên cái gì gọi là vạn nhất lại thường tổn được lục sư huynh còn thật không t i ệ n đây là người nói sao người thật không t i ệ n n g ư ờ i đều như vậy trần trụi làm mất mặt lại vẫn dám nói thật không t i ệ n cái kia ta này liền chịu thua kiếm chỉ vẫn là lục sư huynh ngươi đi đi ta không dám tiếp tục cùng lục sư huynh động thủ rồi lần trước ta thật không phải cố ý lục sư huynh ngươi phải tin tưởng ta à ta chính là nhất thời không dừng tay nô chỉ còn đang dây dưa không n g t phía dưới đệ tử nhưng cũng sớm đã hống nợ nụ cười ai cũng không phải người ngu lúc này tự nhiên nhìn ra nô chỉ là cố ý ở khí lục phong có thể mặc dù nhìn ra thì thế nào đây lục phong thua với quá n ô chỉ đây là sự thật không thể chối cãi làm sao cũng chỉ có lục phong mất mặt phần n ô chỉ ngươi đứng lại đó cho ta mỹ mắt n ả y vụn lục phong hầu như là từng chữ từng chữ nói rằng nơi này là đấu kiếm này không phải ngươi hồ đồ địa phương ngươi cứ việc ra tay có thể thắng rồi ta tiến vào kiếm chỉ tư cách tự nhiên là ngươi lục phong đã biết được n ô chỉ vô liêm sỉ vẫn như cũ vẫn là đánh giá thấp hàng này lực sát thương lục sư h u n h ngươi nói như vậy nhưng là không đúng rồi coi như ta t h ắ n g ngươi vậy cũng còn phải trải qua những sư huynh khác thử thách mới được làm sao có thể nói liền thu được tiến vào kiếm chỉ tư cách dừng một chút nô chỉ n h ư ợ c n h ư ợ c nói rằng lẽ nào lục sư huynh ngươi là côn luân đệ tử chúng kiếm nói số một nhưng là nô chỉ cũng không có nói hết lời nhưng là ý tứ cũng đã lại rõ ràng bất quá ngươi lục phong là côn luân đệ tử chúng kiếm nói số một nhưng là ngươi rõ ràng liền ngay cả ta đều đánh không lại mà sao có thể có chuyện đó phúc mặc ngôn ta làm sao không phát hiện tiểu tử này xấu tính xấu tình n này một cái miệng cũng quá độc rồi lục phong chính là lại ngạo khí cũng không d q một chương năm mươi mốt bạt thai vác dội dưới thật một chiêu sông lớn đảo ngược lại còn có thể như vậy dùng quá tuân tú hầu như là giao thủ trong né mắt nô chỉ liền thắng được cả sảnh đường ủng hộ không gì khác mặc dù là đang đối mặt lục phong thời điểm hắn dùng cũng vẫn như cũ vẫn là côn luân kiếm pháp không đúng vậy lục sư minh dùng chẳng lẽ không là côn luân kiếm pháp làm sao ta chưa từng thấy ngươi nhập môn còn không bao lâu chứ nhân ra lục sư minh dùng tự nhiên cũng coi như côn luân kiếm pháp bất quá đó là hắn t r ư ờ n g xuân phong bí truyền kiếm pháp ngươi tự nhiên chưa từng thấy ngày đó ngô chỉ đoạt kiếm phong môn thời điểm côn luân đệ tử vẫn là nghiêng về một bên hướng về lục phong nhưng là như thế mấy ngày ngắn ngủi thời gian tình thế liền nhất thời nghịch c h u y ể n rồi khi lục phong đứng ở đấu kiếm trên này lần thứ hai cùng ngô chỉ giao thủ thời điểm chê cười liền phản mà chỉ về hắn trước ngô chỉ đoạt kiếm phong môn nguyên nhân bị buộc đi ra khiến người ta bất mãn lục phong làm người là một mặt. quan trọng hơn vẫn là mấy ngày qua nô chỉ biểu hiện lấy côn luân kiếm pháp nên chiến mấy chục tràng không một bại trận hơn nữa ra tay rất có t r ư ừ n g mực vẫn chưa thương quá bất luận một hay bây giờ đang đối mặt lục phong thời điểm lục phong vị cầu thắng tới hay dùng trường xuân chân nhân truyền lại kiếm pháp trái lại là lục phong vẫn như cũ lấy bình thường nhất côn luân kiếm pháp đối địch đơn giản một chiêu sông lớn đảo ngược ở nô chỉ trong tay nhưng dây đến đỉnh cao ở nguy cơ bên d ư ớ i dễ dàng liền hóa giải lục phong thế tiến công so sánh với đó ai có thể dễ dàng được đa số côn luân đệ tử tán đồng dĩ nhiên là không cần nói cô biết thật là đáng sợ phán đoán m ặ n ô t lục phong dùng chính là trường xuân chân nhân ngày xưa lại lấy thành danh trường xuân kiếm pháp chứ ta nhưng là nhớ tới sư phụ đối với trường xuân kiếm pháp cũng tán thưởng không nớt luận tinh diệu trình độ cách xa ở côn luân kiếm pháp bên trên a côn luân kiếm pháp chỉ là cơ sở hầu như mỗi cái côn luân đệ tử đều sẽ nhưng chân chính nghiên cứu kiếm đạo đệ tử ở bái sư sau khi đều sẽ bị chuyển thụ cái khắc càng kiếm pháp tinh diệu so sánh với đó côn luân kiếm pháp liền có vẻ quá phổ thông trước tuy rằng cũng có người dùng cái k h á c kiếm pháp cùng ngô chỉ giao thủ thế nhưng đa số đều là thanh minh không hiện ra đệ tử thiên tài chân chính trong lòng đều là có ngạo tức giận nguyên ngô chỉ một người ngoài đều dùng côn luân kiếm pháp ta tự nhiên cũng như thế dùng côn luân kiếm pháp lấy lục phong danh tiếng cùng thực lực lẽ ra còn ở hoan bọn họ những thiên tài này bên trên có thể giao thủ với nhau nhưng trái lại lựa chọn càng t i n h diệu hơn trường xuân kiếm pháp chẳng phải là còn không đánh trước hết thua ba phần trường xuân chân nhân t i ê n kêu một đời truyền lại kiếm pháp tự nhiên tinh diệu Bất mặc、so、ngôn, ngôn như thế một giải thích mọi người không khỏi gật đầu liên tục trong lòng đối với lục phong càng là xem nhẹ mấy phần mà lại không đề cập tới những người khác là ý tưởng gì giờ khác này n ô n chỉ nhưng coi là thật cảm nhận được gáp lực thực lớn bất luận lục phong nhân phẩm làm sao thực lực đều tuyệt đối là không thể nghi ngờ không có thừa ảnh thần kiếm trợ giúp nô chỉ thực lực so với tuyệt đối là tranh lệch một đoạn giải thú n g chi nô chỉ còn muốn lấy côn luân kiếm pháp đến đường đối không duyên cơ càng nhiều hơn mấy phần ràng buộc từ mặt n g o à i xem bất luận lục phong thế tiến công mạnh bao nhiêu hãn tựa hồ cũng có thể lấy côn luân kiếm pháp tinh diệu phá giải nhưng trên thực tế chỉ có nô chỉ tự mình biết đây là mượn thừa ảnh kiếm y ánh sáng giao thủ thời gian luôn có thể nhìn thấu đối phương kiếm thế bên trong kẽ hở lúc này mới có thể nỗ lực duy trì bất bại có thể theo thời gian trôi đi áp lực không ngừng tăng cường nô chỉ đã có chút không chịu nổi muốn nói đến mức độ này nô chỉ đã không cần thiết nhất định câu n ệ với côn luân kiếm pháp dù sao liền lục phong dùng đều không phải côn luân kiếm pháp hắn coi như biên c h i ề u cũng không ai có thể nói cái gì chỉ cần không hề bị kiếm pháp g i a n g buộc thư a ảnh kiếm y có thể hoàn toàn triển khai ra ứng đối lên dĩ nhiên là phải nhiều bưng lỏng có thể một mực nô chỉ đáy lòng kim nén m ộ t hơi từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý muốn mạnh mẽ đánh lục phong mặt nếu bàn về làm mất mặt có cái gì có thể so với dùng côn luân kiếm pháp thủ thắng một bàn thai này càng đau càng vắng d ộ theo mấy ngày nay không ngừng lấy côn luân kiếm pháp cùng người giáo thủ nô chỉ đối với côn luân kiếm pháp lý giải cũng càng ngày càng sâu khắc mơ hồ cảm giác được cái kia ẩn giấu ở cái kia nhìn như phổ thông kiếm chiêu bên dưới khí thế bằng bạn bây giờ cùng thừa ảnh kiếm ý xác minh lẫn nhau ở lục phong bức bách bên dưới quả nhiên sinh ra rất nhiều cảm nộ đem không ít nhìn như tầm thường kiếm chiêu ở giao phong kịch liệt bên trong hoa thứ tầm thường thành thần kỳ như vậy giao đấu đối với ngô chỉ tới nói cũng là một lần cực kỳ hiếm có cảm nộ kiếm ý cơ hội nô chỉ đầy áp lực cứng rắn chống đỡ cô nhiên gian a n nhưng đối với lục phong tới nói thời gian dưới đài những côn luân đó đệ tử nghị luận hắn tự nhiên cũng là nghe vào trong hai nay bản thân liền là một loại rất lớn tinh thần áp lực huống hồ ngô chỉ đem côn luân kiếm pháp hóa thứ tầm thường thành thần kỳ kiếm chiêu mặc dù là ở trong khi giao thủ cũng làm cho hắn chấn động không tên bất chi bất giác trong lòng liền sinh ra một tia kiếm kỵ nếu là lại đợi xuống thật ở kiếm chiêu trên bại bởi ngô chỉ côn luân kiếm pháp sau đó còn nào có mặt gặp người một nghiệm đến đây lục phong quyết tâm trong lòng chân khí trong cơ thể lưu truyền khủng bố kiếm ý đột nhiên b ộ c phát ra một mạch hướng về ngô chỉ nghiền ép mà、đi. này đột nhiên biến hóa nhất thời đánh ngô chỉ một trở tay không kịp kiếm pháp tinh diệu nữa đối với kiếm đạo lý giải sâu hơn cũng che giấu không được hắn chỉ có thuế phàm thực lực sự thật ca vốn là có thừa ảnh thần kiếm sức mạnh chống đỡ còn không rõ hiện ra nhưng hôm nay không có thể sử dụng thừa ảnh thần kiếm thực lực như vậy trên trích lệnh liền thực sự quá rõ ràng cũng bất quá mấy hơi thở trong lúc đó ngô chỉ trên người liền bị đâm ra mấy vết thương mắt thấy khó mà chống đỡ được xuống vô liêm sỉ này lục phong còn muốn mặt sao hầu như là đồng thời mặt ngôn bên này mấy người cũng không nhịn được mắng lên quan chiến đệ tử càng là một mảnh suy thanh này tính là gì lấy ngưng dịch tu vi áp chế một cách cưỡng ép nhân ra n à y vẫn tính là đầu kiếm thiệt thòi hắn có trên mặt đài đi côn luân mặt mũi đều phải bị hắn nem xong như thế đánh coi như là thắng thì thế nào khẽ lắc đầu trong mắt lộ ra vẽ thất vào vẽ mạc ngôn nhàn nhạt mở miệng nói đều nói lục phong là trưởng xuân chân nhân ái đồ ta nhìn hắn là thật sự bị quản hỏng rồi đều nói hắn lục phong là không thua với mạc ngôn ngươi nhân vật thiên tài ta nhổ vào phế vật như vậy cái nào phối cùng mạc ngôn ngươi so với liên tiếp bị thương nô chỉ trong lòng rõ ràng lại tiếp tục như thế chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ không nói những cái khác Trên tay mắt ì n này h bội kiếm, i ở l ê thấy bại cục đã định lục phong trong mắt đột nhiên lóe qua một tia sắc cơ mũi kiếm bên trên một tia kiếm khí đột nhiên tỏa ra từ vừa mới bắt đầu hắn liền không phải là muốn vượt qua nỗi chỉ tìm về mặt mũi đơn giản như vậy hắn lên đài trong nháy mắt ngô chỉ trong lòng đột nhiên sinh ra một tia báo động đó là chân chính sự uy hiếp của cái chết nguyên bản trong lòng tuy rằng não nô chỉ cũng chỉ là muốn đánh lục phong mặt mà thôi vẫn chưa thật sự muốn hạ i người là lấy tuy rằng bị bức ép hầu như không có sức hoàn thủ mắt thấy muốn bại hắn cũng trước sau nhớ tới n à y bất quá chỉ là một hồi đấu kiếm tỉ thí mà thôi cũng không có sử dụng kiếm khí hạ sát thủ dự định nhưng hôm nay kiếm khí vừa ra nói rõ chính là hạ sát thủ nô chỉ cái nào còn nhịn được sát ý trong lòng hô hấp trong lúc đó kiếm khí đột nhiên b ộ c phát ra hóa thành một đạo màu xanh kiếm ảnh đón lục phong kiếm khí chém tới ẩm đem đấu kiếm đài kiếm m ặ thế đất đạo mấy vẽ ra nhưng nô trì đó là chân chính lệnh kiếm khí hóa hình nếu không có bị nguy cùng bản thân thực lực quá thấp đã đủ để ngưng tụ kiếm đảm kiếm đạo thiên tài tuy rằng chiêu kiếm này cũng không có triển khai thanh niên kiếm khí mắt thấy n n g cục diễn thoát ly k h ô n g chế nhìn nấu kiếm đài côn luân trưởng lao rốt cục hiện thân ra tay tách ra hai người trong nháy mắt chỉ điểm một chút hướng về lục phong mi tâm sức mạnh mạnh mẽ bảo vệ lục phong tâm mạch đồng thời xua tan đã xâm nhập lục phong trong cơ thể kiếm khí trong giây lát này biến cố khiến cho tất cả mọi người trợn mắt mất mồm từ nhìn chòng chọc đấu kiếm này cho tới khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình không cần bất luận người nào tuyên bố thắng bại đã phân nhìn bây giờ đã hôn mê ở đấu kiếm trên đài lục phòng mọi người ở chấn động sau khi tựa hồ bên thai trả về đã một cái vang dội bạc thai lấy thuế phàm lực lượng c ố động kiếm khí một lần đánh tan lục phòng đây là thuần túy kiếm khí tranh đấu không có bất kỳ hoa xào có thể nói đấu kiếm ngươi không làm gì được sử dụng côn luân kiếm pháp n ô i trì triệu thực lực mạnh mẽ hung hãn lấy kiếm khí tập kích nhưng trái lại bại càng t h ẳ n hại hơn trực tiếp bị nát kiếm khí nếu không là trưởng lao ra tay sợ là càng có nguy hiểm đến tính mạng trận này tự cho là khiêu khích triệt để bị trở thành một c h u y ệ n cười bại triệt triệt để để q một chương năm mươi hai mặc nôn ra tay tính mạng không ngại đạo cơ đã tổn quan trọng nhất chính là trận chiến này chỉ sợ đã để trong lòng hắn bịt kín bóng tối nếu là không mở ra tâm kết này vô vọng đạo đại đem lục phong đổi về trường xuân phong cứu lục phong trưởng lao thở dài một tiếng chậm rãi nói rằng nói như vậy kỳ thực đã là tích chữ cuối cùng bảo tồn lục phong mấy phần mặt mũi tâm tư kiếm đạo căn cơ bị thương cũng còn không là cái gì vấn đề quá lớn dù sao hắn ra tay đúng lúc sẽ không có để kiếm khí ở lục phong trong cơ thể bừa bãi tàn p h á quá lâu nhưng là ra tay thời gian hắn cũng đã cảm giác được lục phong kiếm đạo căn hữu cơ đã c o tan vỡ s u thế này cũng không phải ngoại lực tạo thành mà là kiếm tâm không kiên tâm trí giao động biểu hiện thành thật mà nói trước hắn vẫn tương đối xem trọng lục phong hôm nay trận chiến này nhưng triệt để lật đổ dĩ vãng hắn đối với lục phong nhận thức lòng dạ nhỏ mọn được mất chi tâm quá nặng kiếm tâm không kiên tính tình lại cực đoan người như vậy nhất định khó thành đại khí hàn trường lão lẽ nào không có cách nào cứu lại sao diêm bằng tích trong lòng mạnh mẽ run lên không nhịn được hỏi tới tiểu diêm à lục phong những năm này s ợ là quá thuận xạ hiểu ra đến ngăn trở liền g a o động tâm trí thành thật mà nói tự hải này có thể hay không xông qua không ở chỗ ngoại lực mà ở chỗ chính hắn diêm bằng tích cùng lục phong không giống là chân chính quân luân tiên tiêu lúc nào cũng có thể bước vào đạo đài cảnh giới dù cho là quân luân trưởng lão nói chuyện với hắn ngự khí cũng rất ôn hòa đến tột cùng phát sinh cái gì ngầm đầu nhìn hàn trưởng lão diêm bằng tích trầm giọng hỏi tỉnh táo một chút sau khi hắn lập tức ý thức được lục phong đã tổn thương thành tình trạng như thế này hàn trưởng lão dĩ nhiên đều không nhắc tới ngô chỉ sự tỉnh điều này hiển nhiên không quá bình thường lục phong dù sao cũng là côn luân đệ tử nòng cốt nếu như là ngô chỉ tùy tiện dưới loại này sát thủ tất nhiên sẽ gặp đến nghiêm trị hàn t r ư ờ n g lão tự nhiên rõ ràng diêm bằng tích di tứ lắc lắc đầu lục phong ra tay q u á ác không chỉ lấy ngưng dịch thực lực mạnh ép người ra hơn nữa trước tiên vận dụng k i ế m khí như toan hủy người kiếm đạo căn cơ thậm chí là hại tính mạng người dĩ nhiên làm trái đấu kiếm b ả n ý mấy ngàn đệ tử nhìn coi như ta hữu tâm giữ gìn cũng không có cách nào mạnh mẽ nhúng tay cứu hắn đã là ta có thể làm cực h ạ cơ thể hơi r u lên diêm bằng tích trong mắt lộ ra vẻ thất và vẻ đà tạ hàn trưởng lão đưa đi hàn trưởng trong lòng đối với lục phong thất vọng đồng thời cũng mơ hồ có mấy phần hổ thẹn tâm ý đến mức độ này không cần bất kỳ giải thích nào hắn cũng có thể rõ ràng ở kiếm đạo bên trên lục phong cùng ngô chỉ tranh lệch thực sự quá to lớn lớn đến căn bản cũng không có chống lại tư cách trước chính mình cho rằng không có thừa ảnh thần kiếm lục phong hẳn là rất có đại thắng toàn phán đoán lúc này mới sẽ ngầm đồng ý lục phong đi đấu kiếm đại khiêu chiến ngô trì nhưng không nghĩ loại này phán đoán sai thái quá hàng trường lao nói vận chuyện thế nhưng diêm bằng tích vẫn là nghe rõ ràng trong lời nói ý tứ không có trải qua cái gì ngăn trở lục phong lần này được đà kích quá lớn thậm chí đã khả năng hủy d i ệ t tương lai của hắn sư tôn còn đang bế quan liền ra lớn như vậy nhiễu loạn hắn đã không biết nên làm sao đối mặt sư tôn húng hồ cái này chính mình xưa nay quan tâm lục sư đệ sau khi tỉnh lại có thể hay không chịu nổi lớn như vậy đặc kích cũng là một cái rất lớn vấn đề có chu sư mượn việc này ngô chỉ lại chiêm lý mặc dù hắn muốn bất công trách phạt ngô chỉ sợ cũng không được quan trọng nhất chính là để ngô chỉ đi tham gia đ ấ u kiếm cái này gây go chủ ý vốn là hắn nói ra bây giờ nhào đến mức độ này có thể trách a y nghĩ tới đây r i ê n bằng tích cũng không khỏi nợ nụ cười khổ Mạc cái Nôn, nghe nói, cái kia lắc ụ c cơ Cười bước cười của khác cũng chưa c phong phòng, hao không hì hì khổ không thật h đạo đạo vào đạo tổn, kiên, vọng gián người trên người nói rằng, kiên muốn nói vọng, đã đại đau đại bị bất tâm tâm kiếm kiếm rồi. mấy vô vô vậy là sự sự, quá lắc lắc đầu mạc ngôn ngược lại cũng không quá để ý những này vẫn chưa quá giải thích thêm lục phong lần này mặt nhưng là ném lớn hơn hầu như thành côn luân tối chuyện cười lớn hắn như thế nháo trò chính mình thanh danh quét rắc cũng là thôi cái kia ngô chỉ đúng là bởi vậy thanh danh văng dội không ít người đều cho rằng ngày sau ngô chỉ nhất định có thể trở thành là côn luân thiên tiêu tự nhiên t h h sẽ không có nữa người tùy tiện đi suối khỏe còn lại có tư cách đi ngăn cản ngô chỉ cướp đoạt cái này đệ nhất cũng chỉ có côn luân cái kia hiếm có mấy một thiên tài bất quá vừa đến những thiên tài này bên trong không người nào tu luyện kiếm đạo không có cách nào đi đâu kiếm nếu là dùng thủ đoạn khác không khỏi rơi xuống tiểu thừa coi như thắng cũng thắng mà không v ẻ văn gì g v à lại những thiên tài này mỗi cái kiêu ngạo cực điểm nô chỉ mới cũng chỉ có thuế phản cảnh bọn họ cũng còn khinh thường đ ạ o thủ ngày mai ta ra tay thử xem đi suy nghĩ một chút mạc ngôn khỏe miệng lộ ra một nụ cười ta cũng muốn nhìn một chút kiếm đạo của hắn đến tột cùng tu luyện tới mức độ cỡ nào thật chứ nghe vậy mấy người nhất thời kích chuyển động mạc ngôn ngươi đi không phải là kiếm đạo con đường a không sao tuy rằng có thủ xảo chi hiểm bất quá hẳn là miễn cưỡng cũng coi như không vi đấu kiếm bản ý cười cận mạc n ô n xua tay nói rằng ai mạc nôn ngươi đúng là đem lời nói rõ ràng ra à như thế không trên không dưới gấp tử cá nhân được rồi ngày mai các ngươi vừa nhìn liền biết thực sự là ngươi lại còn thừa nước đục thả câu ta k h á c liền không hỏi mạc nôn ngươi có mấy phần thắng nếu như mạc nôn toàn lực ra tay thắng bại tự nhiên không cần nói cũng biết thế nhưng mạc nôn lại nói miễn cưỡng cũng coi như không vi phạm đấu kiếm bản ý vậy dĩ nhiên là phải bị rất lớn ràng buộc đã như thế có thể hay không thắng liền khó nói không thể nói là cái gì phần thắng ta cũng bất quá là muốn thử một chút thôi đương nhiên nếu như hắn không cất dấu thủ đoạn gì e sợ phần thắng không lớn là hắn gieo do gây b á o nhiều người như vậy nhìn đừng nói hắn chỉ là bị thương cho dù chết cũng là không được ngươi nô chỉ cũng được một chút tiểu thương c h ú bá ngôn vừa giúp nô chỉ xử lý vết thương vừa t h ở phì phò nói nô chỉ những ngày qua đi đấu kiếm thời điểm nàng cũng vẫn luôn theo đến xem ngày hôm nay cùng lục phong động thủ thì nàng cũng đồng dạng tận mắt nhìn vì bảo đảm công chính hai ngày nay lên đài trước thừa ảnh thần kiếm cũng đều là giao cho nàng bảo quản đang không có thừa ảnh thần kiếm có thể mượn lực tình huống dưới đối mặt lục phong như vậy điên cùng sát chiêu nô chỉ chỉ có thể toàn lực ra tay mới có thể bảo đảm chính mình an toàn căn bản là không tồn ở khống chế sức mạnh khả năng nếu là mang trong lòng nhân tử tử nhưng dù là ngô trì ngô trì hiện tại không phải là côn luân đệ tử thật muốn bị thương chính là ngô trì hàn trưởng lão sợ cũng căn bản sẽ không xuất thủ cứu người điểm này đại gia đều rõ ràng trong lòng cũng chính là bởi vậy như vậy vì lẽ đó đại đa số người đều là nghiêng về một bên hướng về ngô trì được rồi ta không phải không có chuyện gì mà người quay đầu lại cũng đi xem xem lục sư h u y n h đi trường xuân chân nhân hẳn là cũng mau ra đóng nếu muốn ở lại côn luân tổng không làm cho đại gia trên mặt làm quá mức khó coi n ô chỉ ngược lại là không chịu thiệt tự nhiên cũng sẽ không ghi hận lục phong hạ sát thủ trái lại khuyên bảo chu bá ngôn nói ta không đi coi như sự tình n áo đến trường xuân chân nhân cái kia cũng là hắn lục phong lòng dạ nhỏ m ọ n không trách được người khác mắt thấy chu bá ngôn là thật sự giận n ô chỉ cũng đành phải thôi ngược lại đánh đáy l ò n g hắn cũng không cho là là chính mình sai lại nói lục phong không phải cũng không trách mà được bị thương cái gì côn luân trên nhiều như vậy linh đan diệu dược liêu đến vậy không vấn đề lớn lao gì ngày thứ năm thế c u ộ c đã dần dần minh lắng lên lần này đấu kiếm hầu như đã đi tới kết thúc đứng ở đấu kiếm trên này đã có hơn nửa ngày rồi nhưng lại không có một người tới khiêu chiến ngô chỉ ngược lại là đến xem trò vui đệ tử càng ngày càng nhiều dù sao đã đến cuối cùng nếu là còn không cao thủ ra tay cái này số một sợ là ngô chỉ liền lấy chắc đương nhiên đến hiện tại đã không bao nhiêu người đối với ngô chỉ ôm ấp ý trái lại mơ hồ đã đem ngô chỉ cho rằng côn luân đệ tử mắt thấy đã tiếp cận giữa trưa một người thiếu niên rốt cục vượt ra khỏi mọi người thả người nhảy lên đấu kiếm này xin chào ngô sư đệ ta tên mạc nôn một bộ đạo bào màu xanh lam thiếu niên trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nhẹ giọng mở miệm nhưng mà ngay khi báo ra mạc nôn danh tự này trong n á y mắt t o à ngôi bộ đ ấ m phụ cận, n t gây ra động ệ Là m tinh a r ồ quá n i to Nghe lớn tổng không làm cho ngươi cái này lệ nhất năm qua ung dung trong lòng dùng mình tuy rằng chỉ là đơn giản mấy câu nói nô chỉ cũng đã từ trên người của đối phương cảm nhận được một luồng tự tin mãnh liệt cùng lục phong không giống mạc n ô n trên người tự tin cũng không chọc người phản cảm hơn nữa bất luận hắn nói cái gì đều có vẻ tựa hồ i chuyện đương nhiên kính xin mạc n ô n sư huynh hạ thủ lưu t ì n h lưu t ì n h sợ là không có khả năng lắm bây giờ này một hồi sợ là ngươi lần này đấu kiếm cuối cùng một hồi rồi ngươi như thắng nói vậy sẽ không lại có thêm người tới khiêu chiến mạc n ô n cười trêu kẹo nói lấy một nén nhang làm h ạ định chỉ cần ngươi có thể sống quá thời gian một nén nhang coi như ngươi thắng cùng với chức lục phong lên đài thì nói không giống lời này từ mạc ngôn trong miệng nói ra mọi người xung quanh chỉ là theo cười vang nhưng không một người phản đối giờ khắc này nô chỉ trong lòng cũng rõ ràng trận chiến này e sợ đúng là trận chiến cuối cùng thành bại ở đây một lần bất quá mặc dù biết mạc ngôn tất nhiên thực lực cực cường nô chỉ trong lòng cũng, cũng không có một chút nào sợ hãi tung nhiên nở nụ cười là một m cái thủ hiệu mời nô chỉ nhẹ g i ọ n g nói đã như vậy nô chỉ thỉnh giáo mạc ngôn sư minh q một chương năm mươi ba lấy pháp ngự kiếm trên mũi kiếm trọn thình lình chính là côn luân kiếm pháp thức mở đầu dù cho là đối mặt mạc nôn b ự c này cương địch nô chỉ lựa chọn cũng vẫn như c ũ vẫn là côn luân kiếm pháp này không phải tự phụ mà là một loại thái độ một loại không khác nhau chút nào kiêu ngạo nô sư đệ cẩn thận rồi trong lòng thầm khen một tiếng mạc nôn tay trái vi khẽ nâng lên trong c h ư ớ c mắt bên hông buộc đội kiếm tranh niên h ra khỏi vỏ nhẹ huyền lạc cùng mạc nôn trước người chỉ cần làn à y một tay liền nhất thời để ở đây hết thệ côn luân đệ tử cũng không khỏi thất thanh lấy pháp ngự kiếm dĩ nhiên là đúng là lấy pháp ngự kiếm thật ngươi cái mạc nôn dĩ nhiên chơi như thế một tay ngay cả chúng ta đều giấu giếm được c trong, trong, trong, trong, trong miệng phung m ra này một cái đi tự không trung bộ kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kinh hồng đó nô chỉ đánh rết mà đi cùng tầm thường đấu kiếm không giống mạc nôn là lấy đạo pháp thôi thúc trường kiếm tuy rằng nhìn như kiến cũng là kiếm chiêu đánh rết nhưng kỳ thực nhưng không phải kiếm thuật mà là đạo pháp thoát khỏi hai tay giang buộc trường kiếm trên không chúng không biết linh động bao nhiêu thảo phạt bên dưới huyển như d trong chốc ô lát quan chiến côn luân đệ tử liền không nhịn được mở miệng nói một câu nói này cũng không thể nghi ngờ nói ra vô số đệ tử tiếng lỏng hai người đầu kiếm bản thân liền là người tới ta đi ai cũng có thể bị thương bị thua có thể hiện tại mạc ngôn loại này đấu pháp coi như ngươi kiếm pháp cao siêu đến đâu thì lại làm sao nhân ra căn bản chính là chỉ công không tuân thủ ngươi coi như nắm lấy kẽ hở có thể nắm phi trên không trung một thanh kiếm làm sao một bộ côn luân kiếm pháp triển khai này nháy mắt thời gian nô chỉ đã rõ ràng cuộc tỉ thí này then chốt dù như thế nào hắn đều phải phá tan thanh kiếm lầy thế tiến công gần người đi theo mạc nôn động thủ mới có thể đánh vỡ loại này chỉ có thể bị động chịu đòn cục diện cho tới nói liền như thế phòng thủ sống quá thời gian một nén nhang nô chỉ nhưng lại ép căn bản không hề nghĩ tới trước tiên k ô n g nói ở loại này thế tiến công bên dưới đến tột cùng có thể hay không sống quá một nén nhang mặc dù là có thể lấy ngô chỉ kiêu ngạo cũng t u y ệ t không cho phép hắn dùng phương pháp này thủ thắng hắn đã không còn là cái kia chỉ muốn ăn no chờ chết tiểu nhân vật đi tới kiếm đạo con đường liền tự có một cái kiếm tu nên có kiêu ngạo lần này chỉ là đấu kiếm t h thí dù cho là thua cũng không cái gì nhưng nếu là chỉ đơn giản như vậy nhận m ệ n h chỉ muốn chống đỡ hơn người ta công kích dù cho cầm cái này đệ nhất thì lại làm sao hắn tham gia lần này đấu kiếm có thể cũng không phải vì đoạt cái này đệ nhất ta một khi ngay cả công kích dũng khí đều không có chẳng phải là mang ý nghĩa mình đã chịu thua lẽ nào sau đó đối mặt mạc ngôn thời điểm cũng không muốn đánh trong ự c chịu tiếp thua là tốt t rồi. Kiếm khí là r nháy mắt, kiếm khí. Kiếm khí mắt p h lộ ra một vệ tinh mang mạc ngôn cũng không nhịn được quắt một tiếng thải này bản thân liền không phải đơn thuần đầu kiếm hắn lấy pháp ngự kiếm từ trên bản chất nói đây chính là đạo pháp mà không phải kiếm pháp nếu như ngô chỉ còn tử gánh cổ hủ không chịu sử dụng kiếm khí mới thật sẽ làm hắn xem nhẹ lần này ra tay hắn vốn là vì thí nghiệm ngô chỉ kiếm đạo trình độ không phải là thật sự muốn đánh b ạ i ngô chỉ chư vị sư huynh xin mời mượn kiếm dùng một lát mở miệng đồng thời đấu kiếm đài phụ cận liền có vài đem bội kiếm không bị khống chế bay lên đấu kiếm đài tình cảnh này mới chính thức là chấn động tất cả mọi người lấy pháp ngự kiếm bản thân liền không nói chỉ có thể điều khiển một thanh kiếm a hào nói không quyết đại cho tới giờ khác này mặc n ô n mới chính thức tưởng thật dồi lên đem này một tay lấy pháp ngự kiếm uy lực chân chính thúc phát ra trong n h y mắt lơ lửng giữa không trung trường kiếm đã đạt đến c h í ế n thanh lẫn nhau hô ứng đồng thời hướng về ngô chỉ c u ố n giết tới ngô chỉ thôi thúc kiếm khí thật vất vả mới chuyển về một điểm ưu thế trong n g á y mắt lại biến mất sạch x à n h xanh trong n g á y mắt ngô chỉ liền phảng phất rơi vào một cái kiếm trong trận giống như vậy tả hành hữu chi được cái này mất cái khác bị áp chế không còn sức đánh trả chút nào ngô sư đệ bằng vào ta bây giờ cảnh giới có thể thôi thúc cực hạ n chính là chiến kiếm nếu như ngươi không có cất g i ấ u thủ đoạn gì chỉ sợ là sống không qua một n g n nhang rất xa đứng mặc ngôn thần thái thong rong thậm thời khắc này nô chỉ mới chính thức ý thức được côn luân mạnh mẽ dứt bỏ riêng bằng tích loại kia đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đạo đại cường giả không nói bây giờ đối phương cũng mới bất quá mười bảy mười tám tuổi tu vi cũng v ẻ n vẹn chỉ là mới vừa vừa bước vào ngưng dịch mà thôi có thể loại này lấy pháp ngự kiếm thủ đoạn cũng đã khủng bố đến mức độ này hơn nữa hầu như có thể khẳng định này cũng không phải đối phương chân chính cực hạn hạn chế với đấu kiếm bên trong cái khác đạo pháp cũng không có được tới nếu không là ở này đấu kiếm trên này mà là chân chính liều mạng tranh đấu thực lực của đối phương lại nên khủng bố đến mức độ cỡ nào đạo khởi côn đây mới là côn luân chân chính gốc g á c ga trong lòng sinh ra vô số cảm khái nhưng mà thời khắc này nô chỉ nhưng vẫn không có đánh mất đấu trí mạc ngôn tuy rằng mạnh thế nhưng hắn nhưng như thế cũng không phải là hào không sức hoàn thủ chính như mạc ngôn dự đoán như thế hắn cũng đồng dạng còn có thủ đoạn chưa triển khai trong mắt lộ ra một vệ tinh mang một bước bước ra trường kiếm trong tay đột nhiên tuân ra một vệ khiếp người thanh mang mạc ngôn sư h i n h cẩn thận rồi hầu như là dứt tiếng trong nháy mắt một luồng khủng bố kiếm khí đột nhiên từ mũi kiếm bên trên tòa ra ra kiếm khí hóa hình ở mạc n ô n bức bách bên dưới nô chỉ rốt cục mở ra cuối cùng lá bài tẩy trong nhá cái kia đột nhiên tỏa ra thanh l i ê n liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người chín thanh phi kiếm hầu như là trong nháy mắt liền bị thanh l i ê n kiếm khí ổn định hầu như là trong nháy mắt mạc ngôn liền cảm nhận được một luồng chân chính trí mạng nguy cơ tầm t h ư ơ n g kiếm khí đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào chỉ khi nào kiếm khí hóa hình uy lực liền không thể giống nhau dù cho lấy thực lực của hắn cũng đồng dạng ngửi được hơi thở của cái chết bạo không hề do dự chút nào pháp lực thôi thúc bên dưới không chung chín thanh phi kiếm đồng thời đổ nát hóa thành một mảnh mưa kiếm thôi thúc một đòn tối hậu đổ nát mưa kiếm ở thanh niên bên trên nội đem thanh l i ê n kiếm khí suy yếu không ít nhưng mà vẫn như c ũ vô pháp ngăn cản thanh l i ê n kiếm khí thế tiến công cái kia một đóa đã có chút tạm đạm thanh l i ê n vẫn như cũ nhanh chóng hướng về mạc nôn mà đi ngưng vô định v o n g ba trong mắt lộ ra một vẹn vẻ hoảng sợ mạc nôn hai tay nhanh chóng chỉ vào pháp lực lưu chuyển bên dưới q u a n thân đột nhiên xuất hiện mấy đạo trong suốt sóng pháp lực thanh l i ê n kiếm khí va vào mạc nôn trước người hai mét khoảng cách thì liền ở cái kia mấy nói sóng pháp lực bên dưới từ từ tan vỡ rốt cục ở khoảng cách mạc nôn trước người chỉ có một thước khoảng cách bên trên triệt để tiêu tan cùng lúc đó nô chỉ kiếm trong tay cũng thuận theo đổ nát hóa thành ép phấn. Tầm tự nhiên không thể chịu đựng thanh l i ê n kiếm khí cùng mạc nôn toàn lực thôi thúc đạo pháp va chạm giờ khắc này nô chỉ cùng mạc nôn khoảng cách cũng, cũng chỉ ũ n g c có một thước mà thôi nhưng mà bất kể là ai nhưng đều không có lại ra tay là ta thua thung nhiên n ở nụ cười mạc nôn thong dong mở miệng nói ở đ ầ u kiếm trên đ à i so với chính là kiếm hắn lấy pháp ngự kiếm mặc dù có chút thủ xảo thế nhưng là cũng miễn cưỡng còn nói còn nghe được nhưng là cuối cùng trực tiếp vận dụng đạo pháp lấy vô định phong ba hộ thân cũng tuyệt đối là quá giới lấy mạc nôn khí phách đương nhiên sẽ không dây dưa lấy pháp ngự kiếm bị phá tan mắc đi cầu vị này trận tỷ thí này đã là hắn thua là ta chiếm đấu kiếm tiện h nghi bằng không ta tuyệt đối không phải mạc nôn sư huynh đối thủ mở ra tay nô chỉ mỉm cười nói kiếm khí hóa hình nếu không là giới hạn ở tu vi ngươi sợ là đã ngưng tụ kiếm mật chứ lắc lắc đầu mạc nôn nhẹ giọng nói rằng một khi ngươi bước vào ngưng dịch ta không n ắ m t h ắ n g ngươi khách quan nói nếu như là hiện tại giao thủ mạc nôn tự nhiên tự tin có thể ung dung đánh bại nô chỉ đồng dạng là thiên tài cảnh giới trích lệch liền hầu như là không thể vượt qua nhưng hắn mạc nôn lại há có thể làm loại chuyện này lấy nô chỉ đối với kiếm đạo lý giải một khi bước vào ngưng dịch ngưng tụ xuất kiếm đảm thực lực sẽ có một lần cực bay và mạnh đến thời điểm sẽ cùng mạc nôn giao thủ thắng bại coi như thật khó nói rồi giờ k h ắ c này ngô chỉ cùng mạc nôn tâm tư tạm thời không đ ể cập tới những người khác nhưng là sớm bị trận chiến này kinh ngạc đến ngây người cuối cùng trong nháy mắt đó va chạm đủ để lệnh bất luận người nào khác ở đáy lòng lúc này mới ngô chỉ thực lực chân chính sao so sánh với đó lục phong này điểm thủ đoạn quả thực chính là một chuyện cười a đến mức độ này tất cả mọi người đều hiểu côn luân bên trong thế tất lại xuất hiện một cái có hy vọng trở thành thiên tiêu thiên tài kiếm trì rất thú vị ngươi nên sẽ có không ít thu hoạch ta chờ ngươi bước vào n g ư dịch đến thời điểm chúng ta lại cẩn thận so với một lần thả ngươi nhảy một cái mạc nôn t h o n g rong rơi xuống đồng thời mở miệng nói rằng sâu sắc nhìn mạc nôn một chút ngô chỉ cũng không trả lời nhưng cũng đồng dạng nhớ kỹ đối thủ này đứng ở trên này tuy rằng trên lý thuyết lần này đ ấ u kiếm còn vẫn không có kết thúc thế nhưng ngô chỉ nhưng rất rõ ràng này xác thực đã là trận chiến cuối cùng đem kiếm khí h o a hình thủ đoạn bạo lộ ra liền sẽ không lại có thêm người tới khiêu chiến chính mình cho tới những kia chân chính có tư cách cùng mạc nôn so với các thiên tài cũng chỉ có chờ mình bước vào ngưng dịch sau khi mới có cơ hội giao thủ côn luân đây mới là cái kia chính mình n ó n g trong côn luân a thời khắc này ngô chỉ trong lòng nhiệt huyết sôi trào q u y một chương năm mươi bốn kiếm chỉ kiếm khí hóa hình đấu kiếm đệ nhất sư minh ta không cam lòng a n a m ở trên giường lục phong viền mắt thường hồng khàn khàn tiếng nói bên trong lộ ra ba phần hoài nghi bảy phần đoán độc ngón tay không bị khống chế rút n g dậy v ẻ thống khổ lộ rõ trên mặt kiếm đạo căn cơ bị hao tổn đối với hắn mà nói bản thân cũng đã là một cái đả kích khổ n g lộ bây giờ lại đột nhiên nghe nói ngô chỉ kiếm khí hóa hình từ mạc n ô n trong tay đoạt cái này đấu kiếm số một trong lòng thống khổ đã hầu như phá hủy ý chí của hắn lục phong Ngươi x e một m không không cái tam lưu môn g phái tiểu nhân vật chẳng những nhận được thần kiếm thử ảnh bị chu sư mọi ưu hái hơn nữa được người gọi là tương lai côn luân thiên kiều một chồng sư huynh ta không cam lòng a như ngươi vậy nằm ở trên giường đón giận thì có dùng cười găn một tiếng diêm bằng tích không chút khách khí chất vấn ta không biết lục phong có chút khí tuy thấp giọng nói ta không biết ta còn có thể làm cái gì một khi để hắn bái vào sư tôn môn u hạ ta sợ là từ đó khó có đất cắm rủi nhìn lục phong bộ này chán trường g á n g dấp diêm bằng tích trên mặt tức giận chậm rãi thu lại không tên có chút đau lòng lục phong coi như lại không hăng hái cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên s ư đệ bây giờ bởi vì ngô chỉ rơi xuống mức độ này như thế nào nhân tâm nghỉ ngơi thật tốt đi côn luân không phải ai muốn vào liền có thể đi vào hết thảy đều vẫn không có bụi bầm lắm xuống nghe vậy lục phong trong mắt đột nhiên lóe qua một tia vẻ hư vấn sư minh ngươi có biện pháp vậy vậy tay diêm bằng tích xoay người đi ra ngoài tuy rằng cũng không trả lời thế nhưng là cũng đã n g ầ m thừa nhận lục phong lời giải thích tuy rằng làm như vậy tư tâm quá nặng bất quá sự tình đến mức độ này cũng chỉ có ích kỷ một hồi đưa tay đâm đâm nô chỉ đầu chu bá ngôn khắp khuôn mặt là hiếu kỳ này chu cô nàng ngươi làm gì thế nằm ở này nghỉ một lát lúc này mới không bao lâu đây chu bá ngôn cũng đã đâm chính mình nhiều lần nô chỉ rốt c u ộ c không nhịn được nhảy lên b u ồ n tiểu thư chính là hiếu kỳ có phải là đang nằm mơ mới cách bao lâu không thấy à ngươi lại liền biến lợi hại như vậy mặc dù mình cũng có chút cho dạ c h ú bá ngôn vẫn là lẽ thẳng khí hùng t r ừ n g mắt n ô chỉ nói rằng có phải là nằm mơ hay không ngươi sẽ không đâm chính ngươi a tức giận trợn tròn mắt n ô chỉ ở giường một bên ngồi xuống bất mãn thầm nói đâm chính mình nhiều thống a c h ú bá ngôn một bộ ngươi là ngớ ngẩn á n h mắt xem thường đáp bị đổ nói không ra lời n ô chỉ lúc này mới nhớ tới ở c h ú cô nàng trước mặt chính mình thật giống xưa nay đều không chiếm được quá tiện nghi đơn giản thẳng thắn nhắm hai mắt lại không phản ứng hắn nghe nói kiếm chỉ rất lợi hại không ít sư huynh đều là ở kiếm trong ao ngưng luyện ra kiếm tức giận cũng không biết đến cùng ra sao ngươi trước tiên đi thử xem. trở về nói cho ta ở kiếm chỉ tu luyện có thể hay không thống chu bá ngôn cũng không phải lưu ý ngô trì thái độ tự mình tự nói rằng có thể hay không thống dù là ngô trì đã quyết định c h ủ ý không phản ứng nàng nghe nói như thế cũng bị tức giận mắt t r ợ trắng cảm tình chính mình biến thành chuột trắng nhỏ chu cô nàng ta nhớ tới n g ư ơ i n g u y ê n lai、like、tu luyện so với ta khắc khổ a cái kia không phải là không có biện pháp mà chu bá ngôn nhỏ giọng thầm thì nói ở chu nguyên đình che chở cho nàng bản thân liền là đại tiểu thư tính tình căn bản chưa từng ăn cái gì khổ tu luyện cũng từ không chú ý mãi đến tận chu nguyên đình tạ thế Kiếm ảnh Sơn Trang lá gan toàn lá bây ộ một ép pháp, đến kiếm kiếm kiếm nàng trên người một người, mới khổ sở tu luyện thừa ảnh kiếm pháp, muốn lệnh thần kiếm nhận chủ, cứu lại kiếm ảnh Sơn Trang. tu thừa mới lại khổ chủ, sở cứu b giờ kiếm ảnh sơn trang đã không ở đại thù cũng đã bị ngô trí báo tâm tình lấy thả lỏng dĩ nhiên là khôi phục nguyên bản tính tình nghĩ đến chu bá ngôn vì kiếm ảnh sơn trang một người khổ sở chống đỡ ngô trí không khỏi có chút đau lòng đưa tay kéo chu bá ngôn tay được rồi được rồi ta đi giúp ngươi thì còn không được mà nắm chặt ngô trí tay chu bá ngôn tựa hồ cũng cảm nhận được ngô trí tâm ý cười nói nói chuyện giữ lời đương nhiên n h ữ n ô i nô chỉ đưa tay g õ m ộ t cái chu bá ngôn đầu nói rằng ngươi khi ta cùng ngươi như thế sao đem thân thể tựa ở n ô c h ỉ bên c ạ n h c h ể bá n g ô n n h ẹ giọng n ó i r ằ n g n ô c h ỉ có t h ể g ặ p p h ả i n g ư ơ i thật tốt đó là ngươi đ ờ i trước không biết làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể v ậ n tốt như vậy đụng tới ta p h i không biết xấu hổ nghỉ ngơi hai ngày đợi được đấu kiếm triệt để kết thúc nô chỉ mới theo những đệ tử khác đồng thời lĩnh lệnh bài đi tới kiếm chỉ. đến địa phương nô chỉ mới phát hiện cái gọi là kiếm chỉ, cũng không phải thật sự cái n o mà là một cái mộ kiếm bên trong c ắ m vào vô số bảo kiếm mặc dù rất xa nhìn một chút cũng có thể cảm nhận được trong đó uy nghiêm đáng sợ kiếm ý ngoài ra mơ hồ còn có đủ loại kiếm ảnh tràn ngập ở giữa khiến người ta vọng mà khử bộ làm sao sợ nhìn thấy ngô chỉ vẻ mặt canh giữ ở kiếm chỉ trước côn luân trưởng lão mở miệng hỏi nhiều người như vậy đều c ấ p đến ta làm sao sẽ sợ đầu riêu cùng chống mọi tự ngô chỉ cười hì hì đáp chính là có chút ngạc nhiên nơi này tại sao gọi kiếm chỉ kiếm ý thấu xương kiếm khí thanh hải không cần hoài nghi ngươi thấy những kia xác thực xác thực chính là các loại kiếm khí côn luân trưởng lão chỉ vào kiếm trong ao kiếm ảnh nói rằng ngay vậy nô chỉ cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt bất quá ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc trường lão ta nhắc gan ngươi có thể đ ừ n g dọa ta nhìn rất đẹp nhiều người như vậy đều muốn tới đây tu luyện làm sao cũng sẽ không gặp nguy hiểm mới đúng thú vị t i ể u tử gần ngàn năm đến ngươi vẫn là duy nhất một cái chưa bái vào cô n luân trước hết được tiến vào kiếm trì tư cách cái kia không phải nhất thời còn chưa kịp mà chẳng mấy chốc sẽ là chân chính côn luân đệ tử gãi gãi đầu nô chỉ cười hì hì hồi đáp vừa liếp nhìn kiếm trì nô chỉ rụt cổ một cái xoay đầu lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi đúng rồi trường lão ở kiếm chỉ tu luyện sẽ đau không dù như thế nào cũng không ai nghĩ đến ngô trì sẽ hỏi ra như thế một cái không l i đầu vấn đề đến không ngừng cái kia côn luân trường lão còn lại đồng thời đến đệ tử cũng cũng không nhịn được nợ nụ cười lên tiếng khá lắm bại lại tiểu tử ta nếu như nói thống ngươi có phải là liền không đi ai các ngươi đừng cười a ai còn không sợ thống a bất mãn hừ hừ một tiếng ngô trì lúc này mới tiếp tục nói ta chính là muốn sớm có cái chuẩn bị tâm lý mà không phải vậy nếu như không biết lập tức thống kêu ra tiếng chẳng phải là càng mất mặt ngươi còn biết sợ mất mặt cúc nhanh lên chứng mới mới ắ n g một câu, c vừa tiến vào kiếm chỉ nô chỉ liền chịu đến tam đạo kiếm khí tập kích kiếm khí như đao tựa hồ đang từng tấp từng tấp cắt thịt giống như vậy tuy rằng cũng không có xuất huyết thế nhưng là phảng phất người bị nản đao bầm thây có chút buồn cười nhìn nô chỉ một chút lắc lắc đầu người trưởng lão kia lúc này mới chuyển hướng những đệ tử khác nói rằng cẩn thận từ biên giới tiến vào kiếm chỉ nhớ kỹ các ngươi chỉ có một cơ hội làm hết sức chống đỡ xuống mới sẽ không lãng phí cơ hội lần này kiếm trì tuy rằng sẽ không có nguy hiểm trí mạng thế nhưng được kiếm ý kiếm khí ăn mòn loại đau khổ này nhưng không phải người thường có thể chịu đựng đặc biệt là đối với những kia t r ư ờ n g ngưng luyện r a kiếm khí đệ tử tới nói dù cho ở lâu thêm một hồi đều là rất lớn thử thách đương nhiên ở kiếm trì biên giới ở tự nhiên cũng chẳng có bao nhiêu kiếm khí mà là lấy kiếm ý rèn luyện làm chủ chỉ có thâm nhập kiếm trong a o tâm mới sẽ phải chịu càng nhiều kiếm khí công kích trong này độ hoàn toàn do đệ tử chính mình nắm giữ một khi không chịu nổi loại đau khổ này ngất đi sẽ bị kiếm bên cạnh a o trưởng lão mang ra đến Cũng là mang ý nghĩa, lần này là ý không i ế m c ỉ chỉ tu luyện kết thúc. Cũng chỉ có ngô chỉ thằng luyện Cũng n có g chỉ h t ằ xui lo nổi à y n oán giận cái kia nhẫn tâm trưởng lão nô g chỉ đã không thể không lên tinh thần đến tu luyện rồi nếu là không tu luyện loại này thấu xương thống khổ dù là ai cũng không chịu nổi bình tĩnh lại tâm tình nô chỉ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nhiều như vậy côn luân đệ tử đều muốn cấp đến kiếm chỉ đến kiếm trong a o kiếm khí tựa hồ bị trận pháp sức mạnh xử lý qua mặc dù sẽ mang đến nôi thống khổ không ngôi nhưng nhưng sẽ không làm thường tổn thân thể vô cùng an toàn đã như thế là có thể ở đây cảm thụ các loại kiếm khí sức mạnh cảm nộ ra kiếm đạo của chính mình đến nếu là đã ngưng luyện ra kiếm khí ở đây tu luyện cũng đồng dạng có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả hiệu quả tuy rằng so với không được trực tiếp hấp thu kiếm đảm sức mạnh nhưng cũng so với bình thường tu luyện nhanh quá đông nô chỉ trong cơ thể kiếm khí hơn n ử a là do hấp thu kiếm đảm sức mạnh cô động mà thành tuy rằng không vấn đề lớn lao gì nhưng cũng trung quy có chút căn cơ bất ổn bây giờ chân chính ở kiếm trong ao tu luyện chính là một lần một lần nữa rèn luyện kiếm khí cơ hội nhận ra được điểm này sau khi nô c h ì nhất thời mừng rỡ không nớt dù cho đau đớn điểm cũng đồng d ạ n g có thể vui vẻ chịu đựng kiếm bên cạnh ao nhìn thấy rất mau vào nhập trạng thái tu luyện nô c h ì cái kia côn luân trưởng lão cũng không khỏi k h ẽ gật đầu quả nhiên là mầm mông tốt lại vừa mới, mới vừa thuế phạm liền có mạnh mẽ như vậy kiếm khí càng hiếm thấy hơn chính là cũng không tiêu ngạo xem ra trường xuân tên kia lần này là nhặt được bảo、à. q một chương năm mươi lăm kiếm đảm thiên thành đầy đủ ở kiếm trong ao tu luyện ba canh giờ nô chỉ mới xem như là dần dần thích lưỡng kiếm trì hoàn cảnh trong cơ thể kiếm khí ít một chút nhưng cô động càng ngày càng tinh khiết tuy rằng không hề động thủ thí nghiệm thế nhưng ngô chỉ trong lòng lại có một loại hiệu da này ba canh giờ tu luyện e sợ đủ để bù đắp được chính mình mấy tháng khổ tu hơn nữa nếu là không có kiếm trì chỉ sợ chính mình cũng chưa chắc có thể ý thức được bản thân kiếm khi không thuần vấn đề đây chính là côn luân gốc gác cơ hội như thế nếu là ở tiểu trong môn phái sợ là cả đời cũng không đụng tới đã như thế côn luân đệ tử cùng với những cái khác người tranh l ệ n h cũng là chẳng có gì lạ nghĩ đến ở hát cám buổi đấu giá trên loan chiến từng nói tu hành không chỉ là chính mình khổ tu hơn nữa là tài nguyên tranh cướp bây giờ hồi tưởng không khỏi rất tán thành ngầm đầu liếc mắt nhìn chu vi lần này đồng thời tiến vào kiếm chỉ tu luyện mười người bây giờ đã có ba người rời đi những người khác cũng đều nhiều ở kiếm chỉ biên giới tu luyện chân chính có can đảm thâm nhập cũng cũng chỉ có chính mình một người mà thôi thoáng suy tư một thoáng nô chỉ cũng không hề rời đi trái lại hướng về kiếm chỉ trung tâm mà đi đến hiện tại tuy rằng thu hoạch rất tốt thế nhưng nô chỉ cũng cũng không có vì vậy mà thỏa mãn bất kể là mạc ngôn kinh diễm vẫn là riêng bằng tích cùng l à kiến n g h i ệ mạnh m mẽ đều mang đến cho hắn áp lực quá lớn nếu đi tới con đường này nô chỉ tự nhiên không cam lòng ở lâu người dưới thú h ổ còn có chu bán ngôn tuy rằng không có nói ra thế nhưng n ô chỉ nhưng rất rõ ràng tâm tư của chính mình Muốn để chú bên á đều là này ngô trì hơi động nhất thời liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người ai đều nhớ tiến vào kiếm trì trước ngô trì còn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ở kiếm trì tu luyện có đau hay không bị đạp hạ xuống sau khi càng l à khuyết đại liên tục đều thảm thiết có thể một mực bây giờ dứt khoát tiếp tục thâm nhập sâu người cũng vẫn là n ô trì khá lắm dĩ nhiên thẳng đến kiếm trì trung tâm đi tới nhìn lại câu chuyện đúng là có chút oan hồng hắn trong mắt lộ ra một vệ vẻ kinh ngạc cái kia côn luân trưởng lão cũng không nhịn được thở giải nói bảo vệ kiếm chỉ, h ắ n tự nhiên so với người khác rõ ràng hơn muốn bước vào kiếm chỉ trung tâm gian nan trên thực tế kiếm chỉ trung tâm bản thân liền là những kiêng ngưng tụ xuất kiếm đảm đệ tử dùng để mài ruốc kiếm đảm nhưng hôm nay ngô chỉ rõ ràng còn t r ư ơ n g ngưng tụ kiếm đảm vẫn như cũ hướng về ở trung tâm nhất mà đi phần này quyết đoán cùng dũng khí không thể nghi ngờ đủ để lệnh bất luận người nào than thở lấy thuế phàm thực lực mạnh mẽ bước vào kiếm trì trung tâm miễn cước chút bất quá để tiểu tử này ăn chịu khổ cũng tốt lắc lắc đầu cái tiêu côn luân trưởng lao vẫn chưa ngăn cản bất quá sự chú ý nhưng thủy t r u n g ở ngô chỉ trên người chỉ cần ngô chỉ không chống đỡ nổi liền sẽ nhanh chóng ra tay đem ngô chỉ mang ra đến kiếm trong a o tuy rằng không nguy hiểm gì thế nhưng nhập ngô chỉ như vậy mạnh mẽ bước vào chính mình chịu đựng phạm vi ở ngoài địa phương như thế sẽ bị thương nếu là trì hoa lâu thậm chí sẽ bị hư hỏng căn cơ bất quá có hắn ở bên cạnh bảo vệ tự nhiên vấn đề không lớn thời gian một chút quá khứ bởi vì thống k ổ ngô chỉ thân thể rõ ràng có nhẹ nhàng run r u y nhưng mà làm hắn chấn động chính là ngô chỉ dưới chân bước h â n dĩ nhiên không có nửa điểm n ứ n g trệ tuy rằng không nhanh nhưng cũng từng bước một t r ư ớ c sau ở hướng về kiếm trì trung tâm tiến lên từ ngôi trì vị trí chỗ ở đến kiếm trì trung tâm khoảng t r ư ờ n g chỉ có không tới năm mươi mét khoảng cách nhưng mà chính là này năm mươi mét ngôi trì nhưng đầy đủ đi rồi thời gian một nén nhang tốc độ như vậy tự nhiên không nhanh thế nhưng ẩn giấu ở trong đó nhưng là làm người g i ậ n x ô i sự nhẫn mại cùng mạnh mẽ tâm trí nhìn ngôi trì rốt cục bước vào trung tâm ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống cái k i a côn luân trưởng lão cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh s á t mặt tràn đầy chấn động nếu như nói trước hắn chẳng qua là cảm thấy trường xuân chân nhân vận khí không tệ đạt đ ư ợ chu một t cái i ê n phú x ấ t tử, chúng n đệ sư vậy giờ i khắc nhìn này, bước vào muội sư, sư tôn hai ngày này hẳn là liền muốn xuất quan ngươi theo ta đồng thời nên tiếp sư tôn đi xua tay ngừng lại đang luyện kiếm chu bán g ô n diêm bằng tích nghe vậy nói rằng sư tôn muốn xuất quan chu bán g ô n trên mặt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng lập tức lại có chút chần chờ nô sư đệ còn ở kiếm trì tu luyện có muốn hay không chờ hắn sau khi đi ra cùng đi tuy rằng ngô chỉ bây giờ thiên phú cùng thực lực đều đã chiếm được mọi người côn luân đệ tử tán thành thế nhưng dù sao còn muốn quá dài xuân chân nhân cửa ải này mới có thể chân chính bái vào côn luân bên trong có thể trước tiên đệ trường xuân chân nhân nhìn thấy ngô chỉ tự nhiên sẽ lưu một cái càng tốt hơn ấn tượng không cần rồi ngô chỉ được tiến vào kiếm chỉ cơ hội cũng không dễ dàng coi như trở về cũng cần thời gian đến lắng động ở kiếm trong ao càng lộ quay r ồ i hắn cũng không tốt lắc lắc đầu diêm bằng tích giải thích huống hồ sư tôn lúc nào cũng có thể xuất quan nếu là sai lầm bỏ lỡ canh giờ không thể nên tiếp sư tôn chính là chúng ta làm đệ tử không phải d i m bằng tích như thế một giải thích chu bán nôn cũng cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu được tang h e s ư hình nàng cũng có rất nhiều năm chưa từng thấy t r ư ờ n g xuân chân nhân còn nhớ tới lúc t r ư ớ c t r ư ờ n g xuân chân nhân đối với mình là vô cùng tốt bây giờ phụ tân h đã không ở t r ư ờ n g xuân chân nhân chính là thân cận nhất t r ư ờ n g ố i nàng kỳ thực cũng muốn sớm một ít nhìn thấy t r ư ờ n g xuân chân nhân hư h ồ n ô c h ỉ sự tĩnh cũng cần t r ư ờ n g xuân chân nhân gật đầu ngoại t r ừ n g n c h ỉ bản thân thiên p h u ở ngoài mình có thể sớm giúp đỡ nói một ít lời hay cũng là chưa tốt đi thôi s u tư liếc mắt nhìn chu bằng tích khẽ gật đầu nói đúng rồi su hình còn có ai cùng đi nên tiếp sư tôn xuất quan ý tứ đến là được không cần nhiều người như vậy đều đến ta cùng ngươi hai người đến liền được rồi diêm bằng tích hờ h ữ n g đáp vốn là lục sư đệ cũng là muốn đi bất quá hắn bị thương không nhẹ bây giờ còn ở dưỡng thương tự nhiên không liền đi nhắc tới lục phong chu bá ngôn hơi chậm lại lục sư h u n h hắn thế nào rồi kiếm đạo căn cơ bị hao tổn ngay sau muốn bước vào đạo đài chỉ sợ là rất gian nan rồi bất quá cũng may có không ít linh d ư ợ c chậm rãi điều dưỡng cũng không phải là không có hy vọng triệt để khôi phục nhìn chu bá ngôn một chút diêm bằng tích chậm rãi nói rằng n ô chỉ hắn không phải cố ý tuy rằng sự tình rất rõ ràng thế nhưng chu bá ngôn vẫn là không nhịn được giải thích một câu được rồi ta rõ ràng gật gật đầu diêm bằng tích hiển nhiên không muốn nhắc lại cái đề tài này bước nhanh hơn chỉ là chu bá ngôn lại không chú ý tới ở nàng trả lời đồng thời diêm bằng tích lông mày hơi trên trọn lộ ra một tia nào ý vô số kiếm khí ăn mòn mà đến nô chỉ hầu như đã không có khí lực suy tư chỉ có thể bản năng không ngừng cô động kiếm khí đến giảm bất thống khổ trên người trên thực tế nô chỉ cũng có thể cảm giác được kiếm khí của chính mình đã rơi vào một bình cảnh bên trong tức cũng đã bước vào kiếm trì trung tâm c ũ n ờ hắn g nghĩ k ó hơn n đến chỉ cần có thể nhiều kiên trì một hồi dĩ nhiên là sẽ có một ít chỗ tốt dù cho chỗ tốt này chỉ có một chút xíu cũng so với từ bỏ mạnh hơn suất thân thiết kiếm môn nô chỉ so với bất luận người nào đều hiểu cơ hội như thế hiếm thấy thật ở trong đó nô chỉ thậm chí cũng đã không cảm giác được thời gian trôi qua nay ngôi xuống chính là một ngày một đêm còn lại tiến vào kiếm trì đệ tử cũng đã lục tục rời đi to lớn một cái kiếm trì giờ khác này đã vẹn vẹn chỉ còn dư lại nô chỉ một người l i ê n ngay cả canh giữ ở kiếm bên cạnh ao côn luân trường lão cũng m ấy lần không nhịn được muốn ra tay đem nô chỉ mang ra đến rồi nhưng mà mỗi lần nhìn thấy nô chỉ giữa hai lông mày cái kia một vệ chăm chú trong lòng liền mềm nhún cảm nhận được nô chỉ cũng không có nguy hiểm liền lần lượt nhìn xuống đương nhiên tùy theo thời gian rời đổi hắn cũng có chút ngạc nhiên tên tiểu tử này cứu có thể kiên trì bao lâu như vậy kiên trì đối với kiếm khí tăng trưởng rèn luyện đã rất khó có cái gì trợ giúp thế nhưng đối với tâm trí tôi luyện nhưng không thể nghi ngờ có chỗ tốt cực lớn đợi được ngày sau ngưng tụ kiếm đảm cũng có giúp đỡ cực lớn nhưng mà để hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là ngay khi sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng ban mai chậm rãi rơi ra trong nháy mắt ngô chỉ trên người đột nhiên tuân ra một luồng kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt một đoá sen xanh ở ngô chỉ đỉnh đầu không hề có một tiếng động tỏa ra thanh l i ê n kiếm khí đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngô chỉ kiếm khí hóa hình cái tiết trông rất sống động thanh niên để hắn cũng không khỏi có một sát na thất thần có thể này vẫn như cũ không phải trọng điểm. bất ả o so vệ với kiếm nhiều năm, trì hắn、so、b luận người nào đ ề trong r kiếm trì rèn lòng u hắn làm sao chấn động cái kêu một đoá sen xanh vẫn như cũng tỏa ra sán lạn vô cùng cũng báo trước ngô chỉ kiếm đảm chính là từ từ thành hình trong lúc h o à n g hốt côn luân trưởng lão trong đầu đột nhiên lóe qua một ý nghĩ một cái chỉ tồn tại ở trong điện tịch hắn tu hành nhiều năm cũng trước sau chưa từng nhìn thấy truyền thuyết kiếm đảm thiên thành những kia chân chính yêu n g h i ệ t kiếm đạo thiên tài có thể đột phá tu vi hạn chế mượn t i ê n địa linh khí tự nhiên hình thành kiếm đảm như vậy kiếm đảm không phải là mình chủ động ngưng tụ mà là đối với kiếm đạo chấp nhất cùng cảm nộ đạt tới trình độ nhất định sau khi tự nhiên hình thành một khi thành hình liền so với bình thường kiếm đảm cường đại hơn lại càng không là bất luận người nào có khả năng lấy ra bởi vì như vậy kiếm đảm ngưng tụ kiếm tâm kiếm tâm không hủy kiếm đảm không nát tan nguyên bản hắn vẫn cho là đây chỉ là một truyền thuyết mà giờ k h ắ c này nhìn ngô chỉ đỉnh đầu cái kia một đoá tỏa ra thanh l i ê n hắn hầu như có thể khẳng định này xác thực xác thực chính là trong truyền thuyết kiếm đ ạ m thiên thành q một chương năm mươi sáu trường xuân xuất quan vụ ở thanh l i ê n triệt để tỏa ra trong n y mắt phản phất thu được sức mạnh nào dẫn dắt ngô chỉ xung quanh cơ thể hết thể kiếm khí đều tự nhiên tàn ra trái lại là ở ngô chỉ vị trí lưu lại một đạo kiếm khí màu xanh mơ hồ lộ ra một đoá sen xanh cái bóng nhìn cái kia một đạo ẩn chứa thanh niên cái bóng kiếm khí côn luân trưởng lao trong lòng cuối cùng một t i ê hoài nghi cũng triệt để tiêu tan kiếm khí lưu hình cùng kiếm chỉ nay bản thân liền là ngưng tụ kiếm đ ạ m sau khi tự nhiên biến hóa cũng là kiếm chỉ sở dĩ trải qua vài năm vẫn như cũ có quần quận không ngừng kiếm khí để cho hậu nhân cảm ngộ trọng yếu nguyên nhân mỗi một cái ở kiếm trong ao tình ngộ ngưng tụ kiếm đ ạ m thiên tài đều sẽ lưu lại một đạo kiếm khí mà tia kiếm khí này mạnh yếu cùng tu vi không quan hệ chỉ liên quan đến cảm ngộ kiếm đạo mạnh yếu có thể ở kiếm khí bên trong lưu lại thanh l i ê n hình bóng cũng đã đủ để chứng minh n ô chỉ kiếm đạo cực lớn hố hồ nay còn vẹn vẹn là hắn ở cảnh giới thuế phảm thời gian lưu lại trong đó ý nghĩa thì càng ý vị sâu xa. Mở mắt ra, nhẹ nhàng nhảy một cái nô chỉ liền không nữa bị kiếm chỉ sức mạnh ảnh hưởng ung dung rơi xuống trên bờ nhiều tạ trưởng l ã o tắt thành trong mắt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng nô chỉ không mình hành lê nói không cần cảm ơn ta ta cũng chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi ngươi có thể ở kiếm trong a o ngưng tụ kiếm đảm đó là thiên phú của ngươi cùng ta có thể toàn không có quan hệ gì trong lòng vẫn như cũ tồn một tia hoài nghi cái tia côn luân trưởng lão lần thứ hai thử dò xét nói nếu không có trưởng lão cái kia một cước nói không chắc ta cũng chưa chắc có dũng khí thâm nhập kiếm chỉ đây cười cận nô chỉ mở miệm nói rằng mà lại không đề cập tới những khác riêng là ở hắn cảng m ộ kiếm khí thời điểm có thể hỗ trợ bảo vệ cũng đã đáng giá nghiêm túc nói cảm tạng quy củ là quy củ người là người cũng không thể bởi vì có quy tắc liền coi thường hỗ trợ người đạo lý này ngô chỉ so với ai khác đều rõ ràng hơn đã như vậy ta liền chiếm ngư i một chút lợi lộc được rồi hiện nhiên đối với ngô chỉ loại này như t r e o g ẹ o giống như nói cám ơn rất hài lòng cái tia côn luân trưởng l á o cười nói đúng rồi còn không cùng ngươi giới thiệu lao phu thân phận lao phu mỹ t r ư ở n g tiên h hai mươi năm trước cũng đã bước vào đạo đài đỉnh cao bảo vệ kiếm trì hơi run run ngô chỉ cũng không nghĩ tới Đối đà nhiên sẽ thật lòng giải phương phận, thật thích thân lòng dĩ sẽ A làm thầy? nay nói, Nô cái h nhất À cái gì a lẽ nào ngươi không muốn ngụy trường tiên khẽ hử một tiếng bất mãn hỏi tới nói chuyện đồng thời càng là có ý định đem khí tức trên người tiết lộ một chút đi ra suýt nữa không có để ngô c h ì trực tiếp tắm vỡ thời khắc này mặc dù ngô c h ì trong lòng cũng sớm đã có dự định cũng không khỏi do dự lên so với cái kia còn đồng thời gặp gỡ trường xuân chân nhân tự nhiên là trước mặt vị trưởng lão này càng hiền lành một ít nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng trung quy vẫn bị ngô trì n u ố t xuống đa tạng ngụy trưởng lão nâng đ ỡ không phải ngô trì không thất thời chỉ là ngô trì tự hỏi có thể bước vào cô n luân chính là dính trường xuân trân nhân quang đối mặt thiên sơn truy sát thời gian cũng là diêm thi huynh ra tay mới cứu tính mạng nay ân vì là báo làm sao có thể đủ khí mà rời đi mặc dù cũng sớm đã đoán được đáp án này có thể khi thật sự nghe được ngô trì từ chối thời điểm ngụy trưởng trời cũng vẫn là không nhịn được thở dài một hơi trường xuân trần tuy rằng sở hữu một phòng thế nhưng nếu bàn về đối với kiếm đạo càng ộ không hẳn liền cùng trên ta ngươi đi bọn họ dưới chỉ là mọi người đệ tử một trong nhưng nếu bái vào môn hạ ta thì lại sẽ là ta đệ tử duy nhất trong này trinh lệnh ngươi hiểu trong lòng đống nhiên du lên nô chỉ cũng mơ hồ ý thức được cái gì chỉ là đến mức độ này cũng xác thực xác thực không có cái gì ngụy biện có thể từ chối quá khứ do dự một chút nô chỉ vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu thiết kiếm môn tuy là môn phái nhỏ thế nhưng sư tôn chức cũng từng dạy ta ân đoán rõ ràng nô chỉ người bị trường xuân chân nhân thôi thôi ta xưa nay tự xưng là thái sơn băng vô đình mà không muốn hôm nay vẫn là g ơ dáng dạng hình rồi như thế một hồi thời gian n g ư y t r ư ờ n g trời cũng dần dần đem nỗi lòng bình tĩnh lại là bởi vì ngưng tụ kiếm đảm sao nô chỉ cũng không phải người ngu chính mình vừa tới thời điểm n g ư y t r ư ờ n g thiên đối với mình tuy rằng cũng xem là tốt nhưng cũng còn còn lâu mới có được đạt đến như vậy để búng mức độ mà mình có thể làm cho đối phương thay đổi thái độ cũng cũng chỉ còn sót lại ngưng tụ kiếm đảm này một cái n g ư ơ i khả năng còn không rõ ràng lắm ở thuế phàm ngưng tụ kiếm đảm ý vị như thế nào lắc lắc đầu n g ư y t r ư ờ n g tiên h giải thích tiểu tử nhớ kỹ ở ngưng bước vào ngưng trước không cần nói cho bất luận người nào người ngưng tụ kiếm đảm sự tình bất luận người nào nô chỉ cũng hơi nghi hoặc một chút không sai bao quát trường xuân chân nhân ở bên trong tốt nhất cũng không muốn nói dùng sức gật đầu ngụy trường tiên nói thật lần này nô chỉ mới chính thức là có chút thay đổi sắc mặt ngụy trường thiên thân là côn luân trường lão lại cũng sẽ nói ra những lời này đến có thể thấy được lần này ngưng tụ kiếm đảm đối với h ắ n lực t r ù n g kích lớn bao nhiêu thôi ngươi đi đi chỉ chỉ kiếm chỉ ở ngoài ngụy trường tiên tiếp tục nói tuy rằng vẫn như cũ có chút không rõ ngụy trường ý của trời thế nhưng là cũng không trở ngại nô chỉ theo đối phương theo như lời nói đi làm lần thứ hai con mình hành lễ nô chỉ lúc này mới cất bước nhanh chân mà đi đáng tiếc gã lại vẫn là lựa chọn trường xuân tên kia vận may như thế này thật là khiến người ta đố kỵ a trong mắt l ó e ra một tia tiết hận v ẻ lắc lắc đầu ngụy trường thiên lập tức mở ra phong ấn l ặ n g yên rời đi kiếm trì bây giờ còn ở kiếm trì nơi này cũng cũng chỉ có ngô chỉ một người chỉ cần hắn không mở miệng bí mật này liền nhất định sẽ bị trôn dưới đất Qua kẹt trường xuân phong ngọn núi chính cao tới hơn ba ngàn mét bên trên mây mù â y m nhiễu đặt mình trong trong đó thật là có một loại thoáng như họa bên trong ảo rác diêm bằng tích cùng chu bá ngôn đã ở cửa đá trước đứng hai ngày rốt cục ở sắt trời dần tối thời khắc nghe được cục đã bị đẩy ra âm thanh chúc mừng sư tôn tinh thần vì đó rung một cái diêm bằng tích cùng chu bá ngôn đồng thời không mình hành lễ sau một khắc một cái g ầ y gò trung niên chậm rãi từ trong cửa đá đi ra trên mặt mang theo vài phần v ẻ mừng rỡ quét diêm bằng tích một chút lập tức đem tầm mắt rơi xuống chu bá ngôn trên người thiếu ngôn ha ha chu lao đệ rốt cục cam lòng để ngươi trên côn luân tới sao cứ việc đã có vài năm không thấy thế nhưng trường xuân chân nhân nhưng vẫn như cũ vẫn là một chút liền nhận ra chu bá ngôn đại mở miệng cười nói rằng ngay vậy chu bá ngôn vành mắt đỏ lên có chút nghẹn nào nói trường xuân ba bá cha hán đã không ở trong n g a y mắt nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại tùy theo mà đến nhưng là một vệ thấu xương sắc cơ hầu như làm người huyết dịch đều tùy theo đ ọ c lại hạ xuống đến cùng chuyện gì xảy ra nước mắt chậm rãi theo gò má lướt xuống chu bá ngôn n g ẹ nào đem chuyện đã xảy ra nói một lần xương khô tăng quả nhiên là hắn lúc trước ta liền nói đáng chết hắn một mực chu l á o đệ không muốn để ta trêu chọc ma quật không muốn dĩ nhiên gây thành đại h ỏ a như thế oán hận dậm chân có lòng muốn muốn phát h ỏ a có thể tưởng tượng đến xương khô tăng cũng đã chết ở chu nguyên đình trong tay này một luồng vô danh họa liền không nơi có thể phát tiết là ngươi các thúc bá đưa ngươi đến côn luôn đến nhắc tới h kiếm ảnh sơn trang chu bá ngôn trong lòng càng khó chịu vô luận nói như thế nào kiếm ảnh sơn trang đều là ở trên tay nặng diệt cái gì trong nháy mắt trường xuân thật người nhất thời nổ diêm bằng tích ngươi là làm gì ăn kiếm ảnh sơn trang gặp nạn tại sao không đến chủ quan hóa ta ngay vậy diêm bằng tích nhất thời g a n một tiếng mồ hôi lạnh cuối đầu giải thích kiếm ảnh sơn trang có chuyện thời gian đệ tử cũng không biết chuyện kiếm ảnh sơn trang truyền đến t ấ n phủ không được sư tôn chấp thuận đệ tử không dám tự ý là xem đợi được biết thời gian lúc này đã muộn thôi lắm ma quật người dám đến kiếm ảnh sơn trang đ ộ n g thủ người ha có thể không nhận được tin tức trường xuân chân nhân g i ậ n tí mặt một buồn lửa g i ậ n đi về phía cái này đệ tử c h ú t xuống mà ra không phải ma quật là thiên sơn đệ tử kéo trường xuân chân nhân c á n h tay chu bán g ô n đỏ mắt lên giải thích thiên sơn nghe vậy trường xuân chân nhân không khỏi x ư sở khó có thể tin nhìn chu bán g ô n thoại nói chuyện mở chu bán g ô n tự nhiên đem hết thầy đều giải thích ra bao quát ở nguy nan thời khắc nô chỉ dũng cảm đứng ra. cứu chuyện của đều hắn, tinh o à n n bộ ó ra. đ ư ơ g n i ê n nhắc ở tế ớ nghe c h ú bá ngôn nói xong trường xuân chân nhân khẽ vớt cảm nói rằng vâng ngô trì hắn kiếm đạo tiên phú vô cùng tốt trước vừa thu được tiến vào kiếm trì tư cách bây giờ cũng không biết có phải là đã trở về nhắc tới ngô t h ì c h ú bá ngôn hầu như là tận hết sức lực thổi phồng gật gật đầu trường xuân chân nhân quét diêm bằng tích một chút từ tốn nói tiểu ngôn xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi cái này làm sư huynh chưa từng ra mặt trái lại là để một người ngoài giúp nàng báo thủ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao lời này có chút không giảng đạo lý như không có trường xuân chân nhân làm chủ diêm bằng tích nào dám dễ dàng đi giết thiên sơn đệ tử chỉ là dưới tình huống này hắn nhưng là vạn vạn không dám giải thích chỉ cần túi đầu nhận sai đệ tử biết sai xin mời sư tôn trách phạt k h o á t tay háo một cái trường xuân chân nhân thở dài một tiếng nói không nghĩ tới bê quan mấy năm nhưng củng cố nhân người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất đáng trách đáng tất sư tôn chu sư mội mấy ngày nay chịu không ít khổ người bế quan trong động phủ linh khí r ồ i r à o thanh tịnh đài sen càng là có thể trừ khử ý nghĩ dối loạn trong lòng ta xem không nếu như để cho chu sư mội ở trong động phủ điều dưỡng mấy ngày mắt thấy trường xuân chân nhân ý chí có chút xa x u t diêm bằng tích vội vã mở miệng nói rằng không sai lời ấy có lý gật gật đầu trường xuân chân nhân vô vỗ chu bá ngôn nói rằng tiểu ngôn ngươi đi nghỉ ngơi đi ta cùng phụ thân ngươi là sinh tử chi giao bây giờ hắn không ở ngươi liền cùng con gái của ta không khác cái gì cũng không nên nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt ta giúp ngươi đi thiên sơn muốn thuyết pháp này trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ trường xuân chân nhân ngạo nghễ mở miệng nói rằng dù cho đặng mậu la khôn hai cái người cũng đã chết rồi hắn cũng như thế không có dự định cứ như thế mà bung tha kiếm ảnh sơn trang trên dưới mấy trăm khẩu tính mạng không phải từ hai người kia liền có thể san bằng dù cho đối mặt chính là thiên sơn hắn cũng có tự tin thảo một cái công đạo trở về q u y một chương năm mươi bảy thiên t í n h thiên tín nói đi ngươi đem tiểu nôn c h u y ể n đi muốn nói với ta cái gì đem chu bá n ô n đưa vào chính mình trong động v ụ sau trường xuân chân nhân nhàn nhạt mở miệng hỏi đối với, với chính hắn một đệ tử tính tình trường xuân chân nhân không thể quen thuộc hơn được dù cho là quan tâm chu bá ngôn cũng tuyệt đối sẽ không ở hắn mới vừa vừa xuất quan thời điểm liền đề nghị để chu bá ngôn đi chính mình đ ộ n g phủ nghỉ ngơi đệ tử biết sai chỉ l à việc này quan hệ trọng đại không dám mẩn giấu bị trường xuân chân nhân vạch trần diêm bằng tích nhất thời liền quỳ xuống trầm giọng nói rằng lên nói đi sâu sắc nhìn diêm bằng tích một chút trường xuân chân nhân hai tay dựa vào sau lưng đi về phía trước mấy bước nói rằng ta hoài nghi kiếm ảnh sơn trang thảm kịch khả năng cùng ma quật có quan hệ mà ngô chỉ vô cùng có khả năng cùng ma quật quan hệ không ít từ trên mặt đất lên gấp đi mấy bước đổi u tới trường xuân trân nhân diêm bằng tích lúc này mới trầm giọng hồi đáp bước chân hơi ngưng lại trường xuân thật sắc mặt người lộ ra một kia vẻ lạnh lùng ngươi có chứng cứ không có nếu có chứng cứ đệ tử yên có thể tha cho hắn sống đến hôm nay diêm bằng tích lắc đầu nói chỉ là có một ít hoài nghi vì lẽ đó đệ tử mới chưa ngay đầu tiên để hắn bái vào cô luân tất cả vẫn cần sư tôn định đoạn khẽ vết cảm trường xuân trân nhân kế tục hướng về bên dưới ngọn núi đi ngươi nói tiếp kiếm ảnh sơn trang sự tình tồn tại rất lớn nghi vấn cư chú sư mọi từng nói nô chỉ vừa tới kiếm ảnh sơn trang thời gian t h ậ m c hai í c chu sư c v à muốn nói nô chỉ ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền bước vào thuế phản cảnh hơn nữa lại chỉ xem một lần liền học được thừa ảnh kiếm pháp đệ tử tuy rằng đi không phải kiếm đạo con đường thế nhưng tự hỏi cũng đã gặp không ít kiếm đạo thiên tài nhưng chưa từng nghe người có người có thể chỉ xem một lần kiếm pháp liền dễ dàng học được chỉ xem một lần liền có thể học được hơi tập trung trường xuân chân nhân cũng có chút không tin hắn bản thân mình chính là kiếm đạo thiên tài mười bốn tuổi liền ngưng luyện ra kiếm khí bước vào kiếm đạo có thể dù cho là hắn e sợ cũng rất khó chỉ xem một lần liền học được thừa ảnh kiếm pháp phải chu sư thuốc sự tình đệ tử cũng hiểu rõ quá một ít lúc trước chính là cùng ma quật xương khô tăng trở mặt mới bị bức ép đến độc thân nhập ma quật tuy g i ế t xương khô tăng chính mình cũng bởi vậy bị thương nặng nga xuống chu sư t h u c cùng ma quật bên trong nhiều người thứ g i a thủ ma quật bên trong có kiếm đạo cao thủ mấy lần thừa ảnh kiếm pháp cũng là chẳng có gì lạ n ô chỉ mặc dù có thể chỉ xem một lần liền học được thừa ảnh kiếm pháp e sợ cùng ma q u ò n không thể tách rời quan hệ thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ diêm bằng tích tiếp tục nói cho tới chu sư m ộ i dù sao tuổi quá nhỏ đối với những ngày âm mưu sự tình cũng không biết nếu là ngô chỉ hữu tâm l ừ a g ạ t l ừ a gạt sự tin tưởng của hắn tự nhiên cũng không phải là việc khó gì còn chưa đủ n h ữ n h ư mày trường xuân t r â n nhân chậm rãi mở miệng những này cũng đều vẹn vẹn chỉ là đ ố n g dưng suy đoán không coi là chứng c ứ gì đệ tử rõ ràng diêm bằng tích cũng không có biện giải mà là tiếp tục nói rằng kiếm ảnh sơn trang bên trong đến tột cùng phát hiện cái gì một cái vừa thậm chí lúc trước còn không bước vào thuế phạm tiểu nhân vật dựa vào cái gì ở khốc liệt như vậy dưới tình huống cấp lấy lợi ích lớn nhất đồng thời toàn thân trở ra tiếp tục hướng phía trước đi trường xuân chân nhân vẫn như cũ cũng không tiết lời diêm bằng tích cũng rõ ràng chỉ dựa vào những câu nói này còn đánh động không được sư tôn hơi dừng lại một chút tiếp tục nói nếu như chỉ là như vậy đệ tử mặc dù có chút hoài nghi cũng còn không sẽ chú ý hắn cho nên lúc ban đầu hắn cùng chu sư m g ụ y trên côn luân sau khi đệ tử tuy rằng vẫn chưa để hắn lập tức bái vào côn luân cũng khuyên bảo quá nói các loại chờ sư tôn xuất quan hắn tự nhiên có thể bái vào môn hạ nhưng vào lúc này nô chỉ cơ quan tâm thiết kiếm môn an nguy lần thứ hai hạ sơn sau khi không lâu liên truyền đến nô chỉ cùng ma quật yêu nhân liên thủ đánh giết thiên sơn là không sự tỉnh n g h e đến nơi này trường xuân chân nhân rốt cuộc thay đổi sắc mặt lời ấy thật là về sư tôn đệ tử đã khiến người ta chứng thực quá lúc trước cùng ngô chỉ liên thủ đánh g i ế t la k h ô n chính thức ma quật yêu nhân loan chiến c ư đệ tự biết loan chiến chính là ma quật bên trong cực kỳ xuất sắc mấy một thiên tài một trong diêm bằng tích khẳng định hồi đáp n g h e đến nơi này trường xuân c h â n nhân trong mắt đã lộ ra một vệt nhàn nhà sắc cơ ngô chỉ lần thứ hai trở lại côn luân sau khi lục sư đệ có chút hoài nghi hắn vì lẽ đó n g ư ợ n cớ không muốn để cho hắn lên núi không muốn ngô chỉ dĩ nhiên lớn mật làm b ậ y đoạt kiếm phong môn công bố không nhìn thấy lục sư đệ liền như thế vẫn chặn ở sơn môn trước làm cản trường xuân trân nhân không nhịn được hừ một tiếng quát lớn nói lục sư đệ chạy tới sơn môn sau khi nào hắn đoạt kiếm phong môn vì lẽ đó cùng hắn đậu thủ nhưng bởi vì thừa ảnh thần kiếm thu ở trên tay của hắn sau khi thiên sơn la k i ế n nghiệm ở sơn môn trước ra tay đệ tử tuy rằng không thích ngô trì nhưng việc này quan hệ côn luân mặt mũi dù như thế nào không thể để cho hắn ở núi côn luân trước cửa mang đi ngô trì vì lẽ đó nhúng tay bước đi rồi là k i ế n nghiệm làm không tệ gật gật đầu đối với diêm bằng tích làm như vậy trường xuân chân nhân vẫn là rất hài lòng thiên sơn đệ tử nếu là ở núi côn luân môn trước giết ngô trì chuyển đi chẳng phải là để chuyện cười côn luân không người ngô trì thân là một người ngoài gây ra như thế đ o ạ t kiếm phong môn động tĩnh lớn như vậy đệ tử không thể làm gì khác hơn là tự ý làm chủ để hắn tham gia tiến vào kiếm chỉ tư cách giao đấu đồng thời đáp ứng nếu là hắn có thể ở đấu kiếm trên này thu được số một liền chuẩn hắn nhập kiếm chỉ tu hành thoáng suy tư một thoáng trường xuân chân nhân liền rõ ràng diêm bằng tích tâm tư quan hệ côn luân bộ mặt đây quả thật là là tốt nhất biện pháp xử lý chỉ là đột nhiên trường xuân chân nhân lại nghĩ tới chu bá ngôn vừa nói ngô chỉ tiến vào kiếm chỉ tu luyện không khỏi nhịu nhữ mày cái này ngô chỉ dĩ nhiên thật sự đạt được đấu kiếm số một vâng đây chính là đệ tử to lớn nhất nghi hoặc vị trí Tân Tân gật gật đối ầ u với mặc nôn trường xuân chân nhân vẫn tương đối quen thuộc thiên phú e sợ vẫn còn diêm bằng tích cái này đệ tử bên trên nếu là đấu kiếm mặc nôn sư đệ tự nhiên không có cách nào toàn lực ra tay mà là lấy pháp ngự kiếm c m n c ngôn sư đệ nguyên vốn đã chắc chắn thắng nhưng không ngờ ở cuối cùng thời điểm ngô chỉ dĩ nhiên sử dụng tới kiếm khí hóa hình lấy thanh niên kiếm khí mạnh mẽ phá lấy pháp n ự kiếm làm cho mạc n ô n sư đệ vận dụng đạo pháp hộ thân sau khi chịu thua kiếm khí hóa hình trường xuân thật trong mắt người lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ khó có thể tin hỏi lấy thuế phàm thực lực tu ra kiếm khí bản thân cũng đã khó mà tin nổi lại vẫn có thể làm kiếm khí hóa hình chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi cư chu sư muốn nói nô chỉ là ở kiếm ảnh sơn trang bên trong vừa mới vừa bước vào thuế p h ạ m như vậy tính ra dù cho là hắn thiên phú dị bẩm cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy ngưng luyện ra mạnh mẽ như vậy kiếm khí đến như vậy giải thích duy nhất chính là hắn sử dụng kiếm đảm diêm bằng tích phân tích phi thường cẩn thận một lời lên đường phá then chốt kiếm đảm không sai nếu là luyện hóa kiếm đảm xác thực có thể cấp tốc c ô động kiếm khí khe gật đầu trường xuân chân nhân cũng nhận rồi diêm bằng tích lời giải thích chỉ là sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi mấy phần đối với chính đạo c h i người luyện võ mà nói kiếm đảm không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ đề tài bị cấm kỵ mỗi một cái có thể ở ngưng dịch cảnh ngưng luyện ra kiếm đảm đều là bất thế ra kiếm đạo thiên tài giết bực này thiên tài lấy ra kiếm đảm không thể nghi ngờ là phi thường tàn khốc sự tình tội ác t ạ i trời nô c h i bất quá là một cái tam lưu môn phái đệ tử bằng chính hắn làm sao có khả năng được kiếm đảm diêm bằng tích tiếp tục nói giải thích duy nhất chính là hắn cùng ma quật cấu kết này kiếm đảm vốn là ma quật vì để cho hắn l n nút nhập côn luân mà cố ý cho hắn tăng cao tu vi nghe đến nơi này trường xuân thật trong lòng người đã tin từ bảy tám p â n cũng chỉ có người trong tà đạo mới có thể được kiếm đảm loại này kiêng kỵ đồ vật liếc mắt nhìn trường xuân chân nhân sắp mặt diêm bằng tích cuối cùng đưa ra một đòn trí mạng còn có lục sư đệ đấu kiếm thời gian lục sư đệ không phục nô trì lấy thừa ảnh thần kiếm thủ thắng vì lẽ đó lại ra tay nhưng không nghĩ nô trì ghi hận trong lòng dĩ nhiên mượn tỷ thí cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ nếu không phải là có trường lao nhung tay e sợ lục sư đệ liền tính, tính mạng còn không giữ nổi thằng ngại danh nhân dám cản rỡ như thế dừng bước lại trường xuân thật trong mắt người đã tràn đầy sắc cơ uy nghiêm đáng sợ mở miệch nói Đáng thương lục sư đệ, thương giờ sư lục bây kiếm ẩm bên người núi đã đột nhiên bị trường xuân chân nhân đánh nát đông nhiên xoay người lại đã như vậy ngươi vì sao còn không ra tay bắt hắn cười khổ một cái diêm bằng tích nhẹ g i ọ n giải g thích chu sư mội được hắn đầu độc rất che chở hắn bây giờ chu sư mội vừa đến quân luân sư tôn lại đang bế quan chính là tâm tư thời điểm mẫn cảm nhất nếu là vào lúc này ta động nô chỉ sợ là chu sư mội là muốn cùng ta trở mặt ngay vậy trường xuân chân nhân sắc mặt ngưng lại nghĩ đến chu b á ngôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng không kia đáng sai, đứa bé quá trong h ư ơ n g ồ i c mắt u i lộ i n g ra một vệ uy nghiêm đáng sợ tâm ý trường xuân chân nhân lạnh lùng nói rằng đi thôi ngươi tự mình đi bắt hắn đem sự tỉnh cho ta đã điều tra xong như hắn thật cùng ma quật cấu kết lừa dối ngươi chu sư muội ta tự tay quả hắn q một chương năm mươi tám sông phong trở lại chính mình biệt viện lục phong cũng sớm đã chờ ở trong sân nhìn thấy diêm bằng tích trở về không thể chờ đợi được nữa đi lên phía trước sư minh thế nào rồi sư tôn hắn nói thế nào lục sư đ ệ người tính tình nguyên bản cực kỳ ôn hòa làm sao bây giờ biến như vậy nôn nóng bất mãn hừ một tiếng diêm bằng tích không chút lưu tình quát lớn nói ta ta chỉ là một đ ờ i tình thế cấp bách mà thôi nô chỉ hủy ta kiếm đạo căn cơ thù này không đội trời chung mặt đọ lên lục phong nhỏ giọng biện giải một câu lập tức g ọ n căm hận nói rằng lắc lắc đầu diêm bằng tích thở dài nói một hồi theo ta đi chảo ngô chỉ đi sư tôn đã đúng cần phải điều tra rõ kiếm ả n h sơn trang việc trần tướng quá tốt rồi đột nhiên từ trên mặt đất bính lên lục phong kích động nói lần này ta nhất định để họ ngô chết không có chỗ trôn vô liêm sỉ mắng một câu diêm bằng tích lạnh giọng quát lớn nói lần này ta báo cáo sư tôn tuy rằng t ô n mấy phần giúp ngươi báo thù tâm tư nhưng cũng bởi vì ngô chỉ sát thực phi thường khả nghi bằng không dù cho ta vô cùng giả miệng cũng không thể thuyết phục sư tôn ngươi hiểu phải cẩn thận đáp ứng một tiếng lục phong lúc này mới giải thích ta rõ ràng nô chỉ tiểu tử này khẳng định là cùng ma quật cấu kết l ừ a gạt chu sư m g ộ i tín nhiệm sư h i n h phán đoán không có sai ta chỉ là nóng lòng vạch trần bộ mặt thật của hắn mà thôi đến thời điểm chờ hắn chính mồm thừa nhận ta xem cái thứ nhất muốn giết người chính là chu sư m g ộ i mới đúng nghĩ đến làm vạch trần tất cả những thứ này người chu bá ngôn tất nhiên sẽ nhờ đó cảm kích chính mình lục phong trong lòng liền càng ngày càng hư n g p h ấ n nhìn lục phong bộ này dáng vẻ diễm bằng tích có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ngươi đi truyền lời cho sư h u n h đại đi một hồi theo ta cùng đi bắt hắn thị phi chắm đen tự nhiên có thể hỏi rõ phải đáp ứng một tiếng lục phong liền cũng không bay đầu lại chạy ra b i ệ t viện trong lòng phảng phất có một đám lửa lại thiêu giống như vậy liền một khắc đều không muốn đợi thêm còn diêm bằng tích nói chờ hắn đồng thời lục phong nhưng là căn bản liền không để ở trong lòng lần này nhưng là sư tôn hạ lệnh đi bắt ngô trì đang ở côn luân bên trong lẽ nào ngô trì còn dám phản kháng hay sao mở mắt ra ngô trì trên người loại kia cảm giác mệt mỏi mới rốt cục chậm rãi tàn đi sáng sớm từ kiếm chỉ sau khi trở về hắn liền quần áo đều không có quan tâm thoát liền thẳng nằm xuống đến ngủ một ngày tuy rằng ở kiếm trong ao thu hoạch to lớn thế nhưng là cũng không thể phủ nhận hai ngày nay thực sự quá mệt m quả thực cũng không biết chính mình làm sao kiên trì tới được lười biếng chờ mình nô chỉ vẫn chưa vội vã lên mới vừa lúc trở lại hắn liền đi tìm quá chu bá ngôn cũng biết chu bá ngôn theo diêm bằng tích đi nên đón trường xuân chân nhân xuất quan sự tỉnh tính toán một chút thời gian trường xuân chân nhân hẳn là cũng gần như muốn xuất quan chứ bất quá lấy nô chỉ đối với chu bá ngôn hiểu rõ một khi trở về chu bá ngôn nhất định sẽ trước tiên tới gặp mình chu cô nàng chờ ngươi biết ta ngưng tụ kiếm đảm có thể hay không hoài nghi bấm chính ngươi không đúng chu cô nàng sợ đau hơn nửa hay là muốn bấm ta bất quá lần này tiểu ra nhưng là có chuẩn bị t ý ý. u muốn muốn một, một loạt tiếng bước chân vang lên trong nháy mắt nô chỉ cửa phòng liền bị lẩy ra hơi run run nô chỉ lập tức nhìn thấy lục phong mang theo bảy tam cái đệ tử đồng thời xông vào phòng của mình trong lòng mặc dù có chút không thích nhưng ngô chỉ nhưng chưa phát tác từ trên giường ngồi dậy đến mấy vị sư huynh như thế vội vã lại đây nhưng là t r ư ở n g xuân chân nhân xuất quan cười gắn một tiếng lục phong nhìn c h ầ m c h ầ m nô chỉ c h â m trọng nói sư tôn xác thực xuất quan bất quá đối với ngươi mà nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam cái gì nô chỉ trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại cái gì gọi là đối với mình tới nói không phải chuyện tốt còn muốn giả bộ hồ đồ sao nô chỉ chuyện của ngươi phát ra sư tôn lệnh chúng ta tới bắt ngươi bước về phía trước một bước lục phong cười l ạ n h nói chuyện của ta ta chuyện gì nô chỉ rốt cục ý thức được có chút không đúng trầm giọng hỏi còn trang ngươi c ấ u kết ma quật vì thu được thừa ảnh thần kiếm c ô ý tiếp cận chu sư m ộ i bây giờ lại muốn gạt chúng ta lẹn vào côn luân bên trong bây giờ đã bị sư huynh cùng sư tôn nhìn t h ấ u còn muốn chống chế hay sao đắc ý nhìn ngô chỉ lục phong khinh thường nói nghe vậy ngô chỉ bị tức n ở nụ cười lục sư huynh ngươi không uống nhiều chứ ta có phải là lừa người lẽ nào chu sư m ộ i còn không rõ ràng làm sao còn c ấ u kết ma quật mưu toan lẹn vào côn luân thiệt thòi ngươi nghĩ ra được làm càn chết đến nơi rồi còn dám ăn nói linh tinh ta xem ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ trên mặt tối xâm lại lục phong vung tay lên bắt lại cho ta ai dám đột nhiên từ trên giường nhảy xuống thừa ảnh kiếm đột nhiên tới tay chỉ phía xa mọi người nô chỉ h uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói hắn m u ố n là xem thường lục phong làm người bây giờ nhìn thấy hắn nói xấu chính mình còn khiến người ta đạo thủ nơi nào chịu đi vào k h u ô n phép trái lại cười gằn uy hiếm nói nô chỉ ở đầu kiếm trên đài cướp đoạt số một thanh danh này là chân thật đánh ra đến bây giờ đ ố n g nhiên biến sắc thậm chí lấy ra thừa ảnh thần kiếm cái kêu mấy cái đệ tử cái nào còn dám manh động nô chỉ muốn bắt ngươi là sư tôn mệnh lệ ngươi chẳng lẽ còn dám phản kháng hay sao sân một thoáng rút ra bội kiếm lục phong buồn b Ta tự người h Thị Phi i đi, ê n n sẽ đ ú sai, Phi Trung cùng phải chú sư mội đồng t h n gắn a ta chưa y mặt phạm trưởng Trân Bất tới tới cùng cái chỉ cũng còn Xuân Nhân nói ràng. nô không nhân, phiên ngươi rõ quá, phải là b t ta. Cười g liếc lục phong một chút nô chỉ khắp khuôn mặt là xem thường ngươi là muốn lời chót lưỡi đầu môi kế tục lừa dối chu sư mội chứ không núp n í c h chút nào lục phong cầm kiếm phản bác đừng nằm mơ bây giờ chu sư mội ở sư tôn trong động phủ bế quan sẽ không thấy ngươi đợi được ta cha ra trần tướng đến thời điểm ngươi đoán chu sư mội có thể hay không tự tay giết ngươi dẫn g ữ cười nô chỉ mặc vào hải không thèm nhìn lục phong một chút cầm kiếm bước ra một bước lạnh giọng quát lớn nói tránh ứng ra họ ngô còn phải ngươi rồi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào sư tôn có lệnh lùng bắt ngô chỉ, phế hắn cho ta nhìn thấy lục phong hoàn toàn không để ý chính mình lục phong có chút xấu hổ lớn tiếng quát nghe vậy mấy cái côn luân đệ tử không do dự nữa đồng thời hướng về ngô chỉ ra tay lục phong là thái độ gì bọn họ còn không quá quan tâm thế nhưng mệnh lệnh này nhưng xác thực thật là trường xuân chân nhân dưới bọn họ há có thể vi phạm cất kiếm lúc trước không có thừa ảnh thần kiếm ở tay ngô chỉ còn có thể đoạt kiếm phong môn bây giờ trong cơn tức giận toàn lực ra tay ở đâu là những này côn luân đệ tử có khả năng ngăn cản mấy hơi thở trong lúc đó thừa ảnh thần kiếm đã tinh chuẩn rơi xuống mỗi người thủ đoạn bên trên ao hào hào trường kiếm rơi xuống một chỗ này vẫn là n ô chỉ không muốn hại người bằng không lấy thừa ảnh thần kiếm sắp bén đủ để ung dung chém xuống mỗi tay của một người bạn nô chỉ này vừa ra tay lục phong mới chính thức là sợ hai đến xương sở hắn chẳng thể nghĩ tới trường xuân thật người cũng đã hạ lệnh nô chỉ dĩ nhiên còn dám phản kháng tối làm người tức giận chính là n ô chỉ đánh rơi những người khác kiếm trong tay nhưng chỉ có đối với hắn làm như không thấy phản phất căn bản liền nhìn thấy hắn người này gi đây mới là tối nhục nhã sự tình đáng trách trong n g á y mắt đó hắn xác thực tâm thần bị đoạn thậm chí ngay cả ra tay ngăn cản đều không dám đấu kiếm trên đài trận t r ê n đó ngô chỉ là chân chính dọa phá hắn đảm ở trong lòng hắn mai phục sợ hai bóng tối cũng là chân chính dẫn đến hắn kiếm đạo căn cơ bị hao tổn nguyên nhân bây giờ lần thứ hai tơ ư n g phủng hắn đánh đáy l ò n g liền không tin ngô chỉ dám phản kháng càng không dám đối với ngô chỉ độc thủ mãi đến tận ngô chỉ xông đi ra cửa hắn mới rốt c u c phản ứng lại xấu hổ bên dưới mặt đỏ hầu như muốn chảy ra máu nghiến răng nghiến lợi theo đội theo ngăn hắn lại cho、ta. sư tôn lại lệnh lùng bắt cấu kết ma q u ộ c yêu nhân ngô trì tất cả mọi người đồng loạt ra tay bắt lại cho ta hắn như dám phản kháng chết sống bất luận lục phong lôi kéo cổ họng như thế một gọi nhất thời đã kinh động đông đảo đệ tử trong chốc lát liền có không ít người hướng về ngô trì đuổi theo không hiểu ra sao bị an bại như thế một cái tội danh ngô trì trong lòng cũng tức g i ậ n đến cực hạ thừa ảnh kiếm triển khai một đường hướng về trường xuân phong ngọn núi chính giết đi cuối cùng cũng coi như hắn còn bảo lưu mấy phần lý trí vẫn chưa hạ sát thủ chỉ là một mực cầu nhanh sông phong mà đi ngươi nói cái gì lục phong sông phong từ chính mình biệt viện đi ra vừa muốn muốn đi tìm lục phong dẫn người đi bắt nô chỉ diêm bằng tích liền đột nhiên nghe nói ngô chỉ sông phong tin tức quả thực cũng bị tức đến ngất đi vô liêm sỉ ai bảo hắn tự ý hành động q u á t mắng một câu không lo nổi m ộ n mực diêm bằng tích một đường hướng về ngọn núi chính vị trí đuổi theo ở đ ầ u kiếm trên này nô chỉ vô dụng thừa ảnh thần kiếm còn có thể ung dung đánh bại đông đảo côn luân thiên tài bây giờ nắm thừa ảnh thần kiếm ở tay đệ tử tầm thường sao có thể cản được hắn nếu thật sự bị hắn xông có thể cản được hắn như thế chút ít sự đều làm không xong để sư tôn thấy thế nào chính mình tình cảnh này nếu là chuyện đi chỉ sợ toàn bộ trường xuân phong đều sẽ bị trở thành chuyện cười cho tới lục phong điểm tiểu tâm tư kia hắn càng là đầu góc cũng không cần chuyện liền có thể nghĩ rõ ràng chỉ là lục phong cũng quá ngây thơ điểm nô chỉ như coi là thật cùng ma quật cấu kết một khi bị v ạ c h trần chính là côn luân t ử địa không l i ề u mạng mới là lạ chớ nói chi là không dám phản kháng mặc dù cũng không phải là cùng ma quật cấu kết lấy nô chỉ lúc trước d á m đoạt kiếm phong môn thủ đoạt xem lại ở đâu là chịu bó tay chịu chói người đặt chân xuống đạo pháp hệ phong triển khai mà ra diêm bằng tích hầu như hóa thành như một tân g i nhanh chóng hướng về mọi người la lên truy đổi vị trí đuổi theo Quy một chương 59, máu nhuộm trường Xuân một trường chương Phong. bây ư trường ớ c lên x u n ngọn núi chính, phần trình, nô liền mới đi rồi lại. chỉ tốc độ liền chậm một bất ba b quá vừa độ lộ â giờ có thể không thể so núi côn luân m u ô n chỗ trường xuân phong trên đệ tử hầu như toàn bộ đều là ngưng dịch tu vi dù cho không bằng nô chỉ một khi toàn lực vây công cũng tuyệt đối không phải có thể dễ dàng phái hướng hồ nô chỉ còn vẫn k h ô n g chế vẫn chưa hạ sát thủ mặc dù là trước bị hắn thương quá đệ tử cũng có thể rất nhanh kế tục gia nhập vây công bên trong cứ kéo dài tình huống như thế này năn ngắn một đoạn sơn đạo liền hầu như thành lệ trời nô chỉ bỏ tay chịu t r ó đi không muốn mắt thêm lỗi lầm nữa xin g hỏi ô n g k h vị sư huynh này nô chỉ làm sai chỗ nào kiếm nằm ngang ở trước ngực hơi hơi thở dốc nô g chỉ cười gần hỏi ngược lại những đệ tử này cũng đều chỉ là nghe lệnh làm việc muốn nói thật có thể nói ra nô chỉ cái gì sai đến cũng không thể nếu ngươi không sai vì sao kháng mệnh xung phong các ngươi không phải nói muốn ta đi gặp trường xuân chân nhân sao ta bây giờ liền ở trên đường thì lại làm sao ngăn chở ta không thối lui chút nào nô chỉ đối chọi gây gắt hỏi ngược lại không muốn nghe hắn nói hưu nói vựa trong chốc lát lục phong cũng đã đuổi theo nô chỉ cấu kết ma quật yêu nhân lừa dối chu sư m ộ i cấp đoạt thừa ảnh thần kiếm bây giờ lại muốn lẹn vào c ô n luân tội ác t à i trời ta phụng sư mệnh lùm bắt như dám phản kháng giết không tha được lắm giết không tha trong mắt lộ ra một vệ màu máu nô chỉ uy nghiêm đ á n g sợ mở miệng nói lục phong ngươi ác độc như thế từng bước từng bước chẳng lẽ cho rằng ta khi thật không dám giết người câu này giết không tha triệt để làm tức giận nô chỉ lên cơn giận g ữ trong n h y mắt nô chỉ cũng chân chính nổi lên sắc、cơ. Đón Nô chỉ phẫn nộ ánh Chỉ m ắ trong Lục lui là Luân, loại Lục lại bước, được, còn Chỉ, cô ngược hắc. khúc ngược có Phong phản phải phương. Phong, theo hết không nhân nhân, thêm hà hoạn thể hay không che đạo đạo bản năng này ứng ngươi Nô nơi này ngươi này, ngang Muốn nữa muốn ngươi một ta. ta Ta tội tử, ta một tay xem xem, uy yêu yêu mới dám địa ờ i t r lòng giận dữ nô chỉ một bước bước ra lại ra tay hướng về ngọn núi chính bên trên giết đi ta đạo yêu nhân người người phải trừ diện giết cho ta vung mạnh tay lên lục phong trước tiên hướng về ngô trì d ế t đi lần này có thể không có nửa điểm lùng bắt ngô trì dáng vẻ ra tay chính là sát chiêu t r ự c công ngô trì chỗ yếu tà đạo yêu nhân cái tội danh này thực sự quá nặng lục phong như vậy nói chắc như đinh đóng cột nói ra thêm vào lại s á t thực có trường xuân chân nhân mệnh lệnh những đệ tử này ra tay cũng đồng dạng lại không dung tình các loại sát chiêu một mạch hướng về ngô trì công tới、Phúc. một chiêu kiếm hoa thương thân trước hai cái đệ tử thủ đoạn bước đối phương cất kiếm trong nháy mắt cái kia hai cái đệ tử nhưng cũng không có vì vậy l ư i bước mà là mạnh mẽ nào tới ngô trì trên n g i kéo lại ngô trì cánh tay cùng lúc đó lại có những đệ tử khác đánh tới trong nháy mắt liền có ba thanh kiếm đâm vào nô trì thân thể m u i kiếm nhập thể đau đớn triệt để kích thích nô trì cũng làm cho hắn rõ ràng ý thức được này đã không phải tỉ thí mà là chân chính liều mạng tranh đấu như lại lòng dạ mềm yếu sợ là thật sẽ chết ở chỗ này m u i kiếm xoay một cái bị thương bên dưới nô trì mạnh mẽ đem cái kia hai cái kéo lại thân thể mình đệ tử cánh tay chém đi máu tươi văng ra trong m i ệ n g phát sinh hét dài một tiếng thừa ảnh thần kiếm chém xuống đem đâm vào thân thể mình ba thanh kiếm c h ặ nước chân khí kích phát bên dưới trong cơ thể đoạn kiếm thật thất mà ra trong nháy mắt máu tươi cũng đã nhuộm đỏ ngô chỉ quần áo dựa vào ngô chỉ bị những người khác c u ố n lấy trong nháy mắt lục phong đột nhiên đánh lén mà đến mũi kiếm bên trên có kiếm khí phun ra nước vào đến thẳng ngô chỉ trái tim chiêu kiếm này vừa vặn kẹt ở ngô chỉ xuất kiếm trong nháy mắt căn bản không kịp biến chiêu chỉ cần chiêu kiếm này đâm chúng liền có thể trực tiếp giết chết ngô chỉ nguy cơ bên dưới ngô chỉ cả người tóc gáy đều nổ lên không kịp thu kiếm về phòng bỗng nhiên va về phía bên người một cái côn luân đệ tử rơi xuống tới trên đất lăn một vòng lúc này mới hiểm chi lại hiểm cách ra chiêu kiếm này nhưng mà cái kia xui x ẹ o côn luân đệ tử ở này nhưng vừa vặn bị đụng vào lục phong núi kiếm bên trên kiếm khí nhập thể một cái hô hấp trong lúc đó liền mất đi khí tức người chết rồi nhìn cái kia một cái chết đi đệ tử tất cả mọi người đều bị sâu sắc kích thích đến càng điên cuồng lên hướng về ngô chỉ đánh tới loại này cục diện hỗn loạn bên dưới căn bản không người quan tâm là ai trước tiên giới sát thủ đồng bạn tử vong khiến cho bọn họ triệt để đánh mất lý trí tựa hồ cũng ngồi vững ngô chỉ ma quật yêu nhân thân phận triệt để kéo dài này một hồi huyết chiến mở màn hơi run run n ô chỉ cũng không nghĩ tới đệ tử kia dĩ nhiên thật sự chết rồi lập tức nghĩ đến lục phong cái kia một chiêu kiếm vốn là hướng về phía chính mình đến. nếu không là phản ứng nhanh e sợ này sẽ chết người chính là mình trong lòng đ ỗ n g nhiên dùng mình nô chỉ nhất thời triệt để thu hồi cái k i a m ộ t chút thương hại tâm ý s ắ t cơ điên cuồng lan tràn ra những người này căn bản là không cho mình cơ hội nói chuyện cũng không muốn cho chính mình tăng trưởng xuân chân nhân này nói rõ chính là muốn đưa mình cùng tử đ i ệ m thời điểm như thế này còn còn có cái gì hạ thủ lưu tình tâm tư mới đột nhiên hướng về lục phong dễ đi sự tình cho tới mức độ này hầu như có thể nói hoàn toàn là lục phong gây xích mích trong lòng đối với lục phong sự thù hận đã đạt đến cực hạn giờ khác này ngô chỉ trước hết muốn giết người chính là lục phong ngăn chở hắn mắt thấy ngô chỉ hướng mình đánh tới lục phong bị sợ hai đến hồn bay lên trời vội vội vã vã về phía sau trốn đi lục phong là trường xuân chân nhân đệ tử thân truyền cũng là được sùng ái nhất đệ tử thân phận so với những đệ tử khác cao quý nhiều lắm bây giờ nhìn thấy ngô chỉ thẳng đến lục phong mà đi chu vi đệ tử nhất thời cũng lên trong nháy mắt có ít nhất gần mười người hướng về ngô chỉ giết đi c u n g ngày trong mắt lộ ra một vệ tinh mang xuất kiếm tay vẫn không n ú c n í c cái tay còn lại bỗng nhiên dọ ra chống đoạt quá một thanh kiếm trực tiếp ném ra ngoài mũi kiếm liên tục xuyên qua tam tên đệ tử thân thể xu thế không giảm gắt gao đinh đến trên đất cùng lúc đó mấy cái nỗ lực chính diện ngăn cản ngô trì đệ tử bị kiếm khí gây thương tích cùng nhau phun máu ngã xuống đất cũng may ngô trì mục tiêu cũng không phải bọn họ tuy rằng bị thương nghiêm trọng nhưng cũng còn cũng không nguy hiểm đến tính mạng tất cả những thứ này nói rất dài dòng trên thực tế cũng bất quá chính là trong chớp mắt sự tình ép ra những người khác thừa ảnh kiếm nhắm thẳng vào lục phong mũi kiếm bên trên một đoá sen xanh tỏa ra rực rỡ kiếm khí bên dưới ẩn chứa tử vong thổ tức lục phong điên cùng thôi thúc trong cơ thể kiếm khí trong mắt nhưng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ở đầu kiếm trên đài, Nô chỉ trong lòng à t h h dùng mình khí đ nô nếu h n g phải là chỉ tự nhiên nhớ tới tình cảnh này lúc trước la kiến nghiễm muốn giết hắn thời gian cũng chính là diêm bằng tích ra tay lấy này một chiêu phong vũ hóa giải la kiến nghiễm kiếm khí cứu chính mình một nghiệm đến đây nô chỉ nhất thời bình tĩnh lại lặng lẽ thu kiếm không lại tiếp tục ra tay sau một khắc diêm bằng tích bóng người cũng thuận theo chậm rãi xuất hiện ở nô chỉ trước nô chỉ sư tôn mệnh ta điều tra rõ kiếm ảnh sơn trang việc chân tướng người không chỉ không phối hợp trái lại lạnh lùng hạ sát thủ tạo d ư ớ i sát nhiệt thật cho là có mấy phần thực lực liền có thể hoành hành côn luân hay sao khe không người đối với diêm bằng tích nô chỉ vẫn ôm mấy phần tôn tính sư tôn muốn cha kiếm ảnh sơn trang việc ta tự nhiên phối hợp bất quá ta cũng không phải là phạm nhân thì sẽ theo sư huynh đi gặp sư tôn ngay mặt giải thích rõ ràng dừng một chút nô chỉ tiếp tục nói có thể lục sư huynh hắn không hỏi đúng sai phải trái xông vào phòng ta liền tuyên bố muốn phế ta một đường dưới sự đổi u giết càng làm cho người lạnh lùng hạ sát thủ ta như không phản kháng giờ k h ắ c này chỉ kẻ sợ chết chính là ta hư lạnh một tiếng diễm bằng tích điểm như nói người khác lạnh lùng hạ sát thủ ta thấy nhưng là hơn mười vị sư đệ bị ngươi trọng thương một người bỏ mình nếu là ta lại tới trễ một bước lục sư đệ sợ là cũng phải tử cùng trong tay ngươi rồi con nhỏ tuổi áp độc như thế còn dám vô cùng dẻo miệng bị cắn ngược lại một cái khi ta dễ bắt nạt sao sâu sắc nhìn diêm bằng tích một chút n ô chỉ chỉ mình vết thương trên người nói rằng nói như vậy trên người ta những ngày thương đều là giả ta bất quá mới vừa vừa bước vào thuế phàm không lâu trận chiến này nhưng có ít nhất hơn mười vị sư huynh vây công cùng ta xin hỏi sư huynh ta như lưu thủ còn có thể sống đến hiện tại sao người như không phản kháng sẽ có người vây công ngươi sao diêm bằng tích chân mày cao lại hời hợt mở miệng nói ha nghe vậy ngô chỉ nhất thời nở nụ cười lên tiếng trong mắt lộ ra một vệ ý lạnh nhà nhật nói đúng rồi ta rõ rằng rồi bọn họ đều là côn luân đệ tử mà ta chỉ là một người ngoài dù cho bọn họ muốn phế ta tu vi muốn giết ta ta cũng phải nhịn đường mặc dù là cuối cùng điều tra rõ trách p h á n ta chỉ cần h ơ i hợt nói lời xin lỗi chính là cho ta thiên đại khe tao mày diêm bằng tích nhàn nhạt nói không cần giải thích ngươi giết người lại tổn thương nhiều như vậy sư huynh đệ tự phế tu vi sau đó theo ta đi thấy sư tôn đi chậm d ã i giơ tay trên mũi kiếm dương n ô chỉ trái lại bình tĩnh lại chậm d ã i nói rằng xin lỗi ta n ô chỉ tuy là cửa nhỏ môn phái nhỏ đệ tử không sánh được chư vị côn luân cao đồ bất quá xương nhưng rất rắn bất kể là ai nghĩ lấy mạng ta trung pi phải trả giá một điểm đánh đổi mới được diêm minh muốn phế ta tu vi e sợ đến tự mình đ ộ n g thủ câu nói sau cùng nói xong trong n y mắt nô c h ì đột nhiên đứng thẳng người ngạo nghễ mở miệng nói đến mức độ này nô c h ì đã hoàn toàn rõ ràng lục phong cùng diêm bằng tích tâm tư từ đầu tới đôi nhân ra ép căn bản không hề coi chính mình là làm côn luân đệ t ử đối xử cái gì điều tra rõ kiếm ảnh sơn trong việc cũng đều là cớ mà thôi một câu diêm minh cũng đã nói sáng tỏ ngô trì thái độ các người nếu không lọt mắt ta ta cần gì phải toa nước cầu toàn nhất định phải vu vạ côn luân không đi trộn lẫn cái côn luân đệ từ thân phận q một chương sáu mươi lấy kiếm phá pháp kiếm nạo trường xuân nhìn ngô chỉ cái kia một tấm quật cường mà k ê u ngạo mặt trong n y mắt diêm bằng tích trong lòng dĩ nhiên xuất hiện trước mắt không đành lòng bây giờ cục diện này có thể nói là do hắn một tay sáng lập bằng tâm mà nói hắn xác thực hoài nghi ngô trì thế nhưng theo thời gian chuyển đ i rời hắn sâu trong nội tâm cũng đã không quá tin tưởng ngô chỉ là loại kia tâm h ữ cơ thâm trầm ác độc người lấy côn luân kiếm pháp bại tận côn luân đệ tử loạt được đấu kiếm số một như vậy thiên phú bất kể đi đến nơi nào đều trị đến làm người coi trọng diêm bằng tích vẫn nhớ tới lúc trước ngô chỉ đối mặt la kiến nhiễm thì hung hãn xuất ki hầu như thân ở tuyệt cảnh bên dưới ngô chỉ không chỉ không có sợ h a i sinh tha trái lại thẳng thắn dứt khoát một câu r i ê n g m ì n h rũ sạch cùng côn luân quan hệ không t i ế c đánh với chính mình một trận giống nhau mạc nôn đối với ngô chỉ phán đoán giống như vậy hắn cũng hầu như có thể khẳng định chỉ cần để ngô chỉ b á i vào côn luân bên trong không ra mấy năm tất nhiên có thể trở thành côn luân tiên tiêu có thể cũng chính bởi vì vậy vì lẽ đó hắn mới vô pháp thuyết phục chính mình lại cho ngô chỉ bất cứ cơ hội nào hắn có thể thấy được ngô chỉ cùng lục phong trong lúc đó c ự hận đó là không chết không thôi thù hận căn bản không thể nào hóa giải một khi để ngô chỉ bình yên vượt qua kiếp nạn này lấy ngô chỉ thiên phú ngày sau lục phong chắc chắn phải chết mà hắn không chỉ là côn luân đệ tử càng là từ nhỏ nhìn lục phong lớn lên sư minh bất luận ai đúng ai sai đan tử về tình cảm tới nói lựa chọn ai cũng đã không cần nói cũng biết trong lòng vi hơi thở dài một tiếng d i ế m bằng tích bàn tay nhẹ nhàng nâng lên ta bản không muốn ra tay với ngươi bất quá nếu ngươi cố ý như vậy ta liền cho ngươi một cơ hội ta chỉ điểm một c h i ề u nếu ngươi có thể chống đỡ ta liền dẫn ngươi đi thấy sư tôn bất quá ngươi cần nghĩ cho rõ ta như ra tay sinh tử trớ luận dù cho thiên hướng lục phong lấy riêng bằng tích thân phận cũng không thể thật sự cùng ngô chỉ giao thủ chỉ điểm một chiêu bất luận sinh tử chính là hắn có thể làm cực hạ cũng là trong lòng tồn một vẻ không đành lòng tâm ý hắn mới sẽ lấy phương thức này cho ngô chỉ một chút hy vọng sống tuy rằng dưới cái nhìn của hắn này cái gọi là một chút hy vọng sống cũng bất quá là lừa mình d ố i người lời giải thích mà thôi chính như lúc trước ngô chỉ không thể ngăn trở l a kiến n g h i ệ m toàn lực một chiêu kiếm bây giờ tự nhiên cũng không thể ở hắn một đòn toàn lực bên dưới còn sống hú hồ đã như thế bất luận n ô chỉ là sống hay chết hắn cũng, cũng có thể hướng về sư tôn hướng về chu bá ngôn giao cho quá khứ được ngô trì đáp ứng rất thẳng thắn thậm chí ngay cả lông mày đều không chắt một thoáng mặc dù cơ hội lại xa vời lấy ngô trì kiêu ngạo cũng không thể tự phế tu vi mặc dù là đánh bạc sinh mệnh cũng nhất định phải một trận chiến hầu như là ngô trì đáp ứng trong n á y mắt chu vi bỗng dưng sinh ra một luồng cương phong bao quát lục phong ở bên trong các đệ tử đều cảm nhận được một luồng nhu hòa sức gió thổi tới đem bọn họ đẩy ra mấy chục mét ở ngoài các đệ tử thời khắc này cũng không khỏi biến sắc bọn họ đã quá lâu chưa từng thấy diêm bằng tích như vậy trịnh trọng việc ra tay rồi mặc dù chỉ là xa xa nhìn cái kêu một luồng cương phong uy lực cũng đủ để làm người sinh ra một luồng run phong như đ a o này cương phong không thể nghi ngờ so đao càng sắp bén thân ở trong đó nô chỉ yếu đối dường như một cái pha lên người như thế những người khác còn như vậy thân ở giữa sân nô chỉ càng là có thể dễ dàng cảm nhận được này cô cương phong uy lực thậm chí còn chưa đậu thủ trong lòng trước hết sinh ra một vệt vẻ tuyệt vọng đạo pháp thiên h à n h như vậy đạo thuật tựa hồ đã thoát l i ngưng h n dịch phạm chủ vô hạn tiếp cận đạo đại cường giá sức mạnh cái cảm giác này thậm chí so với lúc trước đối mặt la kiến n g h ĩ cái tiêm một đạo hoa tuyết kiếm khí thì càng cường liệt hơn nhiều lắm nhưng mà ngay khi ngô chỉ sinh ra tuyệt vọng chi niệm trong n á y mắt trong cơ thể kiếm đ ả n khe khẽ r u n lên loại kia sợ hãi vô ngần liền tiêu tán theo hơn nữa kiếm đảm thiên h à n h kiếm ý không hủy kiếm đảm không nát tan cầm kiếm giả dù cho đối mặt thiên địa vai cũng dám rút kiếm một trận chiến huống hồ là người kiếm ý xôi trào nhìn chằm chằm kinh khủng kia c ơ n phong nô chỉ trong lòng trái lại sinh ra một luồng nhiệt huyết xôi trào cảm giác phảng phất thiên địa vào đúng lúc này đều yên tĩnh lại đó là một loại đối với kiếm hiểu ra là một loại cầm kiếm giả không lo không sợ thản nhiên ngưng tụ kiếm đảm sau khi cho tới giờ khác này nô chỉ mới chính thức hiểu ra kiếm đảm ý nghĩa không giống với kiếm khí tăng lên mang đến sức mạnh đó là một loại bả bởi vì không sợ vì lẽ đó thản nhiên một đoá sen xanh không hề có một tiếng động lặng yên tỏa ra sau một khắc cương phong g à o thét mà tới phản phất mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa như b ẻ cành khô dít g à o mà ra sẽ rách tất cả trở ngại nhìn cương phong một chút tiếp cận nô chỉ trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một tia hiệu r a có kẽ hở không chỉ chỉ là kiếm chiêu dù cho là đạo pháp cũng đồng dạng tồn tại kẽ hở chỉ cần lấy ra trong đó kẽ hở một chiêu kiếm ở tay có thể phá v ạ pháp n u ô kiếm hơi trên trọn đối mặt này khủng bố cương phong nô chỉ không chỉ không đủi trái lại một cước bức da cầm kiếm lịch nên mà trên trong cơ thể kiếm khí Phản p h ấ trong vào đúng lúc này toàn đúng đi lúc nghiền bộ bị nghiền ép a ẩm ẩm b ạ phát. khắc, một Sau n p h ả n cùng thanh liên phất hòa thể, một tỏa kiếm ra bao vào v â y lấy lạng yên nô thân cứng rắn cương phong lạng yên nở chỉ thể, rộ. mắt Trong ngay m thanh l i ê n kiếm khí dĩ nhiên cùng cương phong và chạm đến cùng một chỗ từng đạo từng đạo kiếm khí điên cùng tuân ra không ngừng suy yếu thổi hướng mình cương phong dường như muốn ở này cương trong gió sẽ ra một vết thương nô chỉ phảng phất ra vô số kiếm lại phảng phất căn bản chỉ điểm một chiều kiếm thanh niên ở cương trong gió không ngừng điêu tản vẫn như cũ khổ sở chống đỡ vẫn chưa triệt để t ă n vỡ mà cái kia nhìn như không thể ngăn cản cương phong nhưng mạnh mẽ bị x é ra một vết thương、Phốc. trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi nô chỉ trên người xuất hiện vô số vết thương nhỏ quần áo màu xanh nứt ra vô số lỗ hổng mỗi một cái lỗ hổng trung đô có máu tươi chảy ra rất xa nhìn tới nô chỉ hầu như đã thành một người toàn máu nhưng mà dù vậy nô chỉ cũng trước sau vững vàng đứng sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp ánh mắt không chỉ không có ảm đạm trái lại càng phát sáng rỡ tựa hồ không ai nhớ tới quá bao lâu nhưng mà cái kia cương phong nhưng rốt cục vẫn là chậm rãi tàn đi ngoại trừ đầy đất đá vụn thổ tiết ở ngoài không có để lại bất cứ dấu vết gì trên người vẫn như cũ không ngừng có dòng máu ra nhưng mà ngô chỉ lại đột nhiên nợ nụ cười hắn kỳ thực như thế không thể triệt để ngăn trở cương phong nhưng này cũng không phải là mình không thể phá tan cương phong mà là bởi vì thực lực quá yếu bất kể là thực lực của bản thân vẫn là trên người kiếm khí đều xa xa không đủ để để hắn chống đỡ đến cương phong kết thúc cười không phải là bởi vì còn sống mà là bởi vì hiểu ra một kiếm phá vạn pháp kiếm đạo làm kiếm mà sinh nhân kiếm mà cuồng thời khắc này diêm bằng tích trong đầu không thể ức chế xuất hiện này tám chữ tuy rằng còn vẹn vẹn chỉ là một cái liền l ư n g dịch đều không bước vào thiếu niên thế nhưng không nghi ngờ chút nào nô chỉ xứng được với này tám chữ đây mới thực sự là kiếm đạo thiên tài so sánh cùng nhau lục phong này điểm tiên phú quả thực chính là một chuyện cười thanh l i ê n kiếm khí kiếm phá vật pháp người chính là nô chỉ không giống nhau không chờ r i ê m bằng tích mở miệng một cái tang thương âm thanh chậm dài ở phía trên ngọn núi vang lên đệ tử bãi kiến sư tôn thanh âm kia vang lên trong nháy mắt trường xuân phong trên các đệ tử cùng nhau quỳ xuống trong lòng đ ố n g nhiên du lên nô chỉ cảm giác thấy hơi cay đắng rốt cục vẫn là khẽ không người k h n g mình hành lễ nô chỉ bãi kiến trường xuân chân nhân nếu như là trận chiến này trước nô chỉ cũng sẽ như những người khác như thế quỳ xuống đến miệng nói đệ tử có thể hiện tại lấy sự kiêu ngạo của hắn đã không cho phép hắn làm như thế sau một khắc một cái gầy gò trung niên một bộ bạch t i chậm rãi từ phía trên ngọn núi đi tới rõ ràng cực xa khoảng cách nhưng hai ba bước liền đạp lại đây trực tiếp xuất hiện ở nô chỉ cùng diêm bằng tích trước là ai cho ngươi lá gan thương đệ t ử ta làm trái mạng của ta lệnh ánh mắt chậm rãi rơi xuống nô chỉ trên người trường xuân chân nhân h ở hứng mở miệng nói tu kiếm giả tính khi như kiếm ninh chiết không loan chân nhân xử sự, sự bất công ta tự nhiên phấn khởi phản kích không cần ai cho ta lá gan Đón trong ư mắt lóe ra vẻ kinh ngạc vẻ hiển nhiên trường xuân chân nhân cũng không ngờ tới n g ô chỉ lại vẫn có thể nói cãi lại đưa tay một chiêu ngôi chỉ nhất thời cầm không vượt kiếm thừa ảnh thần kiếm tuần tay mà ra tuy rằng không ngừng dãy ruộng nhưng trung quy không thể thoát khỏi trường xuân chân nhân giàn g buộc nhẹ rơi vào rồi trong lòng bàn tay nhìn trong lòng bàn tay thừa ảnh thần kiếm trường xuân thật trong mắt người lộ ra một tia hồi ức v ẻ nhẹ giọng thở dài nói thần kiếm vẫn còn cố nhân đã qua đời đáng tiếc đáng tiếc đứng ở trường xuân chân nhân trước nô chỉ mới thật sự hiểu mình cùng đối phương tranh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu bất luận đối phương làm ra ra sao quyết định chính mình cũng căn bản vô lực phản kháng đây là cảnh giới trên tuyệt đối tranh lệch không lấy người ý chí vì là rời đi ngần đầu lên trên trường xuân thật trong mắt người lộ ra một vệ tặc gốc uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói nói một chút đi tiếm ảnh sơn trang đến tột cùng phát sinh cái gì ngươi lại cùng ma quật là quan hệ gì nghe vậy hơi run run nô chỉ cũng không ngờ tới trường xuân chân nhân dĩ nhiên thật sự coi chính mình cùng ma quật có cấu kết kiếm ảnh sơn trang việc nói vậy chu tiểu thư đã cùng chân nhân từng giải thích rồi nô chỉ không rõ chân nhân vì sao kết luận ta cùng ma quật có quan hệ làm càn hư lạnh một tiếng nô chỉ nhất thời cảm giác được một luồng khủng bố kiếm ý ầm ầm đẻ xuống hầu như để cho mình đứng cũng không vững mồ hôi lạnh không khấu chảy một chữ đều không thể nói ra khỏi miệng ta chỉ là hỏi ngươi không để ngươi chất vấn quyết định của ta trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng một chỉ điểm ra nô chỉ trên người phát sinh một tiếng văn giòn thình lình có một cái xương sườn trực t i ế t bị này làm không chỉ tay đánh gãy trường xuân chân nhân tính tình vốn là cực kỳ tự bền bị diêm bằng tích cùng nô chỉ giao đấu động tính kinh động sau khi liền chú ý đến những kia bị nô chỉ gây thương tích đệ tử tuy rằng cũng hơi kinh ngạc nô chỉ ở kiếm đạo trên thiên phú nhưng cũng không có thể tiêu trừ trong lòng hắn nào ý nô chỉ vừa mở miệng liền trực tiếp ra tay g à o h ấ n trường xuân chân nhân như vậy tự bên thái độ cũng đồng dạng làm tức giận nô chỉ dễ khẽ một tiếng nô chỉ ngẩng đầu lên lạnh l ù g nói ta chính là thiết kiếm môn đệ tử cùng ma quật không hề quan hệ chân nhân nếu là nghi vấn ta cùng ma quật cấu kết liền xin lấy ra chứng cứ đến Ta k h ô nhưng g p ả i n g ơ i c ô luân đ trên g thực c ư n g tế dọc theo con đường này trải qua bao nhiêu nguy hiểm bị bao nhiêu khổ chỉ có ngô chỉ tự mình biết tức cũng đã lấy chân khí niêm phong lại vết thương trên người ngừng lại chảy máu nhưng lại vẫn như cũ có máu tươi từ vết thương chảy ra bất kể là tinh thần vẫn là thể lực giờ khác này ngô Chỉ cũng đã chống đỡ đến cực hạn xét đến cùng hắn cũng bất quá mới vẹn vẹn chỉ là thuế p h ạ m cảnh giới mà thôi có thể trải qua nhiều như vậy chân chính nhìn thấy trường xuân t r â n nhân sau khi đối phương nhưng vẫn như cũng là một bộ thẩm vấn phạm nhân giọng điệu tựa hồ trực tiếp liền muốn cho hắn định tội đã như thế c h i t để làm tức giận ngô Chỉ, ngạo khí tăng vọt dù cho là đối mặt trường xuân t r â n nhân cũng lại không một tia kinh ý lạnh ngôn đối mặt càn rỡ lại là một chỉ điểm ra ngô trì trên người lại có một cái xương sườn theo tiếng mà đức trên trán hạ xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhưng mà ngô trì nhưng vẫn như cũng n g đầu không hề lùi bớt tâm ý người lạnh nói chân nhân là đạo đài cừng giả muốn đánh m u ố n giết tự nhiên đều tùy vào ngươi bất quá ta người này xưng lạnh chỉ sợ ngươi muốn đánh gãy ta xương cốt toàn thân mới được mắt lạnh nhìn nô chỉ trường xuân chân nhân cũng không khỏi có chút kinh ngạc dứt bỏ những thư không nói nô chỉ phần này thà chết chứ không chịu khuất phục tính tình đúng là để hắn khá là thưởng thức bất quá hắn cựu chức vị cao nói một không hai thoại nếu lối ra mở miệng liền không cho phép người khác làm trái nô chỉ như vậy hết lần này đến lần khác khiêu khích cũng đã để hắn mất kiên trì thiếu niên người có mấy phần ngạo khí là thật bất quá Cũng trước tiên cần phải ước của chính tiên lượng một thoáng thân phận của chính mình. Nếu không nôn trung ngươi một tiểu phải là là xem ở tiểu ngôn quy ở đối ư ngươi lượng nước. a chứa lên luân là trên, côn phần cũng nói này, không nào chết câu chút Một rồi. sớm đã đ với trường xuân thật người luyện võ mà nói giết ngô chỉ như vậy tiểu nhân vật căn bản cũng không cần bất kỳ chứng c ứ nào chỉ bằng hắn có hoài nghi điểm này cũng đã đầy đủ nhắc tới chu ba ngôn n ô chỉ thoáng lý trí một chút ta giúp chu tiểu thư b ả n không có ý định mưu đồ gì báo lại bây giờ chân nhân vượt nhưng đã xuất quan việc này liền coi như chấm dứt chân nhân như không muốn giết ta n ô chỉ cáo tử tuy rằng chu bá ngôn chưa từng xuất hiện thế nhưng ngô chỉ nhưng không tin chu bá ngôn sẽ hoài nghi mình đồng thời trải qua nhiều như vậy điểm ấy tín nhiệm vẫn có dù như thế nào chu bá ngôn đã bái vào côn luân bên trong trường xuân chân nhân dù sao cũng là nàng sư tôn chính mình không vào côn luân cũng là thôi nếu là còn cùng trường xuân chân nhân náo động đến quá cương chẳng phải là để chu bá ngôn làm khó dễ cũng chính là nghĩ tới những thứ này ngô chỉ mới không có cứng rắn hơn nữa đỉnh mà là nói cáo tử côn luân pi lớn nhưng không phải chính mình dung thân vị trí rời đi chính là đi cười gắn một tiếng trường xuân chân nhân lạnh nhạt nói không đem sự tình nói rõ ràng chỉ sợ ngươi đi không được vừa mới đ è xuống hỏa sợn một thoáng lại thoát lên lông mày trên trọn ngô chỉ trầm giọng nói ta nói rồi kiếm ảnh sơn trang việc ta chỉ là may mắn gặp dịp cùng chu tiểu thư là bằng hữu lúc này mới nhúng tay trong đó nếu là thật người nói cứng ta cùng ma quật cấu kết xin lấy ra chứng cứ đến chứng cứ tung nhiên nợ nụ cười trường xuân trân nhân bình tinh nói muốn chứng minh thuần khiết là ngươi nên nắm ra chứng cứ đến mới là ngươi nên nắm ra chứng cứ đến mới ngươi là côn luân trưởng lão là đạo đài cừng giả ta loại này tiểu nhân vật sự sống còn vốn là không yên lòng trong lòng ngươi ta như không bỏ ra nổi chứng minh thuần khiết chứng cứ đến chính là chết rồi cũng là đáng đ ờ i từ khung bên trong đã triệt để căm ghét côn luân loại này diễn xuất nô chỉ nơi nào còn chịu giải thích ta không chứng c ứ gì muốn giết m u ố n q u ả chân nhân tự tiện ngu xuẩn m ấ t k côn trong mắt lộ ra một v t vẻ trắng ghét trường xuân chân nhân nhàn nhạt nói phế bỏ tu vi của hắn như còn mạnh miệng trực tiếp giết phải nghe vậy lục phong nhất thời kích động nảy lên nhanh chân hướng về ngô chỉ mà đi mạo lớn như vậy nguy hiểm hắn các loại chờ không phải là thời khắc này sao quần áo đã bị máu tơi nhuộn thành màu máu, máu. nô chỉ thậm chí ngay cả lông mày đều không chắt một thoáng căn bản là không nhìn lục phong tồn tại nhưng mà ngay khi lục phong rút kiếm chuẩn bị động thủ phế bỏ nô chỉ tu vi trong n y mắt lấy chỉ làm kiếm một vệ kiếm khí đột nhiên phong thích mà ra hô hấp trong lúc đó liền liên lụy lục phong đâm tới mũi kiếm giang giác dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lục phong trong tay bội kiếm dĩ nhiên mạnh mẽ bị n ặ n gãy làm càn trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ vây tay một cái một luồng khủng bố kiếm ý nghiên ép mà xuống nô chỉ bại đoạn cái kia một đoạn mũi kiếm đột nhiên n h lên nhanh như tia chớp đâm vào nô chỉ thủ đo Nô chỉ lạnh lùng mở miệng nói, chân nhân muốn chỉ phê mở trong a ta vừa thừa thu tự thủ, tiểu vật, thói thủ. Sát thần t mình nhân nhưng không đánh không hoàng thủ. Sát cơ đã lên, vừa nếu không là thừa ảnh quen nếu vi, vẫn xin mời cái kiếm động cũng đứng lên, mặc đã đã có cơ dù là là bị bị ư cướp ớ n xuân chân nhân cướp đi, nô liền g giết chỉ chỉ sợ tại chỗ liền có thể giết lục thể h đi, tại sợ Trong mắt lộ ra một vệ vẻ hoảng sợ lục phong quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình ngay ở trước mặt trường xuân chân nhân trước mặt nô chỉ lại vẫn dám ra tay với hắn trên mặt bị tức đỏ chót xấu hổ không nói ra được một câu một chết trường xuân chân nhân cuối cùng tính nhẫn l ạ i cũng đã bị làm hao mòn rơi mất tay h áo nhẹ nhàng phất một cái một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện giữa trời thẳng đến ngô chỉ mi tâm mà đi dừng tay hầu như là trường xuân chân nhân ra tay trong nháy mắt phía trên ngọn núi đột nhiên vang lên một tiếng tan nát cõi lòng gào lên đau đớn nghe được thanh em này trong nháy mắt trường xuân thật trong lòng người mềm lún cái kêu một đạo kiếm khí hầu như là ở ngô chỉ mi tâm trước đột nhiên tiêu tan trong chốc lát chú bá ngôn đã từ phía trên ngọn núi n à y xuống nhìn thấy ngô chỉ vết máu trên người nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống cẩn thận ôm lấy ngô chỉ thân thể ngô chỉ ngươi thế nào d ơ tay lên đến muốn ôm chặt chu bán g ô n n ô chỉ lúc này mới phát hiện trên người mình đã tràn đầy máu tươi liền trên lòng bàn tay cũng đồng dạng tràn đầy máu tươi cười khổ một cái nhẹ g i ọ n g nói c h ú cô nàng ngươi khinh một điểm không phải vậy ta vốn là không có chuyện gì cũng phải bị ngươi kính chết không thèm quan tâm n ô chỉ đầy người vết máu chu bán g ô n vội vội vã vã từ trên người móc ra mấy viên linh đan một mạch nhét vào ngô chỉ trong miệng xác định ngô chỉ thật sự không có nguy hiểm tính mạng lúc này mới bông nhiên xoay người lại sư h u n h ngươi gạt ta đi trường xuân bá bá động phủ nghỉ ngơi chính là vì đối phó n ô chỉ sao chu b á ngôn tâm tư nhạy bén cực điểm tuy rằng lúc đó bị hống tiến vào đọc phụ thế nhưng nhưng trong lòng tổng ghi nhớ ngô chỉ không lốc bao lâu liền đi ra rồi diêm bằng tích cùng ngô chỉ động thủ thời gian đáng sợ kia đ ộ c t í n h liền để nàng kinh giác nhanh chóng hướng nơi này tới rồi đây là nàng có thể không trường xuân chân nhân bản lĩnh cho tới giờ khắp này mới trong vắt chạy tới chu sư m ộ i kiếm ảnh sơn trang việc quá mức khả nghi ta h o à i nghi cái này ngô chỉ cùng ma quật cấu kết lửa dối người cho nên mới muốn hỏi cái rõ ràng tâm tư bị điểm phá diêm bằng tích không thể làm gì khác hơn là lên tiếng giải thích các ngươi chính là hỏi như vậy sao chỉ vào ngô chỉ vết thương trên người chu bá ngôn nổi giận đ ù n g đ ù n g chất vấn thiếu ngôn ngươi không nên n á o rồi đây là hắn gieo gió gặp bão việc này là ta chấp thuận nhìn thấy chu bá ngôn trùng r i ê m bằng tích nổi giận trường xuân t r â n nhân rốt cục mở miệng nói rằng trường xuân ba bá ngô chỉ là ta ân nhân cứu mạng n h ư không có hắn ta cũng sớm đã chết rồi kiếm ảnh sơn trang ngươi có thể nào như vậy đối với hắn dù cho là đối mặt trường xuân t r â n nhân chu bá ngôn cũng không t ố i l ù i chút nào chu bá ngôn dù sao không phải n ô chỉ có thể so với bị n ô chỉ chống đối hắn có thể ra tay g i o hấn thế nhưng đối với chu bá ngôn vị này còn gái của cố nhân hắn lại nơi nào xuống tay được lắc lắc đầu trường xuân t r â n nhân nói ngươi chỉ nhìn thấy hắn bị thương nhưng chưa thấy những kia bị hắn gây thương tích sư h i n h đệ sao thậm chí còn có một người chết ở trong tay hắn nô chỉ mới thuế phàm thực lực nhiều người như vậy vây công hắn chẳng lẽ còn muốn cho hắn không cho hại người sao tình huống trước tuy rằng không có tận mắt nhìn nhưng nhìn cho tới bây giờ khung cảnh này chính là đoán cũng có thể đoán được bảy tám phân bất đắc dĩ thở dài một tiếng trường xuân t r â n nhân nhẹ g i ọ n g nói được rồi ta rõ ràng ý của ngươi rồi chỉ cần hắn có thể chứng minh kiếm ảnh sơn trong việc không có quan hệ gì với hắn việc này ta liền không truy cứu nữa rồi nói đến nói đi trường xuân chân nhân cũng vẫn không có nhà già chỉ bằng vào chu bá ngôn lời nói của một bên không đủ vì là tin ở trong mắt hắn chu bá ngôn cũng còn chỉ là một đứa bé căn bản không có làm rõ sai trái năng lực chứng minh cái gì chu bá ngôn hơi run run la k h ô n dẫn người vây công kiếm ảnh sơn trang kiếm ảnh sơn trang bên dưới ngọn núi mấy t r ă m khẩu tất cả đều chết vào la khôn các loại chờ người tay là ta tận mắt nhìn nô chỉ vì cứu ta mấy lần ngàn cân treo sợi tóc còn muốn cái gì chứng minh chu sư m u i họ n g không phải người tốt lành gì hắn lúc đó liền thuế phàm cũng chưa tới nơi nào đến lá gan nhúng tay trong đó mắt thấy chu bá ngôn tre chở nô chỉ lục phong vội vã mở miệng nói còn có thừa ảnh kiếm pháp là cỡ nào thơm ảo hắn một cái tam lưu môn phái đệ tử như không phải cùng ma quật cấu kết đã sớm học được làm sao có khả năng chỉ xem một lẫn sẽ chu sư muội ngươi không nên bị hắn lời chót lưỡi đầu môi lửa hắn bất quá chính là vì mưu đồ thừa ảnh thần kiếm thôi này liên tiếp chất hỏi ra lời nô chỉ mới rõ ràng tại sao trường xuân chân nhân một mực chắc chắn mình cùng ma quật có quan hệ sắp mặt tràn đầy cười gằn không giống nhau không chờ chu bá n ô n mở miệng thàng đạp bước mà ra ngươi tính là thứ gì người chuyện không dám làm không h bằng không ngươi đ ư ờ n g đường, đường côn luân cao độ làm sao ngay cả ta như thế một cái tam lưu môn phái nhỏ đệ tử đều đánh không lại một câu nói này thực sự quá làm mất mặt để lục phong giận dữ và xấu hổ muốn đ i ê n nhưng một mực vô pháp cãi lại hắn đánh không lại n ô trì này xác thực là sự thực hắn bây giờ liền lại cùng n ô trì ý động thủ thậm chí cũng không dám bay lên cho tới thừa ảnh kiếm pháp trong mắt càng là xem thưởng n ô trì lạnh lùng nói ngươi muốn chứng cứ đúng không tiểu ra liền cho người chứng cứ dứt tiếng trong nháy mắt ngô trì từ trên người chú bá luôn rút ra b ộ kiếm nhẹ nhảy một cái một bộ kiếm pháp nhất thời như nước chảy mây trôi triển khai ra n ô trì này hơi động Tất cả mọi người cũng không khỏi trợn mắt một cũng, cũng c bộ, bộ kiếm pháp khiến n xong gì tiện tay ném đi trường kiếm sâu sắc đâm vào mặt đất bên trong rung động không nớt nô trì lúc này mới ngẩng đầu lên miệt thị nhìn lục phong trông chọc nói họ lục bộ kiếm pháp kia chẳng lẽ cũng là ma còn yêu nhân dạy ta hay sao một chương sáu mươi hai chém dấu ấn trường xuân kiếm pháp là sư tôn năm xưa sáng chế bị ma quật yêu nhân học trộm mấy chiêu vậy cũng chẳng có gì lạ cố nén trong lòng chấn động lục phong cường tự giải thích chỉ là tiếng nói nhưng cũng không khỏi càng ngày càng nhỏ nói xong lời cuối cùng liền chính hắn đều không tin lại không nói ma quật người có thể hay không hao t ố n sức lực đi ký trường xuân kiếm pháp coi như thật sự có người biết cũng sẽ không như thế xảo tính toán tới hôm nay tình cảnh này chuyên môn sớm giao cho ngô chỉ dù sao ai cũng không phải thần có thể tính toán không một chỗ sai sót nhưng là nếu không phải là như thế lẽ nào ngô chỉ dĩ nhiên thật sự có thể chỉ xem một lần liền đem kiếm pháp nhớ tới thất thất bát bát hay sao đây cũng quá làm người nghe kinh hãi lục phong tuy rằng cường tự biện giải thế nhưng trường xuân chân nhân cùng diêm bằng tích nhưng thấy rõ dù cho lại hà khắc không thừa nhận cũng không được ngô chỉ ở kiếm đạo trên thiên phú tuyệt đối có thể nói yêu nghiệt ngươi lần đầu tiên tới côn luân thời điểm còn không sẽ kiếm khí đây và không cũng sẽ không kém điểm bị đặng mậu giết chết rồi như không có ma quật yêu nhân cho ngươi kiếm đảm ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy đem kiếm khí tu luyện tới mức độ này lục phong đã có chút điên cuồng nghiến răng nghiến lời mắng lần này ngô chỉ đã căn bản lại phản ứng hắn giờ khác này lục phong ở trong mắt hắn thoáng như thằng hề như thế nào đi nữa trên thang dưới cũng căn bản không cần nhìn lâu một chút thôi nếu kiếm ảnh sơn trang việc không có quan hệ gì với ngươi việc này liền này coi như thôi lấy trường xuân chân nhân thân phận đương nhiên sẽ không cùng lục phong như thế dây dừa không n g t đương nhiên bất kể nói thế nào nào đến thứ này mức độ ở trong lòng hắn cũng là ngô chỉ nguyên nhân dù cho biết rõ ngô chỉ kiếm đạo tiên h phú kinh người cũng đồng dạng không thích ngô chỉ bất kể nói thế nào ngươi cùng ma quật bên trong người liên thủ đánh rết la k h ô n một chuyện không giả chứ d i ê n bằng tích kéo còn muốn ồn ào lục phong trầm giọng hỏi suy đoán dù sao chỉ là suy đoán không pháp định tội thế nhưng lục phong cùng ma quật bên trong người liên thủ sự tình nhưng là sự thực đã chuyển tới thiên sơn tự nhiên cũng chuyển tới cô luân hắn vừa mở miệng liên nhằm thẳng chỗ yếu chính là muốn cho ngô chỉ chăm miệng cũng không thể bảo chữa là thì lại làm sao ngô chỉ hư lệnh một tiếng hỏi ngược lại la không i ế t kiếm ảnh sơn trang trên dưới mấy t r ă m khẩu sư tôn của ta sư m i n h cũng đều chết vào hát tay lẽ nào ta giết hắn còn giết sai rồi hay sao ngươi muốn sát la k h ô n trả thù không thành vấn đề thế nhưng, nhưng không nên cùng ma quật yêu nhân liên thủ c h í n h ta bất lưỡng lập điểm ấy đạo lý n g ư y i đều không hiểu sao gian dạy ngô chỉ một câu diêm bằng tích lập tức chuyển hướng trường xuân chân nhân nói sư tôn đệ tử cho rằng ngô chỉ cùng ma quật yêu nhân s ắ c thực có liên lụy người như vậy không thích hợp bái vào côn luân bên trong càng không thể bái vào sư tôn muôn h ạ chu bá ngôn đối với ngô chỉ thái độ hắn là xem rõ rõ ràng ràng bây giờ nếu chứng minh ngô chỉ cùng kiếm ảnh việc không có quan hệ như vậy nếu là chu bá ngôn quên nữa dù cho trong lòng không thích e sợ trường xuân chân nhân bị vướng bởi mặt mũi cũng sẽ thu ngô chỉ nhập côn luân hắn vào lúc này mở miệng chính là muốn đức đoạn mất ngô chỉ nhập côn t r ư ờ n g xuân ba bá nô chỉ vì giúp ta báo thù giết la khôn bây giờ còn bị thiên sơn truy sát ngươi để hắn ra côn luân chẳng phải là ép hắn đi chết chu bá ngôn vội vã ngắt lời nói rằng thoáng trầm ngâm một chút t r ư ờ n g xuân chân nhân chậm rãi mở miệng nói để hắn bãi vào côn luân không sao bất quá hôm nay hắn rủ sao sát thương ta trường xuân phong đệ tử không thể nhập môn hạ ta l i ê n để hắn từ đệ tử ngoại môn làm lên đi dừng một chút t r ư ờ n g xuân chân nhân liếc mắt nhìn trong tay vẫn dây rủa thừa ảnh thần kiếm nhà nhật nói chu lao đệ nhân ma còn yêu nhân mà chết kiếm của hắn không thể rơi vào tâm tư bất chính nhân thủ bên、trong. cái gì cùng ma q còn yêu nhân cấu kết chúng ta bất lưỡng lập nói đến nói đi không phải là hoài nghi ta mưu đồ thừa ảnh thần kiếm sao hà tất nhiều như vậy cớ nô chỉ vốn là thiếu niên tâm tính nơi nào được loại này làm đủ chân nhân nói ta không thể nhập trường xuân muôn hạ nô chỉ bất tài chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi đừng nói trường xuân muôn hạ chính là này côn luân đệ tử cũng không dám trèo cao cho tới này thừa ảnh thần kiếm vốn là chu bá ngôn tiểu thư ta ở kiếm ảnh sơn trang bất quá chuyện gấp phải toàn quyền mới luyện hóa thần kiếm thì lại làm sao lao chân nhân phong ấn phiền thoái như vậy ta tự chém dấu ấn còn cùng chu bá ngôn tiểu thư chính là trong lòng ngạo khí đột một sinh nô chỉ như chặt đinh chém sắt mở miệng nói rằng cảm giác được nô chỉ triệu hồi thừa ảnh thần kiếm lại có lời này trường xuân chân nhân bông lòng tay thừa ảnh thần kiếm tự nhiên bay trở về n ô chỉ trong tay không được nghe vậy chu bá n ô n nhất thời kéo nô chỉ cánh tay lắc đầu nói nô chỉ không được thừa ảnh thần kiếm vốn là ta để ngươi luyện hóa không muốn ngươi trả lại ta chu bá ngôn phi thường rõ ràng chặt đ ứ t cùng thừa ảnh thần kiếm trong lúc đó liên hệ ý vị như thế nào tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nô chỉ như vậy kiếm này đã nhận chủ ngươi có biết chặt đ ứ t trong đó dấu ấn ý vị như thế nào mắt lạnh nhìn nô chỉ trường xuân chân nhân trầm giọng nói rằng không cần ở này lời chót lưỡi đầu môi ngươi ngày sau nếu có thể ghi nhớ chính tà phân chia ta thì sẽ đem thừa ảnh thần kiếm trả lại ngươi với hắn đã t ư n g thử nô chỉ là xác thực đã triệt để luyện hóa thừa ảnh thần kiếm đồng thời ở trong đó lưu lại kiếm đạo dấu ấn mối liên hệ này căn bản không phải ngoại lực có khả năng chặt đ ứ c dù cho là hắn muốn xóa đi trong đó dấu ấn cũng chỉ có giết ngô chỉ này một cái biện pháp v ằ n g không lấy tính tình của hắn đã sớm trực tiếp xóa đi trong đó vết tích trả lại chù bá ngôn đem thừa ảnh thần kiếm phong ấn kỳ thực cũng chính là tồn nếu là ngô chỉ nếu là bất ngờ bỏ mình hắn liền trả lại chù bá ngôn ý nghĩ cho tới ngô chỉ chính mình xóa đi trong đó kiếm đạo dấu ấn vậy thì là tự hủy kiếm đạo căn cơ ngay lập tức sẽ chịu đến phản vệ hầu như là tự tuyệt cùng kiếm đạo cũng chính bởi vì vậy vì lẽ đó hắn căn bản liền không tin ngô chỉ trong á i lại bởi vậy s lại căm khoảnh t tâm. chi khắc thế n thừa ảnh thần kiếm liền phát sinh một tiếng dễ liên dị không ngừng dãy ruộng nhưng chúng quy vô pháp vi phạm ngô chỉ ý chí một ngụm máu phun đến mũi kiếm bên trên thừa ảnh thần kiếm trong nháy mắt cảm đạm xuống lập tức ánh sáng tỏa sáng huyền trên không t r u n g như trước vây quanh ngô chỉ xoay tròn không n ứ t chỉ là này chỉ tay trong lúc đó lúc trước bám vào với t h ừ a ảnh thần kiếm bên trong kiếm đạo dấu ấn nhưng là đã hoàn toàn bị ngô chỉ chém tới cả ngươi nhất thời hệ phải đi ngô chỉ có thể dễ dàng cảm giác được trong cơ thể kiếm khí ầm ầm đổ nát kiếm đạo dấu ấn đổ nát hắn thậm chí đã lại sử dụng mảy may kiếm khí nhưng mà thời khắc này ngô chỉ trái lại cất tiếng cười to chỉ là một cái t h ừ a ảnh thần kiếm mà thôi các ngươi từng cái từng cái coi như chân bạo có thể ở trong mắt ta lại đáng là gì đây chấn động trong trước mắt này toàn bộ ngọn núi tựa hồ cũng triệt để yên tĩnh lại chính là trường xuân chân nhân cũng vì thế mà chấn động hám i ệ n g nhưng một chữ đều không có thể nói đi ra tàn nhẫn quả đoán dù là ai cũng không nghĩ ra nô chỉ dĩ nhiên thật sự như vậy kiên quyết dứt khoát chặt đứt thừa ảnh thần kiếm bên trong kiếm đạo dấu ấn nô chỉ ô m chặt lấy nô chỉ cảm nhận được nô chỉ suy yếu chu bá ngôn đã triệt để khóc thành một cái lệ người xin lỗi nô chỉ ta không nên tới cô n luân xin lỗi là ta có lỗi với ngươi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nô chỉ nhẹ nhàng đưa tay vớt chu bá ngôn khuôn mặt chu cô nàng đừng khóc ta vừa khóc liền không dễ nhìn ta cũng không thích xấu cô n à n g đây không có gì ghê gớm bọn họ hoài nghi ta ham muốn thử ảnh thần kiếm ta liền làm thỏa mãn bọn họ ý đem nó trả lại ngươi ở ta đáy lỏng coi như mười thanh thần kiếm cũng không sánh được một mình ngươi ngón lút trọng yếu lần này chi sở dĩ như vậy tuyệt nhiên chặt đứt dấu ấn ngoại trừ bị trưởng xuân chân nhân bọn họ bức bách nghi v ẫ n ở ngoài quan trọng nhất chính là nô chỉ không muốn bởi vậy để chu bá ngôn sản sinh một chút xíu hiểu lầm quả thật hay là chu bá ngôn hiện tại hoàn toàn không có sản sinh hoài nghi thế nhưng ba người ngôn thành hồ thời gian lâu dài chính mình lại không ở cô luân không hẳn thì sẽ không để chu bá ngôn sản sinh hoài nghi bây giờ trực tiếp chem dấu ấn chính là trực tiếp nhất phương thức xử lý ta biết ta biết ta xưa nay liền không hoài nghi ngươi ôm chặt lấy nô chỉ nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu bình thường rơi vào nô chỉ trên mặt trên người chu cô nàng dịu ta lên trên mặt lộ ra vẻ tôi cười nô chỉ nhẹ giọng nói rằng được sự giúp đỡ của chu bá ngôn một lần nữa đứng thẳng người nô chỉ nhìn trường xuân chân nhân hờ hững mở miệng nói chân nhân bây giờ ta có thể rời đi sao trong g â y lát này bao quát trường xuân chân nhân ở bên trong không người nào có thể nói ra dù cho một chữ đến bất luận trước đối với ngô chỉ có bao nhiêu hoài nghi cũng đều theo ngô chỉ này một chém mà triệt để tan thành m â y khói sáu hạ thủ lưu tình ngay khi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong quát to một tiếng giường như sấm sét vang lên sau một khắc một luồng ánh kiếm sẽ rách phía chân trời trong nháy mắt liền rơi xuống trường xuân phong trên nguy t r ư ờ n g lão trường xuân chân nhân không khỏi hơi run run h i ệ n nhiên không nghĩ tới đối phương vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình trường xuân phong người đến thình lình chính là ở kiếm trong ao cùng ngô chỉ từng có gặp mặt một lần nguy trưởng thiên rơi xuống nguy trương thiên liếc mắt liền thấy một thân vết thương ngô chỉ trong mắt lộ ra một vệt nao sắc nổi giận nói sáu ngươi nếu là không thích tiểu tử này đổi hắn ra ngươi trường xuân phong chính là vì sao dung túng đệ tử hạ độc thủ như vậy một câu nói này nhất thời đem tất cả mọi người đều chấn động bối rối ngụy trường thiên bảo vệ kiếm chỉ ở côn luân địa vị bản thân liền rất siêu nhiên vẫn còn trường xuân chân nhân bên trên giờ khác này làm sao dĩ nhiên sẽ vì ngô chỉ nổi giận ngụy trường lão đây là ta trường xuân phong sự tình còn không cần ngươi nhúng tay chứ trong mắt lộ ra một tia nao sắc trường xuân、chân、nhân trầm giọng mở miệng nói thôi lắm ngụy trường thiên hiển nhiên cũng đã thấy này thanh huyền trên không trung thừa ảnh thần kiếm tự nhiên rõ ràng ngô chỉ bị bức ép đến trình độ nào đau lòng quất thẳng tới đánh nơi nào còn có thể cùng trường xuân chân nhân có nửa điểm sắc mặt tốt Quy một 63, quan quát quan tung lũng lệ chém thanh thi. Nguy trường Lao muốn huy Xuân Xuân Nguy dâu tay. chương chém còn chưa Chân cũng chút khách cản có tức tóc chỉ thanh thi. phòng, thiên phòng, Phong tình, phiền người nhúng tay. Bị trường thiên như thế quát mắng, trường xuân chân Nhân thừ lạnh không khí nhân Không hệ thiên trường ngươi trường trường người ngươi trường trường trường trương, lũng mắng, giận, tiếng, giận nộ Ng gì Lao ta ta. kiếm sái mời tới với một lệ đạo. vào sự về Bị tiểu tử này nói hắn nhân ngươi trường xuân chân nhân mà tới cô luân diêm tiểu tử đã cứu tính mạng hắn vì lẽ đó không muốn bái ta làm thầy hắn b ấ t quá một người thiếu niên còn như vậy có tình có nghĩa nhưng là ngươi đã làm gì lời này vừa nói ra toàn trường ổ lên bao quát trường xuân chân nhân ở bên trong tất cả mọi người đều bối rối tuy rằng buồn bực ngụy trường thiên vô lễ thế nhưng là không thể phủ nhận ngụy trường thiên thực lực cùng thân phận ngụy trường thiên một đời chỉ có tam vị đệ tử hơn nữa trong đó hai người bỏ mình cái cuối cùng đệ tử cũng, cũng sớm đã bước vào đạo đài cảnh giới van danh thiên hạ đã như thế bái vào môn hạ của hắn l i ê n bằng là thành h ắ n duy nhất đệ tử thân phận so với những n à y trưởng xuân chân nhân đệ tử càng cao hơn nô trì bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái tam lưu môn phái nhỏ đệ tử ngụy trường tiên mở miệng rỗi ra cảnh ô liu đây cơ hồ là căn bản là không có cách từ chối điều kiện cũng căn bản không ai sẽ từ chối nhưng dù là dưới tình huống như vậy nô trì cũng vẫn như cũ vẫn là từ chối t ừ n g quyền tâm ý vẫn cần nhiều lời sao ai dám nói người như vậy vô tình vô nghĩa lấy thuế phàm thực lực cô động kiếm khí khiến cho kiếm khí hóa hình một bộ côn luân kiếm pháp bại tận côn luân đệ tử đoạt được đấu kiếm số một đệ tử như vậy ngươi trưởng xuân chân nhân vẫn g Tốt, ngươi trưởng xuân phong ngưỡng cửa cao ngụy mỗ tự nhận không bằng người không lập mắt đ ổ i ra trường xuân phong cũng chính là lão phu nhận cái này đệ tử người dung túng đệ tử hành hung ở trước ép hắn chặt đức thần kiếm dấu ấn ở phía sau lại vẫn dám cùng lao phu nói đây là ngươi trưởng xuân phong sự không tới phiên ta nhúng tay ta ngã cũng muốn hỏi một chút này côn luôn lẽ nào là ngươi x á o định đoạt sao tức giận cả người d u n ngụy trường tiên lớn tiếng quát hỏi tràn ngập sắc cơ nghe vậy trường xuân chân nhân cũng không khỏi lặng lẽ trong lòng mơ hồ sinh ra một chút hối hận n ô tiểu tử đi theo ta hán trưởng xuân phong ngưỡng cửa cao chúng ta không với cao nổi đưa tay đỡ lấy n ô Chỉ, ngụy trường tiên trầm giọng nói rằng trong mắt lộ ra một tia vẻ cảm động n ô Chỉ không người lại xuống đa tạ ngụy trưởng lão chỉ là n ô Chỉ tuy còn trẻ nhưng cũng còn có mấy phần ngông nghen côn luân pi được nhưng không nhỏ dung thân vị trí bây giờ chặt đức tần đoán t i ể u tử đi ý đã quyết k í n h xin trường l ã o thứ lỗi nay cúi đầu là trả lại ơ n nghĩa cũng là bị ly từ chặt đức dấu ấn bắt đầu từ giờ khác đó n ô Chỉ trong lòng cũng đã rơi xuống quyết đoán đương nhiên sẽ không bởi vì ngụy trường thiên đứng ra liền thay đổi ý nghĩ n ô t i ệ u ngươi không cần như vậy hán trưởng xuân phong đệ tử còn đại biểu không được côn luân có lao phu ở bằng cũng không ai dám nói một chữ không khẽ lắc đầu nô chỉ nhẹ giọng nói rằng chuyện hôm nay tuy sự ra có nguyên nhân nhưng ta sát thương côn luân đệ tử nhưng là sự thật không thể chối cãi dù cho mặt giày lưu lại ngày sau gặp lại lại nên làm như thế nào đối mặt ở về điểm này nô chỉ xem rất rõ ràng trận chiến ngày hôm nay h ắ n cùng trường xuân phong những đệ tử này đã kết làm hóa không ra t h ù hận cùng lục phong trong lúc đó càng là gần như tử thủ nếu là lưu lại nhất định còn có thể tranh đấu không đất trái lại lệnh ngụy trưởng thiền khó làm còn không bằng rời đi côn luân ngày sau gặp lại sinh tử nghe theo mệnh trời há miệm ngụy trường tiên muốn nói cái gì nhưng trung quy vô pháp mở miệng nô chỉ có thể nghĩ đến hạ tự nhiên cũng có thể nghĩ tới rõ ràng nhưng lại như liền như thế để cho chạy nô chỉ trong lòng hắn đồng dạng không đành lòng trường xuân ba bá đà tạ ngươi chăm sóc thiểu nôn cũng đi rồi từ n ô chỉ bên người đứng ra chu bá ngôn khẽ không người hướng về trường xuân chân nhân hành lễ lập tức bình tĩnh mở miệng nói rằng thiểu nôn nghe vậy trường xuân chân nhân kinh hãi hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chu bá ngôn lại muốn bởi vậy rời đi trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết vẻ chu bá n ô n trầm giọng nói rằng ta cùng nô chỉ trải qua sinh tử từ lâu ưng thuận trung thân trường xuân phong không cho hắn liền cùng không cho ta không khác kinh động thiên hạ tuy rằng chu bá ngôn cùng nô trì thân cận đại gia cũng cũng sớm đã nhìn ở trong mắt nhưng cũng xưa nay đều không có tuyên bố ngoài miệng vào lúc này chu bá ngôn không chút do dự đứng ra nói thẳng đã ưng thuận trung thân làm sao có thể làm cho người không sợ hãi t i ể u ngôn làm sao đến mức này trường xuân chân nhân không nhịn được lên tiếng nói ta cùng phụ thân ngươi là bạn chi kỷ b ạ n tốt này trường xuân phong chính là nhà của ngươi à. trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chu bá n ô n nhẹ nhàng dắt nô chỉ tay nói rằng kiếm ảnh sơn trang đã không ở đối với ta mà nói nô chỉ ở địa phương mới là nhà của ta chu sư m ộ i n g ư ơ i đối với ngô trì chỉ, chỉ là cảm kích mà thôi n g ư ơ i nợ ngô trì ân tình chúng ta giúp ngươi trả lại ngươi không cần như vậy làm đoàn chính mình à. lục phong không nhịn được tiến lên một bước mở miệng khuyên giải nói sắc mặt lạnh lẽo đối với gây xích mích thị phi dẫn đến bây giờ loại cục diện này lục phong chu bá ngôn lại không một tia thiện ý ta đã không nữa là côn luân đệ tử sư m ộ i hai chữ thứ không dám làm ta đối với ngô chỉ là cảm kích vẫn là cảm tình tự có chính ta phán đoán ngươi lục phong cùng ta vô thân vô cố dù cho là ta ghi nợ ân tình ngươi lại có tư cách gì thầy ta trả lại trong ngày thường chu bá ngôn tính tình cực kỳ ôn hòa nhưng mà bây giờ đối mặt lục phong nàng nhưng đem tính tình bên trong cương liệt một mặt hoàn toàn thể hiện rồi đi ra ta chu bá ngôn như vậy kiên quyết ngôn ngữ để lục phong như năm lôi đánh xuống đầu lại không nói ra được một câu chu cô nàng ngươi lưu lại đi kéo chu bá ngôn tay nô chỉ nhẹ g i ọ n g nói rằng ta lần đi phiêu bạt vô định sao có thể n h ẫ n tâm để ngươi theo ta bị khổ kiếm ảnh sơn trắc diện nô chỉ so với bất luận người nào đều rõ ràng chu bá ngôn khát vọng một cái ổn định sinh hoạt mà thiên hạ lại không có chỗ nào so với côn luân thích hợp hơn nàng ta nói rồi cùng chết đồng thời sinh nhìn ngô chỉ con mắt chu bá ngôn cố chấp nói rằng chu cô nàng không để cho ta lo lắng có được hay không ta sẽ trở về chờ ta lần sau lúc trở lại ta muốn toàn bộ côn luân minh trung mở đường mở lớn sơn môn đòn lấy ta muốn ngươi mặt mày dạng dỡ gà cho ta ôm lấy chu bá ngôn ngô chỉ trong mắt lộ ra một v ệ t vẻ kiên định nhẹ giọng an ủi thà không t i ể u cô nương lưu lại đi trong mắt lộ ra một v ệ t vẻ phức tạp ngụy trường thiên nhẹ giọng nói rằng ngươi hiện tại theo hắn chỉ sẽ trở thành hắn liên lụy này đơn giản một câu nói nhưng so với cái gì cũng có dùng để chu bá ngôn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng tự chém dấu ấn hậu quả cũng là bởi vì như vậy cũng phải liều lĩnh thậm chí không tiếp cùng trường xuân chân nhân trở mặt cũng phải theo ngô chỉ cùng rời đi chỉ vào lục phong các loại chờ người ngụy trường tiên khinh thường nói nếu là những ngày xuân vận tự nhiên kiếm đạo căn cơ bị hủy cả đời vô vọng thành đạo có thể ngô tiểu tử nhưng không giống nhau lão phu tin tưởng hắn có thể xông qua cửa ả i này lời này nghe vào trường xuân chân nhân trong thai của bọn họ không thể nghi ngờ là lừa dối lời nói dối thế nhưng ngụy trưởng thiên nhưng rất rõ ràng này tuyệt đối không phải vào ngữ hắn là tận mắt nhìn ngô chỉ ngưng tụ kiếm đạm đối với những người khác tới nói kiếm đạo căn cơ bị hủy không thể nghi ngờ là không hề hy vọng thế nhưng ngô chỉ nhưng có kiếm đạm hơn nữa nay kiếm đạm cùng người thường không giống kiếm đạm thiên thành kiếm ý không hủy kiếm đạm không nát tan chỉ cần ngô chỉ kiếm tâm không thay đổi kiếm ý bất d i ệ t liền có thể tái tạo kiếm đạo căn cơ thậm chí để kiếm đạo tiến thêm một bước những câu nói này hắn cũng không có nói với bất kỳ a i nhưng trong lòng mình nhưng tràn ngập tự tin là thật sự sao nhìn ngô chỉ chu bá ngôn mong đợi hỏi đó là đương nhiên chu cô nàng ngươi đã quên sao ta nhưng là kiếm đạo thiên tài điểm ấy tiểu đã kích còn đánh nữa thôi ngã cũng ta trong lòng cay đắng trên thực tế cũng hào không nắm chắc thế nhưng ở vào thời điểm này ngô chỉ nhưng vẫn cứ làm ra một bộ hoàn toàn tự tin thái độ tiểu cô nương ngươi nếu không nguyện ở lại trường xuân phòng liền theo ta đi thôi Kể từ hôm nàng, nàng a ư ở chu nguyên trường t n đình ngôn tre chở bên dưới lớn lên bây giờ lại bị ngô chỉ tre trở đi tới côn luân có thể nàng không muốn lại tiếp tục như thế chưa bao giờ mượn khắc làm cho nàng như lúc này như vậy k h ắ t và hùng có sức mạnh nàng không muốn lại trở thành n ô trì trói buộc mà muốn trở thành có thể trợ giúp n ô trì thậm chí che chở n ô trì người nô trì ta chở ngươi bất luận bao lâu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nô trì khẽ gật đầu ôm lấy chu bá ngôn nhẹ giọng nói rằng yên tâm đi một ngày nào đó ta sẽ trở về mặt mày d ạ n g d ỡ cưới ngươi đẩy ra n ô trì chu bá ngôn xoay cổ tay một cái ba thước thanh phong lấp lóe từ đầu trên chém xuống một trọng tóc trân trọng đưa cho n ô trì chu bá ngôn đời này không phải quân không lấy chồng bất luận bao lâu ta chở ngươi trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m nô trì hầu như phải đáp ứng lưu lại có thể tưởng tượng đến hôm nay chịu được làm đục nhưng chúng quy vẫn là kiên định ngẩng đầu lên trân trọng đem này một tia thanh ti thu vào trong lòng nhanh chân xoay người mà đi giống nhau lúc trước ở kiếm ảnh sơn trang ở ngoài vì ở lại kiếm ảnh sơn trang không tiếp cùng sư huynh rút kiếm bây giờ n ô Chỉ cũng rất rõ ràng mình lựa chọn một cái thế nào lộ c ô n luân tuy được nhưng này cũng không phải hắn phải đi con đường hắn thậm chí không rõ ràng con đường này đến tột cùng có đúng hay không nhưng cũng không oán không hối hận bởi vì đây mới là hắn lựa chọn kiếm đạo nhìn n ô trì thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người thở dài một tiếng trường xuân、chân、nhân cũng rõ ràng sự tình đến mức độ này đã không thể thay đổi quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn như cỗ huyền trên không trung thừa ảnh thần kiếm nhẹ giọng mở miệng nói thiếu nôn g thu cẩn thận thừa ảnh thần kiếm đi nhìn thừa ảnh thần kiếm chú bá ngôn ánh mắt có chút lây dại nước mắt chậm rãi lướt xuống chậm rãi tiến lên đem thừa ảnh thần kiếm nắm trong tay cắn chặt môi trong mắt nhưng lóe qua một vệ k i ê n q u y ế t vẻ nhẹ giọng nói bởi vì kiếm này kiếm ảnh sơn trang trên dưới mấy trăm khẩu tất cả đều bỏ mình bây giờ kiếm này lại hầu như hủy ta phu quân kiếm đạo như vậy không rõ chi kiếm lưu chi cần gì dùng không được hầu như là chu bá ngôn mở miệng trong n g a y mắt trường xuân chân nhân liền bỗng nhiên cả kinh kinh ngạc thốt lên lên tiếng nhưng mà h ắ n trung q u c nhưng vẫn là c h ậ m một bước chu bá ngôn mở miệng đồng thời dĩ nhiên đem thừa ảnh thần kiếm hướng về ngọn núi bên dưới ném đi trong n g a y mắt liền biến mất ở sâu không thấy đáy vách núi bên dưới quan kiếm thung lũng lệ chém thanh ti h cái kia nhìn như nhu nhược thân thể bên dưới nhưng bao vây một viên so với ai khác đều cương liệt linh hồn gió núi gào thét tiên tính không hề có một tiếng động q một chương sáu mươi bốn đi ngược lại chu lao đệ vi huỳnh có lỗi với người a nhìn sâu không thấy đáy thung lũng trường xuân chân nhân thở dài một tiếng lão lệ tung hành chu nguyên đình có chuyện thời điểm hắn đang bế quan cho tới liền một lần cuối đều không nhìn tới kiếm ảnh sơn trang d i ệ t bản thân liền là trong lòng hắn một cây gai vốn là muốn đem hết toàn lực bồi thường chu bán n ôn nhưng không nghĩ trái lại đem cố nhân này một vị gái một cũng bức q u ă n g kiếm thung lũng lệ chém thanh thi r ứ t khoát rời đi đệ tử có tội xin mời sư tôn trách phạt diêm bằng tích lục phong đi đầu trường xuân phong trên các đệ tử đều lần thứ hai quỳ xuống đối với đại đa số đệ tử tới nói bọn họ kỳ thực cũng không biết đến tột u cùng phát sinh cái gì theo lục phong liền một đường truy sát m à tới nguyên bản còn coi chính mình c h i ế m lý nhưng là đón lấy tình cảnh này bọn họ cũng đồng dạng xem rõ rõ rằng ràng bất kể là ngô chỉ ngạo khí vẫn là chu bá ngôn cương liệt đều rung động thật sâu tâm thần của bọn họ trong lòng không tự chủ được bay lên một vệ t hổ thẹn tâm ý quay đầu lại trường xuân chân nhân ánh mắt rơi xuống diêm bằng tích trên người c h ầ m dãi nói rằng vách núi bên dưới là độc long đ ẳ n người thường khó có thể đi vào ta mặc kệ người dùng biện pháp gì đem thừa ảnh thần kiếm cho ta mang về đây là c h ú lão đệ duy nhất di vật nhất định phải tìm cho ta trở về đệ tử tuân mệnh cảm giác được trường xuân chân nhân trong giọng nói trầm trọng tâm ý diêm bằng tích lẫm liệt tuân mệnh phong trường xuân chân nhân ngữ khí có chút cay đắng thở dài một tiếng nói ngươi cũng biết sai trường xuân chân nhân tự bên cực đoan thế nhưng là cũng không ngu xuẩn đến mức độ này hắn tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này đến tột cùng là ai vấn đề đệ tử lòng đấu kỵ quậy phá đến nỗi hôm nay thai họa nguyện lĩnh trách phạt dùng sức dập đầu lệ ba cái lục phong n h ẹ n g à o mở miệng nói ngầm đầu lên nhìn thấy lục phong trên trán mơ hồ đã khái ra vết máu trường xuân thật trong lòng người mềm lún nâng tay lên trung quy vẫn là để xuống dù như thế nào n à y đều là hắn yêu thích nhất đệ tử dù có muôn vàn không phải chẳng lẽ mình còn thật có thể xuống tay tác đ ộ c g i ế t hắn sao thôi thôi từ ngay hôm đó lên ngươi ngay khi này ngọn núi chính bên trên diện bích hối lôi đi nếu là không thể bước vào đạo đài ngươi liền chết g i ả ở này trường xuân phong trên đi cơ thể hơi run lên lục phong trung quy không dám biện hộ lần thứ hai tiền c h ế t khấu các ngươi t r u sư m ộ i tuy nhưng đã rời đi thế nhưng ta nhưng vẫn như cũ coi như như kỳ ra phàm ta trường xuân phong đệ tử ngay sau gặp vỡ lúc này lấy ta chi đệ tử tân h truyền đối xử đệ tử tuân mệnh cuối cùng liếc mắt nhìn những đệ tử này trường xuân thật trong mắt người lộ ra một vệ sắc cơ trong khoảnh khắc hóa thành một đạo ánh kiếm phá không mà đi côn luân việc đã không thể thay đổi thế nhưng thiên sơn nhưng nhất định phải cho mình một câu trả lời thỏa đáng kiếm ảnh sơn trang trên dưới mấy trăm miệng ăn m ệ n h không phải từ một cái la k h ô n cùng đặng mậu liền có thể s á c bằng lạo đ ả o từ côn luân hạ xuống nô chỉ dựa vào bóng đêm một đường hướng về đông lâm thành mà đi đột nhiên gặp biến đổi lớn hắn trước tiên nghĩ đến vẫn là từ nhỏ lớn lên thiết k ế môn nhưng mà theo thời gian trôi đi nô trì thương thế trên người càng ngày càng trầm trọng quan trọng nhất chính là chặt đứt thừa ảnh thần kiếm bên trong kiếm đạo dấu ấn kiếm đạo căn cơ bị hủy phản p h ệ bên dưới tu vi cũng đồng dạng chịu đến rất lớn ảnh hưởng chân khí trong cơ thể không ngừng suy giảm trong ngoài đều khốn đốn bên dưới nô trì hoàn toàn là dựa vào một hơi tiếp tục chống đỡ rời đi côn luân sau khi lại là một đường đi vội rốt cục ở trời sắp sáng thời điểm triệt để tiêu hao rơi mất nô trì cuối cùng một điểm khí lực ở bên trên đại đạo hôn medi khi nô trì tỉnh lại lần nữa thời điểm đã đang không ngừng lay động xe ngựa bên trên s ó c này xe ngựa dường như muốn đem ngô chỉ cả người xương đều điên nát giống như vậy mở mắt ra trong n y mắt cũng cảm giác được cả người đau đớn một hồi trầm trọng mệt mỏi như thủy chiều kéo tới vùng v ẫ y một hồi dĩ nhiên không thể ngồi dậy đến ồ cha vị công tử này tỉnh rồi đây ngô chỉ phản ứng đã kinh động đánh xe thiếu niên thiếu niên hạ thấp xe ngựa tốc độ la lớn trong chốc lát thì có một đại hán lên xe ngựa nhìn ngô chỉ một chút phân phó nói lấy chút thủy đến thiếu niên đình xuống xe ngựa theo lời ô n một cái ấm nước lại đây phóng tới ngô chỉ bên mép uống hết mấy mục nước nô trì này mới thoáng tỉnh táo một chút giấy ruột tựa ở xe ngựa trên vách ngồi dậy đến xin hỏi đại thuốc nơi này là chỗ nào người t h ế xịu ở ven đường cha ta cha xem ngươi tuy rằng một thân là thường thế nhưng vẫn như cũ còn có khí tức liền đem ngươi ôm lên xe ngựa lên thuốc kim sang n g ư ơ i thương quá nghiêm trọng ta đều cho rằng ngươi chết chắc rồi đây ai t h à n h nghĩ hôn mê gần phân nửa mệt lại vẫn tỉnh rồi thiếu niên nói nhanh chóng nhìn về phía nô trì trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ gần phân nửa người sao hơi run run nô chỉ cười khổ một cái trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết phải nói gì mới tốt vị công tử này không muốn nghe tiểu tử này nói lung tung bất quá là dễ như ăn cháo tôi h ra ngoài ở bên ngoài ai cũng không gặp được điểm khó xử nhìn thấy ngô trì tỉnh lại đại hán hiển nhiên cũng hài lòng lên xem công tử trang phục cũng không giống như là người bình thường là gặp phải kẻ thù sao coi như thế đi lắc lắc đầu ngô trì hiển nhiên không muốn nói thêm những này không biết đại thúc quý tính ta họ trương trương quý đây là nhà ta tiểu tử lộ liễu đại hán xoa xoa trên đầu hãn cười giới thiệu ta là tiểu lâu đồng nghiệp lần này đi ra là vật t i u vừa vặn ở trên đường đụng tới công tử trương đại thúc thà tên ngô trì miễn cưỡng giơ tay lên đến ố q u y ề n đa tạ trương đại thúc cứu rút việc nhỏ mà thôi công tử không cần khách khí như thế đúng rồi không biết chúng ta đây là đi đâu thu dọn một thoáng tâm tư nô chỉ mở miệng hỏi chúng ta là đến núi côn luân bên kia tiến vào i ể u bây giờ ở về bắc quận phía trước gần như hơn hai mươi dặm chính là bắc quận thành bắc quận thoáng trầm n g â m một chút nô chỉ liền nghĩ ra đến bắc quận vị trí cùng đông lâm thành đi ngược lại ở chính bắc phương hướng t o á n t o á n mấy ngày nay sợ là đi rồi hơn ngàn dặm đường tiến vào cửu tại sao muốn chạy xa như vậy lộ nô chỉ có chút không hiểu hỏi công tử có chỗ không biết núi côn luân trên hưởng thọ tuyết động rượu này chính là lấy tuyết thủy n ư ỡ n g tên liền cứ gọi tuyết động tiểu thanh b ẩ n xướng miệng hậu kình m ư ờ i phần hoàn toàn không phải tầm thường tiểu có thể sánh được một v ò phải năm mươi l ự ợ bạc chuyên cung chúng ta bắc quận thành các quý nhân hưởng dụng hàng năm v ậ n đến bắc quận cũng cũng bất quá liền hơn ngàn đàn mà thôi nhắc tới tiểu trương pi sắc mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng tiêu ngạo nói trương đại thúc có thể cho ta thường một v ò sao như thế chốc lát thời gian nô chỉ cũng rốt cục chậm lại mở miệng hỏi cái này trương pi rõ ràng có chút khó khăn chỗ rượu này thực sự quá đắt Hắn bất quá chính là phụ trách vật l i ể u chính mình cũng hiếm thấy thường trên một cái, n ô chỉ nhưng một cái miệng liền muốn một v ò thực sự để hắn có chút đau lòng. xoay một cái niệm, n ô chỉ liền rõ ràng trương quý khó xử, thuận lợi từ trong túi c ả n khôn lấy ra một ít bạc đưa tới. đại thúc, rượu này xem như là ta mua, ta tuy rằng chán nản, thế nhưng bạc vẫn có một ít. n ô chỉ vừa nói như thế, trương quý nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không phải thuốc hẹp h ỏ i thực sự là rượu này quá đắt điểm, không phải chúng ta người bình thường có thể uống lên. thu rồi bạc, trương quý vội vã thét to chính mình tiểu từ đi lấy tiểu. đúng rồi, no công tử. thân thể người mới vừa vặn một ít uống ít một chút kiểu các loại chờ dưỡng cho tốt thân thể lại nói đà tạ trương đại thúc tung nhiên nở nụ cười nô chỉ dựa vào ở trên xe ngựa hơi n h a o mắt lại từ côn l u ô n hạ xuống bản thân hắn là muốn về thiết kiế môn m bây giờ đánh bậy đánh bạ bên dưới đi ngược lại đến bắc quận tựa hồ cũng không cái gì không tốt chỉ cho là tùy nội nhi ăn đi thiếu niên rất nhanh sẽ nâng c ố c đưa tới mới vừa vừa mở ra cái bình thì có thấy lạnh cả người đập vào mặt mà tới hương tiểu ngưng cùng hàn khí bên trong ngưng tụ không tan thấm ruột thấm gan rượu ngon không nhịn được tán một tiếng tiếp nhận lộ liêu đưa tới bát rượu rót một chén tiểu huynh đệ ngươi lại đi nắm hai con b ắ t đến tốt như vậy t i ể u ngươi cùng đại thúc cũng đồng thời nếm thử này như thế nào cho phải chưng ơ quý nghe vậy vội vã xua tay cự tuyệt nói nếu không là đại thúc cứu rút hay là ta bây giờ đã chết ở b ê n đường một chén rượu đáng giá cái gì nô chỉ khoát tay háo một cái nói rằng vừa nói như thế chưng ơ quý lúc này mới theo lời lấy ra bát rượu cho mình cũng rót thêm rượu lộ liêu cũng muốn uống lại bị hắn mạnh mẽ ở trên đầu cho một cái tát đuổi đi ra ngoài vừa lên tiếng một chén rượu vào bụng nô chỉ nhất thời cảm thấy thoải mái không ít cả người tựa hồ cũng tinh thần rất nhiều rượu ngon theo uống b á n bát trương quý cười nói rượu này người không liên quan có thể uống không nổi không nói gặp người ta t r ở cả đ ờ i tiểu cũng không uống qua mấy lần ngày hôm nay là chiêm công tử ngươi ánh sáng lúc này mới có thể nếm thử trương đại thúc bác quận có môn phái nào sao công tử là tu hành bên trong người chứ hỏi một câu trương quý thở dài nói nếu là người bình thường nhiều ngày như vậy bất tỉnh cũng sớm đã không xong rồi vừa vào thuế phạm liền rút đi phản tục chừng mười ngày không ăn không uống căn bản là không tính là gì huống hồ nô chỉ hôn mê trước chu bá ngôn liền cho hắn ăn ăn vào không ít linh đan hắn tuy rằng đã hôn mê Thế nhưng dược lực nhưng tự mình t ă n g ra không chỉ giảm bất cũng thương thế cũng đồng dạng đủ khiến ngô chỉ duy trì khí huyết đầy đủ bất giác đói bụng coi như thế đi nghĩ đến chính mình bây giờ trạng thái ngô chỉ cười khổ một cái đáp có người nói bắc quận lại hướng về bắc chính là ma quật rồi bắc quận bên trong tuy rằng có một ít người tu hành thế nhưng là không có m ô n phái quận thủ phụ lại đúng là có không ít cao thủ bất quá ta có thể chưa từng thấy ta chính là một cái tiểu b á c h tính những người tu hành kia sự tình có thể đủ không được biết ma quật ngô chỉ trong lòng không khỏi bỗng nhiên hơi động tùy theo lặng lẽ Bây bình bát bát này, giờ cũng xuống không ma quật cùng mình lại còn có quan hệ gì. Chương quý rõ ràng chỉ là người bình thường, hỏi cũng không được gì, nô chỉ cũng không thẳng uống giải trong lòng rơi lại hỏi phải nhiều lời tiếp phiền chính mức còn có chỉ được chỉ mình mình hệ hóa quan nô cần nữa, muộn. ma ma một một rõ rượu, quật quật quý độ là sau khi tỉnh lại hắn liền tra xét tình huống trong cơ thể kiếm khi đã hoàn toàn biến mất kiếm đảm tựa hồ vẫn còn nhưng không có cách nào điều động thậm chí chân khí cũng đã khô cạn căn bản là không có cách vận chuyển bình thường từ mặt ngoài xem mình đã cùng tẩy t ủ y cảnh thời điểm không khác biệt gì cứ việc cũng sớm đã biết chém xuống dấu ấn hậu quả nô chỉ cũng vẫn là không nghĩ tới hậu quả dĩ nhiên so với tưởng tượng c à nếu g nghiêm trọng hơn nhiều n lắm.、Nếu、như không giải quyết cái vấn đề này chính mình sợ là này một đời cũng đừng nghĩ tu luyện nữa q một chương sáu mươi lăm nữ m a đầu nô đại ca ngươi có thể dạy ta tu luyện sao xe ngựa một lần nữa ra đi thiếu niên lén lút bỏ lên xe ngựa nhìn nô chỉ hỏi tiểu tử tại sao muốn tu luyện bưng rượu lên bắt uống một hớp nô chỉ đưa tay sờ sờ thiếu niên đầu c ư ờ i hỏi tu luyện là có thể biến lợi hại có thể không hề bị người bắt nạt nha thiếu niên ngẩng đầu lên nghiêm trang nói vậy ngươi xem ta dám vẻ như là sẽ không bị người bắt nạt sao chỉ mình nô chỉ cởi tiểu tử nhất thời ngại lời hắn nhưng là nhớ tới vừa tìm tới nô chỉ thời điểm nô chỉ một thân huyết liền quần áo đều bị máu tơi ư thẩm thấu cha giúp đỡ trên thuốc kim sang thời điểm hắn cũng ở bên cạnh cái tiêm một thân lít nha lít nhít vết thương nhìn cũng làm người ta tê cả ra đầu lắc lắc đầu nô chỉ lại cho mình rót một chén lính rượu kỳ thực có lúc làm người bình thường thật sự cũng rất tốt đẹp tựa hồ nhớ ra cái gì đó nô chỉ trong mắt lộ ra một vết thương cặp vẻ bương rượu lên bát uống một hơi cạn sạch a quý ngươi có thể coi là trở về làm sao chậm như thế t r ư ớ tiên ta đều sắp bị nháo tịu những n à y các lao da mắng chết rồi ngươi không về nữa ta sợ là đến mua sợi dây t h ừ n g chính mình treo cổ nhìn thấy trương quý đoàn xe trở về thật xa thì có người chạy tới ha ha trưởng quý hai trăm bảy mươi vỏ rượu tất cả này từ trên ngựa nhảy xuống trương quý cười trả lời được được được liên tiếp nói rồi ba chữ hảo trưởng quý cười kiếm kết i ể u đồng thời ra hiệu bọn tiểu nhị nâng cốc chuyển về từ lâu trương đại thúc đến sau vén rèm xe lên nô chỉ ôm vỏ rượu từ trên xe ngựa nhảy xuống vị này chính là trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc trương quý nhìn một chút nô chỉ trong tay ôm vỏ rượu hỏi vị này chính là n ô công tử trên đường gặp phải trương quý vội vã giải thích nô công tử nghe nói chúng ta này tuyết động hương tiểu thuần cực kỳ liền mua một vò n ế m môn ăn đây là b ạ c nhận b ạ c lại nhìn thấy nô chỉ khí chất s ắ c thực bất phẩm trưởng quý cười rặng rỡ xin chào nô công tử đây là chúng ta từ lâu ngài có muốn hay không đi nghỉ đi q u ấ y dày khẽ gật đầu nô chỉ ôm vò rượu lưng tương hướng về tiểu lâu đi đến đồng thời nói rằng trưởng quý rượu này không sai ngươi lại cho ta nắm mấy đàn lại đây ai u công tử ra chúng ta này tuyết động tiểu cũng sớm đã đính đi ra ngoài ngài không thấy ta hai ngày này tóc đều sắp gấp trắng thực sự là không tốt lại cho người tiểu điếm còn có cái khác rượu ngon nếu không nguyên đếm thử những khác nhắc tới tuyết động tiểu trưởng quý đầu chính là đại rượu này tuy rằng bán quý nhưng xưa nay đều là cùng không đủ cầu hàng còn chưa có trở lại liền bị đặt trước hết sạch mỗi lần cũng là có thể lưu lại hơn mười đàn đến nhất định phải giữ lại để ngừa v à n nhất nơi nào còn dám tùy tiện bán cho nô trì hơi run run nô trì ngược lại cũng không dây dưa ngược lại trong tay còn có non nửa đàn gật gật đầu liền thẳng bước vào từ lâu tùy tiện tìm một c h â ngóc ngách ngồi xuống hỏi đồng nghiệp muốn mấy cái ăn sáng tự mình tự tiếp tục u ố n g lên trưng quý dẫn chính mình tiểu từ bận tiêu tít giút trong lúc nhất thời trong tử lâu náo nhiệt gì thường trưởng quỹ nhanh điểm chúng ta nhưng là đợi chừng mấy ngày hôm nay vừa vặn va vào mau mau nâng cốc nắm lấy hiểu rõ thèm mấy người ăn mặc phú quý trung niên vô bàn thét t o nói được rồi chu viên ngoại ngài đặt trước hai đàn ta này cũng làm người ta cho ngài trên c ư ờ i ha ha bắt chuyện người nâng cốc đưa ra trưởng quỹ xoa xoa trên đầu hắn đáp t i ể u trở về trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm những này các lao ra có thể không một cái dễ t r ọ c ồ đây là rượu gì hầu như là đồng nghiệp vỗ bỏ vào rượu đồng thời ngoài cửa truyền đến một cái lanh lảnh nhẹ dọn g một thân tử ý cô gái trẻ đạp bước liền tiến vào từ lâu lực chú ý của chúng nhân đều bị thu hút tới đã thấy nữ nhân này đại ước nhị t h ậ p nhiều tuổi da bạch như tuyết một bộ màu tím quần dài tóc kế sắc mặt có chút lạnh nhưng dị thường đẹp đẽ khiến người ta không nhịn được muốn vẫn nhìn xuống thật là đẹp h ữ c h a c h a tiểu cô nương đến đến đến tọa ca bên cạnh ca mời ngươi uống rượu muốn làm sa o uống liền làm sa o uống sáng mắt lên vừa thét to muốn t h i ể u chu viên ngoại gỡn lên rất cái bụng cười híp mắt nhìn chằm chằm cô gái kia nói rằng trong mắt n g ư ơ i muốn mời ta uống rượu không sai đến ca ca này đến không chỉ là t i ể u n g ư ơ i muốn cái gì lao ra ta liền mua cho n g ư ơ i cái gì trong mắt lộ ra một tia bốn vẻ chu viên ngoại hài lòng chỉ mình cái ghế bên cạnh nói rằng trầm ố t rãi đi tới chu viên ngoại cái tia một bàn tùy ý ngồi xuống nữ tử liếc mắt nhìn rượu trong vò khen hẳn khí bất người hương vị ngưng tụ không tan quả nhiên là khó gặp rượu ngon ha ha đó là đương nhiên n g ư ơ i đến t h ư ở n g một cái trên mặt lộ ra một tia vẻ h ư n h ấ n chu viên ngoại đưa tay đi lâu bả vai của cô gái kia、Phốc. hầu như là trong n h y mắt một luồng huyết phun ra ngoài chu viên ngoại phát sinh một trận g i ế t lợn tự tiếng kêu tham thiết đặt mông rơi xuống tới trên đất liên này thời gian một cái nháy mắt hắn muốn đáp đến cô gái kia vai tay dĩ nhiên thình lình bị chém đi đâm máu bàn tay lạc ở trên bàn máu tươi tiên một chỗ nhưng một mực không có nửa điểm có thể tiên đến cô gái mặc áo tím kia trên người bưng rượu lên bát p h ả n phát không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế cô gái mặc áo tím kia thong dong nếm thử một miếng cửu rượu ngon biến cô bất thình lình này dọa sợ một p h ò n người vừa cái kia mấy cái còn ngồi ở bên cạnh bàn người cũng cùng nhìn thấy quỷ giống như vậy sợ hãi đến tẻ g a quần sao chết rồi ngươi không t h anh tú chân mày hơi nhữ lại cô gái mặc áo tím kia ngẹ giọng hỏi giết nàng cho láo tử ta giết hắn cái kia chu viên ngoại kêu thảm thiết từ dưới đất bỏ dậy đến khàn cả giọng hô trên thực tế cũng không cần hắn mở miệng bên cạnh mấy tên hộ vệ đã một mạch vọt lên hướng về cô gái mặc áo tím kia d t đi vụ á n h kiếm nói lên thậm chí đều không ai có thể thấy rõ phát sinh cái gì cái kia mấy tên hộ vệ yết h ầ u chỗ dĩ nhiên tuôn ra màu tươi đồng loạt ngã xuống đất ừ đầu đến cuối cô gái mặc áo tím kia bưng bát rượu tay thậm chí đều không run dậy một thoáng người chết người chết rồi trong nháy mắt toàn bộ tiểu lâu người nhất thời giải tán lập tức chỉ còn dư lại sợ h ã i cùng têu tham thiết a a a chu viên ngoại con mắt trợn lên t r ò n g vo thậm chí không lo nổi đứt tay nỗi đau liên tục lăn lộn trốn ra phía ngoài đi ta để ngươi đi rồi sao n g n g đầu lên cô gái mặc áo tím kia nhẹ g i ọ n g mở miệng nói cơ thể hơi hơi ngưng lại cái k i a chu viên ngoại nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn trốn ra phía ngoài đi bùn cô nương ghét nhất nói không giữ lời người nói xong rồi muốn mời ta uống rượu nếu ngươi không muốn xin mời vậy thì đi chết đi hư lạnh một tiếng tay trắng đông nhiên ở trên bản vỗ một cái một chiếc đ ũ a đột nhiên bắn nhanh ra như điện trong nháy mắt xuyên thấu chu viên ngoại hậu tâm tham gia thanh liễu lo mà tới lại uống một hớt rượu cô gái mặc áo tím kia thản nhiên mở miệng nói trưởng quỹ rượu này ta rất yêu thích đều đưa tới cho ta ta đều m u ố n hàm răng run lên trưởng quỹ hầu như muốn khóc lên vị cô nương này rượu này tiểu đều là người khác đính không để ý chút nào khoát tay háo một cái cô gái mặc áo tím kia tùy ý mở miệng nói không sao bọn họ sẽ làm cho ta tuy rằng sợ hãi cô gái này thế nhưng trưởng quỹ nhưng rất rõ ràng lần này đặt trước tiểu còn có vài vị là bác quận chân chính quý nhân nếu là một mình nâ mấy vị kia cũng sẽ không với hắn giảng đạo lý gì đến thời điểm đừng nói tiểu lâu này tính mạng cũng chưa chắc giữ được cô nương ngài dơ cao đánh khẽ tạm tha tiểu nhân đi tiểu nhân cho nữa ngài m ờ i đàn có được hay không trưởng quỹ âm thanh r u n nhắm mắt nói rằng ta nói hết thệ tiểu đều cho ta đem ra ngươi không nghe thấy sao âm thanh lạnh lẽo cô gái mà cáo tím kia lập lại lần nữa nói vị cô nương này trưởng quỹ s á t thực gặp khó xử ngài vừa nhìn liền không phải người bình thường tội gì làm khó dê chúng ta loại này tiểu nhân vật mắt thấy trưởng quỹ bị sợ hai đến hầu như ngáp chưng quý cắn răng tiến lên mở miệng nói ồn trong mắt l ó e ra một vệ sắc cơ lại là một chiếc đ u ô i nhảy lên thẳng đến trương quý mi tâm mà đi trương quý cũng bất quá chính là một người bình thường chỉ là ỉ vào một luồng huyết dũng m ớ i tiến lên giúp t r ư ở n g quý giải vây nơi nào chặn được cô gái này ra tay một đòn ngay khi trương quý coi chính mình chết chắc rồi thời điểm trên chết lại là một chiếc đ u ô i bay ra sẽ ở đó một chiếc đ u ô i sắp đâm vào trương quý mi tâm trong nháy mắt đánh tới hai chiếc đ u ô i đồng thời bẻ gãy rơi xuống trên đất ở trước quỷ môn q u a n đi một lượn trương quý cũng bị sợ hai đến sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi trên mặt đất người nào chân mày cao lại cô gái mặc c o tím ánh mắt nhất thời quay lại lạnh giọng chất vấn. nhẹ nhàng thở dài một tiếng nô chỉ ngầm đầu lên vị cô nương này mấy người kia mạo phá ngươi ngươi giết cũng là thôi bọn họ bất quá t i ể u lâu người bình thường mà thôi hà tất hạ độc thủ như vậy bây giờ trạng thái này nô chỉ nguyên bản là không muốn nhiều chuyện có thể một mực đối phương muốn giết trương quý bất kể nói thế nào lúc trước đều là trương quý cứu mình nô chỉ tự nhiên không thể làm như không thấy không thể làm gì khác hơn là nhấc lên còn x ó t lại một điểm chân khí mạnh mẽ ra tay c h ặ n lại rồi đối phương đòn đánh này cũng may trương quý cũng chỉ là người bình thường đối phương hiển nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là tiện tay một đòn bằng không lấy nô chỉ hiện nay trạng thái vẫn đúng là không hẳn chặn hạ xuống đến chỗ nào đều thiếu không được quản việc không đâu hư l ệ n h một tiếng cô gái mặc áo tím kia quét nổ g chỉ một chút nhà nhật nói liền thuế phàm đều không đứng vững k h i cũng dám quản b u ồ n cô nương chuyện vô b ổ ta xem ngươi là c h á n sống rồi đứng vậy nỗi trí lắc đầu nói ngươi m u ố n t i ể u thẳng lấy đến liền là hà tất làm khó dễ những người bình thường này b u ồ n cô nương đã đã cho bọn họ cơ hội là bọn họ không thức thời chết rồi quá i a i xem thường hư một tiếng cô gái mặc áo tím lẽ thẳng khí hùng mở miệng nói dưới cái nhìn của nàng nàng trước đã nói qua để trưởng quỹ n â n cốc đem ra rồi đối phương nếu còn dám làm trái lời của nàng chính là đáng chết thật là bá đạo nữ nhân lông mày hơi nhíu nô chỉ trầm giọng nói rằng á n h kiếm nói lên trưởng quỹ kia nhất thời bị đâm một l ệ n h thấu tim mắt thấy không khí lại giết một người cô gái mặc áo tím kia khiêu khích nhìn về phía nô chỉ c ư ờ i lạnh nói buồn cô nương chính l à như vậy bá đạo thế nào q u một chương sáu mươi sáu đánh cựu thế nào nếu là trước nô chỉ tự nhiên có thể ra tay giáo hơn một phen bãi v â y một cái cao nhân cái giá nhưng hôm nay hắn có thể làm vẹn vẹn chỉ là nhận túng trương đại thúc còn đứng ngây ra đó làm gì còn không cho vị cô nương này chuyển t u đi câu nói này vừa ra cô gái mặc áo tím kia banh nửa ngày mặt nhất thời cứng lại rồi thật giống như xúc thế đã lâu một quyền đập ra đi nhưng một mực đánh tới cây bông trên m a y liễu dựng thẳng cô gái mặc áo tím kia cười lạnh nói nguyên tưởng rằng là cái có cốt tức giận không nga ước cũng là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu h ạ n g người còn b u ồ n cô nương chuyện vô b ổ đã nghĩ như thế hời hợt bỏ qua sao á n h kiếm nói lên cô gái mặc áo tím kia buồn bực bên dưới ra tay tàn nhẫn mũi kiếm nhắm thẳng vào n ô chỉ chỗ yếu trong lúc vô tình n ô chỉ đã đi tới cái kia mấy cái bị cô gái mặc áo tím giết chết hộ vệ bên người. dưới chân một điểm một thanh kiếm đột nhiên nhảy lên nhảy vào ngô chỉ trong tay keng trường kiếm giao kích tuy rằng lui một bước nhưng mà chiêu kiếm này nhưng chúng quy vẫn bị ngô chỉ cản lại ồ、oh, thật sự có tài a không trách dám lo chuyện bao đồng khe ồ lên một tiếng cô gái mặc áo tím kia kiếm thế biến đổi h ủ mị lần thứ hai hướng về ngô chỉ tấn công mà đi con người hơi co rụt lại ngô chỉ không lùi mà tiến tới mũi kiếm thuận thế chém nghiêng đến thẳng cô gái mặc áo tím kia thủ đoạn kiếm đạo căn cơ bị hủy tuy rằng không còn kiếm khí thế nhưng ngô chỉ ánh mắt và kiếm ý vẫn còn cô gái mặc áo tím kia kiếm chiêu tuy rằng kỳ dị nhưng cũng dị thường cao minh nếu là đi chặn sự công kích của nàng ngay lập tức sẽ rơi vào không ngừng nghỉ trong công kích hơn nữa cô gái kia kiếm pháp còn như quỷ mị coi như muốn chặn cũng chưa chắc c h ặ n được như vậy tới nay chỉ có phương pháp trái ngược lấy công đại thủ buộc nàng cất kiếm về thủ mới có thể giải vây sắc mặt đột nhiên biến cô gái mặc áo tím kia thu kiếm về phòng trong mắt lộ ra một vệ v ẻ khó tin ngươi lại có thể nhìn thấu kiếm thế của ta cô đ ư ơ n g chúng ta không thủ không đoán không bằng dừng tay như vậy làm sao nhìn qua tựa hồ ung dung phá giải đối phương thế tiến công thế nhưng lô chỉ nhưng là có khổ tự biết chân khí suy kiệt hắn bây giờ mỗi một lần ra tay đều muốn chịu đựng nỗi thống khổ không n g ôi có thể ở cô gái mặc áo tím này công kích bên d ư ớ i hắn như không dùng tới chân khí chính là kiếm chiêu tinh diệu nữa cũng đừng nghĩ tiếp được nhân ra một chiêu nghĩ tới mỹ xem chiêu vừa thế tiến công bị nô chỉ cản trở cô gái mặc áo tím trong lòng chính nào đây nơi nào chịu dừng tay như vậy như vậy tới nay nô chỉ nhất thời không ngừng tiêu khổ mới bất qua trong chốc lát trên người tựa như cùng bị vạn kim đâm thể giống như vậy trên trán mơ hồ thấm xuất m ù hồi châu nếu không là hiểu ra thừa ảnh kiếm ý ra tay thời gian thường thường có thể nhìn thấu đối phương kiếm thế bên trong kẽ hở sợ là đã sớm chi không chịu được nổi nô chỉ khổ sở chống đỡ đồng thời cô gái mặc áo tím kia cũng là càng đánh càng kinh tâm từ nàng thành tài xuất sư tới nay cùng thế hệ bên trong tiên gặp đối thủ cái trò này bị ảnh kiếm pháp bên dưới không biết từng g i ế t bao nhiêu cừng giả nhưng đối diện tiểu tử này rõ ràng liền thuế p h ả m thực lực đều rất m i ế n cưỡng nhưng một mực có thể tinh chuẩn tách ra nàng kiếm thế bên trong sát chiêu tuy rằng nhìn như n à n cân treo sợi tóc trong thời gian ngắn chính mình nhưng cũng căn bản là không đánh vào được trong lòng tức giận bên dưới cô gái mặc áo tím h mũi kiếm bên trên đột nhiên nhiễm phải một tầng kiếm khí màu tím thô bạo hướng về ngô trì đánh tới hồi hộp một tiếng ngô trì trong lòng một trận thở dài triệt để từ bỏ chống lại nếu như là trước điểm ấy kiếm khí không đáng kể chút nào nhưng hôm nay kiếm đạo căn cơ bị hủy điểm này kiếm khí nhưng không thể nghi ngờ đã đủ để trí mạng mũi kiếm ở ngô trì hết hầu ba tấp phía trước vị trí ngừng lại cô gái mặc áo tím kia dương dương tự đắc nói rằng không tin bùn cô nương còn chỉ không được ngươi cười khổ một cái, ngô chỉ vai một cái cô nương luyện ra kiếm khí ta tự nhiên không phải là đối thủ làm sao cảm thấy bùn cô nương là lấy kiếm khí thủ thắng cô gái mặc áo tím chân mày c a o lại lúc này liền rõ ràng ngô chỉ ý tứ trong lời nói bất mãn nói chính ngươi không hăng hái tu luyện không xuất kiếm khí chẳng lẽ còn muốn trách ta không dám tuy rằng bị mũi kiếm chỉ vào ngô chỉ nhưng không chút nào vẻ sợ hãi ngược lại chuyển hướng trương quý nói trương đại thúc ngươi còn không đi giúp vị cô nương này lấy tiểu thật muốn chờ c h ế ta t trương quý vừa cũng đã xem tròn v á n g bây giờ bị ngô chỉ như thế vừa để tỉnh lúc này phản ứng lại vội vội vã vã đi bên ngoài t r u y ề n tiểu gặp phải như thế một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu đạo lý gì đều vô dụng liền trưởng quýt đều chết rồi n h ư còn liều chết không chịu chuyển tử đến vậy thì là thật sự muốn chết người là gan cũng không nhỏ có chút bất ngờ liếc nô chỉ một chút cô gái mặc áo tím thu hồi kiếm một lần nữa ở trước bàn ngồi xuống đánh thì đánh bất quá ngươi bất quá xem cô nương dám vẻ cũng là rượu non g người chúng ta thay cái so với pháp làm sao thông rong ở cô gái mặc áo tím đối diện ngồi xuống nô chỉ thuận miệng nói rằng ngươi muốn so với ta tự lượng cô gái mặc áo tím đĩu i môi khinh thường hỏi làm sao không dám nô chỉ không chút khách khí cho mình rót một chén rượu hỏi ngược lại thú vị đã như vậy vậy chúng ta liền đến đánh cuộc n g ư keo đưa tay vũ một cái trên bàn mặt khác một v ò rượu cũng bị mở ra cô gái mặc áo tím thản nhiên nói rằng một người mười v ò rượu chỉ cần ngươi có thể sống quá mười đàn không say coi như ngươi thắng mười đàn nô chỉ nhất thời há h ố c mộm hắn không phải là không thể uống rượu thế nhưng ghê gớm cũng chính là uống cái hai ba đàn chính là cực h ạ n rồi nhân ra vừa mở miệng chính là một người mười đàn này còn làm sao so với làm sao không đủ vậy thì hai mươi đàn được rồi liếc nô chỉ một chút cô gái mặc áo tím kia khinh t h ư ờ n g nói không cần không cần mười đàn liền rất tốt rất tốt nô chỉ vội, vội vã vã ngắt lời nói đùa giỡn mười đàn hắn cũng đã uống không hết còn hai mươi đàn nếu muốn đánh cược dĩ nhiên là phải có tiền đặt cược người muốn đánh cược gì b ạ c vẫn là vàng trong lòng hơi động nô chỉ mở miệng hỏi trên người hắn bất kể là kim phiếu vẫn là linh tinh đều có không ít nếu như có thể dùng những đồ chơi này lựa g ạ t một hồi tìm cơ hội chịu thua là được rồi xem thường trắng nô chỉ một chút cô gái mặc áo tím thản nhiên nói rằng bụn cô nương xưa nay không để ý kim ngân muốn đánh cược liền đánh cược điểm thú vị ánh mắt quét qua nhất thời rơi xuống một bên giút đỡ trương quý chuyển tịu trên người thiếu niên như vậy đi ngươi không phải yêu lo chuyện bao đồng sao chúng ta liền đánh cược tên tiểu t ử này mệnh ngươi như thắng coi như hắn mệnh được nếu là thua liền chớ có trách ta lòng dạ được gác dựa vào cái gì nô chỉ nhất thời nhảy lên chỉ bằng ngươi không đánh lại được ta cô gái mặc áo tím lẽ thẳng khí hùng đội lên trở về trong nháy mắt nô chỉ hầu như muốn điên làm sao chính mình thật giống ở trước mặt nữ nhân liền chưa từng có chiếm được quá tiện nghi không đấu lại chu cô nàng cũng là thôi bây giờ dĩ nhiên lại bị cái này nữ ma đầu ăn gắt、đào. đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không cá cược ta hiện tại liền giết hắn tỉnh ở này trứng mắt đánh cuộc thợ phì p h ò một lần nữa ngồi xuống nô chỉ nghiến răng nghiến lợi nói rằng ngươi khuyên ngươi không cần loạn đánh cái gì cái v ặ t quét n ô chỉ một chút cô gái mặc áo tím tiếp tục nói tiểu tử này nếu dám s ớ m chạy ta bảo đảm hắn ra không được cái cửa này thực lực không bằng người liền căn bản không có nói không quyền lợi nếu như là n ô chỉ tính mạng của chính mình hắn còn có thể không để ở trong lòng thế nhưng quan hệ đến lộ liêu tên tiểu tử này tính mạng liền không thể kìm được nô chỉ nhấc lên một vò rượu tay trắng hơi vô một cái một luồng rượu nhất thời như ngấn nước bình thường bay ra tinh chuẩn rơi vào cô gái mặc áo tím đàn trong miệm cười khổ một cái nô chỉ cũng không dám dùng chân khí chơi loại này cho、gian. đàng hoàng ôm lấy v ò rượu từng ngụm từng ngụm uống lên một v ò rượu ngon bất quá trong chốc lát liền xuống đỗ nô chỉ vẫn là lần thứ nhất uống loại này nhanh cựu thả xuống v ò rượu thời điểm trên mặt liền hơi có c h ú t đỏ trở lại nhìn thấy nô chỉ uống xong cô gái mặc áo tím tiện tay lại bắt được một v ò tương tự đưa tay vô một cái n g ấ n nước lần thứ hai bị bức ép ra ung dung thong thả uống đệ nhị đản liên tiếp tam v ò rượu xuống nô chỉ đầu góc đã có chút không rõ có thể nhìn thấy cô gái mặc áo tím cái kia không chút biểu tiền mặt liền rõ ràng nhân ra căn bản nửa điểm sự đều không có ta chịu thua ngươi thả tên ti hướng ta đến phải không trong tay cầm lấy đệ tứ vào rượu nô chỉ trầm giọng mở miệng nói làm sao thua còn muốn q u y n ợ thanh tú lông mày hơi trên trọn khoe miệng hiện lên một nụ cười cô gái mặc áo tím nhẹ giọng nói rằng hắn còn chỉ là một đứa bé với hắn không có bất cứ quan hệ gì là ta đánh cuộc với ngươi t i ể u muốn thua cũng nên là thua mạng của ta nô chỉ vẫn nhớ tới trên đường lộ liễu còn chạy tới trên xe của chính mình hỏi mình có thể hay không dạy hắn tu luyện bây giờ một hồi không hiểu ra sao đánh tự cựu liền muốn làm mất mạng để hắn làm sao nhân tâm hắn cùng ngươi là quan hệ gì có chút ngạc nhiên nhìn ngôi cô gái mặc áo tím mở miệng hỏi trương đại thúc đã cứu mạng của ta ngầm đầu lên nô chỉ vẫn là chiếu thực hồi đáp hắn một người bình thường làm sao có thể đã cứu ngươi bất mãn hừ một tiếng cô gái mặc áo tím khinh thường nói dứt tiếng trong nháy mắt tựa hồ nhớ ra cái gì đó thân hình hơi loáng một cái thân tay nắm lấy nô chỉ thủ đoạn ngươi bị nội thương chân khí thăm dò vào nô chỉ trong cơ thể cô gái mặc áo tím nhất thời phát hiện nô chỉ trong cơ thể vốn là h ỏ n g bét chân khí suy kiệt hầu như đã vô pháp duy trì thuế phản cảnh giới nhận ra được nô chỉ thương thế cô gái mặc áo tím rốt cục thay đổi sắc mặt rất khó tưởng tượng đối phương dĩ nhiên là lấy trạng thái như thế này mạnh mẽ chặn lại rồi sự công kích của chính mình b ư ớ c chính mình không thể không vận dụng kiếm khi mới có thể thủ thắng nô đại ca là người tốt ngươi không nên thương tồn hắn nhìn thấy cô gái mặc áo tím nắm lấy nô chỉ thủ đoạn trốn ở một bên lộ l i ê u nhất thời chạy tới la lớn cũng không để ý tới lộ l i ê u cô gái mặc áo tím hơi nhịu nhịu mày ngươi có thương tích tại người không thích hợp uống rượu xem ở ngươi vẫn không tính là quá đáng ghét phần trên thôi đi ngươi đáp ứng b n g tha bọn họ nô chỉ sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng mở miệng hỏi dựa vào cái gì n ư ờ i gần một tiếng cô gái mặc áo tím nh ta có thể tha cho ngươi một mạng thế nhưng ngươi nếu thua tiền đặt cược ta đương nhiên phải lấy ta tính tình như vậy không có thương lượng ngươi nô chỉ phân đứng lên chỉ vào cô gái mặc áo tím cũng không biết nên làm thế nào cho phải làm sao ngươi còn muốn động thủ với ta trong mắt lộ ra một vệ trâm trọc tâm ý cô gái mặc áo tím thản nhiên hỏi lấy nô chỉ hiện tại trạng thái như thế này động thủ cũng bất quá chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi q một chương sáu mươi bảy thủ binh đúng vỗ lên bàn một cái trước mặt v à o rượu đột nhiên bắn lên một cái nắm ở trong tay nô chỉ thủ đoạn khẽ nghiêng rượu như nước suối giống như chảy xuống như kình hấp thủy vẹn vẹn bất quá mười thời gian mấy hơi thở một v ò rượu đã hết mức tiến vào cái bụng một chút rượu rơi tới và t á o bên trên ướt nhẹp cổ áo nô chỉ đơn giản tháo ra cổ áo tay một chiều lại là một v ò rượu vào miệng lôi vào mắt lạnh nhìn nô chỉ cô gái mặc áo tím cũng không t i ế p lời khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng không hề để ý theo sách quá một v ò rượu ung dung thong thả tiếp tục uống đệ ngũ v ò rượu và o bụng nô chỉ cũng đã có chút đứng không vững trong cơ thể vốn là suy kiệt chân khí cũng có hỗn loạn xu thế người vốn là chân khí suy kiệt lại uống vào thương thế càng nặng, một khi gây nên chân khí hỗn loạn. sợ là liền thuế p h ả m cảnh giới đều duy trì không được nhìn lướt qua cô gái mặc áo tím liền nhìn thấu nô trì trạng thái lạnh nhan nhắc nhở tung nhiên nở nụ cười nô trì cũng không t i ế p lời tiện tay vứt ra vỏ rượu không lại nắm lên một vỏ rượu không chút do dự kế tục ra sức uống tiểu lượng của hắn cũng sớm đã đến bây giờ chỉ có thôi thúc chân khí mới có thể miễn cưỡng duy trì ý thức theo mùi rượu phát tác liền chính hắn cũng không rõ ràng còn có thể chống đ ỡ bao lâu chỉ có mau trong uống xong này mười vỏ rượu mới được thứ bảy vỏ rượu và bụng nô trì thậm chí đã không cách nào khống chế chân khí của chính mình dưới th lại uống bảo người thương thế phát tác tu vi muốn phế rơi mất mắt thấy ngô chỉ còn muốn đi c h ả o thứ tám vỏ rượu cô gái mặc áo tím lông mày hơi n h í u đưa tay ra nắm lấy ngô chỉ cánh tay trương đại thúc đối với ta có ân cứu mạng ta không thể nhìn đứa nhỏ này tử dù cho thương thế nhiều lần thì lại làm sao ta tính tình như vậy không có thương lượng cánh tay hơi chấn động một cái đánh văng ra cô gái mặc áo tím tay trong nháy mắt thứ tám vỏ rượu quét đi sạch xanh xanh vì một người bình thường người dĩ nhiên không tiếc tổn thương tu vi đầu góc ngươi không thành vấn đề chứ trong mắt lộ ra một vệ nao ý cô gái mặc áo tím chừng mắt ngô chỉ hỏi nắm lên thứ chín v ò rượu nô chỉ tung nhiên nói ta đánh không lại ngươi tự nhiên chỉ có uống rượu nhìn nô chỉ ra sức uống dáng vẻ cô gái mặc áo tím không khỏi có chút thất thần ở trong mắt nàng những người bình thường này tính mạng như dơm rác không khác có thể một mực trước mặt cái tên này liền năng lực một người thiếu niên không tiếp tổn thương t u vi tăng thêm thương thế cũng phải hoàn thành cùng mình đánh cuộc cô gái mặc áo tím cũng không tiếp tục uống rượu mà là l ặ n g lặng nhìn nô chỉ đúng v ò rượu rơi xuống đất nát một chỗ nô chỉ cơ thể hơi loáng một cái ngẩng đầu lên mười vỏ rượu t ậ n là ta thắng ngươi Buồn bực hầu như muốn một u ố n m c hơi i kiếm người phải gái ê bên u đầu chém mặc tím mở Một có cô nhìn hồ Phúc. ra trong rán, này rộng đứng là dậy. áo uống mười vò rượu nô chỉ có thể nói hoàn toàn là dựa vào một hơi khổ sở chống đỡ cường trống nói xong câu đó tự kính dâng lên nhất thời không chống đỡ nổi một cái phun ra ngoài rượu cùng mấy vật đồng thời phun ra tiên một bản hơi n h ú g mày cô gái mặc áo tím hầu như là ở đồng thời lùi ra nhưng vẫn như cũng không thể hoàn toàn tách ra sạch sẽ váy trên cũng dính lên một chút v ớ vợt người vô liêm sỉ nữ tử vốn là thích sạch sẽ vừa lúc giết người đều không để một chút xịu máu tươi tiên đến trên người mình hiện tại váy lại bị ngô trì thổ đến lúc này liền liền giận anh kiếm đến thẳng ngô trì chỗ yếu chỉ là bây giờ ngô trì nhưng cũng sớm đã mất đi ý thức mềm mại ngã trên mặt đất mũi kiếm ở ngô trì trước người không tới một tấc địa phương ngừng lại cô gái mặc áo tím lúc này mới phát hiện ngô trì cái k i a m ộ t miệng phun ra đến không chỉ là t i ể u còn có huyết hơi suy nghĩ túi người đến nắm lấy ngô trì thủ đoạn chân khí t h a m dò vào trong nháy mắt cô gái mặc áo tím đột nhiên phát hiện ngô trì chung quanh luận văn đã thương tới ngũ tạng lục phủ oán hận đứng gậy một cướp đạp đến ngô trì trên người cô gái mặc áo tím không nhịn được mắng uống không được còn càng muốn liều chết uống tử ngươi cũng là đáng đ ợ i ngô đại ca ngươi thế nào lộ l i ê u lo lắng hô lên tiếng chỉ là cô gái mặc áo tím ngay khi ngô chỉ bên cạnh hắn làm gấp cũng không dám lại đây quét lộ l i ê u một chút cô gái mặc áo tím cười lạnh nói túy thành như vậy còn dám nói là ngươi thắng ra thiên không bằng ngươi ý tay trắng hút một cái lộ liêu thân thể không bị khống chế bay về phía cô gái mặc áo tím bàn tay nắm lộ liêu cái cổ trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ nhưng mà ngay khi muốn nặn gãy lộ liêu cái cổ trong n á y mắt không biết làm sao Cô mặc góc gái áo tím đầu ầ l ngươi t h hiện ngô ra vào trong không phải muốn làm lạng người tốt sao buồn cô nương tha cho hắn một mạng hay dùng ngươi đến gắn nợ được rồi một tay tóm lấy ngất đi ngôi trì cô gái mặc áo tím nhanh chân đi ra ngoài nắm lấy nàng không nên để cho nàng chạy hầu như là đồng thời t i ể u cửa lầu đã bị một nhóm lớn người ngăn chặn vừa ở trong t i ể u lâu giết nhiều người như vậy tin tức đã sớm chuyển ra ngoài chu viên ngoại trong nhà hộ vệ kể cả bắc quận q u a n sai đồng thời chạy tới m u ố n chết hư lạnh một tiếng cô gái mặc áo tím tay trắng khanh nết ánh kiếm trong ánh lấp lánh trong nháy mắt xông lên phía trước nhất hơn m ộ ư ơ i người tất cả đều bị giết máu tươi chạy đầy đất ngươi đến tột cùng là người nào dám ở bắc quận bên trong lạm sát kẻ vô tội hoành đao với ngực mấy cái quan sai cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái mặc áo tí dông dài muốn động thủ liền phóng ngựa lại đây không dám động thủ liền cút cho ta tính nhẫn mại càng ngày càng kém cô gái mặc áo tím sắc mặt khó coi mắng xin hỏi nhưng là tử y tiên tử người cầm đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó run lên trong lòng cẩn thận mở miệng hỏi ồ n g ư ơ i b i ế ta t cô gái mặc áo tím có chút bất ngờ phủi người kia một cái nói xác nhận tử y thân phận của cô gái cái kia người nhất thời sợ hai đến trên đầu đổ mồ hôi tránh ứng ra đều tránh ra cho ta chu viên ngoại m ạ n phạm tử y tiên tử là chính hắn muốn chết đều tránh ra cho ta khẽ hư một tiếng Cô gái m ặ những người khác hiển nhiên là biết người này bản lĩnh ở này bắc quận bên trong cũng coi như phải trên hào cao thủ bây giờ lại bị dọa thành bộ dáng này làm sao có thể khiến người ta không hoảng sợ các người biết cái gì cô gái kia gọi viên tự ý nghĩa thủ đoạn ác độc vô tình hai năm qua bắc vực chết ở trong tay hắn cao thủ không có một trăm cũng có tám mươi trước từng có mười hai vị ngưng dịch cao thủ truy sát nàng nhưng nàng một hơi g i ế t sạch s a n h xanh hay bởi vì mạo mị cực kỳ được người gọi là tử ý tiết tử ngay vậy tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhân vật như vậy không phải bọn họ t r e o c h ọ c được coi như đem bắc q u ậ n làm lộn tung lên thiên sợ cũng đều không ai dám đứng ra ngăn lại bên t h i ê nhưng n là ma quật địa phương lẽ nào dĩ nhiên liền không ai chỉ nàng chỉ trọ phương bắc có người không hiểu hỏi có người nói ma quật cũng không có thiếu người chết ở trong tay nàng vẫn đang đuổi giết nàng bất quá tử ý tiên tử hành tung lơ lửng không cố định vẫn không thể đ á thủ từ dưới đất bò dậy đến người kia nhẹ dọn g nói rằng mau để cho người chuyện tin tức cho ma quật nói không chắc còn có thể đến điểm c h ỗ t ố t cũng không biết trải qua bao lâu nô chỉ mơ màng tỉnh lại chu vi là một mảnh hoang dã bên cạnh cách đó không xa thăng l ử a trại nhẫn nhịn mãnh liệt đau đầu nô chỉ chống đỡ lấy ngồi dậy đến lúc này mới phát hiện cô gái mặc áo tím kia an vị ở bên đống lửa bờ đây là cái nào ở đâu không có quan hệ gì với ngươi ngươi chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi ngươi là ta t h ủ binh cô gái mặc áo tím tiện tay ở lựa trại trên nương thịt xem thường đáp bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó nô chỉ biến sát mặt ngươi đem hắn thế nào rồi ngươi vẫn là trước tiên quan tâm quan tâm chính ngươi đi chân khí suy kiệt kinh mạch bị hao tổn nếu không là b u ồ n cô nương lòng tốt ngươi này sẽ nói không chắc cũng đã chết rồi tức giận hư một tiếng cô gái mặc áo tím trận tròn mắt nói mười v ò rượu ta đã uống xong là ta thắng sau m à y nô chỉ trầm giọng nói rằng ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là người thắng chúng ta đánh cược thời điểm nhưng là nói rõ ràng ngươi muốn uống xong mười v ò rượu không say mới xem như là người thắng ngươi ngược lại tốt không chỉ say rồi hơn nữa ói ra ta một thân còn dám nói ngươi thắng nhắc tới cô gái mặc áo tím này liền đề khí tức giận trưng mắt nô chỉ nói rằng ngươi giết hắn sắc mặt lạnh lẽo nô chỉ hờ hững hỏi cảm nhận được nô chỉ sắc mặt khó coi cô gái mặc áo tím tiện tay sẽ khối tiếp theo thịt tạp đến nô chỉ trên đầu yên tâm đi b ụ n cô nương thấy ngươi đ á n g thương tha tiểu tử kia một mạng bất quá làm để đánh đổi mạng của ngươi nhưng là bại b ở i ta lúc nào nhạ b ụ n cô nương không c a o hứng liền lấy cái mạng nhỏ ngươi trong lòng đung l ỏ n g nô chỉ tỉnh tao tiến đến bên đống lửa một bên này thì xem ra ăn thật ngon dáng vẻ ngươi tay này không sai à cúc ngay trắng nô chỉ một chút Cô mặc gái áo tím đúng ngươi phải hiểu rõ thân phận của chính buồn tù binh được chứ. mới vừa thân ra tay bị tầng tầng gõ một cái cô gái mặc áo tím tức giận trước mắng đi ra b ụ n cô nương đều còn không ăn đây cái nào có phần của ngươi cô gái ăn nhiều sẽ biến mập ta là vì muốn tốt cho ngươi bị gõ một cái cũng không chút phật lòng n ô chỉ tin khẩu nói vậy lần thứ hai đưa tay đi bắt thịt không được thịt là tác hảo vì sao phải cho ngươi ăn này cho ăn này ngươi không muốn hẹp h ỏ i như vậy à buồn cô nương chính là hẹp h ỏ i thế nào ngươi thật sự không để ta ăn lại bị góp một cái tay nô chỉ buồn bực t r ừ n g mắt nàng nói rằng không cho phép vậy ta hướng về thịt trên nổ nước miếng nô chỉ thu tay về t r ừ n g hai mắt uy hiên nói ngươi ngươi vô liêm sỉ n ổ nước miếng cô gái mặc áo tím quả thực cảm giác mình sắp điên rồi này đều là người nào à dĩ nhiên có thể nghĩ ra loại này buồn nôn chủ ý đến đừng tổng gọi tên ta một người một nửa không phải vậy đại gia đều đừng ăn làm ráng muốn nổ nước miếng nô chỉ dương, dương tự đắc lần thứ hai uy hiên nói q u y một chương sáu mươi tám ma còn người đến ngồi ở bên cạnh đống lửa nô trì ăn miệng đầy nước mỡ một con vịt thỏ hơn nửa đều tiến vào nô trì cái bụng ở một tiếng no nê nô trì đem ăn còn lại xương ném tới đống lửa bên trong không nghĩ tới n g ư ờ i tay nể g lại như thế hay hay k i ể u không ăn thư thái như vậy quá nhìn nô trì cái k i a một bộ m u ố n ăn đòn ráng vẻ cô gái mặc áo tím liền hận căn bằng ngứa tên vô lại này vì nhiều c ấ p một con thỏ chân dĩ nhiên thật sự hướng về mặt trên nổ nước miếng nàng sống nhiều năm như vậy còn lần đầu thấy vậy vô liêm sỉ khốn nạn đáng hận nhất chính là chính mình rút kiếm uy hiếp hắn người này dĩ nhiên con mắt đều không nháy mắt một thoáng nói cái gì n i n h làm no ma quỷ không làm chết đói người ghê t ẩ m hơn chính là rõ ràng bị người này tức giận nghiêng răng nhưng một mực vẫn là không sinh được sát ý đến đem cái tay bẩn của ngươi nắm xa một chút căm ghét liếc mắt nhìn nô chỉ bóng ngay tay cô gái mặc áo tím buồn bực t r á c h mắn g đúng rồi ngươi tên là gì vươn người một cái nô chỉ cũng không để ý tùy ý ở trên ý phục xoa xoa tay nghiêng đầu lại hỏi ta tên gì có quan hệ gì tới ngươi cô gái mặc áo tím đông cứng đội lên trở về vậy ta thế nào cũng phải đánh với ngươi bắt chuyện đi nếu ngươi không chịu nói? vậy ta cho ngươi lấy cái tên được rồi dùng tay nâng c ẳ m nô trì nhỏ giọng thầm thì nói tên gì thật đây chó ghẻ vẫn là người câm yêu nguyên bản cô gái mặc áo tím đã quyết định chủ ý không phản ứng nô trì nhưng là nghe được hàng này lên tên cũng không khỏi xạ mặt lại trong nháy mắt n ổ i khùng phi ngươi mới là chó ghẻ ta giết ngươi này này ngươi không hài lòng ta có thể một lần nữa lên mà đ ừ n g động thủ a từ trên mặt đất b ì n h lên nô trì hô to gọi nhỏ né tránh nếu không liền gọi thỏ tiểu ban chư ai nha ngươi đến thật sự a trên người bị đâm một chiếu kiếm ngô chỉ vội vội vã vã về phía sau chạy đi đại t r ư ở n g phu huy vũ không khuất phục ngươi đừng nghĩ để ta gọi ngươi là gì tiểu h ô n nhẹ tiểu quay quay chân dưới lảo đảo một cái cô gái mặc áo tím nhất thời cảm giác mình trên mặt rác coi đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ khóng nạ tiểu d â m tặc ngươi đứng lại đó cho ta ta muốn giết ngươi đúng chân khí suy kiệt bây giờ ngô chỉ chạy đi đâu quá đối phương mới bất quá chốc lát công phu liền bị đuổi theo một cất mạnh mẽ đạp cái té ngã n g ã cái n g a mặt hướng lên trời được rồi được rồi ta chịu thua mũi kiếm rán vào n ô chỉ mắt cắm vào mặt đất cô gái mặc áo tím nhấc chân đạp ở ngôi chỉ ngực tức giận đỏ cả mặt nếu không vẫn là chính ngươi lấy một cái có được hay không nam trên đất ngôi chỉ cẩn thận từng ly từng tím một mở miệng nói hữu tâm một chiêu kiếm đem tên k h ố n này đâm lạnh thấu tim nhưng lại cảm thấy chưa hết giận cô gái mặc áo tím tức giận lại đang ngôi chỉ trên người đạp hai chân lúc này mới oán hận xoay người đi trở về bên đống lửa nhớ kỹ bụn cô nương cứ gọi viên t ử y y t ử ứ y tên rất hay bất quá ngươi sẽ không nhân vì cái này chỉ mặc trang phục màu tím chứ cha, cha ngư mô chỉ lo người khác không biết người tên gì a Từ dưới đất bò d ậ y đến nô chỉ một câu nói suýt chút nữa vừa tức viên tử y địa n ổ i khủng vỗ vôi trên người thổ nô chỉ trở lại viên tử y địa bên cạnh ngồi xuống mở miệng cười nói một lần nữa nhận thức một thoáng ta là nô chỉ nô chỉ vô liêm sỉ danh tự này ngược lại cũng chuẩn xác nghe được tên nô chỉ viên tử y địa biếm môi châm trọng nói theo ngươi nói thế nào đối với này nô chỉ đúng là không để ý lắm cười cợt nói rằng nói chính kinh tử y cô lương chúng ta đây là muốn đi đâu tuy t i ệ n đi tới cái nào toàn cái nào viên tử y t h u ậ n miệng đáp nhưng một điểm không có mở ý đồ dỡn lần này đến phiên ngô chỉ há h ố c m ộ m này xem như là cái gì trả lời không giống nhau không chờ ngô chỉ trả lời xa xa đột nhiên vang lên một cái âm lanh âm thanh viên tử y ỉa giết ma quật người đã nghĩ đi bộ như vậy không khỏi cũng nghĩ tới quá tiện nghi chứ trong mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ c h ắ n g ghét viên tử y ỉa rộng mở đứng dậy bám d a i như địa ma quật nghe được danh tự này ngô chỉ trong lòng khẽ động nhưng vẫn không có tiếp lời nếu đến rồi làm gì còn lén lén lút lút cho bồn u cô nương lăn ra đời đi trong chốc lát hơn m ư ơ i bóng người chậm rãi từ đàng xa trong bóng tối đi ra tự nhiên đem ngô chỉ cùng viên tử y ỉa vi lên làm sao còn có cái tiểu bạch kiểm chẳng lẽ đại danh đỉnh định tử y tiên tử cũng tư xuân hay sao ánh mắt rơi xuống ngô trì trên người mấy người nhất thời cười cười nói bây giờ ngô trì chân khí đã triệt để suy kiệt từ mặt ngoài xem liền bất quá chỉ là một cái tẩy tụy cảnh tiểu t ử m à t h ô i nhìn lướt qua những người này liền mất đi hứng thú trái lại lấy này đến n ụ c nhã viên tử ý nghĩa một chết trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ viên tử y thì thân hình hơi động kiếm như chấp giật đột nhiên hướng về nói chuyện người kia dứt đi thân như quỷ mị kiếm như chấp giật đối mặt những này ma còn người viên tử ý n g h ĩ nén giận ra tay thực lực khủng bố trong nháy mắt thể hiện rồi đi ra. t r ư ớ c nô chỉ tuy rằng cũng cùng viên t ử y y hải động thủ một lần bất quá h i ệ n nhiên lúc đó viên t ử y chỉ là tùy ý ra tay vẫn chưa đem hết toàn lực hơi n h a o mắt lại nô chỉ tuy rằng thực lực giảm mạnh thế nhưng ánh mắt vẫn như c ũ ở những này đổi tới ma quật mọi người thực lực tuyệt đối không đang tìm thường côn luân đệ từ bên dưới người cầm đầu kia tu vi càng là đủ có thể so sánh lục phong nhiều người như vậy vây công bên dưới chính là lúc trước chính mình không dùng tới kiếm khí sợ cũng khó có thể thủ thắng một vệ kiếm khí màu tím tốt ra viên tự y sát cơ máy liệt thôi thúc kiếm khí đại khai s á giới chỉ là liếp mắt nhìn nô chỉ liền rõ ràng viên tử y trong cơ thể kiếm khí cực cường hoàn toàn không phải những người này có thể sánh được cũng không có nguy hiểm kiếm khí vừa hiện mấy người nhất thời thay đổi sắc mặt vội vội vã vã lui về phía sau hiện đang còn muốn chạy sợ là đã một chứ sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất viên tử y cười gần truy kích mà đi nàng tính tình vốn là tàn nhẫn bây giờ bị người đổi tới trên đầu đến nơi nào chịu thả những người này đi đi giết cái kia tiểu bạch kiểm không biết ai trước tiên hô một câu nhất thời có hai người phân ra đến hướng về ngô chỉ giết đi nguyên bản chính xem trò vui nhìn thật thoáng tâm đây nghe vậy ngô chỉ nhất thời có chút há hốc mồm n à hai người kia chút nào không đem ngô trì để ở trong mắt nguyên bản hướng về ngô trì đánh tới vốn là đánh hấp dẫn viên tử y sự chú ý chú ý bây giờ nhìn thấy viên tử y cũng không tới cứu liền không nữa nguyện lãng phí thời gian chỉ muốn mau sớm giết ngô trì xong việc nhìn hai người đánh tới ngô trì dưới chân một điểm một chiêu n trong, đột kiếm chém tới nhiên gỗ bên trên nhất thời bị làm tia lửa văng gấp nơi nhưng mà sẽ ở đó người mãn cho rằng có thể một chiêu kiếm giết chết ngô chỉ trong ném mắt nhưng đột nhiên phát hiện mắt tối sầm lại cái kêu một cái còn thiêu đốt gỗ đã xuất hiện ở trước mắt mạnh mẽ tạp đến trên mặt thiêu đỏ chót gỗ chọc vào trên mặt nhất thời bị nâng da chóc thịt bong tiêu thảm thiết không thôi ngay khi hắn bị đâm bên trong theo bản năng nhắm mắt lại trong nháy mắt đột nhiên cảm giác trên tay hết sạch n ắ m trong tay kiếm đã bị ngô chỉ đoạt quá khứ tay không đoạt kiếm đối với ngô chỉ tới nói bản thân liền không phải việc khó gì nếu không là vô pháp vận dụng chân khí hắn thậm chí ngay cả này một đoạn gô ố đều không cần dùng chụp liền có thể đoạt đến một chiêu kiếm ở tay ngô chỉ trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm trong miệng tuy rằng như t r ư ớ c thét to không ngừng thế nhưng khỏe miệng nhưng bất giác hiện lên một nụ cười không hiểu ra sao bị ngô chỉ tổn thương một cái một người khác cũng không phản ứng lại chỉ cho rằng là đồng bạn không cẩn thận chúng chiêu như chưa hướng về ngô chỉ đánh tới trong tay lung tung vung kiếm, chiêu ă pháp kiếm, pháp, kiếm này n tựa r ư n hồ cũng kẹt ở hắn ra chiêu khe hở trong lúc đó căn bản còn không chờ phản ứng lại thấy hoa mắt hết hầu liền bị đâm xuyên mềm mại nã trồng vó trên mặt đất kẽ lắc đầu một cái nô chỉ không khỏi có chút một người tuy rằng thực lực tổn thất lớn thế nhưng loại này tạm ngư cũng còn không bị nô chỉ nhìn vào mắt trong kiếm chiêu hầu như khắp nơi là cái hở một mực còn ngạo mạn tự đại người như thế căn bản là không có cách tạo thành lý hết đối với hắn ngầm đầu lên nô chỉ ánh mắt lần thứ hai hướng về viên tử y n g h nhìn lại liền như thế chỉ trong chốc lát chết ở viên tử y n g h dưới kiếm đã có tới bảy người lại giảm đi đến giết chính mình hai người này kẻ xui xẻo thế tới hung hăng hơn mười cá nhân bây giờ đã chỉ còn dư lại hai người hơn nữa xem tình huống e sợ hai người kia cũng chống đỡ không được bao lâu nay vẫn là dẫn đầu người kia cũng đồng dạng ngưng luyện ra kiếm khí thân thủ bất phẩm tiếp nhận viên tử y hơn nửa thế tiến công bằng không sợ là cũng sớm đã từ sạch sẽ viên tử y n ngươi liền không hiếu kỳ tại sao chúng ta như thế chọn người liền dám đến giết ngươi sao bị giết ngàn cân treo sợi tóc người cầm đầu kia rốt c ụ c không nhịn được mở miệng nói rằng trong lòng hơi run run nô Trì lập tức thay đổi sắc mặt những người này vốn là đang trì hoãn thời gian đừng xem những người trước mắt này tựa hồ không đỡ nổi một đòn thế nhưng nô Trì nhưng từng thấy loan chiến ra tay ma quật bên trong tuyệt đối không thiếu cao thủ viên tử y thì thực lực mặc dù không tệ thế nhưng một khi đối đầu chân chính ma quật cao thủ e sợ cũng nguy hiểm vô cùng b ế t b ắ t hơn chính là chính mình tựa hồ cũng đã bước vào này đảm trong nước đ ụ nếu là ma quật cao thủ chạy tới lây chính mình bây giờ trạng thái như thế này cũng căn bản không có phản kháng chỗ trống bị ngân ấy hầu như là đồng thời một cây thương đột nhiên bay ra mạnh mẽ đem vừa nói chuyện người kia đóng đinh ở trên mặt đất lao tử là để ngươi kéo dài thời gian có thể không để ngươi cho nàng mật báo trong bóng tối một cái lạnh leo thanh nhâm khàn khàn hờ hưng vang lên khiến cho người không rét mà run q một chương sáu mươi chín yêu nữ ngươi tin tưởng ta sao quỷ dạ xoa nhìn chằm chằm đóng đinh người kia trường thương màu đen viên tử y sắc mặt biến cực kỳ khó coi căm ghét mở miệng nói vẫy tay một cái nhuộm á u tươi trường thương màu đen bay ngược mà ra giờ khác này nô chỉ mới nhìn rõ cái kia kỳ thực cũng không phải trường thương mà là đi ba còn ngươi hơi co g i t lại nô chỉ nhìn về phía trong bóng tối cái kia vẫn như cũ có vẻ hơi bóng người mơ hồ trong lòng cũng đồng thời sinh ra một kia báo động vừa người kia thực lực đủ có thể so sánh đ ư c phong cũng có thể xem như là cao thủ có thể ở người này trong tay liền một chiêu đều không tránh thoát đi phần này thực lực nô chỉ tự hỏi coi như mình ở trạng thái đỉnh cao dưới cũng chưa chắc có thể thắng thử y tiên tử ta nói rồi chúng ta sẽ tạm biệt khan khan tiếng nói cực kỳ trói thai một mực còn mang theo vài phần đắc ý càng khó nghe b ộ n cô nương lại không phải chưa từng thấy nơi g ư cái kia buồn nôn dáng vẻ giấu đầu lòi đôi muốn làm cái gì viên tử y thì không hề che giấu chút nào chính mình căm ghét tâm ý lạnh giọng châm chọc nói từ trong bóng tối đi ra quỷ dạ xoa khoác một cái u màu xanh lục áo c h o n g trên mặt mang theo mặt nạ vai bên trên còn đứng một con đỏ mắt quả đen buồn nôn sao không liên quan cuộc sống sau này còn trường ngươi sẽ từ từ xem quen thuộc tháo mặt nạ xuống dựa vào ánh trăng quỷ dạ xoa mặt rõ ràng xuất hiện ở viên tử y cùng nô chỉ trong mắt mặt xanh lanh vàng nô chỉ chưa từng có nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người có thể trưởng thành bộ này d á n g vẻ quả thực cùng trong truyền thuyết mặt xanh lanh vàng dạ xoa giống nhau như lúc bộ này d á n g vẻ nếu nói là không phải dạ xoa cũng không ai tin đừng nói nô chỉ viên tử y đã xa không phải lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dạ xoa có thể lần thứ hai nhìn thấy thời điểm cũng vẫn bị buồn nôn đến đừng nằm mơ buồn cô nương chính là cái chết cũng sẽ không đi cùng với ngươi khẽ hư một tiếng viên tử y kiếm trong tay v i khẽ nâng lên đổi ta một đường ngươi cho rằng ngươi thật có thể làm sao ta Các cạc. Quỷ dạ xoa trên bả vai đỏ mắt quạ đen phát sinh một trận kêu quái dị lộ ra từng trận âm phong t ử y tiên tử n g ư ơ i chạy không thoát ta quỷ dạ xoa coi trọng nữ nhân còn chưa từng có có thể chạy thoát tràn ngập dục vọng ánh mắt trên giới đánh giá viên tử y n g h ĩ thân thể quỷ dạ xoa uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói dứt tiếng trong nháy mắt quỷ dạ xoa đột nhiên chuyển động màu đen đinh ba hóa thành một đạo u mang mạnh mẽ hướng về viên tử y n g h ĩ i vào bả vai đỏ mắt quạ đen cũng đồng thời bay ra hết quái dị tấn công mà tới. Quỷ dạ xoa ra tay trong nháy mắt nô chỉ trong lòng liền không khỏi đ ố n g nhiên chìm xuống tuy rằng trường buôn n ố n điểm thế nhưng này quỷ dạ xoa thực lực nhưng xác thực khủng bố cực điểm trước mặt đâm tới cái kia một xoa khí thế như cầu v ồ n g thẳng thắn thoải mái kẽ hở cực nhỏ dù cho là chính mình ở trạng thái đỉnh cao dưới cũng rất khó ứng đối cho tới viên tử y ỉa e sợ chỉ có thể là gắn g đón đỡ từ khí n g a n dọc ngoài miệng tuy rằng lần nữa làm thấp đi thế nhưng viên tử y ỉ nhưng cũng rõ ràng thực lực của đối phương t r ư ớ hai lần giao thủ nàng xưa nay sẽ không có chiếm được qua thơ phong tiêu hao không ít bảo vật rồi mới miễn cưỡng thoát khỏi ai thầy này buồn nôn ra hỏa dĩ nhiên lại đuổi theo kiếm khí phun ra nước vào viên tử y thậm chí đều không nói gì thời gian hết sức chăm chú triển khai kiếm khí cùng với chém giết ở cùng nhau vẹn vẹn bất quá thời gian uống cạn nửa c h é n t r à viên tử y cũng đã triệt để rơi vào rồi hạ phong viên tử y kiếm pháp bản thân liền là lấy quỷ mị thân pháp vì là phối hợp quỷ dị xảo quyệt công lúc bất ngờ thường thường có thể hình thành tuyệt sát tư thế thế nhưng thật luận thực lực nhưng rõ ràng là muốn so với quỷ dạ xoa nhược một ít có thể một mực quỷ dạ xoa hung ác trầm ổn từng chiêu từng thức đều hiện n i ề n ép tư thế làm cho viên tử y không thể không đối kháng chính di Viên tử vô được, chỉ có thể tử y hề cũng cùng viên tử thực nói u không t c h khuyết phát đại bộ kiếm pháp kia là ngôi chỉ hết hạn hiện nay mới thôi gặp tối kiếm pháp tinh diệu thậm chí vẫn còn trường xuân chân nhân sáng chế trường xuân kiếm pháp bên trên nếu như không phải hiểu ra thừa ảnh kiếm ý coi như ngô chỉ đối mặt bực này kiếm pháp cũng khó có thể chống đỡ đúng đinh ba đẩy ra mũi kiếm thuận thế rơi xuống viên t ử y lia vai bên trên một đòn bên dưới viên t ử y lia liền bị mạnh mẽ đập ra ngoài Quỷ dạ xoa cũng không có thừa cơ truy kích dù bận vẫn đ ung dung mở miệng nói t ử y tiến tử ta đối với ngươi cũng không ác ý chỉ cần ngươi đồng ý theo ta ta bảo đảm sẽ thương yêu ngươi cả đời nà mơ đưa tay đỡ lấy bị thương vai viên tự ý lia nghiến răng nghiến lợi mắng nói chuyện công phu viên tử y đã lùi tới nô chỉ bên người quét nô chỉ một chút trầm giọng nói rằng còn đứng ngươi ra đó làm gì ta đánh không lại hắn ngươi lưu lại chỉ có một con đường chết vốn là làm u ố n đi, chỉ là hắn quá xấu do ta có chút rung chân không chạy nổi nhún vai một cái nô chỉ nhẹ giọng nói rằng t r ầ n tròn mắt viên tử y quả thực đã không tìm được thoại để hình dung nô chỉ n à y đều lúc nào vẫn còn có tâm tư múa mép k h u a môi cha cha vẫn còn có một cái tiểu bạch kiểm t ử y tin tử ngươi sẽ không nói ngươi yêu thích là loại này không dùng được tiểu bạch kiểm chứ quỷ dạ xoa ánh mắt rơi xuống nô chỉ trên người lộ ra một k i a vẻ khinh bỉ l i ê n thuế phạm thực lực đều không có ở trong mắt quỷ dạ xoa ngoại trừ trường tuấn điểm ở ngoài quả thực không còn gì khác cho tới tuấn điểm này chính là quỷ dạ xoa thống thận nhất lao tử g h é t nhất t i ể u bạch kiểm này liền giúp ngươi trước tiên làm thịt hắn trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ trong tay đinh ba vung một cái ưu ảnh tầng tầng mạnh mẽ hướng về phía nô chỉ quăng lại đây nếu là bạn chúng nô chỉ thế tất cùng vừa ma quật người kia như thế sẽ bị trực tiếp đóng đinh trên đất keng kiếm khí màu tím lấp lóe viên tử y bước ra một bước vùng kiếm khai bay đinh ba trên mặt hơi hơi trắng、lên. liên tiếp lui ra vài bộ đi mạnh mẽ ngăn trở đòn đánh này nàng cũng cũng không dễ vượt qua làm sao ngươi không nỡ tên mặt trắng nhỏ này quỷ dạ xoa mặt âm chầm hỏi t ố t chỉ cần ngươi bé ngoan đi theo ta ta tạm tha tên mặt trắng nhỏ này một mạng là ngươi xuân thu đ ạ i ngậu viên tử y n g mặt đều bị tức trắng xuất thủ cứu ngô trì chỉ, chỉ là nhất thời không đành l ò n g nếu nói là vì l à n nên vì ngô trì cùng quỷ dạ xoa đi đó là căn bản chuyện không thể nào ngươi đi mau ta sẽ tận lực giúp ngươi kéo dài một hồi không nên quay đầu có thể trốn bao xa trốn bao xa quay đầu lại nhìn ngô trì một chút viên tử ý n g lần nữa mở miệm nói trong lòng có chút t ấm áp nô chỉ đối với viên tử y ấn tượng nhất thời tốt hơn rất nhiều nữ ma đầu này tuy rằng giết người không chớp mắt thế nhưng tâm niệm nhưng cũng không không tính quá xấu đến thời điểm như thế này c ò n nguyện ý giúp mình ngăn cản q u ỷ giả xoa để cho mình đào tẩu chỉ bằng điểm này nô chỉ liền không muốn bỏ xuống nàng một mình chạy trốn này thiếu yêu nữ ngươi tin tưởng ta sao hai tay ông kiên nô chỉ khỏe miệng hơi dâng lên nhìn chằm chằm viên tử y con mắt hỏi ngươi nói cái gì hơi run run viên tử y có chút không phản ứng lại liền bị nô chỉ gọi tiểu yêu nữ để quên n i ư u yêu nữ n g ư ơ i thịt nướng tay nghề không sai lại xinh đẹp như vậy nếu thật sự là bị cái này xấu xí bắt nạt ngậm lại ta đều không nỡ đây đưa tay nắm ở viên tử y nghỉa bay ngô chỉ trêu tức mở miệng nói n g ư ơ i mặt đ ỏ lên viên tử y n g h ỉ nhất thời liền tức giận một cước đạp đến ngô chỉ cái mông trên đem ngô chỉ đạp bay ra ngoài k h ố n nạn n g ư ơ i muốn chết sao làm sao n g ư ơ i muốn giết tên mặt trắng nhỏ này đi theo ta sao nhìn thấy viên tử y n g h ỉ đối với ngô chỉ đậu thủ quỷ dạ xoa cười híp mắt nói rằng này xấu xí ngươi làm sao như thế không ánh mắt bị đạp một cước n ô chỉ cũng không để ý trái lại chuyển hướng quỷ dạ xoa nổi giận nói chưa từng nghe tới đánh là thân mắng là yêu sao ngươi cũng không chiếu soi gương đi liền ngươi này xấu d á n vẻ nhà ta tự ý nếu như thật cùng ngươi ngủ thẳng đồng thời nửa đêm tỉnh rồi còn không đến bị hụt chết ác độc tay nghiệt n ô chỉ tuy rằng thường xuyên ở chu cô nàng trên người chịu thiệt thế nhưng một khi đối đầu người ngoài cái t i ế n ác miệng công lực lập tức trà s á t dâng lên hoàn toàn là tức chết người không đ ề n mạng loại kia nghe n ô chỉ mắng đối phương xấu xí lại tán thưởng chính mình đẹp đẽ viên tử y h i vốn đang là rất cao hứng bất quá cái tên này sau khi nói lại là nói cái gì hai người i là này một sướng một họa rơi xuống quỷ dạ xoa trong mắt vậy thì thật sự cùng liếp mắt đưa tình không khác nhau gì cả rồi lại cứ còn muốn biến đổi pháp mắng hắn xấu này như vậy có thể chịu tiểu bạch k i ế m ta giết người đặt chân xuống quỷ dạ xoa phát rổ vung vẩy đinh ba mang theo một mảnh u mang quỷ khí âm t r ầ m hướng về ngô chỉ đánh tới nếu như nói trước hắn còn chỉ là coi ngô chỉ là làm một con bất cứ lúc nào có thể giấm chết con kiến sinh tử đều không cần để ở trong lòng như vậy giờ khác này ngô chỉ lập tức liền lên lên tới nhất định phải giấm chết con rệ mức độ mắt thấy quỷ dạ xoa đánh tới tuy rằng tức giận ngô chỉ nói hưu nói vợ ư n g thế nhưng viên tử y l ì nhưng vẫn là không đành lòng nhìn hắn đột tử lần thứ hai vung kiếm tiến lên n ê n tiếp ẩm kiếm khí cùng đinh ba mạnh mẽ đụng vào nhau viên tử y l ầ n thứ hai bị b ư ớ lui cầm kiếm tay thậm chí cũng đã có vẻ run dày trong lòng đối với ngô chỉ càng ngày càng não k h ố q một chương bảy mươi kiếm đạo vô song viên tử y căn bản không kịp mơ nghĩ quỷ dạ xoa công kích cũng đã lần thứ hai kéo tới theo bản năng xuất kiếm đi chặn nhưng mà ngay khi viên tử y đ h i hệ ra chiêu trong nháy mắt n ô chỉ cái kia thanh â m lười biếng dĩ nhiên ở bên thai h ư ở n g lên mũi kiếm nâng lên ba phần biến chém làm tước cũng không biết tại sao viên tử y ghi hầu như không làm sao suy tư cứ dựa theo n ô chỉ nói tới bến i chiêu k e n mũi kiếm từ đinh ba trên tức quá thân thể tự nhiên nghiêng căn bản không tốn bao nhiêu khí lực này hung ác một xoa liền bị mũi kiếm dễ dàng mang thiên hóa giải mất trong mắt lõe ra một vệ khó có thể tin vẻ chấn động viên tử y h i bỗng nhiên quay đầu nhìn lại n ô chỉ ta biết ta rất tuân tú thế nhưng ngươi cũng đừng ở vào thời điểm này phân thần、A. nhìn thấy viên tử y thì chịu dựa theo lời của mình đi làm ngô t r ỉ nhất thời thở phào nhẹ nhõm cười treo nói mạnh mẽ chừng ngô t r ỉ một chút viên tử y thì cũng rõ ràng hiện tại không phải với hắn tính toán thời điểm m u i kiếm xoay một cái lần thứ hai tập trung quỷ giả xoa tiểu bạch kiểm đừng nghĩ loạn tâm thần ta vừa viên tử y cái k i a m ộ t chiêu kiếm cũng đồng dạng đem quỷ giả xoa sợ hết hồn cũng không biết là không phải t r ù n g hợp viên tử y cái tiêm ộ t chiêu kiếm lạc vị trí vừa vặn chính là hắn vừa một chiêu lược đạo yếu nhất vị trí cũng chính là là bởi vì như thế mới có thể dễ dàng tá khai lược đạo mang trợt hắn này hung ác một đòn quyết tâm trong lòng Quỷ dạ xoa trong tay đinh một h u ý nghĩ trong tay đinh ba sẽ tuột tay mà ra biến ảo phương vị hình thành một đòn trí mạng trong mắt phát lệnh viết tử y theo bản năng liền muốn vung kiếm đi chặn nàng trước cùng quỷ dạ xoa giao thủ thời điểm ngay khi này một chiêu thượng cận t á t huy tự nhiên rõ ràng chỉ có mạnh mẽ chống đỡ mới là tốt nhất ứng đối phương thức bên trái đằng trước ba bước trong mắt lộ ra một vệ tinh mang nô chỉ âm thanh lại vang lên trong lòng lóe qua một tia rẫy rủa tâm ý có thể tưởng tượng đến vừa cái kia một chiêu kiếm viên tử ý ìa đột nhiên cắn r ă n g một cái vẫn là dựa theo n ô chỉ hướng về bên trái đằng trước bước ra ba bước tranh né ngớ ngẩn trong mắt lộ ra một vệ vẽ khinh bỉ nhìn thấy n ô chỉ dĩ nhiên thật sự chỉ huy viên tử ý a đi tranh né ủy dạ xoa rung cổ tay linh ba nhất thời tuật tay mà ra lấy một loại hầu như không thể góc độ biến tướng mà điểm đến vừa vặn ngay khi viên tử y l ỉa bên trái đằng trước ba bước vị trí đinh ba huệ thế lôi đình g ấ p truy u mang máy liệt lộ ra một vệ hơi thở của cái chết trong lòng sinh ra một tia hối hận tâm ý đến thời điểm như thế này viên tử y l ỉa đã căn bản không thời gian đi t r á n h né hơn nữa vội vàng bên dưới cũng căn bản không kịp ngưng tụ quá nhiều kiếm khí chỉ có thể vội vàng chống đỡ viên tử y xem rõ ràng này một xoa hạ xuống sức mạnh đủ để đưa nàng trọng thương rồi nếu là không nghe n ô i trì vừa trực tiếp ngưng tụ kiếm khí đi chặn tuy rằng cũng sẽ chịu thiệt một chút thế nhưng là không đến nỗi bị thương tồn được t h u kiếm một tấc, tất cả sức m ạ n h n g ư n g t ụ cùng m ộ t đ i ể m đâm. c loại va y l c đó, nô h r m âm thanh đột nhiên vang lên viên tử y đi theo bản năng toàn lực đâm ra chiêu kiếm này dĩ nhiên tinh chuẩn lấy k i ế n gai nhọn t ế n đinh ba bên g trái này dĩ nhiên tinh chuẩn lấy kiếm gai nhọn đến đinh ba bên trái này dĩ ăn mũi nhọn bên trên mạnh mẽ đem đinh ba đẩy ra một phần trên chiếc sắt viên tử y đi thân thể hạ xuống mạnh mẽ đâm vào mặt đất xuống mồ gần một mét nay trong phút chốc biên cố đừng nói là quỷ dạ xoa dù cho là viên tử y ỉa cũng căn bản không nghĩ tới mãi đến tận đinh ba chắt xuống mặt đất trong đầu đều vẫn là trống r ố n g đ ạ p lên cái tia phá ria ăn đuổi theo đừng làm cho hắn rơi xuống đất không có một chút nào gián đoạn nô chỉ âm thanh lần thứ hai n g ử lên bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một vệt nhàn nhả sắc cơ quỷ dạ xoa nhảy lên trong nháy mắt nô chỉ kỳ thực cũng đã đoán được hắn một chiêu dụ ý để viên tử y ỉa tranh né chính là rụ rỗ hắn đem đinh ba tội tay bây giờ đinh ba đã chắt xuống mặt đất mà quỷ dạ x v ẫ dù là quỷ dạ xoa phản ứng rất nhanh ở viên tử y kéo tới trong nháy mắt một trường vô giới mạnh mẽ trên không trung làm ra một lần đổi vị trí cũng vẫn cứ không thể hoàn toàn né tránh chiêu kiếm này bị mũi kiếm đâm vào vai bên trong lột bỏ một mảnh da thịt tiên ra một lồn màu tươi một chiêu đắc thủ viên tử y thì cũng không lốc nơi nào sẽ bỏ qua loại này đánh kẻ xa cơ cơ hội cố nén kích động trong lòng theo kế tục truy kích viên tử y thì thực lực cùng quỷ dạ xoa so với tuy rằng có khoảng cách thế nhưng loại này t r ê n l ệ n h cũng không tính quá to lớn một khi nắm lấy cơ hội như thế thắng bại số lượng lập tức xoay chuyển mới bất quá mấy hơi thở trong lúc đó liên giết quỷ dạ xoa ngàn cân treo sợi tóc nhưng mà so với giờ khắp này nguy hiểm quỷ dạ xoa trong lòng đối với ngô trì sợ hãi càng là đạt đến đỉnh điểm vừa cái tiêm ộ t chiêu manh q u d ư ợ sơn k h n g bố hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm xưa nay liền chưa từng thấy có thể như vậy hóa giải này một chiêu người chỉ cần nỗ lực tránh né hắn cái k i a m ộ t đòn ở giữa trời liền tất nhiên chúng chiêu không chết cũng bị thương có thể ngô chỉ chính là như vậy hời hợt hờ hai câu dĩ nhiên liền triệt để xoay chuyển cục diện mạnh mẽ ở không thể phá hắn này phải g i ế t một đòn nếu không là tận mắt nhìn thấy hắn làm sao dám tin trong miệng phát sinh q u á t to một tiếng l i ề u mạng trên người lại bị viên tử y lìa đâm chúng một chiêu kiếm quỷ dạ xoa rốt cuộc tìm được cơ hội triệu hồi linh ba chỉ cần có thể cầm lại linh ba hắn liền có lòng tin có thể chuyển bại thành thắng lần thứ hai áp chế viên tử y lìa đơn á ngáy cái n ngay đinh hướng hắn trong nô thanh lười biếng, thình lình lại hướng lên. Thu kiếm, chém trên mặt hắn răng nanh, đạp được hắn. g tiếc, mắt, Thu mặt khi đi kia lười lại kiếm, chỉ chém được ba bay đạp đ về âm giản một câu nói thậm chí mang theo vài phần treo tức ngụy vị nhưng mà chính là một câu nói này lại làm cho quỷ dạ xoa có một loại run sợ cảm giác kinh hãi hắn quả thực không thể tin tưởng tiểu tử kia vì là cái gì có thể như vậy tinh chuẩn phán đoán ra ý đồ của hắn hơn nữa tìm tới cái hở không kịp nghĩ nhiều đến mức độ này mặc dù là ăn nữa một ít thiệt thòi hắn cũng nhất định phải mạnh mẽ thu hồi linh ba mới có thể đoạt lại chủ động Giang giác. viên tử y thì kiếm trong tay mạnh mẽ chém tới quỷ dạ xoa trên mặt cái kia một cái nhanh bên trên kiếm khí màu tím lấp lóe mạnh mẽ đem cái kia một cái nhanh bổn ứ t đáng tiếc nhưng không thể chặt đứt răng nhanh bị thương quỷ dạ xoa hầu như phát điên dựa vào này nháy mắt thời gian đinh ba dĩ nhiên trở lại trong tay phát rồ hướng về viên tử y để đâm tới nhưng mà ngay khi chém chúng hắn răng nhanh đồng thời viên tử y thì theo sát chính là một cước đá ra, dựa vào này một cước sông lên lực lượng cả người như d i ề u giống như rút lui bay ra ngoài hắn dù cho lại phát điên lại nơi nào còn đâm đến người, người trên không trung nhìn thấy bị chính mình chém ra một đạo lỗ thủng răng、nanh. viên tử y thì rốt cục không nhịn được k h a n h khách cười ra tiếng này tiếng cười như t r u n g bạc quỷ dạ xoa nguyên bản là phi thường yêu thích nhưng mà giờ khác này nghe được nhưng trong lòng c h ỉ còn dư lại khuất đ ủ này tiểu hôn đản hắn nha ngạnh tàn nhẫn ta chém không đứt đây một lần chém không đứt liền chém hai lần ba lần luôn có chặt đứt thời điểm nô chỉ cười tiếp lời nói bất quá tiểu yêu nữ cái kia xấu xí có miệng tối h nha khẳng định cũng là xú ngươi chém xuống tới làm cái gì a là nha hắn nha tạm chết rồi ta mới không muốn đây viên tử y cười lui về nô chỉ bên người đưa tay làm ra ghét bỏ vẻ mặt che lại múi các hạ đến tột cùng là cao nhân phương nào muốn tới treo đột ta tuy rằng hận căn bản nữa thế nhưng bị dạ xoa nhưng thực sự là bị sợ rồi ngô chỉ thuận miệng mấy câu nói liền hầu như xoay chuyển tình thế để hắn khắp nơi rơi xuống hạ phòng an thiệt tòi lớn như thế quỷ mới tin ngô chỉ thật sự chỉ có tẩy tùy thực lực loại này khủng bố kiếm đạo thủ đoạn hắn quả thực chưa từng nghe thấy bây giờ nhớ tới vẫn sợ hãi bây giờ ra tay còn vẹn vẹn chỉ là viên tử ý h ề mà thôi nếu như tiểu tử kêu đúng là cố ý ẩn giấu tu vi giả heo ăn hổ cao thủ chọc giận hắn để hắn tự mình ra tay lại nên kinh khủng c ớ nào tuy ý chỉ điểm liền có thể làm cho viên tự y chuyển bại thành thắng nếu là tự mình ra tay chính mình chẳng phải là càng không sức hoàn thủ một nghiệm đến đây quỷ dạ xoa nơi nào còn dám manh động trường như thế xấu ngươi còn coi ngươi là cái gì mỹ nữ sao cũng đáng giá ta chơi bừa tâm niệm thay đổi thật nhanh nô chỉ đã đoán được quỷ dạ xoa tâm tư ngạo mạn mở miệng nói nhà ta tự ý nếu không thích người trên mặt xú nha coi như lưu lại ngươi càng khôn đại c ú t đi viên t ử y k ế t ta ma quật người tự nhiên sẽ có người đến báo thủ các hạ mạnh mẽ n h ú n tay liền không sợ gặp phải ta ma quật tiền bối sao khi thế đã bị đoạt quỷ dạ xoa vẫn không chịu bỏ qua l ệ n h ngôn uy hiếp nói trong lòng thở dài nô chỉ cũng hơi xúc động đây chính là có hậu t r ư ở n g chỗ ta mặc dù đánh không lại cũng còn dám nói uy hiếp giữa lưng ma quật bây giờ lại là ở này bắc q u ậ n bên trong quỷ dạ xoa xác thực có kiên cường tư bản trong lòng những ý niệm này t r ợ t lóe lên nô chỉ xem thường trận tròn mắt ngớ ngẩn ngươi con mắt kia nhìn thấy ta nhung tay ngươi trên bả vai vết thương là ta đâm vẫn là cái kia phá nha là ta chém thoát nghe vậy quỷ dạ xoa nhất thời hơi ngưng lại mặc kệ đối phương là người nào nhân ra xác thực không có ra tay đây là sự thực dù sao chỉ là tiểu đối ân o á n chỉ cần đối phương không ra tay như vậy ma quật cao thủ tự nhiên cũng sẽ không liền ra tay nói đến cái nào cũng đều là đạo lý này bằng không tổn thương đệ tử thì có trong môn phái đạo đại cường giả ra tay vậy còn không lộn xộn chỉ sợ không bao lâu nữa các phái đệ tử thiên tài đều phải chết quang nhưng là nhân ra ủy vào kiếm đạo vô song thuận miệng chỉ điểm liền có thể làm cho viên t ử y đi chuyển bại thành thắng dây dưa nữa xuống cái này trước mắt thiệt tỏi là ăn chắc một nghiệm đến đây quỷ dạ xoa nơi nào còn dám ở lâu thêm khe cắn răng xấu hổ bỏ lại trên người cắn câu đại thẳng quay đầu trốn vào trong màn đêm q một chương bảy mươi mốt nhìn tấu thân phận cái gì gọi là nhà ta tự ý nghỉa ủy dạ xoa vừa rời đi viên tử ý n g h ỉ lúc này liền trở mặt tốc độ kia tuyệt đối so với lần sách nhanh、thì、ta chính là tin khẩu nói chuyện chuyện gấp phải tỏng quyền m à ngươi hiểu trong nháy mắt n ô chỉ vừa tạo nên đến cao thủ hình tượng nhất thời đổ nát đầu co r i lại cẩn thận từng ly từng tí một lui hai bước cười rặng rỡ tin khẩu nói chuyện viên tử ý n g h ĩ sắc mặt càng hắc thân hình hơi loáng một cái sách trong tay kiếm liền hướng n ô chỉ dết tới bụn cô nương tiện nghi ngươi cũng dám chiếm ngươi muốn làm tiểu mệnh kiểm bụn cô nương còn không lọt mắt ngươi đây này t i ể u yêu nữ ngươi đến thật sự a sáng loáng ngui kiếm sượt một thoáng c u ố n tới ngôi chỉ cái mông trên ngôi chỉ nhất thời bính lên tức đến nổ phổi mắng t i ể u yêu nữ n à y sẽ cũng không có quỷ dạ xoa ở viên tử y sự chú ý ngay lập tức sẽ bị danh xưng này hấp dẫn lấy trong mắt nào ý càng sâu nghiến răng nghiến lợi kế tục truy sát mà đi ai nha cái mông trên lại bị đánh một cái ngôi chỉ đau đến dơ chân tiểu yêu nữ ngươi qua cầu rút ván nếu không là tiểu gia ta hỗ trợ ngươi sớm đã bị cái kia xấu xí bắt đi khi người vợ đi tới ngươi không phải cao nhân mà ta một cái tiểu nữ tử đánh như thế nào có ngươi ngươi hoàn thủ mà chỉ cần đánh thắng ta ngươi cũng có thể qua cầu rút ván viên tử y ghê hít mắt đang đằng sát khí t r ầ m trọng nói p h i tiểu yêu nữ ta cảnh cáo ngươi ai nha tiểu yêu nữ đừng chờ ta chữa khỏi vết thương không phải vậy không phải đem ngươi ai đù không phải đem ngươi cái mông mở ra hòa không thể vừa kêu thảm thiết nô chỉ vừa nghiến răng nghiến lợi uy h i ế m nói tiểu yêu này nữ kiếm kiếm đều chỉ hướng về cái mông trên b ắ t chuyện liền như thế một hồi cái mông trên sợ là đã đã trúng bảy tám lần tuy rằng vết thương đều không sâu nhưng cũng là vô cùng n ụ c nhã thật sao cái kia xem ra ta đến sấn ngươi không chữa khỏi vết thương trước cố gắng giao hấn một chút ngươi miễn cho sau đó không có cơ hội rồi trong mắt hầu như muốn phun ra lửa viên tử y lìa ra tay càng không dung t ỉ n h một cái răng bạc hầu như cắn nát tiểu yêu này nữ khó chơi làm sao uy hiếp đều vô dụng nô g chỉ nhất thời há h ố c mộm h ả o h á n không ăn trước mắt thiệt t h i a ta sai rồi t ử y cô nương ngươi đại nhân có lượng lớn không muốn theo ta tính toán a ta không phải là cái gì đại nhân chính là một cái qua cầu rút ván tiểu yêu nữ nào dám cùng ngài tính toán bị ngô chỉ tức giận sắc mặt tái xanh viên tử y lìa đâu chịu dễ dàng bông tha hắn mắt thấy cái mông trên không có cách nào ra tay mũi kiếm xoay một cái thẳng hướng về phía ngô chỉ bắp đùi lầm tới làm ấm ý đầy đ đánh mệt mỏi viên tử y ỉa lúc này mới chưa hết thòm thèm thu tay lại một cước đem ngô chỉ đạp cái té ngã một lần nữa nhen lửa lửa chạy ngồi xuống dâm gì ở viên tử y ỉa bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một tìm khối tảng đá s ắ t bên nửa cái cái mông ngồi xuống ngô chỉ đau đến hấp hơi lạnh đ ừ n g giả bộ ngươi da dày thì béo như thế chút ít thương dầm gì cùng cô gái tự liếc ngô chỉ một chút viên tử y đi tức giận trách mắng tiểu thương ngươi muốn không để cho ta cũng ở ngươi cái mông trên chắt mười mấy kiếm thử xem chặn tròn mắt ngô chỉ quái gở trâm trọng nói mày liêu dựng thẳng viên tử y cười l ngươi còn muốn lại bị c h á t m ấ y kiếm nô chỉ nhất thời ách phát hỏa to bằng nắm tay quả nhiên so với đạo lý gì đều hữu hiệu ngươi đến tột cùng là người nào nhìn ngô chỉ viên tử y tò mò hỏi kiếm đạo của ngươi lợi hại như vậy là bị người nào thương t ổ n được nếu như trước viên tử y còn chỉ khi ngô chỉ là cái khá là người thú vị như vậy cùng quỷ dạ xoa sau trận chiến này nô chỉ trên người liền nhiều hơn rất nhiều thần bí vầng sáng khiến người ta hiếu kỳ bách trào nạo t â m ta nhắc tới cái này nô chỉ tự dễu cờ cợn ta bất quá chính là một cái không môn không phái tiểu nhân mà tôi tựa hồ từ ngô chỉ vầng trán bên trong đọc ra mấy phần thương cảm tâm ý viên tử y ỉa cũng không có ở truy hỏi thân phận của ngô trì thương thế của ngươi rất kỳ quái ta trước rõ ràng đã cho ngươi ăn đ a n dược chữa thương tại sao thương thế trái lại càng ngày càng nghiêm trọng trước ngô trì mạnh mẽ uống rượu trở nên gây gắt thương thế ngất đi sau khi viên tử y ỉa cũng đã cho hắn phục rồi đang ăn dược tuy rằng không phải quá quý giá linh đan thế nhưng là cũng không phải vật phẩm theo lý mà nói mặc dù không thể trị được cũng sẽ cực kỳ giảm bớt mới đúng nhưng là một mực ngô trì bây giờ chân khí triệt để suy kiệt liền cảnh giới thuế phẩm đều không thể duy trì một lời khó nói hết ta thương thế kia chỉ sợ là rất khó được rồi thở dài một tiếng nô chỉ nhẹ g i ọ n g nói thương thế bên trong cơ thể cuối cùng đều là bởi vì kiếm đạo căn cơ tổn hại gây nên không giải quyết cái vấn đề này thương thế chỉ có thể từng ngày chuyển biến xấu lắc lắc đầu nô chỉ không muốn nhắc lại cái đề tài này hỏi ngược lại vừa tên kia là người nào người là làm sao t r ọ c ủy ra xoa bản danh tên gì không ai biết là ma quật quỷ vương đệ tử nguyên bản liền khuôn mặt dữ tợn sau đó đơn giản tu luyện tạc ô n g biến thành bộ này mặt xanh lanh vàng dáng vẻ thường ngày vẫn mang theo mặt nạ bằng đồng xanh chỉ có lúc giết người mới sẽ h a xuống viên tử y cũng không truy hỏi thuận miệng giải thích cho tới ta làm sao t r ọ n ta làm sao biết bất quá giết mấy cái mắt không mở ma quật đệ tử mà thôi nay xấu xí liền một đường truy ta đổi u sắp hai tháng ngày hôm nay mới coi như xả được cơn giận nói đến quỷ giá xoa viên tử y không khỏi có chút hài lòng ngày hôm nay có thể coi là đem hai tháng này khí đều ra nghĩ tới đây trong đó cũng có ngô chỉ mấy phần công lao nàng liền rộng lượng không cùng cái này chán ghét ra hòa tính toán liếc mắt nhìn đã hơi có chút trở nên t r ắ n g thiên viên tử y lại vỗ tay một cái từ trên mặt đất chặt lên đi thôi đi hơi run run ngô chỉ ngáp một cái sắc trời còn sớm để ta ngủ một hồi lại nói vụ trường kiếm ra khỏi vỏ viên tử y sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nô chỉ ngươi có đi hay không vượt bực bính lên nô chỉ có chút phát điên nhưng lại cứ cái nào tiểu yêu này nữa không có biện pháp nào đi một chút đi ngươi nói đi là đi chứ động tác nhanh lên một chút phiền phiền nhiễu nhiễu chớ cùng cái lựa tự không không đánh nổi đạn vung vẫy trong tay kiếm uy hiếp một câu viên tử y gây x y quá mức để cho n ô chỉ một cái sau gáy tức giận dạy dỗ vi ngươi mới là lửa đây trong bóng tôi oán thầm một câu nô chỉ nhưng vẫn là không thể không tăng nhanh bước chân đi theo này đi thì đi ngươi thế nào cũng phải nói cho ta đây là muốn đi đâu chứ nhớ kỹ ngươi là ta tù binh muốn đi đâu là chuyện của ta tù binh không quyền lên tiếng đột nhiên nô ra kiếm đạo cao thủ trung niên khẽ to mày nhìn quỷ dạ xoa hỏi ngươi xác định ngươi không có nhìn nhầm lạc tiên sinh ngươi cũng biết ta thủ đoạn viên tử y căn bản không phải đối thủ của ta nhưng dù là người này ở chúng ta giao thủ thời điểm tùy ý chỉ điểm vài câu ngay lập tức sẽ nhìn thấu ta thế tiến công lập tức để người phụ nữ kia truyền bại thành thắng suýt chút nữa chặt đứt ta g i n g lanh đáng s ợ như thế kiếm đạo quả thực chưa từng nghe thấy quỷ dạ xoa cười khổ giải thích ta tả đạo kiếm đạo cao thủ không nhiều vẫn chưa nghe nói có loại kiếm pháp này ngược lại là có người nói lúc trước chu nguyên đình kiếm pháp quỷ dị khó lường nhắm thẳng vào đối phương kẽ hở liền xương khô tăng chu thiên bộ xương trận đều bị phá tan nói đến đây trung niên trong mắt lóe ra một vệ tinh mang người kia có phải là chỉ có không tới hai mươi tuổi nhìn tuổi là không lớn về suy nghĩ một chút quỷ dạ xoa gật gật đầu hồi đáp vậy thì không sai được vậy căn bản liền không phải cái gì đạo đại cờ giả mà là thu được thừa ảnh thần kiếm truyền thường ngô trì gật gật đầu trung niên từ t ố nói ngươi là nói hắn thật sự chỉ có không tới hai mươi tuổi quỷ dạ xoa cả kinh khó có thể tin hỏi không sai trung niên t r ầ m rãi nói rằng không chỉ như thế hơn nữa có người nói người này cũng chỉ có thuế phàm thực lực cũng đã lệnh kiếm khí hóa hình kiếm đạo thiên phú mạnh trăm năm hiếm thấy thuế phàm quỷ dạ xoa sắc mặt âm trầm mở miệng nói nghe đồn người này từng muốn bái vào côn luân ở côn luân lấy côn luân kiếm pháp bại tận côn luân đệ tử đoạt đấu kiếm số một đáng tiếc không biết làm sao cùng trường xuân chân nhân nổi lên xung đột bị bức ép lưu lại thừa ảnh thần kiếm rời đi côn luân sau không biết tung tích bây giờ xem ra hắn là đến bắc vực trên mặt lộ ra một tia vẻ đáng tiếc trung nhiên thở dài một tiếng nói có người nói người này bởi vậy kiếm đạo căn cơ bị hao tổn sợ là vô vọng đại đạo đúng trong tay b à n bị quỷ dạ xoa một trưởng vô nát tan cơ hồ bị tước điên thằng ngại danh d á m đ ố t ta phản ứng lại sau khi quỷ dạ xoa nhất thời rõ ràng lúc đó chính mình là bị d ọ a cho sợ rồi bằng không nô chỉ bị thương bên dưới căn bản cũng không có sức h o à n thủ chỉ cần mình mạnh mẽ ra tay trước hết giết nô chỉ viên tử y thì còn không là như thế trốn không thoát chính mình lòng bàn tay quỷ dạ xoa tính tình vốn là cổ quái táo bạo xấu hổ bên dưới nơi nào còn k h ô n g chế được tâm tình của chính mình sắc mặt không thích hừ một tiếng trung niên lạnh n h ạ t nói làm sao sai tính khí sai đến ta chỗ này đến rồi trong lòng dùng mình quỷ dạ xoa nhưng là rõ ràng này lạc tiên sinh đáng sợ liền vội vàng đứng lên xin lỗi xin lỗi lạc tiên sinh ta là k h í chính ta không hăng hái ta này liền đuổi theo tiểu t ử kia thôi trốn đều chạy trốn cái nào như vậy dễ dàng bắt được lắc lắc đầu trung niên bình tĩnh nói nếu hắn đến bắt vực liền tổng hội lộ diện đến thời điểm ngươi lại ra tay không mượn phải tỉnh táo lại quỷ dạ xoa cũng rõ ràng nô chỉ cùng với viên tự ý, ý không phải tốt như vậy truy chỉ là trong lòng cơn giận này nhưng nuốt không trôi vội vã cáo tử nhìn quỷ dạ xoa vội vã mà đi trung nhiên lắc lắc đầu nhẹ giọng tự nói nghe đồn người này kiếm đạo thiên phú vô song vừa vặn mượn quỷ dạ xoa tay thử xem bản lãnh của ngươi như có thể sống sót đúng là có thể cân nhắc chiêu nhập ta m à quật muôn hạ t r ậ m rãi bước ra gian phòng trung nhiên cũng không quá để ý những này trung Quy chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi ngược lại là nghe nói trường xuân chân nhân vì kiếm ảnh sơn trong việc đại náo thiên sơn giết không ít người tu vi đã đạt đến đài xem tự phẩm vô cùng có khả năng bước ra bước đi kia như quả thực như vậy bởi vì chu nguyên đ ì n h sự chỉ sợ trường xuân chân nhân coi là thật muốn trở thành ma của sinh tử đại địch q một chương bảy mươi hai cựu quỷ thần y ỉa chỗ này không sai a hoa thơm chim hót t ử y ỉa ngươi là làm sao tìm được đến theo viên tử y ỉa đi rồi chừng mười ngày nô chỉ triệt để hoan ọ muốn được là được để đình l i ê n đình cái gì tiểu yêu nữ càng làm một lần cũng không có la quá tuy rằng tình cờ cũng c ó đấu võ mồm nhưng cũng không có chỗ nào mà không phải là lấy nô chỉ nhận sai chịu thua làm kết thúc bước vào bắc quận tới nay nô chỉ khắp nơi nhìn thấy đều là hoang dã liền t ụ đều rất hiếm thấy đến bây giờ bước vào thung lũng này sau khi hoa tươi khắp nơi cây cối thành ấm cảnh sắc là thật để ngô trì không khỏi bông cảm thấy p h â n chấn nay không phải là ta tìm tới là một vị trưởng bối ẩn cư địa phương n h ữ n môi viên tử y ghi m ở miệng giải thích t r ư ở n g bối ngô trì sượt một thoáng né tránh vài bước khuyết đại nói này cho ăn tiểu yêu nữ nhân r a cùng ngươi nhưng là rõ rõ r à n g r à n g nay liền thấy ra trường cũng quá sớm một chút chứ p h i miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi lại bị ngô trì đổ dỡn viên tử y xấu hổ xoay tay lại mạnh mẽ ở ngô trì trên đầu gõ một cái cũng may mấy ngày nay nàng cũng đã quen ngô chỉ thỉnh thoảng chuyện cười và không chỉ sợ một câu nói này liền lại đến n ổ i khùng đại trợ ư phu uy vũ không khuất phục đưa tay che đầu ngô chỉ nói chắc như linh đóng cột hừ hừ nói mang ngô chỉ tới nơi này viên tử y trong lòng vốn là có chút giấy r u ộ n sợ bị hiểu lầm bây giờ người còn chưa thấy ngô chỉ liền trả đũa làm cho nàng làm sao không xấu hổ v ũ trường kiếm ra khỏi vỏ lộ ra điểm điểm hàn mang viên tử y thẹn quá thành giận ngươi có đi hay không đi ngươi nói đi đâu liền đi đó nụ c ư ờ bị hội trong nháy mắt biến mất ngô chỉ đang hoàng trịnh trọng bậy bộ ngực bảo đảm trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực viên tử y tức giận phát điên nhưng một mực nắm này vô liêm sỉ ra hỏa không có nửa điểm biện pháp khẽ hư một tiếng viên tử y không nữa nguyện phản ứng hắn bước nhanh hướng về bên trong thung lũng đi đến c ù n g tên ghê t ẩ m này nói hơn một câu đều là phiền p h ứ c khoảng trứng đi rồi chén trà nhỏ công phu mấy gian nhà tranh nhất thời xuất hiện ở ngô chỉ trước mắt nhà tranh xem ra cực kỳ đơn giản trước cửa reo không ít không biết tên dự thảo mà ở nhà tranh sau khi càng to lớn hơn đất trống bên trên nhưng tràn đầy vỏ rượu gây sự chú ý như thế quét qua quá khứ ít nói sợ là cũng có hơn một nghìn đàn xem n ô chỉ liễu cả lưỡi từ y ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng ngươi tại sao như thế có thể uống ra học v i ê n bà ca ha ha tiểu tử y yể ngươi từ đâu tìm đến thú vị như vậy tiểu tử không giống nhau không chở viên tử y yể tức giận thảo trong phòng liền có người nợ nụ cười lên tiếng thẳng mở miệng cười trêu nói trong n y mắt một cái tố y ông lão đẩy cửa ra cười đi ra tiểu tử xin ra mắt tiền bối nhìn thấy người nô trì lúc này không mình hành lễ thôi k h o á t tay h á o một cái ra hiệu nô trì đứng dậy tố y ông lão cười nói vất quá tiểu tử ngươi lần này có thể nói sai rồi tử y y y nha đầu này ra học bên bắt ngược lại không tệ có thể cũng không phải ta lão già giáo săn n ợ nụ cười nô chỉ cũng không tốt lại t i ế p lời trước hắn t r e o chọc một thoáng viên t ử y thì không cái gì bây giờ thấy nhân ra trường bối lại nói hưu nói vượn dĩ nhiên là không thích hợp t i ể u quỷ ra ra ta nhưng là vừa đến không ít rượu ngon ngài nếu là lại nói hưu nói vượn nhìn ta còn có cho hay không ngài khẽ hư một tiếng viên t ử y bất mãn uy h i n nói ha ha hay hay được lão già không nói còn không được sao đi lên phía trước sở sở viên t ử y thì đầu tố y lão nhân chỉ vào trước cửa trúc chắc nói rằng đến tọa để ta nhìn ngươi một chút nha đầu này dẫn theo cái gì tốt t i ể u đến c ư ờ i cận t ừ trong nhận lấy ra một v ò rượu viên tử y h ề cũng không giải thích trực tiếp đưa tay vô bỏ vào rượu n ề phong trong nháy mắt thấy lạnh cả người bao vây hương cựu chạy ra tổ y lão nhân ánh mắt sáng lên ngón tay một điểm nhất thời có một luồng rượu bay ra rơi vào rồi lao nhân trong miệng hơi meo mắt lại tổ y lão nhân không nhịn được thở dài nói lấy tự núi côn luân trên tuyết động sản xuất mà thành đây là tuyết động kiểu hạn y thâu xương rượu ngon a nếu không là rượu ngon ta cũng sẽ không mang đến đắc ý hừ một tiếng viên tử y h ỉ bày ra bắt rượu thẳng rót hai bắt kiểu đưa tay đem bên trong một bát r à o cho lão nhân ba người chúng ta người tại sao là hai bát tiểu thố y lão nhân bất mãn chừng mắt viên tử y hề hỏi tiểu quỷ da da trên người hắn có thương tích không thể uống tiểu vẫn là ta cùng ngươi uống đi p h i đến ngươi tiểu quỷ da da này còn muốn s a i k h ô n vặt vươn ngón tay ở viên tử y thì chán dưới gậy một thoáng thố y lão nhân quét ngô chỉ một chút nói rằng t i ể u đều không uống làm sao có thể chữa thương đến ta chỗ này lẽ nào ngươi còn sợ tiểu tử này uống gặp sự cố đến sao bị lão nhân gậy chán viên tử y cũng không để ý cười hi hi nói nói như vậy ngài là đáp ứng ra tay rồi bưng rượu lên bắt đến uống một hơi cạn sạch lão nhân dung đùi đắc ý nói rằng coi như không nhìn ngươi tiểu tử y ỉa chỉ bằng rượu này l ã o g i à e sợ cũng đến núc ních núc ních rồi ngươi cũng đừng nói ngươi cũng chỉ dẫn theo như thế một v ò rượu kế vật bị điểm phá viên tử y ỉa cũng không để ý phết miệng nói rằng dẫn theo bao nhiêu v ò rượu vậy sẽ phải xem lão nhân ra ngài có nhận biết hay không thật cứu người cút đi chứng viên tử y ỉ một chút lão nhân chuyển nói với ngô trì tiểu tử có thể uống rượu sao cố gắng n ồ i lao giả ta uống một bữa những chuyện khác chúng ta nói sau Nói trong ớ i mức độ này, nô t ì làm s a c ò có thể h k ô n hiểu, lòng ã lão o đạo cao Trong nhân nhiên nhân, nữ mang chính mình đến, chính là vì để nhân giúp mình chữa thương. chữa tất tiểu giúp yêu là là l y để vì ấm áp nô trì đưa tay đoạt lấy viên tử y y bắt rượu nói mặc kệ có thể uống hay không ngày hôm nay cũng đến buổi tiền bối một tí mới thôi này ngươi làm gì thế cướp ta bắt rượu bất mãn đạp nô trì một ước viên tử y y hệ b i ể u môi nói rằng tiền bối t ử y t tiểu lượng ta nhưng là lĩnh g i á o qua rượu này nếu là nàng mang cho ngài cũng không thể làm cho nàng mượn cơ hội thâu uống đi khoe miệng mang theo một nụ cười nô chỉ bưng rượu lên bắt uống một hơi cạn sạch ha ha nói được lắm rất tán thành gật gật đầu lão nhân cười phụ hòa nói trong khi nói chuyện còn đưa tay từ viên tử y đi trong tay đoạt quá vào rượu một bộ quả thực sự bị thâu uống d á n vẻ p h i gắt một cái viên tử y đi thở phì phò ở một bên ngồi xuống hiếm có yêu thích sao t i ự u quỷ ra ra ngài cũng quá bất công rồi ngoài miệng tuy rằng ở bán giận thế nhưng đ ấ y lòng đối với ngô chỉ có thể cùng lão nhân như vậy hợp ý nhưng là thiết h ị không nớt đến đến đến, chúng ta uống cũng không để ý tới viên tử y đi á n giận t ộ y lão nhân cười rót rượu bưng rượu lên mắt cùng ngô chỉ cũng ly trận tròn mắt viên tử y đi c h u n g quy vẫn là xoay người lại giúp đỡ lao nhân cùng ngô trì rót rượu lão nhân cũng không có hỏi thân phận của ngô trì cùng lai lịch chỉ là thỉnh thoảng nói một ít viên tử y đi khi còn bé sự tình trêu ghẹo trực tức giận viên tử y đi đ duệ hắn dâu mép lúc này mới coi như thôi nay một hồi t i ể u từ sáng sớm vẫn uông đến hoàng hôn ngô trì s a y ngất n g â y ở dưới đáy bàn mới coi như kết thúc uống xong cuối cùng một chén rượu lao nhân cười lắc lắc đầu đưa tay nắm lên ngô trì xoay người hướng về thảo trong phòng đi đến viên tử y là rõ ràng lão nhân quen thuộc sáng mắt lên theo sắt tiến vào nhà tranh ngón tay k h o t lên n ô chỉ thủ đoạn bên trên lão nhân nụ cười trên mặt chậm lông mày hơi bước lên t i ể u quỷ ra ra thế nào chờ đến giả người thu tay về viên tử ý lìa liền vội vàng hỏi kiếm đạo căn cơ hầu như tổn hại chân khí suy kiệt làm khó hắn còn nhỏ tuổi gặp n ặ n g như thế sang lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ đứa nhỏ này ghê g ờ m à. đứng vậy thổ y lão nhân nhẹ g i ọ n g thở dài nói t i ể u quỷ ra ra có thể chỉ sao viên tử ý lìa lần thứ hai hỏi tới ta thử một chút xem sao lắc lắc đầu xoay người từ bên cạnh giược trong d ư ơ n g lấy r a kim trâm chấm ngâm một chút nhanh chóng ra tay ở ngô chỉ trên người đâm vào hơn mười rễ cái kim trâm lúc này mới dừng tay Ra ra, t nguyên quỷ tử y không khỏi trở nên đậu dùng nàng nhưng là biết lão nhân bản lĩnh tới cửa cần ý người bất kể là cái gì thương bệnh một hồi uống rượu xong ngày thứ hai khi tình ngủ đa số sẽ không có quá đáng lo cũng chính bởi vì vậy lão nhân mới sẽ bị trở thành tiểu quỷ thần y y vỉa van danh thiên hạ Đến đây cũng h chữa giả, chỉ là lo lắng. Lao nhân không chịu ra tay, nhưng chỉ cần lao nhân đồng ý cứu người, liền hầu như không có không chỉ hết. ạ y tay, cần cứu có c lao ra giả, lắng đồng người, liền là lo lao ý chính bởi vì vậy viên tử yi mới rõ ràng hơn lao nhân nói muốn hỏi rõ ràng bị thương nguyên nhân lại nghĩ cách ý nghĩa nay không phải kiếm đạo căn cơ bị hao tổn vấn đề mà là hầu như sụp đổ hắn lại có thể chống được hiện tại tu vi vẫn không có triệt để p h ế bỏ đã là một cái kỳ tích nơi nào có như vậy dễ dàng lắc lắc đầu lao nhân giải thích cắn c ắ n môi viên tử y có chút bận tâm nhìn n g ô chỉ một chút muốn nói lại thôi tiểu từ y ngươi nói với ta lời nói thật ngươi cùng tiểu tử này đến tột cùng là quan hệ gì có chút cân nhắc nhìn viên tử y n g a lao nhân thản nhiên hỏi cái nào có quan hệ gì chính là nhìn vẫn tính vừa mắt hơn nữa trước hắn đã cứu ta một lần viên tử y n g a đầu riêu cùng chống bọi tự giải thích cứu ngươi lao nhân k h ẽ tao mày lẽ nào hắn là bởi vì ngươi mới bị thương mới không phải đây ta gặp được hắn thời điểm hắn cũng đã là như vậy viên tử y n g a vội vã giải thích thấy lao nhân ánh mắt chất vấn viên tử y không thể làm gì khác hơn là đ ả n hoàng đem cùng n ô chỉ nhận thức quá trình giải thích một lần đương nhiên nàng cùng ngô chỉ đấu võ mồm hồ đồ địa phương đều bỏ bớt đi mà nàng cùng quỷ dạ xoa lúc giao thủ tình cảnh lại nói cực kỳ cẩn thận t i ể u quỷ ra ra như vậy kiếm đạo cũng thật đáng sợ ta hiện đang nhớ tới đến đều có chút không thể tin được đây khe gật đầu l ã o nhân là rõ ràng viên tử y hề tính tình tự nhiên tin tưởng nàng sẽ không cùng chính mình nói dối nói như vậy tiểu tử này ngược lại thật sự là là một mầm mống tốt nếu là liền như vậy phá hủy thực sự đáng tiếc đúng đấy ta cũng là không đành lòng nhìn hắn như thế bị hủy lúc này mới dẫn hắn đến mời rượu quỷ ra ra người hỗ trợ cứu hắn cũng coi như trả lại hẳn cứu ân tình của ta Viên viên liên nói. nhìn tử gật tục Bất tử y đầu đắc dĩ q một, một chương ú t tiểu nha đầu đâu ráng là còn bảy mươi ba đại đạo vô vọng sống mơ mơ màng màng vừa cảm giác t ỉ n h ngủ nô trì hoàn toàn không có loại kia say rượu đau đầu cảm trái lại rắc đến mức dị thường thoải mái tinh thần dị thường tốt trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương tựa hồ cũng khôi phục rất nhiều chân khí tuy rằng vẫn như c ũ suy kiệt thế nhưng chuyển biến xấu tốc độ cũng đã đại đại chậm lại điều này làm cho nô chỉ mừng rỡ như điên trong mắt bắn ra một vệ tinh mang nhẹ nhàng bước vào gian phòng từ ngày đó tự chém dấu ấn sau khi nô chỉ còn chưa từng có thoải mái như vậy quá lúc này mới vẹn vẹn là một đêm mà thôi à dĩ nhiên thì có biến hóa lớn như vậy lão nhân ý thuật quả thực làm người ta nhìn mà than thở tiểu tử người t ỉ n h rồi đẩy cửa ra lão nhân đã sớm lên không người ở trước cửa chăm sóc những thảo rực kia viên tử y kéo cằm ngồi ở trước bàn đờ ra đón như thường lộ ra một luồng khác vẻ đẹp đa tạ tiền bối cứu rút trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười nô chỉ không mình hành lê nói ném trên tay q u ố c nhỏ đào thuốc xoa xoa tay lão nhân từ vườn thuốc bên trong đi ra khoát tay nói tiểu tử trước tiên không vội nói cảm ơn thương thế của ngươi ta cũng chưa chắc chữa khỏi đi tới trước bàn ngồi xuống từ viên tử y trên tay tiếp nhận c h é n t r à bất mãn hừ một tiếng thiên ngươi bận rộn khỏe mạnh t i ể u không cho uống làm cái gì t r à không phản đối l ư ợ c dưới ố n g t r à viên tử y c a o mày nói tự quỷ ra ra ngươi lại hơn ta xem ta không đem phía sau ngươi vỏ rượu đưa hết cho người tạ quang hay hay ta sai rồi trả liền trả rất tốt lão nhân thật sự có chút sợ cái tiểu nha đầu này làm bừa bất đắc dĩ nhận sai nói kim tiên tiểu tử đã cảm thấy tốt lắm rồi thương thế đã đình chỉ chuyển biến xấu nhờ có tiền bối diệu thủ theo ngồi xuống nô chỉ lần nữa nói tạ trên người ngươi những k h á t thương cũng không tính là cái gì lao già tự hỏi vẫn còn có chút ý thuật để ngươi kinh mạch khôi phục thậm chí là khôi phục chân khí đều không phải vấn đề gì k h o á t tay háo một cái lão nhân chậm rãi nói rằng bất quá ngươi kiếm đạo căn cơ tổn hại có thể tất nhiên không thể dễ làm lao phu cẩn thận đã kiểm tra bên trong cơ thể ngươi kiếm đạo căn cơ có thể không giống như là bị ngoại lực gây thương tích tiểu tử nói một chút đi ngươi đến t ộ n cùng là làm sao bị thương thoáng do dự một chút nô chỉ vẫn là quyết định như nói thật dù sao khả năng này quan hệ đến có thể hay không c h ư a khỏi chính mình thương ta từng kinh được thừa ảnh thần kiếm truyền thừa trước đây không lâu bởi vì một ít chuyện tự chém dấu ấn cho tới kiếm đạo căn cơ tổn hại thừa ảnh thần kiếm nghe vậy ông lão cùng viên tự y cùng nhau thất thanh cười khổ một cái nô chỉ chính mình cũng rõ ràng chu nguyên n g đ ỉ n h tiếng t â m quả lớn người khác hay là không biết mình thế nhưng là tuyệt đối nhớ tới thừa ảnh thần kiếm không trách ngươi ngày đó chỉ điểm ta cùng quỷ dạ xoa giao thủ chính là thừa ảnh kiếm y chứ Đầu bóc trong tử y đi lúc này đi hề lúc liền n h thừa ĩ tới ả nháy kiếm p h p u ề n nhất thời liền rõ ràng. Chờ đã, ngươi vừa nhiên thuyết, thời Chờ ế i rõ c đã, đã vừa mắt được chém truyền thừa, tại tự Trong dấu ngay ấn. sao m viên tử ý ý ý ý liền phản ứng lại không hiểu hỏi nô chỉ ở côn luân sự tình cũng chỉ là ở côn luân bên trong ảnh hưởng rất lớn trong lúc nhất thời cũng vẫn không có triệt để truyền ra viên tử y ý ý ý cũng không chú ý côn luân sự tình tự nhiên còn không rõ ràng lắm một lời khó nói hết cười khổ một cái nô chỉ cũng không muốn nói thêm những thứ này khoác tay háo một cái n ừ n g lại viên tử ý ý ý lão nhân trầm ngâm một chút mở miệng nói này là được rồi Ngươi bên trong lưu lại kiếm, kiếm ở lắc lắc trong mắt lộ i ra một tia dãy rùa vẻ lập tức hóa thành kiến định nô chỉ nhẹ giọng nói thế sự vô thường bất luận kết quả thế nào có một số việc nhất định phải làm lời nói này nô chỉ nói như chặt đinh chém sát bất luận kết quả gì nếu là lại cho hắn một cơ hội làm lại hắn cũng đồng dạng sẽ chọn tự chém dấu ấn trong mắt lộ ra một tia vẽ tán thưởng lão nhân lập tức lại có chút t i ế t luận tiểu tử theo ta uống chút rượu đi tiểu quỷ ra ra lúc này mới mới vừa lên làm sao còn muốn uống viên tử y n g a bất mãn ngăn cản nói lần này lao nhân nhưng cũng không để ý tới viên tử y n g a chỉ là l ặ n g lặng nhìn nô chỉ hơi run run nô chỉ lập tức thay đổi sắc mặt tiền bối thương thế kia không thể trị sao tự mình tự t ừ trên người lấy ra hai v ò rượu đẩy quá một v ò cho nô chỉ lao nhân nhẹ dọn thở dài nói tự chém dấu ấn kiếm đạo của ngươi căn cơ còn chưa hoàn toàn sụp đổ cũng đã là kỳ tích nếu như là bị ngoại lực gây thương tích hắn còn có biện pháp trị liệu trong h n nô lòng cảm giác nặng nề nô chỉ tay hơi có chút run giấy vừa mới dấy lên hy vọng dĩ nhiên liền như thế triệt để đoạt tuyệt lại để cho hắn làm sao có thể chịu đựng tại sao lại như vậy tiệu quỷ ra ra ngươi là tiệu quỷ thần y Hề, liền ngay cả những kiêu đạo đại cường giả vết thương đại đạo ngươi đều có thể chỉ tại sao không chỉ hết hắn viên tử y đột nhiên đứng dậy đoạt lấy lao nhân v à o rượu khó có thể tin hỏi trong mắt lộ ra một tia tiếp h ạ n vẻ lắc lắc đầu lao nhân nhẹ giọng nói rằng tiểu tử thương thế của ngươi m u ố n trị không khó nhưng đã tổn hại kiếm đạo căn cơ lao phu nhưng không có bất kỳ biện pháp nào ngay sau ngươi hay là có thể tu luyện đến ngưng dịch đỉnh cao nhưng cũng nhất định đại đạo vô vọng lời nói này lao nhân nói rất nặng nề trong lời nói tràn đầy cảm thán hắn tự nhiên rõ ràng đối với ngô chỉ như vậy một vị kiếm đạo thiên tài tới nói đại đạo vô vọng ý vị như thế nào từ trình đại ộ nào đó tới nói, đó là、so、với tử chuyện càng đáng sợ. Tuy rằng trong lòng có chút không đành lòng, thế nhưng hắn là thuốc, nhất định phải khiến người tàn Đúng. là là so đó đó đối đ có tới tử Tuy chút thế thầy thuốc, ta mặt thực tế với phải sợ. khốc. Đúng. Đại đạo vô vọng bốn chữ vừa ra viên tử y tâm thần thất thủ lại không cách nào cầm chắc v à o rượu đùng một tiếng rơi xuống đất xuất chia năm xẻ bảy rượu tiên một chỗ cũng tiên đến nàng sạch sẽ váy bên trên t i ê n bối thật không có bất cứ hy vọng nào sao âm thanh có chút khàn khàn nô chỉ không nhịn được hỏi lần nữa lắc lắc đầu lao nhân nhẹ dọn nói lao phu tự hỏi y đạo có một không hai ta nếu không thể chỉ không thiên hạ lại không người có thể trị liệu t i ể u quỷ thân y tên tuyệt đối không phải hư truyền ở ý đạo bên trên ông lão có tuyệt đối tự tin cuối cùng chút lòng chờ mong vào v ẫ n may phá diệt ngô chỉ có chút đờ ra thân thờ ngồi xuống trong lòng một luồng không tên thống khổ bao phủ toàn thân trước tuy rằng biết rõ tự chém dấu ấn hậu quả nghiêm trọng thế nhưng ngô chỉ nhưng trong lòng luôn có một luồng ngạo khí cảm thấy dù cho không còn thừa ảnh thần kiếm dựa vào bản thân cũng như thế có thể tung hoành thiên hạ nhưng hôm nay n à y nước máu hiện thực nhưng không thể nghi ngờ cho hắn tầng tầng một đòn ở côn l u n bên trong lời nói hùng hồn vẫn còn bên hai có thể dĩ nhiên nhưng thật sự đã không có cách nào thực hiện sao c ũ nàng g k h biết trải qua so lâu, Nô Chỉ với ngô ngơ n g chỉ rõ ràng hơn lão nhân lợi hại bây giờ lão người cũng đã tự thừa không có cách nào chỉ sợ cũng là thật sự không hề hy vọng để hắn say một mặt đi thở dài một tiếng lão nhân nhẹ giọng nói rằng hắn biết do kết quả này đối diện trước cái này người trẻ tuổi đã kích là cỡ nào trầm trọng nhưng lại xác thực không có bất kỳ biện pháp nào bây giờ duy nhất có thể làm hay là cũng chính là để tên tiểu tử này cố gắng xay một màn một vò tiếp một vò tiểu rớt hết n ô chỉ thậm chí đã không nhớ ra được chính mình uống bao nhiêu rượu tựa hồ cái kia từng vò từng vò căn bản là không phải tiểu mà là thủy không liền thủy cũng k h ô n g bằng sống mơ mơ màng màng nhìn n ô chỉ vẻ thống khổ nhìn thấy hắn uống đến bất tỉnh nhân sự ngã sắp xuống ở trong rượu viên tử y hệ tâm không tên tê dần tiểu quỷ ra ra ta thật khó chịu chăm chú nắm lao nhân ống tay á o viên tử y cắn môi nói rằng nhà đầu n ố c thở dài một tiếng vớt viên tử y đi đầu lao nhân thật lâu không nói băng tâm mà nói hắn đối với trước mặt tên tiểu tử này ấn tượng là rất tốt nếu như không phải kiếm đạo căn cơ tổn hại nhất định đại đạo vô vọng hắn thậm chí hữu tâm tác hợp hai người có thể một mực tạo hóa treo người lấy thân phận của viên tử y cùng thiên phú là tuyệt đối không thể cùng một cái đại đạo vô vọng người đi tới đồng thời này không phải xem thường ai vấn đề một khi bước vào đạo đài cảnh giới tuổi thọ sẽ tăng trưởng đến 500 năm trăm n ă m mà đại đạo vô vọng nô trị nhưng nhất định nhiều nhất chỉ có hơn trăm năm sinh mệnh rất khả năng viên tử y một lần bế quan sau khi đi ra Tên tiểu tử này cũng đem ã đã từ thanh niên, đã biến thành trung niên, thậm niên, biến niên, ngô trì ôm vào gian phòng lần thứ hai vì là ngô trì thi c h â m đem hắn thương thế bên trong cơ thể triệt để ổn định lại lao nhân lắc lắc đầu liếc mắt nhìn vẫn thủ ở trong phòng viên tự ý đ g nhẹ dọn g thở dài chậm dãi đi ra khỏi phòng sống mơ mơ màng màng hay là có thể liền như thế tuy xuống đối với ngô trì tới nói mới là một cái kết quả tốt nhất h n giống đồ bá n g h ệ p t r lúc nhau lão nhân sinh từng nói ba ngày thời gian ở bất chi bất giác nô chỉ trong cơ thể thương đã tốt hơn hơn nữa thực lực tuy rằng vẫn chưa khôi phục thế nhưng chân khí trong cơ thể cũng đã bắt đầu tự mình vận chuyển chỉ có kiếm đạo căn cơ vẫn như c ũ không hề khởi sắc hoàn toàn tính m ị c h đẩy cửa ra đi ra nô trì trong lòng tay đắng nhưng cũng, cũng không có như thường ngày tỉnh lại liền tìm uống rượu tiểu tử còn muốn uống rượu sao quay đầu lại liếc mắt nhìn nô trì, lão nhân tọa ở trước cửa bình t ĩ n h hỏi không rồi khẽ lắc đầu nô trì ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói rằng đa tạ tiền bối chăm sóc chỉ là bây giờ tiểu tử tâm loạn như mà muốn muốn đi ra ngoài đi một chút người muốn đi đâu nghe vậy viên tử ý thì h cũng tiến tới â n cần hỏi han không biết đi ra ngoài tùy tiện đi một chút đi nô chỉ lắc đầu nói hắn cũng xác thực không biết muốn đi đâu thế nhưng là đã không muốn lại như thế sống mơ mơ màng màng tiếp tục sống thương thế của ngươi còn chưa khỏe viên tử y vỉa nhìn n ô Trì nói rằng ngươi muốn đi đâu ta cùng ngươi đi không cần rồi n ô Trì nhẹ g i ọ n g cự t u y ệ t nói ta muốn một người yên lặng một chút không sẽ rời đi quá lâu nhưng là viên tử y còn muốn nói cái gì nữa lại bị lao nhân nói đánh gãy tiểu t ử y vỉa để hắn đi thôi lao nhân có thể rõ ràng n ô Trì tâm tình vào giờ khắc này thành thật mà nói vẹn vẹn say rồi ba ngày n ô i c h liền có thể tỉnh lại đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn đa tạ tiền bối miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nô chỉ nói cám ơn sau khi chậm dại hướng về thung lũng chi đi ra ngoài ánh mặt trời v ẩ y lên người ấm áp tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần sinh cơ t i ể u quỷ ra ra viên tử y có chút khổ sở nhìn l ã o nhân để hắn đi thôi hắn hiện tại cần yên lặng một chút nếu như có thể nghĩ thông hay là còn có thể từ này trong bóng ma đi ra tuy rằng vô vọng đại đạo thế nhưng cũng có thể bình tĩnh vượt qua quãng đời còn lại đứng dậy hướng về vườn thuốc đi đến l ã o nhân thở dài một tiếng nói rằng hắn kiếm đạo thiên phú tốt như vậy tại sao lại như vậy cái này cũng là ta lo lắng chính là bởi vì thiên phú tốt cho nên mới càng ngày càng khó có thể tiếp thu thực tế như vậy lão nhân lắc đầu nói nếu là đi không ra hắn sợ là sẽ phải sống mơ mơ màng màng ngày càng xa suốt â sầu mà chết t i ể u quỷ ra ra lẽ nào liền thật sự không có một chút hy vọng sao viên tử y y ảy vẫn còn có chút không cam lòng hỏi cõi đời này không cái gì nhất định sự tình bất quá việc này hy vọng xa vời chí ít lão phu không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào thuận đường đi ra khỏi sơ g ố c nô chỉ thậm chí không có phân do phương hướng liền như thế lung tung không có mục đích đi rồi d ò n g ã một ngày một đêm ngày thứ hai chính buổi trưa mới rốt cục đi tới một tòa thành nhỏ trước thoáng do dự một chút nô chỉ vẫn là bước vào bên trong t ò a thành nhỏ nhìn trên đường rộn ràng thường thường đám người không tên có chút thương cảm tùy ý tìm một gian t u lâu ở cạnh s o n g vị trí ngồi xuống vị khách quan kia ngài muốn uống chút gì không tiểu đ i ế m có tốt nhất nữ n h i hồng cao lương k i ể u nếu không ngài n ế m thử hơi run run nô chỉ đột nhiên cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i lúc trước chính mình không phải là muốn ăn no chờ chết sao bây giờ đi vòng một vòng cũng bất quá chính là về đến điểm bắt đầu mà thôi coi như là mơ một giấc mơ tựa hồ cũng không có gì ghê vấn mạ huống hồ khi đó chính mình khổ ha, ha. bây giờ chí ít còn là một người có tiền mà đừng lấy ra một tờ kim phiếu dùng sức đập ở trên bàn nô chỉ cười nói rượu ngon thức ăn ngon cứ việc cho tiểu ra trên nhớ kỹ muốn tốt nhất chỉ cần tiểu ra ăn được uống được còn lại đều là thường ngươi nghe nói như thế lại nhìn thanh trên bàn cái kia kim phiếu ngạch tiểu nhị suýt chút nữa không có hạnh phúc ngất đi vậy cũng là một trăm lạng kim phiếu mua lại t i ể u lâu này sợ là đều được rồi vị này ra còn lại ngài thật sự đều thường cho ta tiểu nhị âm thanh cũng đã run e sợ cho là chính mình nghe lầm đừng dài dòng nhanh đi nhanh đi đem kim phiếu ném tới tiểu nhị trong lồng ngực nô chỉ thiếu kiên nhẫn thúc giục đến lặng ngài chờ xem bảo đảm để ngài thỏa mãn đ ạ t được lời chắc chắn tiểu nhị cả người đều sắp bay lên hưng phấn dường như hít thuốc lắc giống như vậy tăng một thoáng liền thoát ra thật xa nhìn tiểu nhị hưng phấn dáng vẻ nô chỉ cười cợt chật lại cảm thấy có chút vô vị nếu là lúc trước chính mình đạt được nhiều như vậy vàng sợ là cũng phải nhạc không ngậm mồn vào được chứ nhưng là quá khứ liền thật sự không thể quay về a trong nháy mắt lần thứ hai tiêu chìm xuống dưới hơi nhắm hai mắt lại đạt được một khoản tiền lớn như vậy tiểu nhị gần như sắp điên cuồng lẻn đến nhà bếp đi đỏ mắt lên hầu như là cướp giống như vậy đem vốn lên trước tiên cho những khách nhân khác các loại đặc sắc món ăn l i ề u mạng trồng nô chỉ đưa tới đồng thời đem ra còn có trong t i ể u lâu hầu như là t r ầ n điếm chi bảo năm mươi năm trần nhượng nữ nhi hồng tiện tay ném chén rượu nhỏ nô chỉ cầm bầu rượu lên trực tiếp hướng về trong m i ệ n g ngã cũng từ trên lầu đi xuống tuổi trẻ phụ nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn cái kia nhảy n h ó t tư ơ mừng giống như điên cuồng dán g vẻ hỏi nhị cậu đây là làm sao bà chủ ngươi không biết nhị cậu lần này đụng vào đại trợ tước ao nhìn tiểu nhị kia một chút quản món nợ tiên mới vừa tới một khách hàng cho nhị cầu một tấm một trăm lạng kim phiếu nói là chỉ để ý rượu ngon thức ăn ngon trên còn lại đều là cho nhị cầu tiền thưởng theo tay cầm lên sổ sách phụ nữ trẻ tò mò hỏi nơi nào đến khách mời hào phóng như vậy cái tiếc không phải dựa vào song tỏa người thanh niên kia ngài xem r ồ i tay chỉ vào nô chỉ yên tâm quản món nợ tiên sinh ước ao nói rằng muốn nói nhị cầu này hôm nay thực sự là tìm vận may đây sớm biết ta cũng làm tiếp h a i tiếp đón khách mời đi tới đúng một tiếng bà chủ trong tay sổ sách thất thủ lướt xuống trong mắt dĩ nhiên tuân ra nước mắt còn quản món nợ tiên sinh nói, căn bản một chữ đều không nghe lọc hai tiểu sư đệ là tiểu sư đệ trong mắt lộ ra một tia v ẻ kích động bà chủ phi cũng tự chạy đến ngô trì trước bàn tiểu sư đệ nghe được này thanh â m quen thuộc ngô trì hơi sững sờ thấy rõ người tới trong nháy mắt nhất thời kích động chậm lên tam sư tỷ ngươi làm sao ở này đúng là ngươi tiểu sư đệ ngươi không phải đi côn luân sao làm sao sẽ đến nơi này tam sư tỷ kích động kéo lại ngô trì quần áo hỏi hơi chậm lại ngô trì trong lòng có chút cay đắng nhưng không muốn cùng tam sư tỷ nói những n à y lôi kéo tam sư tỷ ngồi xuống tam sư tỷ đừng nói ta ngươi đây ngươi tại sao lại ở đây có ánh mắt tiểu nhị nhất thời tiến lên cho bà chủ thiêm lên bắt đ u a c ù n g cái chén cho mình rót tiểu uống một chén tam sư tỷ lúc này mới chậm rãi mở miệng nguyên lai、like、lúc trước nàng tâm cho ý lạc bên dưới muốn quá người bình thường sinh hoạt liền rời đi đông lâm thành một đường hướng bắc muốn tìm một cái không ai nhận thức địa phương của chính mình bất chi bất giác liền đến tòa thành nhỏ này bên trong ở trong tiểu lâu ở sau một thời gian ngắn ở lão bản tiểu lâu này khổ sở theo đ u ổ i bên dưới nhẹ dạ đồng ý liền làm tiểu lâu này bà chủ quá nổi lên chân chính nữ nhân bình thường sinh hoạt đúng rồi t i ể u sư đệ ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra nói xong chính mình tam sư tỷ nhất thời liền nghĩ tới n ô chỉ, dù như thế nào n ô chỉ cũng không nên xuất hiện ở đây mới đúng lần này n ô chỉ cũng không cách nào lại lấp liếm cho qua có thể lại không muốn thật sự giải thích do dự một chút nhẹ giọng thở dài nói phát sinh một ít chuyện côn luân tuy được nhưng cũng không thích hợp ta liền như thế ngơ ngơ ngác ngác đến nơi này nói vậy biến sắc mặt tam sư tỷ t r ừ n g hai mắt chắc mắng tiểu sư đệ ngươi nói cho ta rõ đến cùng phát sinh cái gì tam sư tỷ là quen thuộc n ô chỉ tính tình tự nhiên rõ ràng nếu không là thật có đại sự xảy ra n ô trì dù như thế nào cũng sẽ không như vậy qua loa lấy lệ chính mình hơi chậm lại ở nay bất ngờ gặp lại bản thân cũng đã để ngô c h ì có chút tâm thần thất thủ bây giờ lại bị tam sư tỷ như vậy ép hỏi cười khổ một cái không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đem sự tình đại thể giải thích một lần hồ đồ tiểu sư đệ ngươi làm sao vẫn là như vậy tùy hứng tạm thời chịu thua một thoáng có thể thế nào tam sư tỷ thở phì phò chất vấn khẽ lắc đầu ngô c h ì nhẹ giọng nói rằng ta vốn là không phải vì thừa ảnh thần kiếm ở lại kiếm ảnh sân trang càng không muốn bởi vậy cùng chu cô nương trong lúc đó sản sinh cái gì khoảng cách dù cho chỉ là một phần vạn khả năng ta cũng không hối hận làm như thế mặc dù là hiện tại lại để ta một lần nữa lựa chọn một lần ta cũng vẫn là sẽ làm như vậy trong mắt lộ ra một tia vẻ kiên định nô chỉ trầm giọng nói rằng ngươi ngầm đầu lên nô chỉ nhìn tam sư tỷ nhẹ giọng nói rằng sư tôn lúc trước từng hỏi ta vì sao cầm kiếm ta nói vì là lo liệu bản tâm mà cầm kiếm này chính là ta bản tâm không oán không hối hận nhắc tới sư tôn tam sư tỷ trong lòng mềm lún cũng rõ ràng tiểu sư đệ tính tình trong ngày thường hay là cười vui vẻ cái gì đều không coi là việc to tát thế nhưng khi gặp phải chân chính đại sự thời điểm tính tình nhưng phi thường với mình căn bản không phải ai có thể thuyết phục vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ để ly rượu trong tay xuống tam sư tỷ n g h ẹ giọng hỏi còn có thể làm sao n ú n vai một cái nô chỉ cười nói lúc trước ta không phải là m u ố n ăn no chờ chết sao hiện tại bất quá là về đến điểm bắt đầu mà thôi có cái gì quá mức tam sư tỷ ta lưu lại cùng ngươi đồng thời mở tựu i lâu thế nào tiểu sư đệ ta hiện tại nhưng là người có tiền chúng ta mở hắn một hai bách ra tiêu g i a o tự tại ngươi nói tốt không tốt nguyên bản nô chỉ cho rằng tam sư tỷ nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng nhưng không ngờ hắn dứt tiếng trong n h y mắt tam sư tỷ nhưng đột nhiên nhớ bản cút. ta không ngưng người tiểu sư đ ệ này ngô trì lúc này có chút bối rối căn bản không hiểu tam sư tỷ tại sao đột nhiên phát lớn như vậy hỏa đứng chết chân tại chỗ nột nột hỏi tam sư tỷ ta đến tột u cùng làm gì sai để ngươi phát lớn như vậy hỏa đúng giơ tay liền mạnh mẽ cho ngô trì một cái tát tam sư tỷ tức giận mặt đều đỏ trong lúc nhất thời căn bản nói không ra lời chỉ là đưa tay muốn đánh ngô trì q u y một chương bảy mươi năm cảnh t ỉ n h kiếm tâm sáng dực ngươi còn dám hỏi ta đã làm sai điều gì chỉ vào n ô trì tam sư tỷ lớn tiếng quát lớn nói túi đầu trên người tầng tầng đã trúng mấy lần nhìn nổi giận đùng đùng tam sư tỷ nô chỉ liền trốn cũng không dám sư tôn vì là cứu ngươi mà chết hai cốt chưa hẳn chính là vì để ngươi mở tựu i lâu kiếm tiền thiết kiếm m ô n diệt nhiều như vậy sư m i n h đệ chết thảm với la khâu tay bị dàn vật đau đến không muốn sống cũng không chịu trái lương tâm nói xấu để trên lưng ngươi phản bội sư môn nêu danh chính là vì để ngươi như thế ngơ ngơ ngác ngác vượt qua quãng đời còn lại viên mắt đỏ chót tam sư tỷ run giọng mắng ngươi luôn miệng nói cái gì vì là lo liệu bản tâm mà cầm kiếm không oán không hối hận lẽ nào ăn no chờ chết chính là ngươi không oán không hối hận trong né mắt nô chỉ cả người đều cứng lại rồi trong đầu chống giống như bị xét đánh vô số chuyện cũ nhanh như tia chấp lại trong đầu tái hiện nguyên vốn đã hơi chóng tâm dường như bị đao nhọn mạnh mẽ đ r o n g thủng thống không thể thở nổi thiết kiếm môn diện dụ nhân chính là hắn ở lại kiếm ảnh sân trang đoạt thừa ảnh tần h kiếm sư tôn vì cứu hắn triển khai liều mình kiếm từ trần sư huynh đệ nhận hết g i à n vặt những chuyện này đều phảng phất rõ ràng trước mắt một thoáng dưới đâm nói h ngô chỉ tâm linh những này hắn làm sao có thể quên làm sao dám quên nhìn thấy ngô chỉ sắc mặt trắng bệnh tam sư tỷ ngự khi ôn hòa rất nhiều đưa tay lưu quá ngô chỉ mặt tiểu sư đệ ngươi nhìn ta ta biết nội thống khổ của ngươi cũng rõ ràng kiếm đạo căn cơ bị hủy nghiêm trọng nhưng là tất cả những thứ này đều không phải để ngươi từ bỏ lý do à. chúng ta thiết kiếm môn tuy nhỏ nhiều năm như vậy liền một cái đạo đ ạ i cường giả đều chưa từng sinh ra nhưng là các đời tổ sư liền từ bỏ sao đại sư minh thiên phú không bằng ngươi liền dũng cảm khí độ cũng, cũng không bằng ngươi hay là này một đời cũng không có vọng đại đạo nhưng là ngươi nhìn hắn từ bỏ sao sư tôn một đời cương trực công chính tuân thủ nghiêm ngặt kiếm đạo đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng ngươi nếu là liền như vậy tự giận mình ngày sau giới t i u tuyển lại sẽ làm sao đối mặt sư tôn xin lỗi sư tỷ xin lỗi nước mắt không bị khống chế rơi xuống nô chỉ có chút nghẹn ngào mở miệng nói bất luận trong ngày thường hắn xem ra nhiều kiên cường cũng đều còn c h u n g quy chỉ là một cái vẫn chưa tới hai mươi tuổi thiếu niên mà thôi từ trên người lấy khăn tay ra l a u đi nô chỉ nước mắt trên mặt tam sư tỷ nhẹ giọng nói rằng tiểu sư đệ sự ở người vì là lúc trước chúng ta rơi vào l à khôn trong tay bị bắn nhập hắc cám bởi đ ầ u giá ai cũng chưa hề nghĩ tới ngươi có thể cứu chúng ta ra có thể ngươi không phải như thế làm được sao thời khắc này nô chỉ đột nhiên cảm giác cực kỳ xấu hổ đúng đấy lúc trước thiết kiếm môn hầu như đã đến trong tiệ cảnh nhưng là từ sư tôn đến những sư huynh này sư tỷ lại chưa từng có một người sa đọa nhận m ệ n h dù cho là bỏ mình bọn họ cũng đều ở lấy từng người phương thức chống lại kiên trì thiết kiếm tuy nhỏ kiếm cốt dư âm nhưng là chính mình đây tự chém dấu ấn bản thân liền làm ì n h làm ra lựa chọn tại sao đến hiện tại trái lại không thể nào tiếp thu được kết quả này đây kiếm đạo căn cơ bị hủy thì lại làm sao chỉ cần hai tay còn có thể cầm kiếm chỉ cần sinh mệnh còn chưa chung kết liền không ai có thể kết luận chính mình kiếm đạo vô vọng dù cho cựu quỷ thần ý kết luận chính mình đại đạo vô vọng thì thế nào kiếm đạo chỉ ở kỷ tâm tam sư tỷ lời nói này tựa như cùng cảnh tỉnh đem n ô chỉ triệt để từ loại kia ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái đánh tỉnh lại trong một chớp mắt trong lòng rộng rãi sáng sủa sắc mặt lộ ra tự đáy lòng nụ cười n ô chỉ không người hướng về tam sư tỷ hành lễ tam sư tỷ ta rõ ràng rồi ta sẽ không nhận m ệ n h ta n ô chỉ kiếm đạo không phải bất kỳ người nào khác có khả năng kết luận kiếm đạo căn cơ phá hủy liền một lần nữa tu trở về chỉ cần ta còn sống sót liền không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở ta kiếm đạo ngày xưa mù mị quét đi sạch xanh thời khắc này n ô chỉ trong mắt lộ ra là một vệ tự tin mánh liệt đây mới là ta tiểu sư đệ đây vui mừng vô vô ngô chỉ vay tam sư tỷ nhẹ giọng nói rằng người đến lại mở ra kiệt rượu ta phải cho ta tiểu sư đệ đón gió tẩy trần thẳng thắn đại ăn một bữa ở trong tiểu lâu ở một đêm ngô chỉ cũng không có cùng tam sư tỷ b á o biệt cũng không có đi gặp vị kia hàm hậu thành thật tiểu lâu ông chủ lặng yên rời đi tam sư tỷ đã lựa chọn con đường của nàng chính mình không cần tham gia mà chính mình cũng đồng dạng có chúc với con đường của chính mình chú bá ngôn còn ở côn lân bên trong chờ đợi mình cái kia một kia thanh ti cũng vẫn còn trong lòng dù cho có nhiều hơn nữa khó khăn chính mình lại có lý do gì từ bỏ đây một lần nữa trở lại bên trong thung lũng nô chỉ toàn bộ tinh thần của người ta trạng thái cũng đã triệt để không giống nhau tiền bối ta lần này trở về nhưng là cho ngài mang không ít rượu n g o n đây rất xa trông thấy ở d ư ợ c trong vườn lão nhân nô chỉ liền cao g i ọ n gọi g lên ngầm đầu lên nhìn thấy nô chỉ lão nhân không khỏi hơi run run c h ậ t cười nói khá lắm lại vẫn có thể ghi nhớ ta l ã o giả không tồi không tồi đến chúng ta ra hai lại thẳng thắn uống một bữa từ d ư ợ c trong vườn đi ra lão nhân còn không bên bắt chuyện viên tự ý ỉa tiểu tự ý ỉa nhanh chuẩn bị cho chúng ta bắt rượu liền như thế chỉ trong chốc lát viên tử y ỉa cũng đã từ trong phòng đi ra nhìn nô trì, trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng năm mươi năm trần n h ư ỡ n g nữ n h i hồng nay mười cái bình tịu nhưng là ta trời vừa sáng lén ra đến n à y sẽ không biết nhân ra chính làm sao mắng ta đây từ trong túi càn k h ô n đem rượu lấy ra nô trì nhưng cũng không hề ngồi xuống đến ha ha được loại này rượu ngon gặp phải liền tuyệt đối không thể bỏ qua không bán sao được lão nhân vui sướng cười to nói tiểu t ử y ỉa mau mau rót rượu đẩy ra viên tử y ỉa để cho bát rượu của chính mình nô chỉ khỏe miệng mang theo một nụ cười nói rằng ta t r ư ớ hết không uống sắc trời còn sớm trước tiên cần phải luyện một trật kiếm luyện kiếm lời vừa nói ra lão nhân cùng viên tử y h i đồng thời ngân ra có chút khó có thể tin trước ngô trì lúc trở về lão nhân liền nhìn ra ngô trì tinh thần rõ ràng cùng ra trước khi đi tuyệt nhiên không giống nguyên bản hắn còn tưởng rằng ngô trì đã nghĩ thông suốt nhưng không ngờ lại đột nhiên từ ngô trì trong miệng bính ra như thế hai chữ đi ra thương thế của ngươi được rồi viên tử y có chút khó có thể tin hỏi làm sao có khả năng lắc lắc đầu ngô trì giải thích bất quá lần này đi ra ngoài ta nghĩ thông rất nhiều chuyện bất luận kết quả thế nào chỉ cần ta còn sống sót hai tay còn có thể cầm kiếm liền không thể từ bỏ kiếm đạo n à y một cái trả lời hiển nhiên đại gia dự liệu lao trong mắt người lộ ra một vệ tinh mang sâu sắc nhìn ngô chỉ một chút lập tức tung nhiên nói được tiểu tử có thể có như thế tâm tính đúng là lao già ta coi khi ngươi h n tiền bối quá khen rồi khẽ lắc đầu ngô chỉ lập tức chuyển hướng viên tử y để n ó i t ử y h i mượn kiếm dùng một lát nhìn ngô chỉ bộ dáng này viên tử y trong lòng vui mừng thẳng thanh kiếm thời xuống đưa tới có muốn hay không ta cùng ngươi lấy kiếm vi đừng muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi trận tròn mắt ngô chỉ không vui nói ngươi chờ Lợi ta khôi ta h p ụ chờ tự có ngô trì đi, đi xa viên tử y lìa lúc này mới hưng phấn chuyển hướng lao nhân hỏi t u quỷ ra ra hắn thật giống đúng là muốn luyện kiếm đây sẽ có hay không có hy vọng khôi phục nhìn ngô trì bóng lưng lão nhân có chút cảm thán còn nhỏ tuổi dĩ nhiên có thể có như thế lòng dạng đáng quý a nếu không có kiếp nạn này ngày sau tiền đồ không thể đo lường nghe lời nghe âm viên tử y tự nhiên nghe ra lao nhân tuy rằng than thở thế nhưng trên thực tế nhưng vẫn như cũ cũng không coi trọng n ô i chì nhưng là ta xem tinh thần của hắn thật sự tốt hơn rất nhiều nói không chắc thật sự sẽ có kỳ tích đây chờ đã xem đi ta nói rồi coi đời này không có chuyện gì là nhất định bất quá hắn nếu có thể kiên định kiếm tâm như vậy dù cho thật sự cuối cùng thất bại cũng đồng d ạ n g vẫn có thể xem là nhân kiệt một đời cũng chỉ xem sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh bưng rượu lên bắt uống hô hấp lao nhân thở dài nói rượu ngon a trận tròn mắt viên tử y lại phản ứng lao ra hỏa rồi ừ l i ê n một câu êm hai đều sẽ không nói đây một lần nữa cầm lấy kiếm đến nô c h ì trong lòng có khác một loại không giống cảm xúc đem tất cả tạp n i ệ m loại bỏ ra đầu góc từ trụ cột nhất thiết kiếm môn kiếm pháp đến thừa ảnh kiếm pháp lại tới côn luân kiếm pháp nô c h ì một lần một lần triển khai chính mình quen thuộc kiếm pháp trong lòng hoàn toàn yên tĩnh kiếm tâm sáng rực mơ hồ bên trong ở trong lúc vô tình trong cơ thể vẫn vắng lặng kiếm đảm dĩ nhiên có một tia nhẹ nhàng run r u dậy phảng p t muốn hồi phục lại kỳ thực bất kể là nô chỉ vẫn là t i ệ u quỷ thần ý h ĩ kỳ thực cũng không biết ngô chỉ mặc dù có thể ở tự chém dấu ấn sau khi còn có thể duy trì kiếm đạo căn cơ không có triệt để sụp đổ cũng không phải ngô chỉ bản thân có chỗ đặc thù gì mà là bởi vì hắn cũng sớm đã ngưng tụ kiếm đảm hơn nữa là đặc thù nhất kiếm đảm thiên thành kiếm tâm không hủy kiếm đảm không nát tan chỉ cần ngô chỉ không có triệt để mất đi kiếm tâm trong cơ thể kiếm đảm thì sẽ không đổ nát kiếm đạo căn cơ coi như bị hao tổn nghiêm trọng đến đâu tự nhiên cũng sẽ không triệt để sụp đổ hơn nữa chắc chắn ngô chỉ tất nhiên có thể thoát khỏi cảnh khốn khó bước lên đại đạo ngô chỉ bản thân là không hiểu những này mà t h i ể u quỷ thần ý ý ấy, nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra dĩ nhiên có người thật sự có thể ở thuế phạm thời điểm ngưng tụ ra truyền thuyết này bên trong kiếm đạm thiên thành trước ngô chỉ ngơ ngơ ngác ngác bị đả kích hầu như tuyệt vọng sống mơ mơ màng màng kiếm tâm bị long đong kiếm đạm tự nhiên hoàn toàn t i n h mịch đương nhiên nếu là ngô chỉ thật sự nhận m ệ n h chấm luân xuống theo thời gian trôi đi kiếm tâm tiêu diệt thời điểm cũng chính là kiếm đảm đổ nát triệt để đoạn tuyệt kiếm đạo hy vọng thời điểm nhưng hôm nay ngô chỉ trong lòng rộng rãi sáng sủa, kiếm tâm sáng rực cái k i a vắng lặng kiếm đảm dĩ nhiên là mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu bất quá kiếm đạo căn cơ dù sao bị hao tổn nghiêm trọng tuy rằng kiếm đ ả m có thức tỉnh dấu hiệu thế nhưng trong lúc nhất thời nô chỉ nhưng cũng còn không phát hiện được q một chương bảy mươi sáu yêu nữ bản sắc trong cơ thể thương đã không còn đáng ngại nhiều nhất bất quá mười ngày liền có thể khỏi hẳn lúc ăn cơm tối lão nhân lần thứ hai cho ngô chỉ bắt mạch vớt dâu mép mở miệng nói nay vốn là ở chuyện trong dự liệu chỉ là ngô chỉ bây giờ tinh thần không ít t ư ơ n g tự nhiên cũng là thật so với dự đoán bên trong hơi mo một chút kiếm kêu đạo căn cơ thương đây viên tử y không nhịn được chen lời nói đưa tay góp một cái viên tử y về đầu lao nhân rồi mới lên tiếng tiểu tử ngươi nếu không muốn từ bỏ kiếm đạo liền kiên trì đi đóng băng ba thước không phải một ngày chi hàn việc này không vội vàng được đa tạ tiền bối nhắc nhở tiểu tử rõ ràng gật gật đầu đối với này ngô chỉ cũng không cái gì bất ngờ kiếm đạo căn cơ trên vấn đề không cần lao nhân trần đ o á n bệnh chính hắn cũng có thể cảm giác được lại n h ặ t kiếm đạo bản thân liền không phải một chuyện dễ dàng điểm này ngô chỉ so với bất luận người nào đều rõ ràng tiểu quỷ ra ra ta nghe nói có thể dùng kiếm đảm đến cô động kiềm khí ngươi nói nếu như có kiếm đảm có thể hay không để hắn khôi phục nhanh một chút viên tử ý n g a dùng tay nâng căm hỏi nói hưu nói vượng tức giận trực trừng mắt lão nhân dạy dỗ lấy ra kiếm đảm vốn là ác độc thủ đoạn hơn nữa phương pháp này chỉ vì cái trước mắt lấy này ngưng tụ kiếm khí cũng là hôn tạp không thuần cần được chậm rãi luyện hóa mới có thể biến thành của bản thân nếu là không hơn nữa g i ậ n dắt càng là vô vọng ngưng tụ kiếm đảm đối với này n ô chỉ đúng là rất tán thành lúc trước hắn chính là luyện hóa một viên kiếm đảm sức mạnh mới để kiếm khí tăng lên trên diện rộng mãi đến tận ở kiếm trong ao điêu luyện kiếm khí chịu đựng rất nhiều thống khổ lúc này mới giải trừ hậu hoạn nếu là không có kiếm trì chờ hắn ngày sau phát hiện trong đó vấn đề thời điểm chỉ sợ còn phải hoa vài lần thời gian mới có thể hóa giải mầm hoạn ta là hỏi ngươi đối với hắn khôi phục thương thế có hay không dùng lại không phải muốn dùng đến ngưng tụ kiếm khí n i ữ u môi viên tử y y bất mãn giải thích kiếm đạo căn cơ tổn thương lấy kiếm đảm lực lượng đến khôi phục thương thế đúng là cái biện pháp bất quá hắn là tự tổn kiếm đạo căn cơ thương ở bả cũng chỉ có thể dựa vào bản thân ngoại lực hiệu quả không lớn lao nhân lắc lắc đầu giải thích đây mới là hắn nói đúng ngô chỉ thương không có cách nào nguyên nhân bằng không nếu là bị người gây thương tích mặc dù không sử dụng kiếm đảm hắn cũng đồng dạng có biện pháp trị liệu t r â n tròn mắt viên tử y không lại trả lời nhưng trong lòng là nghĩ thầm hiệu quả không lớn vậy thì là vẫn có hiệu quả này ngược lại là cái biện pháp tiểu tử muốn ở trong thung lũng này nhiều dừng lại một ít ngày nhìn có thể hay không có khởi sắc e sợ muốn nhiều q u y dối tiền bối một quãng thời gian n ô chỉ đúng là không chút phật lòng chắp tay nói rằng không sao ngươi lưu lại chẳng những có thể bồi lao già trò chuyện còn có thể theo ta uống rượu muốn ở bao lâu cũng có thể khẽ b vớt c ầ m lao nhân cười đồng ý a ta cũng không muốn ở lại xứng sở muộn đều muộn chết rồi tự quỷ ra ra có hắn bồi tiếp ngươi vậy ta ngày mai nhưng là phải đi trước viên tử y thì quyệt mồn nói rằng ngươi nhà đầu này đều là phong cái không để yên lúc này mới đến rồi bao lâu liền lại muốn chạy kỳ hì tự quỷ ra ra kỳ thực ta là nhớ nhà ta trở lại đem ra ra rượu ngon thâu một ít đến cho ngươi có được hay không viên tử y thì lôi kéo lao nhân cánh tay làm nung nói người muốn đi thâu lão gia hỏa i ể u lão người nhất thời sáng mắt lên t i ể u quỷ gia gia ngài chờ xem ta ngày mai liền trở về nhất định đem thâu điểm rượu ngon trở về cho ngươi l i ế t viên tử y hề một chút tựa hồ hiểu rõ tâm tư của nàng lão nhân khẽ lắc đầu một cái nhưng cũng không lại ngăn cản nàng thâu t i ể u l à giả muốn trở về hỏi một chút cái kia lão gia hỏa có thể hay không giúp tiểu tử này chữa thương mới là thật sao bất quá lão nhân kia tuy rằng thực lực ngập trời thế nhưng là sẽ không cứu người tiểu nha đầu lần này sợ là muốn đánh sai bản tính sáng sớ ngày thứ hai viên tử y hề liền lén lút rời đi Nô chỉ mỗi ngày ngoại trừ tình trì trừ mỗi bồi cờ lần ã o ngoài, toàn nào nhân uống tinh lực đều dùng ở luyện kiếm bên trên, mặc dù không chút nào thấy khởi sắc, cũng không có nửa chút thấy khởi h rượu đều mấy kiếm mặc bát bộ ở ở lực sắc, có dù p lưỡi biếng. Lần biếng. tập luyện này liền qua đi tới thời gian hai tháng lão nhân cũng không khỏi vì là ngô trì chấp nhất cảm động lấy ra không ít linh dược điều trị n ô trì thân thể mặc dù đối với kiếm đạo căn c ơ thương thế không có cái gì trợ giúp nhưng cũng để n ô trì trên người chân khí ngày càng tinh thâm mơ hồ có ngưng thật thành dịch bước vào ngưng dịch xu thế mỗi ngày sớm chiều ở chung bên dưới hai người cảm tỉnh từ từ sâu sắc thêm lão nhân đã cơ hồ đem n ô trì coi vì chính mình hậu bối mơ hồ có đem ý đạo truyền thụ cho ngôi trì ý nghĩ đáng tiếc ngôi trì vẫn như c ũ một lòng nào h vào kiếm đạo bên trên cũng không có học tập ý đạo dự định trong lòng có chút thở dài lao nhân cũng chưa miễn cưỡng từ y n g h ĩ t i ê n tử ngươi hết lần này tới lần khác khiêu khích đem ta đơn độc dẫn ra đến tột cùng muốn làm gì huyết y thanh niên trong mắt lộ ra một vệt nao sắc l ạ n h giọng chất vấn dẫn ngươi đi ra là muốn hỏi ngươi mượn một thứ nếu là người nhiều sợ ngươi là không cho mượn nháy mắt một cái viên tử y n g một mặt ngây thơ nói rằng mượn đồ vật huyết y thanh niên không hiểu hỏi ta ngưng huyết bình sinh đối địch chỉ bằng trong tay một thanh ki thân không vật dư thừa có món đồ gì là đáng giá t ử y tiên tử ghi nhớ khanh khách chính là bởi vậy ngươi chỉ bằng kiếm trong tay đối địch vì lẽ đó ta mới chịu tìm ngươi mượn nhà viên tử y trung bạc giống như tiếng cười vang lên theo nhân mà trong giọng nói nhưng đột nhiên lộ ra một vệ sắc cơ vụ kiếm khí màu tím lấp lóe viên tử y hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về ngưng huyết đánh g i ế t mà đi thư lạnh một tiếng ngưng huyết đang lúc trở tay kiếm đã tới tay không thông thông thả hướng về viên tử y để đánh tới giả thân giả quỷ tử y để tiên tử nếu là không nói do ý đồ đến hôm nay sợ là liền đi không xong hết lần này tới lần khác bị viên tử y nghĩa khiêu khích ngưng huyết trong lòng đã từ lâu thiếu kiên nhẫn giờ khác này sát cơ đồng thời trở tay chính là sát chiêu tập ra kiếm như sông máu lộ ra nồng đậm mùi máu tanh khiếp người t h ầ n hồn ngưng huyết kiếm bản thân liền là sát phạt chi kiếm không biết bao nhiêu người chết ở trong tay hắn một khi xuống tay á c đ ộ c viên tử y ở đâu là đối thủ kiếm khí màu tím mấy hơi thở trong lúc đó liền bị huyết hà ăn mòn ẩm ẩm đổ nát、Phúc. cắn t r o n lưới phun ra một n g ụ n tinh huyết trong n h y mắt viên tử y trên người kiếm khí đột nhiên tắc vọn hóa thành một chỉ màu tím vượng hoảng xông ra huyết hà giảng、bược. kế tục hướng về huyết ngưng d t đi viên tử y n g h ĩ ngươi điên rồi đ ỗ n g nhiên cả kinh huyết ngưng khó có thể tin kinh hô trước trong lòng hắn tuy rằng não thế nhưng là cũng mơ hồ biết thân phận của viên tử y không bình thường chỉ là muốn buộc nàng nói rõ ý đồ đến m à t h ô i cũng không có thật sự giết chết viên tử y nghĩa y tứ nhưng hôm nay viên tử y không tiếp thiêu đốt tinh huyết thôi thúc kiếm khí hóa hình nói rõ chính là liệu mạng tư thế điều này làm cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra đến cùng lúc nào cùng viên tử y c á c làm tử thụ dĩ nhiên không để cho nàng tiếc lấy tính mạng vật lộn với nhau bất quá giờ khác này đối mặt viên tử y hùng hồ do người hắn cũng không dám tiếp tục có bảo lưu mi tâm nói lên một v ẹ t màu máu dũng nghệ ra kiếm khí hóa thành huyết hà c u ố n ngược mà ra kiếm khí hóa hình đồng thời vì phải tất thắng ngưng huyết đồng thời vận dụng kiếm đảm lực lượng ngưng tụ thành kiếm đảm chỉ thiếu chút nữa liền có thể sung kích đạo đại cảnh giới thực lực cũng là hắn biết rõ viên tử y có ý định dẫn hắn đi ra cũng vẫn như cũ dám một mình mà đến tự tin vị trí gian g i á c cái k i a màu tím v ư ợ n g hoàng phát sinh một tiếng rên rỉ ở huyết hà bên giới vẹn vẹn r ẫ rủa thời gian mấy hơi thở liền hoàn toàn tan vỡ không có ngưng tụ kiếm đảm viên tử y cùng huyết ngưng về mặt thực lực t r a n lệch thực sự quá lớn. căn bản cũng không có chút nào thủ thắng khả năng huyết hà kiếm khí nghiền nát tử phượng sau khi thế đi không giảm hướng về viên tử y yệ mạnh mẽ đánh xuống lần này nếu là đặc thực viên tử y chắc chắn phải chết trong lòng tuy rằng vẫn như cũ có chút kiếm kỵ thế nhưng bị bức ép đến mức độ này ngưng huyết cũng căn bản thu không được tay nhưng mà ngay khi viên tử y y sắp bị huyết hà nuốt trừng trước mắt sau lưng một đạo ánh sáng màu tím phóng lên trời hóa thành một đạo ánh sáng màu tím phóng lên trời hóa thành một đạo ánh sáng màu tím phóng lên trời hóa thành một e huyết ngưng cũng đồng dạng bao phủ ở bên trong trong ngươi là t ử hoa mà chủ người nào t ử hoa phun g trào ngôi sao lấp loe phong chấn hư không huyết hà kiếm khí trong nháy mắt tiêu tan sạch sành xanh huyết ngưng cả người đều bị ổn định không thể động đậy sắc mặt lộ ra một tia trắng mệt vẻ viên tử y không thể không cắt tay của chính m ì n h l o ạ n lấy tinh huyết đến duy trì t ử hoa tinh la tán uy thế hắn là ông nội ta à bất quá này t ử hoa tinh la tán hắn có thể không nơ cho ta là ta thật vất vả mới lén ra đến đây trong miệng nói chuyện viên tử y y đồng thời từng bước một hướng về huyết ngưng đi đến không tại sao tử y y y tiết tử ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi trong lòng dâng lên sợ h ã i một hồi huyết ngưng sợ hái hô từ ử hoa tinh la tán v càng càng không không hoa tinh la tán thứ trí bảo này lấy viên tử y hề thực lực căn bản là vô pháp trường khống chỉ có thể dựa vào sức mạnh huyết thống miễn cưỡng thôi thúc mà thôi bây giờ mỗi một khắc trên người tinh huyết đều đang không ngừng bị thôn p h ệ viên tử y đã cảm giác được có chút không chịu được nữa ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi thu rồi t ử hoa tinh la tắn đi viên tử y cố nhiên không chịu được nữa thế nhưng huyết ngưng nhưng càng là đã tuyệt vọng khanh khách ngươi yên tâm đi rất nhanh ta cầm đồ vợ sẽ thu rồi tắn đây trong tay ngắt một cái ấ n quyết viên tử y trong mắt lộ ra một vệ sắc ý tay trắng đông nhiên vô một cái nhẹ rơi xuống huyết ngưng mi tâm bên dưới trong t r ớ c mắt huyết ngưng cũng cảm giác được kiếm của mình đạm ộ t trận run dậy trong lòng sợ hãi tột giờ k h ắ c này hắn mới thật sự hiểu viên tử ý h ĩ muốn chính là cái gì viên tử ý h ĩ muốn căn bản không phải cái gì ngoại vật mà là kiếm của hắn đảm a trong mắt lộ ra một vẻ vẻ hoán độc huyết ngưng cũng đã căn bản nói không ra lời chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm đảm mạnh mẽ bị viên tử ý h ĩ rút ra cuối cùng một điểm ý thức tiêu tan trước trước mắt chỉ còn dư lại cái kia một vẻ sán lạng từ hoa Quy một chương 77, Mỹ nhân ơn trọng. Vụ. Một điểm thanh Mỹ Một trên r Vụ. điểm mũi kiếm bên lộ mà là kiếm khí cứ việc phi thường yếu ớt thậm chí ngay cả một tức đều không thể gắn bó có thể c á i kiệt nhưng mang ý nghĩa khổ tu hai tháng sau khi nô chỉ rốt cục đánh vỡ cực hạn cũng mang ý nghĩa như vậy kiên chỉ rốt cục đưa đến hiệu quả trong cơ thể vừa sinh sôi kiếm khí đảo mắt liền biến mất nhưng mà nô chỉ nhưng có thể cảm thụ được ngay khi vừa trong cơ thể vắng lặng kiếm đảm rốt cục có một tia động tĩnh kiếm khí người khôi phục hầu như là đồng thời nô chỉ bên thai đột nhiên vang lên một niềm vui bất ngờ âm thanh căn bản không cần quay đầu lại nô chỉ cũng có thể biết là ai khoe miệm mang theo một nụ cười t i ể u yêu nữ người trở về ngươi vừa gọi ta cái gì viên tử y trong nháy mắt n ổ i k h ù n g từ y tỉa ta tên ngươi t ử y tỉa a trong lòng căng thẳng nô chỉ trên mặt nhưng là lộ ra một bộ hoa nước vẻ mặt thật giống vừa thật sự gọi chính là t ử y tỉa như thế nguyên vốn còn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình thu thập một thoáng nô chỉ viên tử y tỉa nghe vậy nhất thời không kèm được mặt c ư ờ i phun ra ngoài lần thứ hai nhìn thấy viên tử y tỉa nô chỉ trong lòng cũng là phi thường hài lòng đặc biệt là ở loại này vừa một lần nữa ngưng tụ ra một tia kiếm khí thời điểm tự quỷ ra ra nhưng là thường xuyên nhắc tới ngươi đây hắn mới không phải nhớ ta là ghi nhớ từ đây viên tử y y liếc mắt nói bất quá lần này ta có thể không thể lén ra tự đến tự quỷ ra ra các loại chờ cũng là bạch các loại đúng rồi ngươi thật sự khôi phục viên tử y y đáp một câu lại nghĩ tới vừa nhìn thấy kiếm khí lần thứ hai hỏi tới vẫn không có lắc lắc đầu nô chỉ giải thích vừa ngưng tụ kiếm khí căn bản là không có cách ở trong người dừng lại đã tàn mất bất quá ta cảm thấy hẳn là có hiệu quả kiên trì nữa một trận hẳn là có hy vọng như vậy a viên tử y y vỗ n ô chỉ vai nói rằng không sao ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khôi phục đúng rồi lần này ta nhưng là mang cho ngươi thứ tốt trở về nhà thứ tốt nô chỉ hơi kinh ngạc không hiểu hỏi kỳ hì ngươi cũng không nên cùng t i ể u quỷ gia ra, ra nói nha i ể u quỷ gia ra, ra không thích ta chạm cái này đây c ư ờ i hì hì từ trên người lấy ra một viên màu máu kiếm đảm đưa cho nô chỉ kiếm đảm trong lòng cả kinh nô chỉ khó có thể tin nhìn viên tử ý ỉ không chỉ có là kiếm đảm mà là vẫn là t r u n g phẩm kiếm đảm nha ngươi nhanh luyện hóa nói không chắc liền có thể giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ kiếm k h í đây viên tử ý ỉ dương dương tự đắc nói rằng ngươi ở h á cám b u i đầu giá trên mua nô chỉ trước tiên nghĩ đến tự nhiên vẫn là hắc cám b u i đ ầ u giá bất quá chất liền phản ứng lại lấy tiểu yêu nữ tính tình chỉ sợ sẽ không thành thật như thế đi tìm hắc cám b u i đ ầ u giá mua hơn nữa kiếm đảm nhưng bất đồng với cái khác dù cho là hắc cám b u i đ ầ u giá trên rất hiếm thấy đến huống hồ vẫn là trung phẩm kiếm đảm nào có trùng hợp như thế người giết người lấy ra nô chỉ sắc mặt nhất thời liền thay đổi đó là đương nhiên bùn cô nương có thể không mượn tiền đi mua lại nói trong thời gian ngắn cũng không tìm được bán người a viên tử y không phản đối nói rằng hồ đồ nô chỉ nhất thời liền giận tái mặt thiết kiếm môn tuy rằng chỉ là tam lưu môn phái thế nhưng là cũng là chính đạo tương ứng hắn thở nhỏ chịu đến giáo dục liền phi thường mâu thuẫn loại này ác độc thủ đoạn nếu là từ h ắ c cám buổi đấu giá trên mua được cũng là thôi có thể viên tử y y nhưng là mạnh mẽ giết người khác lấy ra mà đến viên tử y y cũng không nghĩ tới ngô c h ỉ sẽ có phản ứng lớn như vậy sắc mặt nhất thời liền thay đổi có thể ngưng luyện ra kiếm đ ạ m không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo thiên tài ngươi làm sao có thể vì lấy ra kiếm đ ạ m liền làm sát kẻ vô tội hắn vô tội không vô tội liên quan gì tới ta viên tử y hư lạnh một tiếng nói nếu không là lo lắng ngơi khó để khôi phục ngươi cho rằng bồn cô nương hiếm có yêu thích cái gì phá kiếm đ à m sao nghe đến nơi này n ô i chỉ sắc mặt thoáng dịu đi một chút coi như như vậy ngươi cũng không nên lạm sát kẻ vô tội mạnh mẽ lấy ra kiếm đảm thủ đoạn như vậy quá ác độc đừng nói t i ể u quỷ ra ra không thích ta cũng phi thường chán ghét mặt đều bị tức trắng viên tử y cười lạnh nói ta vốn là tiểu yêu nữ chính là tính cách ác độc ngươi chán ghét ta cứ việc nói thẳng hà tất quanh coi lòng vòng v một bậc đem kiếm đảm ném tới n ô i c h trên người viên tử y lạnh lùng nói ngươi là chính đạo cao nhân cùng ta loại này tiểu yêu nữ không đội trời trung không muốn dẹp đi ném chính là nói xong lời nói này viên tử thử y thì cũng nhận Lần g ngô bị t ra được viên tử y thìa đều suýt c n g n thường nô chỉ bỗng nhiên cả kinh thân hình hơi loáng một cái bỗng nhiên vào tới đem viên tử y ôm vào trong ngực vừa còn không cảm giác bây giờ đem viên tử y thì ôm vào trong ngực hắn mới rõ ràng cảm nhận được viên tử y t h ì suy yếu nguyên bản mặt đỏ thắm bây giờ trắng sám cực kỳ giờ khắc này nô chỉ mới bỗng nhiên t h ứ c t ỉ n h những t i ê n g ngưng tụ kiếm đảm nhân vật không thể nghi ngờ không phải cao thủ chân chính lấy viên tử y để thực lực muốn đánh giết người như thế còn muốn lấy ra kiếm đảm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tất nhiên ăn rất lớn v ị đắng liều mạng mới có thể đã thủ mà làm tất cả những thứ này nhưng đều là giúp hắn một n i ệ m đến đây nô chỉ trong lòng nhất thời bay lên một trận hối hận chính mình không chỉ không cảm tạ nàng trái lại bởi vì lấy ra kiếm đảm thủ đoạn quá mức ác độc mà cũng quá hại người viên tử y ỉa bản thân liền là bởi vì mạnh mẽ thôi thúc tử hoa tinh la tán mà mất máu quá nhiều hôn mê một thoáng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại dùng sức đưa tay đẩy nô chỉ ta là ác độc tiểu yêu nữ không cần ngươi lo mệt m ỏ i bên dưới viên tử y ỉa căn bản là không bao nhiêu khí lực tự nhiên không thể đẩy động nô chỉ trái lại càng đem mình suy yếu bạo lộ ra hai tay hơi dùng sức nô chỉ nhất thời liền đem viên tử y ỉa ôm lên chớ lộn xộn ngươi bị thương ta dẫn ngươi đi tìm rượu quỷ ra ra ngươi thả ra ta mới không cần ngươi lo viên tử y như trước tức giận chưa tiêu giấy rủa muốn hạ xuống bớt dài、dòng. ôm chặt lấy viên t ử y ỉa nô chỉ nhanh chân hướng về nhà tranh phương hướng đi đến k h ố n nạn người thả ta hạ xuống suy yếu bên dưới viên t ử y căn bản là không có cách t r á n h thoát buồn bực mắn to nhìn thấy ngô chỉ không để ý tới chính mình trong cơn tức giận một cái liền cắn ở ngô chỉ vai bên trên vai bị đau ngô chỉ hơi n h ị nhũ mày nhưng vẫn không có thả ra viên t ử y ỉa trái lại thuận thế một cái tắt phiến đến tiểu yêu nữ cái mông trên ừ bị đánh lần này nhất thời liền mềm nhũn ra trên mặt hầu như muốn chảy ra máu đầu góc trống rỗng nơi nào còn cắn xuống thời khắc này viên tử y ỉa trong đầu nhớ tới nhưng là t r ư ớ c nàng sử dụng kiếm chát nô chỉ cái mông thì nô chỉ từng nói chờ sau này khôi phục nhất định đập nát nàng cái mông tình cảnh bây giờ cái mông tuy rằng không có bị đập nát thế nhưng cái kia đau rất thống lại làm cho tiểu yêu nữ muốn n g ấ t đi giận dữ và xấu hổ gần chết ngăn ngắn chốc lát thời gian nô chỉ liền ô m viên tử y ỉa đến nhà tranh trước t i ể u quỵ ra ra ngươi mau đến xem xem tử y thật giống bị thương nhìn thấy nô chỉ ô m viên tử y ỉa lão nhân vốn là có chút ngạc nhiên bây giờ nghe được nô chỉ nhất thời cả kinh vài bước liền từ dược trong vườn đi ra đến trong phòng đi để ta xem một chút bị ôm vào gian phòng đặt lên giường rời đi ngô chỉ ôm ấp viên tử y h i a đầu này mới thoáng tỉnh táo một chút trên mặt đỏ chót chăm chú nhắm hai mắt lại hận không thể chính mình thật n g ấ t đi mới tốt lao nhân lại không chú ý tới những chi tiết này lo lắng bên dưới đưa tay đắp đến viên tử y trên cổ tay lông mày nhưng bỗng nhiên cao lên đến tiểu tử y h i a ngươi cùng người nào độc thủ làm sao sẽ tổn thất nhiều như vậy tinh huyết không giống nhau không c h ờ viên tử y h i a trả lời ngô chỉ liền trực tiếp bán đứng nàng tự y h i ể nàng vì giúp ta lấy ra người khác kiếm đảm những này thương hẳn là chính là ở lúc giao thủ bị thương hồ đồ ai c h o n a y một khái n niệm h â n k lão nhân liền phản ứng lại trầm giọng hỏi bị nô chỉ bán sạch xanh xanh liền chống chế đều chống chế không được viên tử y tức giận trực ma nha thận không thể vừa cắn chết tên khốn này mới tốt nhưng mà ở lão nhân ánh mắt bên dưới nhưng trung quy vẫn là không thể không thành thật giao cho ta trộm ra ra tự hoa tinh la tán nô chỉ không hiệu tự hoa tinh la tán là cái gì lão nhân lại bị lời này kinh sợ đến mức suýt chút nữa không đem mình d â u mép rệ hạ xuống ngươi ngươi nha đầu này làm sao lớn mật như thế bất quá vừa nói như thế hắn cũng là rõ ràng tại sao viên tử y ỉa sẽ mất máu quá nhiều hơn nữa có thể đánh g i ế t ngưng tụ kiếm đ ạ m cao thủ t i ể u quỷ ra ra tử y ỉa nàng không sao chứ nô chỉ không biết tử hoa tinh l à tán ý vị như thế nào giờ khác này quan tâm cũng không phải những thứ này chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi tuy rằng còn có một chút tiểu thường nhưng đều không lo lắng nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi lắc lắc đầu lão nhân đáp một câu chỉ là sắc mặt nhưng vẫn như cũ phi thường khó coi chừng hai mắt khiển trách tiểu nha đầu ngươi có biết hay không này nguy hiểm cỡ nào t ử hoa tinh la tán căn bản là không phải viên t ử y t h ự c lực hôm nay có thể t r g khống dựa vào sức mạnh huyết thống miễn cưỡng kích phát bản thân liền nguy hiểm cực điểm nếu là đối phương có thể quá nhiều chống đỡ một hồi tử nói không chắc chính là viên t ử y này không phải không có chuyện gì mà t i ể u quỷ ra ra ngươi liền không muốn mắng ta mà vô cùng đáng thương kéo tay của ông lão viên tự y nhỏ giọng làm lúc nói ta không mắng ngươi Hắc, tiểu nha đầu ngươi lần này có thể làm lớn lao nhân kia biết sau khi tuyệt đối dễ tha không được ngươi n g ư ơ i là gan này cũng càng lúc càng lớn rồi mạnh mẽ dùng ngón tay chỉ trỏ viên tử y lìa đầu nhỏ lão nhân tức giận thổi dâu mép trứng mắt q u y một chương bảy mươi tám cái gọi là chính đạo n ằ m trên đất mặc cho ánh sao tắt ở trên người trong tay nắm màu máu kiếm đảm nô chỉ không khỏi có chút thất thần tuy rằng không thích viên tử y lìa loại này đánh người kiếm đảm cách làm nhưng nhìn đến viên tử y lìa bây giờ d á n g v ẻ hắn lại nơi nào còn có nửa điểm chỉ trích c r i tâm hắn lại không phải người ngu đến mức độ này viên tử y l ì tâm ý hắn tự nhiên xem rõ, rõ rằng rằng nhưng hôm nay lại tựa hồ như cũng chỉ có giả bộ hồ đồ coi đời này khó nhất chịu đựng tựa hồ chính là mỹ nhân đ ân trọng cái kêu một tia thanh ti vẫn còn trong lòng dù cho trong lòng cảm động lại làm cho hắn thì lại làm sao có thể thản nhiên tiếp thu phần này cảm tình tiểu tử muốn uống rượu sao từ nhà tranh bên trong đi ra lão nhân liếc mắt liền thấy nằm trên đất nô chỉ mang theo vỏ rượu đi tới tiểu quỷ ra ra từ trên mặt đất bỏ lên nô chỉ vội vàng tiếp nhận vỏ rượu tiểu tử nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không mấy vui vẻ a xua tay ngăn cả nô chỉ hành lễ lao nhân tùy ý trên đất ngồi xuống toạ ngồi xuống nói không có chỉ là muốn đến một ít chuyện của quá khứ mà thôi một lần nữa ngồi xuống nô chỉ che giấu nói không thành thật chừng một chút lao nhân cũng không có lại truy hỏi ánh mắt rơi xuống nô chỉ kiếm trong tay đạm bên trên nghe tiểu nha đầu kia nói ngươi ngày hôm nay một lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí chỉ là một chút xíu mà thôi hơn nữa liền một tức đều không thể duy trì trụ liền tiêu tan nô chỉ lắc đầu nói nghe vậy lao nhân đúng là hơi sững sờ trước viên tử y hiền nói thời điểm hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu là ở nói vậy bây giờ nghe được nô chỉ chính mồm thừa nhận vẫn như cũ có chút khó có thể tin ngươi thật sự một lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí coi như thế đi làm sao nô chỉ không hiểu hỏi không đạo lý a lão nhân chăm chú những mày lại đưa tay n ô trì mạch kỳ quái kiếm đạo căn cơ thương thế dĩ nhiên thật sự có khôi phục ngay vậy n ô trì b ỗ n g cảm thấy phân chấn t i ể u quỷ ra ra nói như vậy ta cảm giác của chính mình không sai rồi rất khó nói suy tư một thoáng lão nhân chậm rãi nói rằng mặc kệ như thế nào có giảm bất đều là chuyện tốt nói không chắc ngươi tên tiểu tử này thật có thể sáng tạo kỳ tích đây ta cảm thấy chỉ phải tiếp tục kiên trì hay là không tốn thời gian dài ta liền có thể một lần nữa ngưng tụ kiềm ký n ô trì hoàn toàn tự tin nói rằng cái này kiếm đảm ngươi định xử lý như thế nào ánh mắt lần thứ hai rơi xuống kiếm đ ả m bên trên lão nhân chậm rãi mở miệng hỏi hơi run run nô chỉ cũng có chút do dự lấy ra kiếm đ ả m thủ đoạn thực sự quá mức c á c động có thể nói là một cái t ấ m kỵ cái này kiếm đ ả m không ngờ chính là viên tử y y mạnh mẽ giết người thu lấy mà đến nếu là dựa theo chính đạo làm việc tiêu chuẩn hắn tuyệt đối không có thể sử dụng nhưng là nghĩ đến vì cái này kiếm đ ả m viên tử y thừa nhận nguy hiểm cùng cái kia tấm lòng thành không khỏi lại có chút do dự tựa hồ nhìn ra nô chỉ tâm tư lão nhân nhẹ giọng nói rằng tiểu tử ngươi là xuất thân chính đạo chứ ta là sư môn là một cái môn phái nhỏ thế nhưng là cũng lệ thuộc chính đạo môn phái sư tôn cũng từ nhỏ dạy ta chính đạo công nghĩa phân do thiện ác thị phi nhắc tới sư tôn n ô chỉ nghiêm mặt vô vị môn phái to nhỏ có thể dạy dấu ngươi đệ tử như vậy sư tôn của ngươi rất đáng gờm lao nhân gật đầu nói bản thân thiên phu thực lực cũng còn thôi nhất là đáng quý ngô chỉ phần này khí phách cùng tâm tính cũng chính bởi vì thưởng thức ngô chỉ trên người những này phẩm chất hắn mới sẽ đối với ngô chỉ như vậy thân cận sư tôn một đời tuân thủ nghiêm ngặt kiếm đạo cương trực công chính ta thiết kiếm môn tuy nhỏ nhưng sư tôn môn hạ đệ tử nhưng đều xin nghe giáo huấn không dám có nhục sư tôn danh dự nô chỉ trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc nói thật trên thực tế này cũng không phải khoe khoang hết thể thiết kiếm môn đệ tử thân truyền bất luận bản thân thiên phú thực lực làm sao thế nhưng nếu bản về làm việc tâm trí nhưng cũng không thể nghi ngờ đều xứng đáng câu nói này đã như vậy dựa theo chính đạo làm việc tiêu chuẩn cái này kiếm đảm ngươi nên ném mới là lao nhân không tỏ ra ý kiến gật gật đầu nhẹ giọng nói rằng hơi chậm lại nô chỉ trong tay vẫn như cũ n ă m kiếm đảm trầm mặc một lúc lâu nhưng rốt cục vẫn lắc đầu một cái kiếm đảm là từ y trải qua gian nguy mới mang về ta như ném chẳng phải là phụ lòng nàng có ý tốt Có thể này kiếm đảm lão là nhân, ra ra,、so、nhân vẫn là lần đầu tiên nghe được nô trì nhắc qua đi cũng không đánh gãy chờ nô trì kế tục giải thích xuống bây giờ ngô chỉ đối với lao nhân đã không còn lòng đề phòng chậm rãi đem lúc trước kiếm ảnh sơn trang việc nói một lần lẽ nào có lý đó mặc dù vẫn chưa tận mắt nhìn lao nhân cũng bị tức giận đập phá vỏ rượu đúng đấy đây chính là cái gọi là danh môn chính phái nếu như đây chính là cái gọi là chính đạo như vậy cái gì mới xem như là tà đạo ngô chỉ cười khổ một cái tiếp tục nói ta không hiểu cái gì mới là cái gọi là chính đạo thế nhưng là biết thiện ác thị phi làm việc chỉ cần không vi phạm lương chi theo ta nhìn liền có thể không thẹn với lòng t ừ ý là vì ta mới mạo hiểm lấy ra kiếm đảm phần ân tình này ta không nên p ụ lòng xem kiếm trong tay đảm nô trì nhẹ giọng nói rằng ta như khôi phục ngày sau nhất định đi điều tra rõ ràng từ ự ý l giết chết người là thiện là ác nếu là vô tội mà chết ta tất đem hết toàn lực bồi thường thân nhân của hắn mới có thể toán không vi bản tâm nếu là bọn họ biết người là tiểu nha đầu giết chết nhất định phải g i ế tiểu t nha đầu báo thù đây n g ư ờ i kẹp ở giữa chẳng phải là khó làm lao nhân hỏi lần nữa tung nhiên n ở nụ cười nô trì nhẹ giọng nói ta lại há lại là cái k i a cổ hủ người làm việc tốt giúp người chưa chắc phải nhất định cần đòi lý do chứ huống hồ chỉ cần tận cùng tâm ý của ta không vi bản tâm cũng chính là Coi đời ân ân đoán đoán bạn sẽ không có tuyệt đối đúng sai ngày sau bọn họ như còn muốn báo thủ ta đại tử y tiếp h ì t theo chính là ngay vậy lão nhân đột nhiên n ở nụ cười nhẹ giọng thở dài nói được lắm không vi bản tâm tiểu tử ngươi có cái thật sư phụ à? ai muốn ngươi giúp ta trả lại ta chuyện của mình làm tự nhiên do chính ta gánh chịu không cần ngươi nhiều chuyện trong khi nói chuyện viên tử y thì âm thanh tùy theo từ phía sau hướng lên viên tử y thì bản thân cũng chỉ là mất máu quá nhiều có chút mệt mỏi mà thôi ở trong nhà nghỉ ngơi một trận cũng đã khôi phục rất nhiều ở lão nhân đi ra không lâu sau đó cũng là theo đi ra nguyên bản là vẫn nghe t r ọ n tới bây giờ nghe được ngô trì lời này nhất thời không nhịn được nhảy ra ngoài hơi kinh ngạc ngô trì lập tức cười lắc đầu cũng không đáp lời của nàng c h a ngoài miệng tuy rằng ở đoán giận ngô trì nhiều chuyện thế nhưng nghe được trước ngô trì nói nhưng trong lòng là âm thầm cao hứng buổi chiều bởi vì ngô trì trách cứ nàng mà sản sinh đoán khí cũng thuận theo tán sạch s a n h xanh, xanh. ngươi yên tâm dùng là được rồi ta giết người là huyết tông người tu chính là huyết h ạ c k i ế m khí trên tay không biết dính bao nhiều cá nhân mạng chắc chắn sẽ không để ngươi vi phạm lương chi ở lao nhân bên cạy ngồi xuống viên tử y hải biễu m u ố nói cười ha ha Lão ngoài h â n nói, n lập lắc tức đầu miệng h này, theo lén lén lút lút vi, h cường biện một câu viên tử y lập tức tò mò hỏi đúng rồi cái kia sau đó thì sao ngươi tử kiếm ảnh sơn trang sau khi đi ra có hay không giết cái kia là khôn nô chỉ sự tỉnh nàng cũng không rõ ràng bây giờ thật vất vả ngô chỉ chính mình nói ra câu nói này đầu nàng làm sao chịu bưng thà vội vã hỏi tới do dự một chút ngô chỉ trong lòng vi hơi thở dài một tiếng gật gật đầu chậm rãi tiếp tục nói đến mức độ này hắn cũng, cũng không muốn ẩn giấu viên tử ý ỉa những chuyện này sớm m u ộ n là muốn nói không bằng mượn cơ hội này nói cái rõ ràng lẳng lặng nghe ngô chỉ giảng giải chi sau đó phát sinh tất cả viên tử ý cùng lao nhân cũng không khỏi trở nên đọc dung dù cho đã sớm đoán được có thể lệnh ngô chỉ tự chém dấu ấn tất nhiên là phát sinh đại sự nhưng là nghe tới diêm bằng tích tự mình ra tay lấy đạo pháp hầu như đem n ô chỉ đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm c ũ nghe k ô n g tới trường xuân chân nhân xuất quan nhưng không hỏi đúng sai phải trái liền ra tay giáo hấn nô trì thậm chí ép hắn nắm ra chứng cứ chứng minh cùng ma của không quan hệ thời điểm viên tử y không khỏi mày liễu dựng thẳng theo chửi lầm lên còn có người phụ nữ kia thời điểm như thế này lại còn không lộ diện nàng la bị lừa gạt đi khẽ lắc đầu nô trì tiếp tục nói nếu như nói trước viên tử y còn không phản đối mà khi nàng nghe được chú bá ngôn văn g kiếm t u n g lũng lệ chém thanh ti thời điểm cũng không khỏi đ ỗ n g nhiên biến sắc nàng không thể không vì là chú bá ngôn loại này cương liệt mà chân thành cảm tình mà cảm động nhưng lại sâu sắc đố kỵ trong lòng tràn đầy c a y đắng nói như vậy ngươi đã cùng nàng có người già ước hẹn viên tử y chính mình cũng không có nhận ra được khi nàng hỏi ra câu nói này thời điểm âm thanh đã run rẩy chầm m ắ c chốc lát ngô chỉ rốt cục vẫn gật đầu một cái phải ngón tay k h ẽ run thuận lợi nhấc lên trước mặt v à o rượu cũng không kịp nhớ đó là ngô chỉ vừa uống qua viên tử y hẻ một hơi uống sạch xanh xanh tự quỷ ra ra ta hơi một chút ta trở lại có chút đau lòng nhìn viên tử y ỉa lão nhân nhưng cũng trung quy không có thể nói ra nói cái gì đến viên tử y ỉa đi rồi ai cũng không nói gì thêm lão nhân từ trong tay trong nhẫn lấy ra hơn mười vỏ rượu để dưới đất thở dài một tiếng đứng dậy rời đi chuyện tình cảm ai nói rõ ràng đây ánh trăng bên dưới chỉ còn dư lại một cái thân ảnh cô độc một vỏ tiếp một vỏ uống rượu tùy bất tỉnh nhân sự